Cho nên có người một hô lập tức đã có người đáp lời, cửa trước rương mấy đầu đại hắc cẩu ngoao ngoao ngoao gầm rú, viện tử lập tức hỗn náo. Vân Tùng chạy đến tiền viện thời điểm Tiền Tuyển Hưng đang mặc quần áo đi mà ra, hắn hỏi, là ai tại gào to? Một nô bộc ăn mặc hắn từ hốt hoảng chạy tới, đại lão gia, là ta, là ta, đã xảy ra chuyện, đại lão gia, đã xảy ra chuyện. Đừng có gấp, Tinh Thế nói. Tiền Tuyển Hưng đỡ lấy bả vai hắn. Hắn trọng trọng thở dốc mấy tiếng, nói, đại lão gia, vương đại soái bị đâm, hắn, hắn chết. Vân Tùng khẩn trương hỏi, một lần này cũng là có ý tứ. Hắn tự lắc đầu, hắn không chết. Nhưng phó quan của hắn chết rồi, hắn phó quan cho hắn cả súng, tử thực bi tê hàm nhà, còn có dưới tay hắn cảnh vệ sắp xếp những cái kia lao tổng cũng chết tổn thương thảm trọng. Bao thê thảm trọng. Vân Tùng lại hỏi, hắn tử ngẩn người, ngập ngừng nói, cái này tiểu nhân còn không biết, nhưng mà phó quan của hắn chết thật, cảnh vệ sắp xếp cũng đã chết không ít người, máu chảy thành xung đây. Vân Tùng vấn đạo, ngươi thấy Lưu Mã Giang huyết? Hắn tử gật gật đầu, nhưng hắn không minh bạch cái này có quan hệ gì. Tiên Tuyên Hưng cau mày nói, vương đại soái phó quan chết, cái kia vương đại soái tình huống như thế nào? Hắn tử chưa kịp đáp lời, Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có quan quân trầm mạn song tới, Tiễn Tiễn Hưng Tiễn lao ra. "Có đây không?" Tiễn Tiễn Hưng vội vàng tiến lên ổn quyền, "Trưởng quan, đem các người gia hộ viện lập tức phân phối cho chúng ta, nhà các người tất cả mọi người mà ra, lập tức đến viện tử đến, sau đó không có đạt được cho phép không cho phép đi ra ngoài." Quan quân cắt ngang hắn nóng nảy nói ra. Đằng sau chạy tới Tiền Trường Khang trên mặt lộ ra vẻ lẳng khó, nói ra, "Vị trưởng quan này, trong nhà của ta có còn chưa đầy tuổi anh hai. Cái này ta không quản, có thể thở hồn hẹn thì mà ra." Quan quân cả giận nói. Tiền Trường Khang sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhíu mắt con chớp chớp, mấy cái hộ viện Lặng Yên không tiếng động vây quanh quân quân mấy người. Lúc này Tiền Tuyền Hưng vất tay ngăn lại Tiền Trường Khang tiếp tục nói chuyện, hắn mỉm cười nói, trưởng quan ý nghĩa lão hủ minh bạch, ngài tiếp tục làm việc, ta tiền gia sự tình giao cho lão hủ tới phụ trách, đừng ra cái sọn. Quan quân dặn dò. Tiền Tuyền Hưng chắc chắn nói, tuyệt đối sẽ không, cái kia, đại rằng, ngươi và Chu lão đại mang các huynh đệ đi ra hỗ trợ. Tiền Mãn Giang cố gắng không vui, Tiền Tuyền Hưng lườm hắn một cái nói ra, nhanh đi. Quan quân lưu lại 2 người thủ hạ binh sĩ một trái một phải canh giữ ở cửa ra vào, xuống lên đạn, bên trên tứ đạo Đẳng đẳng sát khí, Tiên Mãn Giang cùng một tên tráng hán chào hỏi một đội hộ viện, sau đó vội vã đi theo quan quân rời đi. Tiên Trướng Khang nhìn vào sĩ quan bóng lưng sắc mặt lần thứ hai âm trầm xuống, hắn nói ra, "Cha, tại sao phải hướng bọn họ thỏa hiệp? Vương Khuê nhiêu cái kia đồ nhà quê còn dám tại ta lão trấn đùa nghịch nam tàng? Hắn cho là hắn đổi tên kêu Vương Thiên Bá thì thật có thể hành hành bá đạo." Tiên Tuyên Hưng nói ra, "Hắn không thể, Tư Mã thị có thể, Tư Mã Khang chết rồi, Tư Mã thị muốn điên, lúc này chúng ta đừng đi xúc bọn họ rủi ro." Nghe nói như thế Vân Tùng giật mình, "Vấn đạo, Tư Mã Khang Lã Tư Mã thị hiện tại ra chủ Tư Mã Diệu trưởng tử cái kia Tư Mã Khang, là tốt hơn đứng phó gi hoàng tộc, hắn đem đám người này tin tức dò xét rõ rõ ràng ràng ràng. Tiền Tuyên Hưng gật gật đầu. Vấn Tùng vấn đạo, vương đại xoáy cái kia phó quan là Tư Mã Khang. Tiền lão gia làm sao mà biết được? Tiền Tuyên Hưng đơn giản nói, trước kia từng tại sinh ý bên trên vô tình thấy qua hắn một lần. Hắn đối với vấn đề này trả lời cứ như vậy hời hợt, sau đó liền đi chỉ huy quản gia kiểm kê người trong nhà thành viên mà ra. Tiên Trương Khang không vui nói ra, "Cha, thật muốn đem đôn nhi vậy mang mà ra? Cái này cỡ nào lạnh?" Ngô Xuân Tiên Tuyển Hương cắt ngang hắn mà nói, "Có mấy lời nên hợp một lần sĩ quan kia chính là, ngươi còn tưởng là tượng." Giữ cửa hai cái binh sĩ liến nhau, trong đó một cái ôm súng liền lên tới, lớn mật, "Ngươi nói cái gì?" Tiên Tuyển Hương lạnh lùng liếc người binh sĩ này một cái gật gật đầu, lập tức có hộ viện như gió chui lên đến, nắm lên binh lính cổ đem hắn cho đối đến trên vết tượng. Một người lính khác sốt ruột, tranh thủ thời gian lên cỏ sông lên kêu lên, "Các ngươi chơi cái gì?" Tiên Tuyển Hương lấy ra một tấm ngân phiếu đặt ở bên miệng làm một hư thanh động tác, lại đưa cho binh sĩ, nói ra, "Tiên tính, lao tổng, các ngươi chỉ muốn ở chỗ này đi lặng, tiền này chính là của các ngươi." Các ngươi trong âm thầm có thể đi uống cái rượu. Nhưng nếu như các ngươi phải cùng ta tiền ra đối đầu, vậy cái này tiền thì là tiền mua mạng của các ngươi. Hiện tại đầu năm nay thu hoạch cũng không tốt, có là người làm mấy cái đồng bạc đi rất người, mà ta cho các ngươi thế, nhưng là hơn 10 cái đồng bạc. Binh sĩ vừa kinh vừa sợ, ngươi uy hiếp ta. Tiên Tuyển Hưng nói ra, lão hủ chỉ là hướng các ngươi kể lễ sự thật mà thôi, hơn nữa các ngươi biết ta tiền ra quyền thế, ta tiền ra nếu là muốn tìm hai người các ngươi phiền phức, lấy hai người các ngươi đại đầu binh thân phận sợ là khiêng không được a. Hắn tự mình quá khứ đẩy ra tướng sĩ binh đội ở trên tường hộ viện, lại đem một tấm khắc ngân phiếu đưa lên, lão tổng phát tài. Hai cái binh sĩ bị hắn vừa đấm vừa xoa cổ tay chơi ngoan ngoãn dễ bảo, hai người liếc nhau thu hồi ngân phiếu. Một sĩ binh chần chờ nói ra, nhưng đêm qua có thích khách dám sát chúng ta phó quan, đây là đại sự, vương đại soái rất phẫn nộ, chúng ta nếu là dám khai man cái gì? Không cần khai man." Tiên Tuyến Hưng cười nói, trong nhà của chúng ta người đều mà ra, nhưng có cái còn không có tròn tuổi hai tử cùng hắn nhũ mẫu cũng không cần phải đi ra rồi hả? Những người khác các ngươi nên như thế nào điều tra thì như thế nào điều tra, hai tử cùng nhũ mẫu các ngươi cũng có thể điều tra, bất quá chỉ là lạm phiến hai vị lão tổng đi vào nhà điều tra." Binh sĩ gật đầu nói, dạng này có thể Vân Tùng thất vọng vấn đạo, "A, vậy Vân đạo làm sao bây giờ? Cũng phải chờ đợi ở đây." Binh sĩ thận trọng vấn Tiền Tuyên Hưng nói, "Tiền lao ra, vị này là ngươi tiền ra liên hệ thế nào với?" Tiền Tuyên Hưng nói ra, "Hắn không phải chúng ta người nhà họ Tiền." Binh sĩ lập tức trấn hưng, nghiêm nghị nói, "Mẹ ngươi, hải tử không mà ra thì thôi, ngươi rượi vào cái gì không ở bên ngoài chờ lấy. Ngươi cũng là hải tử." Vân Tùng hùng hồn nói, "Đúng vậy a, Vân đạo là cái 8 tháng lệ 8000 ngày hải tử." Binh sĩ sửng sợ, "Cái gì? Mẹ ngươi, ngươi chơi ta à?" Tiền Tuyên Hưng vội vàng nói, "Lão tổng bất đắc" Vị đạo trưởng này mặc dù không phải ta người nhà họ Tiễn, nhưng là ta tiền ra khách quý, cũng là các ngươi Vương đại soái khách quý, các ngươi Vương đại soái bên người vị kia tứ mục đạo trưởng chính là sư phó của hắn. Nghe lời này một cái, hai binh sĩ hóa đá tại chỗ. Vân Tùng thấy vậy lập tức hăng hái. Hắn đi lên vẫy bàn tay thì rút, "Mẹ ngươi, mẹ ngươi, ngươi nói ai mẹ đây? Trong mồm nhét phân người à? Như thế nào thối như vậy?" Chỉ nghe ba ba ba giòn vàng, hắn tạt một bàn tay, phải một bàn tay, hai cái binh sĩ bị quăng tạ hữu lảo đảo. Hai người bị đánh còn không dám phản kháng, chỉ có thể hụi quất lại lúng túng nói xin lỗi. Đạo trưởng thứ tội, nguyên lai ngài là lão tiên sư đệ tử, thất kính thất kính, vậy ngài cũng có thể đi nghỉ ngơi, lão tiên sư đệ tử tất nhiên không có khả năng ám sát sư huynh đệ của mình. Nghe nói như thế Vân Tùng Thu tay lại. Hắn hỏi, các ngươi phó quan là tứ mục đạo trưởng đệ tử. Hai binh sĩ lập tức cảnh giác lên, ngươi nếu là lão tiên sư đồ đệ, vậy mà không biết việc này. Vân Tùng vênh váo hống hách nói ra, Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, bần đạo là hắn năm nay mới vừa gặt hái đồ đệ, hắn nhận lấy bần đạo về sau thuận dịp để cho bần đạo lưu tại trên núi tu luyện mà bản thân ra ngoài, rồi, cho nên bần đạo còn không hiểu rõ trong môn tình huống. Làm sao vậy, các ngươi muốn xen vào a? Quân thiệt thủ hạ đều là bắt nạt kẻ yếu mà hàng, hắn bên này cứng lên, hai cái binh sĩ tụi yên lặng. Trong đó một cái vội vàng nói, "Không phải không phải, đạo trưởng hiểu lầm, cái kia, ngài nói đúng, Tư Mã Phó quan là lão thiên sư đệ tử, chính là hắn mời đến lão thiên sư cho đại soái đem sức lực phục vụ." Tiên Tuyển Hưng vấn đạo, "Vậy các ngươi Tư Mã Phó quan làm sao sẽ gặp chuyện?" Binh sĩ ngậm miệng lại. Sau đó có một tấm ngân phiếu đẩy tới. Hắn vội vàng tiếp nhận ngân phiếu nói ra, "Ngươi thật đúng là vấn đúng người, ta hôm nay rạng sáng khởi đầu phong thủ, hiểu rõ một chút nội tình. Những cái này thích khách không biết làm sao?" không đi ám sát ta gia đại soé mà là ám sát tư mã phó quan, lúc ấy cũng không người nhìn thấy bọn họ tiến vào đại soé ngủ lại phủ đệ, sau đó liền nghe thấy tứ mục lão thiên sư rít lên một tiếng gọi thiên lôi. Lão thiên sư đệ một cái phát hiện thích khách, bọn họ cấp tốc giao thủ, nhưng lão thiên sư một người gánh không được một đám thích khách, cuối cùng gặp công kích bị thường, vẫn là chúng ta đổ súng bước lui thích khách. Về sau đại soé đi ra, hắn không có sao, mà phó quan chết rồi, tự ở trong gian phòng của mình, đầu rọ nhà, cũng là cổ quái là không có đồ máu. Còn có chúng ta đại soé một chút tân cảnh vệ, cũng đã chết, chết hết. Tiễn tuyên hưng vẫn náo, tân cảnh vệ Có phải hay không các ngươi phó quan cũng là mới nhậm chức?" Hai cái binh sĩ gật gật đầu, "Đúng." Tiền Tuyển Hưng vậy gật gật đầu. Vân Tùng vậy gật gật đầu. Vương Thiên Bá tới lao chấn có ý định đồ, tư mã gia lẫn vào hắn trong đội ngũ muốn chơi vảng cho lẫn lộn trò xiếc, kết quả để cho người ta đem vào. Một lần này có ý tứ, lão chấn phải loạn." Tiền Tuyển Hưng vậy ý thức được điểm ấy, hắn đối Tiền Trưởng Khang nói ra, "Mau chóng tìm tổ linh trở về, tư mã Khang bỏ mình, Vương Thiên Bá có trách nhiệm, hắn nhất định sẽ tìm ra thế tội, phương diện này chúng ta tiền gia muốn đứng mũi chịu sào." Tiền Trưởng Khang nói ra, "Cha, cha minh bạch." Vân Tùng vân đạo, "Tiền lao gia Cái này Vương Thiên Bá cùng Vương Hữu Đức vậy không phải là người tầm thường ra, đúng không? Bọn họ Vương gia cũng là lịch sử lâu đời đại gia tộc." Tiên Trương Khang nói ra, "Vương gia, Tư Mã gia quan hệ rất quái lạ, đời đời giao hảo vậy đời đời trở mặt. Vương cùng Mã cùng tiến hạ, hai họ Vương, Mã cùng tay trị thiên hạ." Vân Tùng theo bản năng nghĩ tới bản thân vậy trên thế giới một đoạn lịch sử. Tiên Trương Khang gật gật đầu. Hiển nhiên cái thế giới này sách lịch sử bên trên cũng có một câu nói như vậy. Vân Tùng thức đêm đấy nhỉ, cho nên ba ngày hắn thì không hầu hạ, ngáp về ngủ. Tang đoàn một nhóm người đều bị kêu mà ra, xếp thành đội đứng ở phòng ở cái bóng nơi không nói lời nào tiếp xuống lao chấn sắt thực dụng chuyện, ra vào trấn đạo lộ đều bị các binh sĩ khống chế, Vương Thiên Bá cũng như bị điên phái người bốn phía lục soát. Hắn mang tới binh sĩ không đủ, thế là đem mấy cái đại gia tộc hộ viện cùng thân binh đều cho trừ dụng. Sở Hữu không phải bốn trấn cư dân toàn liền tìm mà ra khống chế lên, Hồ Kim Tử mấy người cũng là lưới, toàn bộ tang đoàn cũng bị mang đi. Bộ dạng này tiền gia liên gấp, tang đoàn bị bắt đi, nhà chúng ta còn thế nào hát tang hí? Hắn đi tìm Vương Thiên Bá muốn người, Vương Thiên Bá mắt đỏ kêu lên, ai biết cái này tang đoàn bên trong đầu người đến là ai? Bọn họ vừa tới ta phó quan kia liền bị ám sát, cái này có thể là trùng hợp? Tiền Tuyển Hưng nhẫn khí nói ra, "Vương đại soái, đây chính là trùng hợp, tang đoàn ban đêm hôm ấy đều tại ta gia, không tin ngươi Vân Tùng đạo trưởng, lúc ấy đạo trưởng cũng ở đây, bởi vì nhà ta đêm hôm đó xuất quỷ sự tình." Vân Tùng cung tin không được. Vương Thiên Ba cắn răng nói ra, "Vân Tùng mất hứng, lão tử đi đang ngồi được một mạch, ngươi rựa vào cái gì nói lão tử có vấn đề?" Tiền Tuyển Hưng nói ra, "Vương đại soái, nếu như Vân Tùng đạo trưởng cung tin không được, vậy ngài dưới quyền tứ mục đạo trưởng đồng dạng không tin được." Ít khích bác ly gián. Vương Thiên Ba giận dữ hét, "Tiền Tuyển Hưng!" Ngươi biết ta sĩ quan phủ tá thân phận, hắn chết ở ngươi địa bàn bên trên, ngươi thoát không được liên quan, ngươi chịu không nổi." Tiễn Tuyến Hưng không vui nói ra, đại soái là hoài nghi ta tiền gia. "Ngươi tiền gia cùng sau lưng lý gia thích nhất trợ trợ, ta có thể không nghi ngờ các ngươi." Vương Tiên Bá cắt ngang hắn mà nói, "Còn có ngươi tiền gia trong mộ tổ đầu vật kia, nó rốt cuộc là cái gì? Ngươi nếu là lại không nói thật, bạn soái liền muốn phá hoành mộ tổ tiên nhà ngươi." Tiễn Tuyến Hưng miễn cưỡng đè nén nộ khí ở nơi này câu nói phía dưới bạ phát, "Mẹ, Vương Tiên Bá, lão hủ nể mặt ngươi ngươi đồng ý cái hái, đây không phải là muốn vặn mặt. Mộ tổ tiên nhà ta thế nhưng là bị ngươi cho động thổ." Phát hiện vấn đề ta cũng đáp ứng cho ngươi một cái khai báo, chính ngươi tới lao chấn kết quả người bên cạnh sẽ ra chuyện, ngươi bây giờ nghĩ thế nào? Muốn ở lao chấn lung tung tán người, muốn kéo toàn bộ lao chấn cho Tư Mã Khang chôn cùng. A Phi, hắn khinh thường cười một tiếng, đừng nói Tư Mã Khang, chính là Tư Mã Diệu chết ở lao chấn cũng là chết vô ích. Hắn Tư Mã gia cũng phải ngoan ngoãn. Nếu không các ngươi thì nhào à, hừ hừ, náo càng lớn càng tốt, tốt nhất cứa nào nháo tử mấy người, đem tất cả cũng liên lụy vào, đến lúc đó vương gia ngươi liền phải toất rồi. Vốn dĩ nội khí trùng thiên vương tiên bá bị hắn giống một trận quay ngược lại là tỉ táo. Hắn nắm thật chặt gương chỉ huy suy tư một trận, nói ra, Tốt, "Tăng đoàn người ngươi mang về, buổi tối hôm nay liền muốn mở tang hí. Buổi tối hôm nay sẽ phải bị ta cái khai báo." Tiên Tuyên Hưng miễn cưỡng gật đầu. Tăng đoàn người bị hắn mang đi, cùng ngay khởi đầu tiền ra trước mặt đường cái bị cắt lại, sau đó khởi đầu đâm sân khấu kịch. Tang hí là kịch dân dã, đâm sân khấu kịch cùng bình thường kịch dân dã cần sân khấu kịch tương tự, cách thức một hỗn dạng, chiều cao diện tích một hỗn dạng. Không giống nhau chính là nó phía trên tiếp 3 tầng giấy, phía dưới 1 tầng giấy đen, phía trên 1 tầng giấy trắng, trung gian còn có 1 tầng giấy vàng. Hắc chính là cửu lũ, bạch chính là cửu thiên. Chu dàn là âm dương trọng thế. Đâm sân khấu kịch về sau khởi đầu bố trí. Tang hí sân khấu kịch một bố trí thì mà ra âm phủ mùi vị, cái bàn hai bên treo từng cái mũ giấy, từng cái mũ cũng là không giống nhau, đều có nhỏ bé khác nhau. Những giấy này mũ là cho âm sai quỷ tướng đội, người bình thường phân không ra khác nhau, nhưng trong chấn lao nhân có thể phân mà ra. Trong chấn lao nhân cũng được mời tới hỗ trợ giấy rắn mũ, kỳ thật chấn trên bách tính tích cực nô nước tập lập muốn tới giấy rắn mũ, bởi vì cái này mũ giấy là cho âm sai quỷ tướng sử dụng, cho nên là tích âm đức sự tình. Ở trên chấn bách tính xem ra, người sau khi chết chắc là phải bị âm sai mang đến địa phủ, lúc này nếu là thông qua dây gián mũ cùng âm sai bám vào điểm liên quan, cái kia chết rồi gặp gỡ âm sai dễ nói chuyện một chút. Từng tòa mũ dây gián lên treo xong, hiện trường khởi đầu lặng ngắt như tờ. Âm sai cùng quỷ tướng môn sắp đến. Chương 296, tất cả đều là đỗ tử. Chương 294, tất cả đều là đỗ tử. Sân khấu kịch dựng lên đến, mũ giấy treo xong, tang hí liền có thể chuẩn bị ván đầu tiên. Người nhà họ tiền chuyển đến bàn bắt tiền, một tấm lại một trường, tròn vẹn chuyển đến 21 tấm. Những cái này bàn bắt tiên vây quanh sân khấu kịch bốn phía, chỉ ở trung gian lưu lại một khối không gian nhỏ nhỏ. Thấy vậy liền có người tại Vân Tùng sau lưng thản nhiên nói, nguyên lai like đệ nhất trưởng là bàn sâu, người nhà họ Tiền Lá gan thật to lớn, đệ nhất trưởng liền muốn mời Tiền thị lão tổ. Vân Tùng quay đầu, Tứ Mục đạo trưởng xuất hiện ở sau lưng hắn. Vân Tùng cùng hắn nhìn chăm chú, "Vấn đạo, Tiền thị lão tổ thế nào?" Tứ Mục đạo trưởng vậy hỏi hắn nói, "Ngươi không chịu kêu lão đạo sĩ một tiếng sư phụ sao?" Vân Tùng lại xoay quay đầu đi, không lời nào để nói. Tứ Mục đạo trưởng lại là tính tình tốt trả lời vấn đề của hắn, ngươi nhìn tiền thị đối tại lao chấn cái này hoàng vu hẻo lánh chỗ, bất quá là một phương thổ tài chủ, đã có vạn quán gia vụ trộm, càng có thể tu ra để cho tất cả đại soái gặp mà làm âm mộ tổ tiên lâm mộ, không cảm thấy kỳ quái sao? Có chút kỳ quái." Vân Tùng Hoa khí nói đạo. Tứ Mục đạo trưởng nói ra, "Vậy nguyên nên có thể nghĩ đến, tiền gia tổ tiên cũng là rộng rãi qua nhất thời mọi người hộ." Vân Tùng nói ra, "Cái này sao có thể nghĩ ra được? Kỳ thật bây giờ thời đại này người còn sống, hướng tổ tiên đếm đều phải rộng rãi qua nhất thời, đều là mọi người hộ, bởi vì trước kia loạn thế đông đảo." Tình hình thai nạn vô số, tầm thường nhân gian nào có bản lĩnh truyền thừa nhiều như vậy thay mặt để cho hậu nhân tồn tại đến nay. Tứ mục đạo trưởng sững sờ, nói ra, ngươi nói cũng đúng, nhưng tiền thị không giống nhau, tiền thị tổ tiên chính là dân triều thời kỳ Ngô Việt Vương, dẫn triều thời kỳ cuối quân Việt nổi lên bốn phía, tiền thị cũng từng tự phong làm đế vương, nô Việt chi vương. Vân Tùng Than thở nói, khó trách trước đó vài ngày tiền tuyển hương tại trong mộ tổ đầu rơi nước mắt, nói bản thân để cho tổ tiên hổ thẹn. Nếu như nhà bọn hắn tổ tiên đã từng là sương bá Ngô Việt quân vương, Vậy hắn bây giờ rơi vào gia tộc có đầu rút cổ tại Lão trấn nơi này, thật sự tính được là con trồn phía dưới con chuột, một cha không bằng một cha. Tứ mục đạo trưởng lại một lăng, "Hách, tiểu tử ngươi nói chuyện thực tổn hại." Hắn nói tiếp, "Tiên thị không chỉ như vậy một chi, nếu như ngươi lý giải lịch sử liền hẳn phải biết, Tiên thị tổ tông Ngô Việt Vương là thọ hết chết giả, cho nên tang đoàn hát tang hí, diễn đăng kịch cũng không thể đem nó cho kêu mà ra. Tiên thị phải gọi mà ra là bọn hắn giợi vào Lão trấn về sau nhánh này lão tổ, bọn họ nhánh này không phải chủ động tiến vào Lão trấn, tương truyền là bởi vì phạm phải sai lầm bị trừng trị tới Lão trấn núi này loan chỗ sâu bị phạt." Bọn họ nhánh này lão tổ đối với cái này coi là vô cùng độc nhã, về sau thuận dịp treo cổ tự sát, hoang khí của hắn rất lớn, châm niệm rất nặng, chết rồi tại lao chấn làm ầm ĩ khá hơn chút thời gian, đem tiền ra cũng làm ầm ĩ rất lợi hại. Cho nên nếu như Tiền thị đi lên liền muốn gọi ra bọn họ lão tổ. A, không phải. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, có áo đen nón đen mặt nạ trắng tang đoàn mặt mũi thượng đại đem cái bản lại chuyện xuống đi. Tứ mục đạo trưởng giật mình nói, nguyên lai bọn họ là muốn thử một chút sân khấu dung tích phải chăng phù hợp, vậy thì đúng rồi, vừa ra tang hí màn kịch quan trọng chính là Tiền thị lão tổ Quy Linh. Sân khấu kịch tự nhiên được dựa theo cái này hí nhu cầu tới bố trí. Thừa dịp đám người bận rộn chuyển cái bàn thời điểm, hắn lại cho Vân Tùng thông dụng một chút tang kịch tri thức. Cuối cùng cái bàn chuyển xuống đi, có người đi mà ra vấn đạo, cảm tạ chư vị hàng xóm láng giềng cổ động, hàng xóm láng giềng môn đến xem tang kịch, quy củ có thể hiểu. Dẫn chúng dồn dập theo, hiểu. Người này chắp tay hành lễ, sau khi đứng dậy nói ra, chư vị mặc dù hiểu, nhưng tại hạ vẫn là muốn lặp lại một lần, bởi vì quan hệ trọng đại, người chư vị tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Để nhất, xem kịch toàn bộ hành trình không được lên tiếng. Muốn đem miệng nghẹn lên, mặc kệ thấy cái gì cũng không cho phép kêu thành tiếng. Đệ nhị, khí thời gian rất dài, sắc trời không sáng không kết thúc, mà hĩ không kết thúc tận lực không muốn rời đi. Nếu là nhất định phải rời đi vậy cũng tuyệt không tự bản thân đi, nhất định phải tìm người kết bạn mà đi, nhưng mà các ngươi tìm người kết bạn thời điểm phải thấy rõ tìm được có phải hay không rồi, không được dẫn quỷ cùng bên người. Nghe đến đây, nuốt nước miếng thanh âm tự dân chúng trong miệng vang lên. Trên đại người lạnh như băng nói ra, "Đệ tam, có thể rời đi nhưng không thể trở về ra, nếu như giữ không nổi vậy thì tìm thân bằng hảo hữu ra ở bên trên một đêm." Nhớ ký Đợi chút nữa rủ cho các ngươi nhịn không được lên tiếng, vậy tuyệt đối không thể nói ra về nhà dạng này mà nói, muốn đi bịt kín đầu lặng lẽ rời đi, nếu là nói về nhà dạng này mà nói, như vậy đến lúc đó thật hồi nhà ngươi thì không biết là người nào. Thanh âm càng nói càng âm trầm, có người trực tiếp đem chuẩn bị xong vài nhét vào trong miệng. Vân Tùng thấy vậy sợ hãi thán phục. Đây là vì xem kịch liệu mà a. Tứ Mục đạo trưởng nhìn ra hắn ý tứ, thuận dịp khẽ cười nói, ngươi hiểu lầm, trấn trên bạch tính mặc dù ít có xem trò vui cơ hội cũng muốn xem cho vui, nhưng lại sẽ không buốc lên bị quỷ quân thân nguy hiểm đến xem, ngươi quan sát bốn phía một cái người, người đến là ai? Vân Tùng nhìn một chút nói ra, "Lão nhân." Bên dưới sân khấu kịch mặt tràn đầy đều là lão nhân, lão đầu, lão thái thái thái đều có, hán tử cũng có, chính là không, có tiểu hài cùng thiếu niên. Tứ Mục đạo trưởng nói ra, "Đúng rồi hơn phân nữa, là già yếu bệnh nhân, là không, có bao nhiêu thời gian người." Tang kịch có thể dẫn tới âm sai quỷ tướng, bọn họ muốn cho âm xoa môn nhận nhận mặt, về sau trên hoàng tuyển lộ thấy được tốt xấu có thể làm cái phương tiện. Xuyệt. Có người ra hiệu Tứ Mục đạo trưởng hơi thở tiếng. Trên đài người đã đi xuống, cương tráng tang đoàn mặt mũi vác nhạc khí thượng đài. Bọn họ sử dụng nhạc khí rất đơn giản một, hình như loa lớn được có dài 2m, tăng đoàn mặt mũi lên đại sau thuận dịp chiếm cứ ở phía sau hai cái sừng lạc, nâng lên loa lớn thổi lên. Cái này nhạc khí tên là Triêu hồn, tương truyền diễn tấu sau khi đứng lên không phải cho người ta nghe, là cho quỷ nghe, mà nó phát ra thanh âm có thể chứng minh điều ấy. Triêu hồn thanh âm của quái, rất giống là tiếng giết heo, phát ra là quỷ a quỷ a thê lương động tĩnh. Cái này thanh âm vừa vang lên, chạy đến xem náo nhiệt bách tính dồn dập sợ run cả người. Vương đại soái phái một đội nhân mã đến trông giữ tang hí hiện trường, bọn họ đạp trên chỉnh tề bước chân theo Triêu hồn tiếng mà đến, nguyên một đám binh sĩ mà không biểu tình, như cùng đi chính là âm binh. Dân chúng nghe tiếng nhìn lại, sau đó càng sợ hơn. Ngay tại dân chúng quay đầu nhìn về phía đến binh sĩ thời điểm, tang đoàn lão đại Ngô Âm Dương xuất hiện ở sân khấu kịch trung tâm, hắn du tự nhiên mà nói, thân vừa chết hệ thần lấy linh, hồn phách kiên quyết hệ là quỷ hùng. Quỷ đến, quay về. Quỷ đến, quay về. Không biết nơi nào phát ra đáp lời âm thanh, giống như là từ bốn phương tám hướng, từ trong đám người truyền mã ra một dạng. Các con hát khởi đầu lên này, vừa ra hí cũng không ngâm trầm, chính là diễn một người từ xuất sinh đến trưởng thành sau đó đi khảo thủ công danh cố sự. Thế nhưng là không biết cái này tiền gia tổ tiên vận khí không tốt. Mỗi khi gặp thị trấn khảo thí liền sẽ xuất cái soạn, có đôi khi là tiêu chạy có đôi khi là tổn thương tay, thật vất vả khỏe mạnh một lần lại đụng tới phụ mẫu qua đời, dạng này hắn chỉ có thể về nhà giữ đạo hiếu. Dạng này hy xem như hài kịch, quan sát bạch tính cùng binh sĩ nhịn không được bật cười. Rốt cuộc đợi đến giữ đạo hiếu 3 năm ký mãn, người này có lẽ là giữ đạo hiếu trong lúc đó không có chuyện làm chỉ có thể học tập, kết quả lập tức thi đậu tú tài. Thi đậu tú tài về sau liền muốn tiến vào tỉnh thành tham gia thi hương thi cử nhân, hắn tất cả vận khí đều dùng tại thi tú tài bên trên, ngay tại hắn đi hướng tỉnh thành trên đường đụng phải giặc cướp. Tuần vui này đến Đóng vai giặc cướp đảo kép nắm lên đóng vai tiền gia tổ tiên cái kia đảo kép nhấn trên mặt đất, vung đầy đại đao chém xuống. Máu tươi dâm trào. Đầu người rơi xuống. Hiện trường có trọng trọng hấp khí thanh vang lên. Vân Tùng vậy hít sâu một hơi. Hắn đây mẹ không nói, đây không phải diễn kịch, là thật giết người. Ban đêm lạnh lẽo, cái này phun trào máu tươi còn mang theo nhiệt khí đây. Nhưng vào lúc này, vừa ra hí kết thúc, nằm dưới đất thi thể không đầu bỗng nhiên đứng lên, ôm lăn trên mặt đất đầu liền đi hướng sân khấu phía sau nhất. Trên sân khấu chỉ có bạch đèn lồng phiêu phiêu đãng đãng, quang mang tìm không thấy phía sau. Cho nên khi cái này ôm đầu người thi thể đi đến sân khấu kịch cuối cùng đứng lại, đám người chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mà thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhưng mà nhìn thấy thi thể đứng lên tự nhiên hành động, đám người yên tâm, đây cũng là có người giả trang. Vân Tùng cảm thấy không đối. Hắn nhìn về phía sau lưng muốn hỏi Tứ Mục đạo trưởng, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, Tứ Mục đạo trưởng đã không thấy tăm hơi. Đệ nhị suất diễn bắt đầu. Lại là từ lúc ra đời diễn lên, lần này tiễn thị tổ tiên là làm mua bán người làm ăn, sau đó diễn diễn phía trên sân khấu kịch rơi xuống một cái phòng trúc nhỏ, hắn hướng vào trong đi ngủ. Phòng trúc đột ngột bốc cháy, đại hỏa hùng hực. Người ở bên trong muốn chui ra ngoài, thế nhưng là chui không mà ra, hắn bị sống sợ sở thiêu chết ở trong đầu. Vân Tùng cực điểm thị lực hướng trên đài nhìn. Đây là diễn kịch sao? Hắn nhìn thấy người này quần áo đốt rủi, làn da quá trình đốt cháy thối rữa, cơ bắp khéo rút, như người bị thiêu chết mở dạng. Nhưng không có nghe thấy thịt người bị đốt mùi vị, ngược lại là nghe thấy một cỗ son phấn một dạng mùi thơm. Dạng này hắn suy nghĩ một lần cảm thấy có lẽ vẫn là diễn kịch, hơn nữa tang đoàn cân nhắc vẫn rất chủ đáo, dùng son phấn hương để che giấu hỏa thiêu hỏa liệu mùi khét lẹt. Tang kịch vẫn còn tiếp tục, liên tục diễn mấy trận, đều là lấy người đột tử mà kết thúc. Thanh này Vân Tùng nhìn nốc Tiên thị tổ tiên cũng quá bất hành a. Như thế nào nhiều người như vậy đột tử? Từng trang tang kịch tiến hành tiếp, rốt cục có người khởi đầu hướng trên sân khấu thả cái bàn, giống như trước đó thả một vòng cái bàn. Đây chính là tang trong phim sợ trường hí, bàn sâu hí. Lúc trước tứ mục đạo trưởng cho Vân Tung phổ cập tang hí kiến thức thời điểm nói qua, bàn sâu hí là tang đoàn sợ trường nhất một màn kịch, bởi vì dân gian đột tử người thường thấy nhất chính là treo cổ. Dù sao uống thuốc độc cần độc dược, nhảy lầu cần cao hơn, cắt cổ cần phí lực, treo cổ là phương thức đơn giản nhất. So sánh cái khác hí trên đài thông qua biểu diễn kết thúc, tang đùa giỡn kích thích cỡ nào. Cái này thuộc về cảnh đấu võ. Đóng vai treo cổ người đào kép muốn trồng chất cái bàn, từng tầng từng tầng cái bàn trồng chất lên hắn lại tầng tầng vượt lên đi, trong lúc đó có đủ loại hoa hoạt, liền cùng linh hầu trèo núi mở rộng. Cái bàn bày ra tốt, đào kép cũng tới đại. Như thường lệ diễn một người một đời, diễn chính là nhánh này tiền thị lão tổ của sống. Đóng vai tiền thị lão tổ đào kép là một nhân tài, thân thể biểu hiện rất có sức cuốn hút, đem tiền thị lão tổ còn trẻ ý khí phong phát, trung niên nghèo túng sa sút tinh thần, dàn mua tuyệt vọng bi thương cũng diễn mà ra, sau cùng hợp tình lý hắn sống không nội nữa. Cái khác đào kép xuống đài, tiền thị lão tổ khởi đầu chuyển cái bàn. Hắn trước giở lên một cái bàn một tay bắt chân bàn nhìn một chút, cổ tay hất lên cái bàn này đẳng không bay lên, đánh lấy xoé rơi xuống tinh chuẩn rơi vào sân khấu kịch chính giữa. Quan sát Bạch Tính dồn dập gật gật đầu. "Thiện đem tiểu." Tiên thị Lao tổ không còn đụng phải sân khấu mà bàn, hắn nhảy lên một bên một cái bàn, cùng linh hầu tựa như lộn mèo nhảy đến chính giữa cái bàn kia. Hắn vòng quanh cái bàn bốn phía nhanh chóng chạy một vòng lại lật hồi bên ngoài trên một cái bàn, nắm lên lần cận cái bàn như thường lệ ném về không trung, đem cái bàn này cho chồng chất tại đệ trên một cái bàn. Liên cung có người cẩn thận đem hai cái bàn con hợp đối diện một dạng. Phía trên cái bàn bốn cái thối vừa lúc ở phía dưới cái bàn trên bốn góc, vững bưng vàng vàng. Tiên thị lão tổ lại nhảy lên, một cái xoay người nhảy lên tầng hai cái bàn. Vân Tùng Nhiện không được vỗ tay. Đây là lợi hại. Từng cái cái bàn chồng chất lên, từ đầu đến cuối đều là trên dưới nối hợp, thế là nhị mười cái bàn chồng chất lên chừng cao hơn 20 mét. Cái này coi như rất khoa trương. Nhưng đóng vai Tiên thị lão tổ đảo kép mỗi lần đều có thể leo đi lên, từ chồng chất bắt đầu bốn cái bàn về sau hắn thuận dịp không cách nào trực tiếp vượt lên mặt bàn, thế là trước hết nhảy qua bắt lấy một cái bàn thối để ổn định thân thể, lại từng tầng từng tầng trèo lên trên một mực trông chót đến 21 tầng cái bản, một mực leo đến tầng 21 cái ban cao. Trong lúc đó cái bản nhiều lần lung lay lại không có sụp đổ, cái này vô cùng kỳ diệu kỹ nghệ để cho Vân Tùng nhìn mà than thở vậy mà cảm. Cái này đao kép là cao thủ chân chính. Nhưng hắn trong lòng có chút nghi ngờ, tứ mục đạo trưởng từng nói với hắn, bản sâu hí căn bản không có như thế vô cùng kỳ diệu. 21 tấm cái bản là hợp lại dùng, phía dưới sập 6 tấm cái bản, phía trên là 5 tấm, lại là 4 tờ cứ như vậy một mực đi lên xếp. Sau cùng một cái bản, ngay tiếp theo sân khấu kịch tầng này tổng cộng muốn chồng chất bắt đầu bảy tầng, Đào kép có thể bỏ lên trên cái này bảy tầng đã rất lợi hại, đầy đủ để cho người ta tán thưởng. Tầng thứ 7 cũng chính là sau cùng một cái bản chồng chất lên sẽ có người đưa ra một đầu cây gỗ, cắn bên trên đứng thẳng một tấm gương đồng treo một đầu thật dài lụa trắng. Nếu như Đào kép diễn chính là nam nhân treo cổ liền kêu nam sâu, nữ nhân treo cổ liền kêu nữ sâu, mà mặc kệ nam sâu hay là nữ sâu cũng sẽ không trực tiếp đi đem đầu luồn vào lụa trắng, hắn muốn vũ động lụa trắng nhẹ múa. Đầu này lụa trắng rất dài, hắn muốn đem lụa trắng từ hung, hiệp, dưới khố, khuỵu tay chống mặt, đầu gối Sau gãy cái này sáu nơi xuyên qua, sau cùng lại đem đầu luồn vào lụa trắng bên trong. Bởi vì lúc trước đã dùng lụa trắng đem người cho gãy ở, dạng này dù cho đem đầu nhét vào còn giữ lại lụa trắng bên trong cũng sẽ không thực treo cổ, chỉ là làm cái bộ dáng mà thôi. Mặc kệ đối với nam sâu hay là nữ sâu mà nói, cái này lụa trắng đều không có nguy hiểm. Có nguy hiểm là phía sau mình. Dù sao ai cũng không biết nhìn tang hí cũng là cái gì, nhìn thấy cao hứng sẽ xảy ra chuyện gì. Cái khác tang hí đều là mấy người tại trên sân khấu cùng một chỗ diễn, có thể lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, duy trì có bản sâu hí là một người trên không trung, cái này nguy hiểm Cho nên theo lựa trắng cùng một chỗ đưa tới còn có một mặt tích tà gương đồng, trên không trung múa đơn đao kép phải chú ý nhìn gương đồng, trong gương đồng chỉ có thể có một bóng người, một khi xuất hiện hai bóng người vậy liền đại biểu có không phải là người độ vận xuất hiện. Lúc này lựa trắng một cái khắc tác dụng xuất hiện, đao kép có thể giải khai lựa trắng riêng biệt kết, dạng này chỉ cần đằng không nhảy lên liền có thể theo lựa trắng chừa xuống tới sau đó tranh thủ thời gian lẫn vào đám người, dùng cái này né qua yêu ma ký xảo. Hiện tại Vân Tùng nhìn thấy Nam Sâu đã bay lên tầng 21 cao bản bắt tiến mặt, ban đêm tại độ cao này phía dưới, trên đất người căn bản thấy không rõ trên bản người tình huống. Hắn chính đang nghi hoặc nào có cao như vậy cây gỗ lúc, trong bầu trời đêm xuất hiện một đầu lăng vải, nam sâu cũng không có dắt lăng vải khiêu vũ đồng thời đem lọt vào các vị trí cơ thể, mà là đơn giản đem đầu rũi vào. Ngay sau đó hắn nhấc chân trên bàn đạp một cái. Ầm ào, ầm. Trong chất bắt đầu bàn bắt tiên tháp cao như vậy sụp đổ, mà nam kia sâu hai chân đạp không treo ở lăng vải lên. Vân Tùng trong lòng trầm xuống, phá hư, đã xảy ra chuyện. Chương 297, tối nay sẽ có báo tuyết. Chương 295, tối nay sẽ có báo tuyết. Đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ. 21 tấm bàn bắt tiên đổ xuống. Giống như mấy tầng lâu sụp đổ thành thế giò người. Một lần này vây xem hí bách tính cũng là không để ý tới tang đoạn quỷ cũ, theo bản năng hét lên kinh ngạc. Có một ít gan lớn cắn bặm môi, cũng là bản bắt tiên rơi xuống đập vào trên người bọn họ đau đớn khó nhịn, phải biết cái đồ chơi này đều là gỗ thật, nguyên một đám tử nặng tự nặng, rơi xuống nện ở thân thể bên trên xương cốt đứt gãy là nhẹ, đầu rơi máu chảy là may mắn, có trực tiếp lập chết. Mà lập chết thì bỏ qua, đập tổn thương vậy dĩ nhiên thống khổ khó nhịn, bọn họ vậy phát ra tiếng kêu rên. Cứ như vậy hiện trường loạn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, từng tiếng bên tai không dứt. Được phái tới phụ trách duy trì trật tự đại đầu binh môn vậy giang động, nguyên một đám chừng tròng mắt vắt súng, trong lúc nhất thời tay chân thất thố. Cũng có một cái bàn đánh tới hướng Vân Tùng, Vân Tùng vùng quần chính là một cái băng quyền đại phách quải đem cái bàn bổ ra. Thật đau. Gỗ thật cái bàn chính là bả đạo. Hắn xoa xoa nắm đấm nhìn về phía không trung, không trung treo vai diễn tiền thị lão tổ Đào kép. Bởi vì hắn ăn mặc trường bào, mang theo mặt nạ, Vân Tùng không nhìn thấy trạng thái thân thể của hắn cùng biểu tình biến hóa, cũng không biết hắn tình huống như thế nào. Nhưng lại khái nhìn lại hắn cảm giác người này đã nguội. Gió đêm thổi qua, thân thể của hắn cứng ngắc theo gió lất lừ giống như là một cái đồng hồ quả lắc, không có chút nào sinh mệnh cảm giác. Hiện trường đã loạn cả một đoàn, tu sĩ không có người lại đi quản tang đoàn cảnh cáo quý cũ, có tự nhận đức cao vọng trọng lão nhân đi mà ra hô, đều tiếng cáo, cũng đừng hồn nào. Người đây, Thiền gia người đâu? Nhanh mà ra nha. Lại không người quản hắn, thanh âm càng ngày càng ồ nào. Mẹ a mẹ a, đau chết mất, ta tối, chân gãy. Nhị đại gia ngươi tỉnh, nhị đại gia, nhị đại gia. Nhị đại gia chết rồi, ông trời ơi. Nhị đại gia chết. Tang đoàn đây. Thiền gia đây. Người a, nhanh mà ra, đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn, rốt cục có quan quân kịp phản ứng, móc súng ra hướng về phía trên trời chính là 333 ba phát, cũng con mẹ hắn nhiễu miệng, nếu không lão tử cho hết bàn chết. Quan quân ngân giọng gầm rú đạo, hắn phất tay mệnh lệnh thủ hạ tiến vào nhìn trận, cấp tốc đem người cho khống chế lại. Tiếng súng giương cương, tham gia quân ngũ giết qua người mang sát khí. Tình huống như vậy thuận dịp chuyện biến tốt, trước kia bị Bạch Tĩnh Trán ghét quân phiệt lúc này thành bọn họ chủ tâm nhất. Quan quân bước ra xông lên đại vùng vậy súng lục quá to, vừa rồi ca diễn đây, những cái kia đảo kép đây, còn có tiền gia lão thiếu gia môn đây, lăn mà ra, không có đáp lời tiếng. Hắn tức giận quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh, hai cái sừng lạc đều có thổi chiêu hồn người, nhưng lúc này chiêu hồn đã dừng lại, chỉ có trong bóng tối mấy đạo nhân ảnh. Quan quân tức giận chỉ qua thứ, lập tức có binh sĩ rỉm súng bóp nhanh về phía trước muốn đi đem bọn hắn cho nắm chặt mà ra. Nhưng lại bọn họ dùng thương hướng thổi chiêu hồn nhân thân bên trên đụng một cái, những người này lập tức ngã xuống đất, tiếp theo là liên tục giòn vang. Ba ba ba. Những người này ngã trên mặt đất vỡ nát tan cảnh. Rất bệ. Có binh sĩ kinh hãi kêu to, "Cây cỏ, là giả người, là người giấy, không phải người giấy, là là gốm sứ người." Có các binh sĩ sợ hãi nói ra, "Ai, đây không phải chân nhân, là gớm sứ người." Ánh đèn chiếu qua, trên đất đình cảnh ánh vào đám người tầm mắt. Tròn vo đầu, từ bạch mặt tròn, đen kịt thành một đường kia lông mày, sắc má mà hồng, đỏ tươi vặn vẹo bờ môi. Các binh sĩ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mà bên dưới sân khấu kịch mặt lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, "A! A!" Vốn là hoàng sợ binh sĩ càng là sợ hãi, quan quân hư không đánh một thương hướng phía dưới đài giận dữ hét, "Kêu là cái gì? Không phải chính là mấy cái người giả sao?" "Không không không đúng vậy a lão tổng." Dưới đại một người hán tử mang theo tiếng khóc nức nở chỉ hướng cái bàn phía sau cùng rựa vào tường vị trí, ngươi nhìn cái, cái kia a. Cái kia cái kia. Quan quân nhìn sang, nhìn thấy một đống thi thể nằm ngang ở bên tường, thực quá thật, có chém đầu, có đốt thi, có ngã máu thịt be bé bét. Cái này khiến hắn dọa đến run run một lần. Hắn cảm giác rắc rạng này mất mặt, lại tranh thủ thời gian trở về tìm, cả giận nói, cái kia mẹ ngươi tối nhỏm, cái kia. Thế nào? Hán tử kêu lên, cái đầu kia là tiền đại thiếu gia. Là đại gia thiếu gia. Vân Tùng tiến lên. Có một bộ thi thể không đầu ôm cái đầu tựa tại trên tường, vốn dĩ trên đầu mang theo mặt nạ. Nhưng nó nghiêng người rượi vào trên tượng thời điểm mặt nạ chóp ra lộ ra khuôn mặt. Đúng là hắn quen thuộc tiền mãn Giang mặt. Một cái kinh khủng suy đoán xuất hiện ở hắn trong lòng. Cái này kinh khủng suy đoán xuất hiện ở mấy người trong lòng, có người tại chỗ thỉ vấn, sẽ không thực sự là tiền mãn Giang thiếu gia a? Nơi này, nơi này người chết sẽ không đều là chân nhân a? Đây không phải diễn kịch, là thật. Quan quân minh bạch ý của lời này về sau sắc mặt lập tức bạch, hắn kích động hướng về phía trong bóng đêm lại đánh hai phát, quất, tiền ra, cũng mà ra. Vân Tùng hóa thành dư thi, ngự phong bay lên bay vút lên trời. Hắn muốn nhìn vai diễn ống tổ nhà họ tiền chính là ai. Còn có hắn phải hiểu rõ người này làm sao sẽ lăng không huyền treo lên. Ngay tại hắn bay đến ông tổ nhà họ Tiền phía sau người, khuôn mặt từ hắn đầu vai lộ mã ra. Sắc mặt trắng trắng, hốc mắt sẫm đen, mà không biểu tình nhưng khóe miệng hướng xuống túi, đem bờ môi cứng ngắc kéo thành hình tăng rác. Nó treo ở ông tổ nhà họ Tiền sau lưng, dùng cánh tay kẹp ông tổ nhà họ Tiền cổ. Ông tổ nhà họ Tiền không phải treo cổ tại lửa trắng bên trên, hắn là bị một cái quỷ bóp chết treo ở bên trên. Nhìn thấy Vân Tung, quỷ này rũi ra một cái móng vớt, lại còn muốn lộng chết Vân Tung. Đối với cái này Vân Tung giận quá mà cười, thực mẹ nó có đảm lượng chân hành hắn theo gió mà chập chợn, một trận gió thổi qua du thi thuần dịp xuất hiện ở ông tổ nhà họ Tiễn cùng quỷ này sau lưng, ngay sau đó mở quyền đánh ra. Gió đêm kêu lên, gió mạnh băng liệt. Một quyền này phía dưới phong cũng đưa ra. Mà cái này quỷ rất dảo hoạt theo ông tổ nhà họ Tiễn thân thể bơi đến trước mặt hắn, Vân Tùng lập tức thu quyền, quỷ này nhe răng cười một lần khu động ống tổ nhà họ Tiễn thân thể hướng hắn đánh tới. Nó từ đầu đến cuối dấu ở ông tổ nhà họ Tiễn sau lưng, Vân Tùng muốn đánh nó nhất định phải đánh nát ông tổ nhà họ Tiễn thân thể. Đó là cái thông minh quỷ. Nhìn ra Vân Tùng sợ ném chuột vỡ bình, Vân Tùng đổi lại phân vị Quỷ này như hình bóng một dạng lại rời đến ống tổ nhà họ Tiền bên cạnh, từ đầu tới cuối duy trì cùng hắn cách một bộ thân thể. Nó cười càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Vân Tùng thuận dịp vậy nở nụ cười. Ngươi cho rằng cái này có thể vân vết ta? Thật ngây thơ. Thân phận của hắn đổi lại, từ du thi biến thành linh du quang. Theo thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành người lại biến mất, cái này bám thân quỷ lập tức mà mịt. Nó mở to hai mắt nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên cảm giác sau lưng không đối cấp tốc rời đi vị trí. Nó quay đầu nhìn lại, không có phát hiện gì. Sau đó lại lần nữa cảm giác sau lưng không hợp lý. Nó sợ hãi lên, giống như ném đồ chơi một dạng ném đi tiền thị lao tổ thân thể muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Vân Tùng thấy vậy lập tức lao tới, quần quanh ở nó trên thân thể khởi đầu trui vào trong đi thôn vệ nó âm khí. Hắn vốn định hảo hảo dạy võ một chút cái này quỷ, nhưng ông tổ nhà họ Tiền thi thể rất xuống đất bị người mở ra mặt nạ, tiếp theo phía dưới tiếng thét chói tai vang dội hơn. Người phía dưới thấy được một tấm vượt quá bọn họ đoán trước lại để bọn họ rất là gương mặt hoảng sợ. Dạng này Vân Tùng thuận dịp không lãng phí thời gian nữa, cấp tốc cắn nuốt hết quỷ này, âm khí về sau hóa thành thân thể đáp xuống sơ. Hắn rơi xuống đất sau, người chung quanh tranh thủ thời gian lưu lại. Rất nhiều người hoảng sợ nhìn xem hắn chỉ vào hắn, hắn vừa rồi không thấy. Chân nhân ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ngươi là chân nhân sao? Ngươi ngươi ngươi, ngươi có phải hay không cái quỷ? Vân Tùng nhìn về phía trên đất tiền thị lão tổ thi thể. Dưới bề sau mặt nạ là một tấm gầy gò mặt, tiền tuyến hư mặt. Một lần này sự tình lớn rồi. Vân Tùng nhảy lên sân khấu kịch đi xem trò vui lại tận cùng bên trong nhất dựa ở trên vách tường thi thể, kinh khủng hơn suy đoán xuất hiện ở hắn trong lòng. Tiên thị dòng chính đệ tử đều bị người tiêu diệt, nhưng sự thật so suy đoán của hắn càng kinh khủng có tiến vào tiền gia nhà Hâu người bình sĩ hướng mà ra, kêu lên, tài không tốt. Tiền gia bị giật môn, người nhà họ tiền chết hết. Lời kia vừa thốt ra liền cùng pháo đốt ném vào hang chuột bên trong, dọa đến đám người cùng con chuột một dạng tán loạn. Bọn họ dồn dập chạy trốn. Có người hô, không được về nhà, nếu không không chừng sẽ đem thứ gì mang về nhà bên trong đi. Nhưng bây giờ ai còn quản việc này? Các lao nhân vừa chạy một bên hô, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Tiền gia bị giật môn. Mau bà quan, xảy ra chuyện lớn. Mau tìm quan lão ra a. Vân Tùng đem trên sân khấu thi thể mặt nạ toàn hai xuống đều là chuyên nhân, căn bản không phải diễn kịch, hơn nữa đều là tiền gia người, dạng này đến xem, đúng là sẽ ra chuyện lớn. Vương Hữu Đức xuất hiện rất nhanh, hắn coi xe đạp chạy đến, sau khi xuống xe đem xe đạp ném đi lạnh lùng vấn đạo, nơi này là ai tại chủ trì đại cuộc? Mà ra, trả lời hắn đúng là trước đó bị bàn bắt tiên đập tổn thương người, bọn họ đi không được, chỉ có thể ở nơi đây lại là thống khổ lại là sợ hãi têu to. Vương Hữu Đức rất mau nhìn đến Vân Tùng, chạy như bay đến bắt lấy Vân Tùng bả vai khẽ mắt muốn nức mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Vân Tùng nói ra, ta vậy không biết làm sao. Người đánh rắn Vương Hữu Đức tức đến nổ phổi kêu lên: "Ngươi làm sao biết không biết? Ta con mẹ hắn cũng không biết, vốn dĩ ta đang xem kịch, nào biết được giả hí thành chân." Vân Tùng giận dữ các nàng hắn. Tiếng vó ngựa vang lên, một đội kỵ binh chạy tới. Dẫn đầu là Vương Thiên Bá, hắn xuống ngựa vân đạo: "Tiền gia thế nào? Tiền gia không phải muốn cho bản đại soé một cái công đạo sao?" Vương Hữu Đức vội vã lên đón nói ra: "Tiền gia bị người giết cả nhà." Vương Thiên Bá sững sờ, ngay sau đó giận dữ: "Hắn con bản nó là con gấu. Ai con mẹ hắn như thế phách lối? Bản soé toạ chấn cái này trên chấn, lại dám tại ta dưới mắt chế tạo huyết án." Hắn quay đầu quát: Phó quan, trò ta, mẹ. Phó quan của hắn cũng đã chết. Vân Tùng trầm mặc đứng ở một bên, hắn ý thức được rõ ràng, loạn trấn muốn lộn xộn. Tối nay sẽ có báo tuyết. Vương Thiên Ba cảnh vệ liên đại đội trưởng xuống ngựa nói ra, "Lại sói, tối nay là Lưu Khai dẫn người để duy trì trị an, Lưu Khai." "Đến." Quan quân tử tiền ra nhanh chân chạy mà ra. Vương Thiên Ba cho hắn một quyền, "Vấn đạo, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Quan quân đem lúc trước chuyện phát sinh đều nói mà ra, nhưng hắn ăn nói vụng về nói không rõ ràng, tăng thêm còn có người bị thương đang kêu rên tê thảm. Vốn là bởi vì phó quan ngộ hại mà tâm phiền ý loạn vương tiên bá càng là tức giận, hắn móc súng ra đưa tay cạch cạch cạch mấy phát, một người mua súng ống. Vân Tùng giật nảy cả mình, bước nhanh về phía trước nói ra, "Vương đại soái, ngươi làm cái gì vậy?" Vương Thiên Ba rất hổ, vọt thẳng hắn giơ cánh tay lên bắt cò. Vân Tùng đối với hắn động tác này quá quen thuộc, ngay tại hắn giơ tay trong nháy mắt tranh thủ thời gian hướng một bên đánh tới. Một tiếng súng vang, viên đạn liền từ hắn vừa rồi đứng yên chỗ đánh tới. Vương Thiên Ba đánh hắn hát thương. Hắn đang chuẩn bị phản kích. Lại làm một tiếng súng vang, một cái ánh lửa xuất hiện ở hắn phía sau. Vương Thiên Bá trên người đột nhiên bất chấp mà ra một bóng người, nhân ảnh vặn vẹo tiếp theo bốc cháy lên. Hắn cảnh vệ lập tức nhào lên từ tứ phía đi vây hắn lại, có người kháng hộ, có thích khách. Là cái kia trẻ tuổi đạo sĩ. Lại có người nói đạo. Phu Cật lập tức có người đối Vân Tung nổ súng, đạo sĩ ở nơi đó, cho ta nổ súng. Vân Tùng tức nổ Tung tức nộ tung. Tên liệt có người giá họa bản thân. Còn tốt Vương Thiên Bá không chết, hoặc có lẽ là còn tốt hắn có hộ thân thuật, cũng hẳn là chết thay võ sinh các loại đồ vật. Thứ này giúp hắn cản một hai mà khách hắn là cái bất cứ lúc nào đều có thể duy trì đầu não rõ ràng người, cũng không phải là bề ngoài thoạt nhìn dạng kia một cái tên lỗ mãng, đơn thuần tên lỗ mãng cũng là mãng không được đại xoái. Vương Thiên Bá vậy ý thức được có người giá họa vุ่น tụng, chợt dịp nghiêm nghị nói, không phải vุ่น tụng, không phải cái đạo sĩ kia, không cho phép công kích hắn. Bọn cảnh vệ vội vã dắt qua ngựa từ tứ phía hình thành ngăn chặn, lại có cảnh vệ kéo động trong tay súng máy hướng về tứ phía điểm xạ lấy áp chế khả năng tồn tại uy hiếp. Càng nhiều binh sĩ chạy đến, Vương Hữu Đức lấy thân thể bảo vệ Vương Thiên Bá trầm giọng nói, đi mau, nơi này không an toàn. Tứ mục đạo trưởng từ đằng xa giẫm lên nóc nhà cùng vách tường bay sẽ tới. Thấy vậy Vương Hữu Đức nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ Tứ mục đạo trưởng lợi hại. Tứ mục đạo trưởng mang theo binh sĩ dọn dẹp xung quanh, Vân Tùng từ trong bóng tối đi mà ra. Vương Thiên Bá hướng hắn miễn cưỡng gật gật đầu nói, "Tiểu huynh đệ, vừa rồi xin lỗi, bản đại soái tức giận, không thấy rõ ngươi là ai vô ý tức thì hướng ngươi nổ súng." Vân Tùng vậy mới không tin lời này. Súc sinh này chính là cố ý đánh hắn hát thương. Nếu như người khác nói mình ở lo lắng dưới sự phẫn nộ tùy ý nổ súng bắn người hắn còn tin tưởng, Vương Thiên Bá không xong. Chính là vừa rồi Vương Thiên Bá tại bị ám sát phía dưới ý Nguyên Dự Vương Tỉnh táo để cho hắn phát hiện người này không đơn giản, đầu óc hắn cũng không có bị thời cuộc chỗ bãi, hắn còn rất thanh tỉnh. Nhưng bây giờ hắn không tiện truy cứu trách nhiệm, thuận dịp theo đối phương nói ra, đại soái khách khí, tam thanh phù hộ, bản đạo ngược lại là không chịu tổn thương, thế nhưng là những người kia đây, ngươi tại sao phải thương giết bọn họ? Vương Thiên Bá không kiên nhẫn nói ra, bọn họ quá mức ồn ào, lại nói dù sao bọn họ đã sống không nổi nữa, ngươi xem bọn hắn bị thương bao nhiêu lợi hại. Bản soái cho bọn hắn một cái thống khoé đây là giúp bọn họ một tay, để bọn hắn khỏi bị thống khổ sớm chút giải thoát rồi. Lời nói này cũng rất không biết xấu hổ. Hắn tiến vào tiền gia sau đó kỳ quái vấn, tiền gia mời tang đoàn tới Hát Tang Hí, diễn tang kịch, như vậy bọn họ ở đây. Vân Tùng cũng ở đây kỳ quái, hắn đã tìm, nô âm dương một nhóm người vô ảnh vô tung biến mất. Hàng loạt binh sĩ chạy đến khống chế được con đường này, sau đó bọn họ tìm tòi tỉ mỉ, vẫn là không có phát hiện tang đoàn người. Tiền gia quả thật bị người diệt cả nhà. Ngay cả tiền mãn trang cái kia vẫn không có tròn tuổi nhi tử cũng nô hại. Nô hại người thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vương Hữu Đức dẫn người tìm tòi một đêm không có thu hoạch gì, đối với cái này Vương Thiên Bá rất là bất mãn, kêu lên Thực sự là một đám phế vật, các ngươi nhiều người như vậy đi tìm cũng không có tìm được bóng dáng của bọn hắn. Bọn họ còn có thể chui vào dưới nền đất. Nghe nói như thế, Vương Hữu đắc sắc mặt khẽ động, chui vào dưới nền đất. Đại soái, Tiễn Gia mộ tổ. Chương 298, Chậm thì sắt tượng. Chương 26, Chậm thì sắt tượng. Ra vào trấn lộ đều được Vương gia quân thiết lên đường thẻ, cho nên Vương Thiên Bá cho rằng tang đoàn người không hề rời đi. Tiễn Gia thảm án diệt môn hung thủ bị quy kết tại tang đoàn trên đầu. Vân Tùng đối với cái này không chừng tán động. Lúc ấy nhìn Tang Hí người nhiều như vậy, Tiễn gia diện môn án kiện hung thủ có thể ở bọn họ mí mắt nội tình phía dưới vô thanh vô tức hoàn thành hung sát án, cái này cho thấy gây án người phi thường lợi hại. Kể từ đó, vương gia quân lộ thể có thể thẻ ở bọn họ. Đây không phải nháo đây, nhưng Vương Thiên Bá kiên chỉ cho là như thế, hơn nữa còn căn cứ Vương Hữu Đức nhắc nhở, đem lực chú ý thả lại Tiễn gia mộ tổ. Hắn lập tức ra lệnh nhân thủ đi phong tỏa Tiễn gia mộ tổ, đồng thời chuẩn bị mở đào mảnh này phần mộ. Vân Tùng nghĩ đưa ra ý kiến phản đối, nhưng hắn mới vừa mở miệng nói hai câu nói liền bị Vương Thiên Bá cắt đứt, "Được rồi, tiểu đạo trưởng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đừng đứng vào." Bản soái hiện tại chuyện quan trọng cuốn thân phiền phức kỳ, không có thời gian cùng ngươi lải nhải. Hắn hiện tại sát thực gặp được thật nhiều sự tình. Phó quan của hắn cũng chính là Tư Mã gia thiếu gia chủ cùng Tư Mã gia một nhóm hảo thủ toàn để cho người ta giết chết, ở hắn thống soái phía dưới lao chấn đệ nhất hộ để cho người ta diệt cả nhà. Mà đêm qua bởi vì tiền gia sự tình quá trọng đại mà lại hắn tại tiền gia gặp chuyện, hắn liền đem bộ đội chủ lực cho Triệu tập tới, một lần này lại đã xảy ra chuyện. Ba trước đó bởi vì Tư Mã Khang lộ hại, hắn trong cơn giận dữ đem lao chấn bên trong khuôn mặt sa lạ cũng ngưng lên đồng thời chống chừng. Dạng này buổi tối hôm qua trông coi sức mạnh thư giản, hàng loạt mặt núi vượt ngục chạy trốn. Vân Tùng tụi hạ đám kia người toàn chạy, chạy thời điểm còn đoạt mấy lần súng cùng lưu đạn. Cho nên Vương Thiên Bá lúc này rất thực phiền lòng không xong. Hắn rất người muốn đi đào tiền ra mộ tổ, Vân Tùng đối với cái này không có hứng thú, chọn lập ở trên trấn lưu lại, chuẩn bị cùng Hồ Kim Tử đám người chấp đấu. Kết quả hắn không có chờ được Hồ Kim Tử một bọn người, ngược lại là chờ đến một cái trấn trên Bắc Tính. Người này gián chân tưởng tới tìm hắn. Nhìn thấy hắn về sau sợ hãi rụt rè với tay, "Chân nhân, chân nhân, ngài có thể hay không rượi vào một bước nói chuyện?" Vân Tùng nhìn về phía hắn. Người này mặt quen, vài ngày trước gặp được, hắn gọi là Tiền Vĩ, chính là tiền gia dòng thứ 1 thành viên. Gần nhất tiền gia mộ tổ tiên sự tình làm đến sôi sùng sục lên, dư luận xôn xao, Vân Tùng trong âm thầm nghe không ít tin tức, trong đó liền có liên quan tới Tiền Vĩ đã qua giới thiệu. Trấn trên Bạch tính cố gắng trướng mắt Tiền Vĩ, đó là cái bệnh mũi. Vốn dĩ tiền gia tại Lão trấn có tiền có thế, bọn họ tiền gia bất kể là dòng chính nhất mạch hay là bảng chi bên cạnh mạch đều được thích đáng chăm sóc, chỉ cần cùng bọn hắn gia có chút dính dính dớp, tiền tuyển hưng sẽ cho an bài một phần sống, không chỉ không đói chết, còn có thể nuôi sống gia đình. Tiền vị người này có sức lực vậy biết ăn nói, Tiền Tuyền Hưng vẫn rất coi trọng hắn, trước đây đem hắn đưa vào tiền gia thương đội nghĩ đến một ngày kia để cho hắn có thể một mình đảm đương một phía. Kết quả tiểu tử này bất chính khí, hắn vậy mà trong âm thầm thu hồi chụp hơn nữa làm giả sổ sách, thế này Tiền Tuyền Hưng bị chọc tức, liền đem từ thương đội bỏ đi. Nhưng Tiền Tuyền Hưng nói nhân tình, suy nghĩ hắn tay chân không sạch sẽ không thể để cho hắn lẫn vào thương đội, đem hắn an bài tiến vào tiền gia nội trách, nghĩ thử đem hắn bồi dưỡng thành một cái cu li chủ quản tất loại. Hắn lúc ấy cùng Tiền Gia Culi Sen lẫn trong cùng một chỗ, đó là cái không có béo bở sống, cho nên Tiền Gia không sợ hắn tay chân không sạch sẽ, dù sao hắn lúc ấy phụ trách là chọc phân người gánh nước chọc tuổi những việc này, cũng không thể vụng trộm nước vụng trộm tuổi vụng trộm phân người a. Kết quả tiểu tử này có biện pháp làm ông, hắn vậy mà thừa dịp chọc phân người thời điểm nhìn lén người ta nửa nhân đi nhà sĩ. Một lần này thực đem tiền tuyển hưng cho Tráng Thiết, trực tiếp đem hắn cho đạp xéo đi, suýt chút nữa thì muốn đem hắn từ Tiền Gia ra phạt bên trong phủ đi xuống dưới. Tiền Vĩ từ đó về sau chỉ có thể làm cước lực cho người ta làm việc nặng, lơi ít tiền thì lấy đi uống rượu, cho nên người của trấn trên rất chướng mắt hắn. Vốn dĩ hắn xuất thân tốt bao nhiêu, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn có thể cùng tiện gia có huyết mạch quan hệ, nhưng hắn không chân quý cái tầm quan hệ này, cuối cùng đem một tay bài tốt đánh những cái náo loạn. Vân Tùng không thèm để ý loại người này, liếc xéo hắn một cái lại tiếp tục uống bản thân tách trà lớn. Thấy vậy Tiền Vĩ sốt ruột, tranh thủ thời gian đối với hắn vẫy tay, "Chân nhân, chân nhân, nhìn ta nơi này, ta, Tiền Vĩ, ta trước đó bái kiến." Vân Tùng lại liếc xéo hắn, nhưng là không đáp giọng, rõ ràng không chào đón thái độ của hắn. Tiền Vĩ nói ra, "Chân nhân, ta có chúng ta chủ gia bị diệt môn manh mối." Nghe lời này, một cái Vân Tùng lập tức đứng lên, Hắn bước nhanh đi lên vấn đạo, "Chuyện gì xảy ra?" Tiền Vĩ nhìn xem hắn đang muốn nóng nảy nói cái gì, nhưng chờ hắn đến gần về sau nhưng lại không nói, mà là cười hì hì nói, "Chân nhân, ngươi là Tây Tam Thánh đạo, thích làm việc tiện, có phải hay không? Ngươi có thể hay không thưởng ta mấy đồng tiền để cho ta uống một chật rượu?" Ta rất lâu không uống rượu, thèm hoang. Vân Tùng cười lạnh nói, "Như thế nào, ngươi muốn lấy tiền ra diệt môn án kiện manh mối đổi tiền đi đánh uống rượu?" Tiền Vĩ chê cười. Vân Tùng dạng này lại thêm trướng mắt hắn, nói ra, "Bị người diệt môn chính là bọn ngươi tiền thị chủ ra. Kết quả ngươi có đầu mối không tranh thủ thời gian khai báo ngược lại muốn đổi tiền uống rượu?" Ngươi thật là có tiền đồ." Tiên vĩ giận dữ nói, "Chân nhân, ta là có khổ khó nói, chuyện cũ kể tốt, không trải qua người khác khổ, mản quên người hướng thiện. Mau mau cốt, ngươi khổ cái rắm." Vân Tùng nhịn không được mắng. Tiên vĩ nói ra, "Chân nhân, ngươi cho ta cái đồng bạc ca, một cái đồng bạc, một cái đồng bạc liền thành." Vân Tùng khinh bị nói ra, "Ngươi hãy nghe cho kỹ, tiền ra sự tình cũng bần đạo không quan hệ, bần đạo mặc kệ cũng không người có thể nói cái gì, mà ngươi là tiền gia ngự, ngươi có đầu mối lại không đi tham dò chuyện này, ngược lại dùng cái này làm thẻ đánh bạc đổi tiền uống rượu, đây cũng không phải là người làm sự tình." Tiên vĩ cười đùa tí tự đánh mặt mình, "Ngài nói đúng, ngài dạy phải, ta không phải người, ta chính là tên xúc sinh, ta kiếp sau đầu thai làm xúc sinh, vậy ngài có thể cho ta một cái đồng bạc sao?" Nói chuyện đến cái này phân thượng, Vân Tùng thật phục tức giận. "Đây là bệnh nguội, đó là cái lại vương." Hắn lấy ra một viên đồng bạc ném đi qua, nói ra, "Được rồi, nói đi, ngươi biết nội tình gì?" Tiên vĩ lại không nói, hắn thu hồi đồng bạc xoay người chạy. "Chân nhân, ta đùa ngài chơi đây, ha ha, tiền này coi như ta dựa vào ngài, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không dựa vào ngươi mất lộc." Ta còn không lên Xuân Nhi a còn bên trên, Xuân Nhi a thiếu ta nhân tình đây. Thanh Ngải Vân Tùng chợt đều sốt ruột. Hắn một sán tay áo chuẩn bị đánh người, nhưng bị đằng sau truyền tới tiếng chào hỏi cắt đứt, "Chân nhân, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi sao không cùng nhau lên núi?" Vương Hữu Đức vội vã chạy đến. Vân Tùng nhìn thấy thân ảnh của hắn giữa lưng bên trong giật một cái, hắn lại nhìn về phía tiễn vị, nhưng tiễn vị thân ảnh đã hướng biến mất. Vương Hữu Đức tiếp tục vấn đạo, "Ngươi làm sao ở nơi này?" Vân Tùng nói ra, "A, không có sao, bản đạo nhìn ngày hôm nay sắc trời không tệ, thế là thuận dịp muốn ở chỗ này uống một chén nước trà hưởng thụ một chút ánh nắng." Vương Hữu Đức cười nói, "Chân nhân nhàn vân giá học nha, để cho người hâm mộ." Vân Tùng cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, "Người hâm mộ nhàn vân giá học, vậy liền hất ra chuyện thế tục, cũng đi làm một cái nhàn vân giá học chính là, đừng nói ngươi không bạn sự này." Nghe nói như thế, Vương Hữu Đức nụ cười trên mặt trở nên đắng chặt lên. Hắn nhìn về phía ánh mặt trời rực rỡ tở dài, nói ra, "Ta có bạn sự này, cũng có cái này tiền nhàn rồi, là nhưng làm sao cả người lại bị tục sự khóa lại, giống như là bị người dùng dây xích khóa lại giữ nhà học, sao có thể tự do tự tại đi phi đây." Vân Tùng khoát tay một cái nói, "Lão Vương, giữa chúng ta cũng không cần tới giả." Người đó là bị tục sự khóa lại, người đó là thú thú. Vương Hữu Đức bật cười, "Chân nhân, ngươi không hiểu rõ xuất thân của ta cùng ta quan hệ nhân mạch, sao có thể kết luận đây?" Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tùng mặt, nhìn rất cẩn thận, "Ngươi không biết ta cỡ nào hâm mộ ngươi." "Hâm mộ ta cái gì?" Vân Tùng vấn đạo. Vương Hữu Đức nói ra, "Hâm mộ ngươi nhiều lắm, hâm mộ bản lĩnh của ngươi, hâm mộ quyết đoán của ngươi, hâm mộ ngươi thoải mái, hâm mộ tâm kế của ngươi." Vân Tùng nhíu mày, "Đây là thứ gì nói chuyện? Ta như thế nào nghe không hiểu?" Hắn xác thực không minh bạch lời này là có ý gì, nhưng Vương Hữu Đức lại cảm thấy hắn tại che giấu. Thế là hắn cười một cái nói, chúng ta cũng không hiểu, được rồi, không đề cập tới cái này, chúng ta đi trước nói chuyện trọng yếu hơn, Vương Đại Soái dẫn người tới Sơn Bất Hạn Cố Thùng, ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Vân Tùng nói ra, tiền gia trong mổ không có hạn cố thùng, ta đi hỗ trợ cái gì? Vương Hữu Đức kinh ngạc vấn đạo, làm sao ngươi biết bọn họ cái kia trong mổ bên trong không có hạn cố thùng? Lúc ấy cái hoạt động kia ngươi thấy được, sư phó ngươi đều nói rồi bên trong rất cảm ơn. Vân Tùng xác thực không biết trong mổ có hay không hạn cố thùng, nhưng hắn cảm thấy không có. Tứ mục đạo trưởng bạn lĩnh rất lợi hại, nếu như tiền gia trong mộ tổ thật có hạng có thùng, lúc trước hắn liền sẽ kiên trì đối tiếp. Lúc này Hồ Kim Tử thân ảnh xuất hiện, hắn mang theo cái mũ rộng vành từ góc tường sờ mà ra, sau đó nâng lên mũ rộng vành đối Vân Tùng che trước mắt. Vân Tùng thuận dịp đuổi Vương Hữu Đức rời đi, cuốn quanh một vòng từ một cái ngõ hẻm khác đi tìm Hồ Kim Tử. Hắn nhìn thấy Hồ Kim Tử về sau bất đắc dĩ nói, thật tốt này, ngươi mang theo cái mũ rộng vành làm gì? Hồ Kim Tử nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không lốc? Hiện tại Vương Thiên bá cái kia cẩu bức phái binh khắp nơi tuần tra, ta không che lớp một lần trời lấy bị bắt sao? Vân Tùng thở dài nói ra, ca a Ngươi thực sự là ca ca ngốc của ta. Hôm nay ngươi mang mũ rộng vành không phải rõ ràng nói cho người khác ngươi có vấn đề sao? Ngươi dạng này để cho đội tuần tra đụng tới có thể không bị bắt sao? Hồ Kim Tử mà ngươi, nói ra, đúng a? Hắn tranh thủ thời gian lấy xuống mũ rộng vành. Vân Tùng vân đạo, những người khác đâu? Hồ Kim Tử nói ra, đều giấu, đúng rồi, ta tìm ngươi có việc, đại bổn tượng không thấy, để cho ngươi ta bắt đi. Vân Tùng kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Ba trước đó Vương Thiên Bá bắt chính là trong trấn người xa lạ, cho nên Hồ Kim Tử bọn người là lợn lưới, thế nhưng là đại bổn tượng ở trong trấn rất nổi danh, hắn thành cá lợn lưới. Đại bổn tựa một mực cho Hồ Kim Tử đám người đưa cơm, bây giờ Hồ Kim Tử đám người đi ra, hắn tại sao lại xa lưới để cho người ta bắt lại? Vân Tùng gấp hỏi tiếp, là bị đồ chó Hoang Vương gia quân bắt? Hồ Kim Tử lắc đầu nói ra, không phải, đối phương bắt hắn lưu lại một phong thư, đây, cho ngươi. Hắn lấy ra một phong thư đưa cho Vân Tùng, là cùng Lục Tử cho ta, trước đó đại bổn tựa một mực ở tại cùng Lục Tử trong nhà, sau đó đem qua trong trấn đại loạn, hắn liền bị người bắt đi. Vân Tùng mắng, cái thằng chó này tính là gì sự tình a? Lão trấn hiện tại như thế nào loạn như vậy? Vừa mắng hắn một bên mở phong thư, và đại bổn tượng người hiển nhiên là hướng về phía hắn tới, nếu đã lưu lại tin truyện kiệt thì có chỗ giảng hòa. Hắn nghĩ như vậy mở ra phong thư, sau đó nhìn thấy phía trên tứ hành ngắn ngủi chữ bằng máu. Đại đàng sơn đỉnh, một người đến đây. Đợi đến quá đêm, trầm thị sát tự. Hồ Kim Tử sẵn đến đi theo nhìn, mãng, đồ chó hoang thứ gì? Còn học người làm thơ? Hắn có cái này văn hóa sao? Vân Tùng nhìn xem hắn vấn đạo, ai nói hắn làm thơ? Hồ Kim Tử chỉ vào tứ hành chữ nói ra, như thế một hàng một hành chữ, không phải làm thơ là cái gì? Vân Tùng bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không không biết chữ a? Hồ Kim Tử mập mờ nói, trước kia biết, về sau xuất một chút sự tỉnh, sau đó liền đem quen biết chữa đều quên. Vân Tùng không nghĩ tới bạn thân thuận miệng một câu thật đúng là nói đến điểm mấu chốt bên trên. Hắn không biết Hồ Kim Tử không biết chữ. Hắn đem thư giấy nội dung nói cho Hồ Kim Tử nghe, Hồ Kim Tử lại mắng, đồ chó hoang hạ thông điệp liên xuống thông điệp, đem lời nói như thế nghiến răng nghiến lợi làm cái gì? Chúng ta sẽ sợ hắn. Lời nói này có lý. Đối phương đem nhắn lại tin co lại thành 16 chữ không phải muốn lôi văn, mà là rất phẫn nộ, đây là cắn răng nghiến lợi phun ra 16 chữ tới. Vân Tùng suy nghĩ một lần sẽ là ai đối phó bạn thân đây? Sau đó hắn phát hiện đối thủ của mình rất nhiều, đoán không được đã án. Hắn thu hồi giấy viết thư nói ra, "Được rồi, chuyện này để ta giải quyết, ngươi dẫn người ẩn núp ở trong trấn đấu." "Được rồi, chúng ta hay là cùng một chỗ rời đi thôn trấn a, lần này mang lên đi lý hoãn, cái này lao trấn có chút bất thường, tiếp tục lưu lại không phải là chuyện tốt." Hồ Kim Tử Tán đồng gật đầu, "Ta cũng lạnh như thế cảm giác, lao trấn muốn loạn." Vương Thiên Ba tại quân phiệt bên trong không phải nhân vật lợi hại, mà cái này niên đại cho dù là đứng đầu quân phiệt vậy mang không ra cái gì tinh minh, cho nên bọn họ mặc dù dự vương gia vào trấn đạo lộ, nhưng muốn rời khỏi thôn trấn cũng không khó. Lao trấn tứ phía là sơn, chỉ cần đến chân núi hướng trên núi bỏ, vượt qua một mảnh đỉnh núi liền có thể rời đi thôn trấn. Nhưng mà Vương Thiên Bá vậy không phải người ngu, hắn ở trên núi bố trí chằng góc, bây giờ trời đông giá rét, cây cỏ khô héo, trên núi mặc dù nhiều có thổ mục, cũng là các binh sĩ chỉ cần cẩn thận phòng thủ, cái kia muốn xuyên núi chạy ra thôn trấn cũng không phải chuyện dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là bọn họ được cẩn thận phòng thủ. Trời đông giá rét những cái này lại đầu binh chỉ muốn rúc vào một chỗ sưởi ấm, cũng không muốn thực phòng thủ. Lại nói, càng nghiêm túc càng dịch dung phát hiện vấn đề, tình huống hiện tại phía dưới vấn đề đại biểu cho nguy hiểm. Tất cả muốn trèo núi rời đi lao chấn đều không phải là lương dân. Đại đầu binh môn biết đạo lý này, mới không muốn đem bản thân đặt mình vào ở trong nguy hiểm. Cho nên Vân Tùng đám người chạy trốn rất nhẹ nhàng. Bọn họ xuất phát từ cẩn thận còn lựa chọn trạm vạng tối xuất chấn, hơn nữa để cho A Bảo cùng lệnh hồ tra đi dò đường, kết quả bạch bạch cẩn thận, căn bản không có trạm gác thực tại bắt người. Theo bọn họ xuyên qua một mảnh rừng, lệnh hồ tra phát hiện một đội người. Song phương cách không xa, hơn nữa đối phương trong trận doanh cũng có hảo thủ, rất nhanh vậy phát hiện bọn họ. Dạng này để phòng bên trong song phương biết nhau. Cuối cùng Minh Bạch là người qua đường, thuận dịp viên lặng thu hồi vũ khí riêng phần mình tiếp tục đi leo sơn. Trên đỉnh núi có cái súng máy vị, hồ kim tử cùng bị tiêu cùng một chỗ đem bên trong binh sĩ cho chói, sau đó cắp đi bắc lên súng máy cùng đãn được, còn thuận tiện lột đi mấy bộ đồng vải quân phục. Bọn họ vượt qua đỉnh núi rời đi, không bao lâu về sau nghe được gió đêm thổi tới một trận tiếng mắng. "Ngại ngại, người nào ra tay nhanh như vậy, vậy mà đoạt tại ta phía trước đem đồ vật sở ánh sáng, được rồi, kẻ ngốc, chớ có sợ, ngươi tại bọn họ trong quần đùi sở cái gì? Không chê ta hoảng." Chương 299, Hồ Lôa cứu gia gia. Chương 297: Hồ Lôa cứu ra gia, gia. Đại Đằng Sơn Phong cách lao trấn có chút xa, nhưng là ngọn núi này rất nổi danh, nó là đỉnh thiên nhất trụ hướng lên trời đằng hùng, đỉnh núi diện tích lớn, cho nên kêu Đại Đằng Sơn Phong. Vân Tùng biết rõ ngọn núi này, trước kia đỉnh núi này có hơn người ra, nó phía trên có một dòng suối, nuôi một cái thôn, thôn thuận dịp gọi là Đại Đằng thôn. Đại khái tại 20 năm trước đó, trên núi tuyển nhãn một đêm đồ lưu, chuyện này cùng hiện tại trấn trên La Hét náo hạn cốt tung có quan hệ, chuyến văn 20 năm trước Vân khởi sơn bên trong đi ra hạn cốt tung, bao gồm đại đằng trên ngọn núi tuyển nhãn ở bên trong, một năm kia khắp núi suối nước đồ lưu Hồ nước khô héo. Đại bồ tượng bị trói tại đại đàng sơn trên đỉnh, Vân Tùng nhất định phải cứu hắn, nhưng việc này hắn phải cẩn thận, đối phương rõ ràng đến đây vì hắn, trên đỉnh núi hiện tại tất nhiên có bẫy rập. Một đoàn người đều hiểu điểm ấy, thế là Hồ Kim Tử xung phong nhận việc muốn đi thăm dò đường một chút. Vân Tùng lắc đầu cự tuyệt. Toàn Sơn giáp chủ động xin đi với rất dặc biểu thị hắn có thể đi đỉnh núi bốn phía nhìn một chút, có lẽ có thể tìm một đầu sơn động mà nói, từ mà nói chui vào tới cái đúng dịp cứu đại bồ tượng. Vân Tùng đối với cái này biểu thị ngươi cũng là dẹp đi a. Lúc này hắn vẫn là phải dựa vào bản thân, đám người này không có cách nào đánh chủ công. Hắn để cho Hồ Kim Tử dẫn người tại Đại Đẳng Sơn Phong gần tới đỉnh núi một nửa trên lưng dựng lên súng máy thiết trí chờ địa, riêng biệt tiệm hộ hắn. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm sờ lên sơn núi, Vân Tùng chuẩn bị bản thân lén lén lút lút bên trên Đại Đẳng Sơn Phong. Hắn lúc sắp đi bị Hồ Kim Tử cản lại, Hồ Kim Tử đem Phiên Thiên Viên kêu mà ra, nói ra: "Lão đại, ngươi nếu quyết định trộm lên núi, vậy khẳng định không muốn để cho địch nhân phát hiện, đúng không?" Đây không phải nói nhảm sao? Vân Tùng buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Hồ Kim Tử nói ra: "Vậy để cho lão viên mặc quần áo của ngươi vào." Sau đó dưới chân núi lắc lư, đến lúc đó thu hút trên núi người lực chú ý, ngươi thừa dịp này vụng trộm đi cứu đại tượng. Ý kiến hay. Phiên Tiên Viên đại hỉ. Vân Tùng cảm thấy dạng này cũng được, tốt xấu có cái chia sẻ hỏa lực. Hắn căn dặn Phiên Tiên Viên nói, vậy ngươi có thể cẩn thận, một khi phát hiện không hợp lý chạy trước, tuyệt đối không nên phải mạnh. Phiên Tiên Viên vỗ ngực nói ra, lão đại, cái này ngươi yên tâm, cái khác ta không sòng, chạy trốn ta là nghề, vừa vận đây cũng là trong núi đầu, ta vì cái gì theo Phiên Tiên Viên? Bởi vì ta trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, leo cao bỏ sợ không nói chơi. Hạo Như bức, Bỉ Tiêu Tàn Thần nói. Vân Tùng Vũ vỗ bờ vai của hắn nói, "Niu Ba, ngươi vậy rất nhu bức, đợi chút nữa lão hổ ở trong này phụ trách toàn thể yểm hộ, ngươi đi theo lão viên từ một nơi bí mật gần đó yểm hộ lão viên." Bì Tiêu rất giảng nghĩa khí vô ngực, "Cái này ngươi yên tâm, cái khác ta không xong, tận tàng ta nhất đi." Bọn họ qua loa làm ra kế hoạch, sau đó ba người nhanh chóng xuống núi. Đến gần Đại Đằng Sơn Phong bọn họ thuận dịp tách ra, Phiên Thiên Viên cẩn thận từng ly từng tí dấu ở núi rừng bên trong giờ tính viễn vọng nhìn tới nhìn lui. Trên danh nghĩa là là trốn trên núi người theo dõi, trên thực tế liền muốn thu hút người trên núi. Bì Tiêu không thấy tung tích, hắn sắt thực am hiểu ẩn tàng Vẫn tụng hóa thành linh du quang rự ở vào cỏ cây đá bóng tối hướng sơn đầu thôn con vị trí leo lên, sau cùng hắn nhìn Phiên Thiên Viên xem xét, bỗng nhiên hiểu lão tổ tông sáng tạo tạm mà ra một cái thành ngữ, làm điệu làm bộ. Cái này hàng ngay tại làm điệu làm bộ thu hút trên núi người lực chú ý. Đại Đằng Sơn phong cảnh thiên nhất trụ, từ trên địa thế mà nói đó là cái cứ điểm, tuyệt đối dễ thủ khó công. Sơn phong khá hơn chút chỗ độ dốc đều là 90 độ, thẳng từ trên xuống dưới. Muốn từ chân núi lên đỉnh núi, chỉ có một con đường có thể đi, mà đầu này lộ hay là hầu tử mở ra mà ra, người đến sau tại hầu trên đường gian khổ khi lập nghiệp khai thác, cuối cùng có Đại Đằng Tôn Thôn này là loạn thế sản phẩm, Đại Đằng Sơn thôn không có điển thiếu khuyết nước, hạ thiên chiều dương, mùa đông gió lạnh gào thét, quả thực không phải chỗ của người ở. Nhưng trước kia trên núi thổ phỉ nhiều, dân chúng đừng nói phải qua ngày tốt lành, cho dù là sống sót cũng rất khó, nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể cam đoan sinh tồn. Đại Đằng Sơn thôn bạch tính là để sống từ bỏ chất lượng sinh hoạt, thế nhưng là ngay cả như vậy cũng không cách nào chịu đựng đi, trên núi cắt toàn nhãn, như vậy thì không có cách nào nuôi số người. Vân Đồng Từ Sơn phong phía sau bò lên, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy một mảnh hoang vu đổ nát phong ốc. Thôn đã hoang phế nhiều năm, không có bóng người. Hắn một bên dò xét một bên tìm kiếm đại bổ tượng, kết quả đột nhiên nghe được một tiếng cười lạnh, "Vân Tùng, ngươi nếu đã tới cần gì giấu đầu lỗ đùi? Ra đi." Vân Tùng ngây ra như phỗng, "Ta đều tàng thành như vậy còn được phát hiện? Đây là cái gì đối thủ? Quá mạnh a." Mặt khác gầm thinh này có chút vấn hai, là là cái kia cầm trong tay sinh vạn vật bút pháp thần kỳ anh tuấn nam con thanh âm. Đối phương ở nơi nào? Hắn cố gắng lục soát đối phương tung tích, thế nhưng là đối phương lại không lên tiếng. Cái này khiến hắn có chút ít lơ ngơ. Một lát sau nam tử lần nữa cười lạnh, "Vân Tùng, ngươi nếu đã tới cần gì giấu đầu lỗ đùi?" Ra đi, nghe đến đây Vân Tùng Minh Bạch, con hàng này căn bản không phát hiện thân ảnh của mình, hắn đây là đang chơi chiến tranh không ngại rối lửa đây. Nếu dạng này hắn sẽ không khách khí, vội vàng mặc tường đi tìm đại bổn tượng ở chỗ đó. Lý do an toàn hắn không có lố mãng tiến vào hang phế phá ốc, ai biết trong này đều có cái gì bẫy dập. Quả nhiên, hắn từ một tòa phòng tiền vòng qua thời điểm, nhìn thấy phòng góc cửa sổ bên trên chói một đầu tế tuyến, tế tuyến bên trên cố định tiểu linh đang. Gió thổi không động này cố định trụ lục lạc, động lòng người một khi muốn mặc cửa sổ mà qua cái kia rất dễ dàng kéo đứt tế tuyến kéo đánh chúng keng. Lao âm Hắn ở trong lòng cảm thán một tiếng. Ngay tại lúc này bỗng nhiên có rít lên một tiếng vang lên, theo tiếng thét chói tai này lại có tiếng xé gió đi theo, một bóng người đang dùng cả tay chân từ phá ốc trên nóc nhà đánh thẳng tới, hướng mình tới. Vân Tùng lập tức ý thức được điểm ấy chôn tiến vào một đoàn khô héo trong bụi cỏ. Lại có người ẩn đi theo vọt tới bóng người kia sau lưng. Hai người tốc độ rất nhanh. Vân Tùng trong lòng nghien, không ngoài dự liệu, quả nhiên có bẫy dập. Kết quả phía trước bóng người kia rơi vào bên cạnh hắn trên nóc nhà về sau hắn ngây ngẩn cả người. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, bóng người này lại không phải người. Nó toàn thể lớn lên giống người. Nhưng hai tay quạc gối, cao lớn và vỡ, cả người là Hắc Sát Thô cùng rắn mao, một tấm mặt to bản tử giống như mang cái kinh kịch mặt phổ, trên mặt rất muôn màu muôn vẻ, hừng hắc lam hoàng, cùng mở thóp nhượm cửa hàng mở dạng. Vân Tùng rất là kỳ lạ, đây con mẹ nó thứ gì? Hắn đại não nhanh chóng đi lòng vòng, sau đó tại AO trong trí nhớ tìm được vật này, đây là một loại Sơ Tiêu. Đi theo Sơn Tiêu tiếp sau chính là anh Tuấn Nam tử, nam tử lướt qua tới về sau lập tức vấn đạo, có phát hiện gì? Sơ Tiêu hít mũi một cái nhìn về phía Vân Tùng chỗ ẩn thân. Vân Tùng đang muốn xuất thủ phản kích. Lúc này đỉnh núi phía trước lại vang lên tiếng thét chói tai. Sơn Tiêu tiếng thét chói tai. Dù sao cũng là buổi tối, tia sáng không tốt lắm, anh Tuấn Nam tử không chú ý tới bên người Sơn Tiêu gánh mắt rơi xuống nơi, hắn nghe được cái này, tiếng thét chói tai về sau thuận dịp lại quay người bay lượn đi. Rơi vào trên nóc nhà cái kia Sơn Tiêu cũng không có lưu lại, nó tùy ý trên mặt đất lướt qua, lại cùng anh Tuấn Nam rời đi. Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra, cái này Sơn Tiêu cũng không có phát hiện hắn, vừa rồi nhìn hắn trố ẩn thân chỉ là tại tùy ý liếc nhìn tiến khu vực này. Anh Tuấn Nam xuất hiện ở đỉnh núi một chỗ phía trước trên vách đá, phục ở trong đó nhìn xuống, ở trung quanh hắn mờ mờ ảo ảo nằm sấp không ý tứ, cũng đều là Sơn Tiêu. Bây giờ có thể xác định là anh Tuấn Nam bắt cóc đại bổ tượng, Vân Tùng trong lòng sinh ra một cái kế hoạch, bản thân chỉ cần bắt được anh Tuấn Nam, vậy dĩ nhiên có thể cứu đại bổ tượng. Thế nhưng là bên cạnh hắn Sơn Tiêu không ít, hắn không hiểu rõ Sơn Tiêu bản lĩnh, không dám tùy tiện xuất thủ. Ngay tại hắn do dự tâm đó, anh Tuấn Nam cùng Sơn Tiêu đều không thấy, đỉnh núi phía trước trên vách đá đột nhiên thuận dịm không không lật lạ. Vân Tùng căng thẳng trong lòng, bọn họ rốt cục phát hiện Phiên Tiên Viên giả trang bản thân, cái này nên muốn đi đối phó Phiên Tiên Viên, như vậy hắn được tăng tốc tìm kiếm đại bổ tượng tốc độ. Còn tốt thôn cũng không lớn. Dù sao trên núi này vậy nuôi sống không có bao nhiêu người, Vân Tùng tại phòng ốc bên ngoài đi lòng vòng thuận dịp phát hiện đại bộ tượng. Đại bộ tượng lâm vào trong hôn mê, người còn sống, nhưng tình huống không ổn. Hắn nằm ở một tấm phá trên giường gỗ, đỉnh đầu cùng hai vai ba cây đuốc tiêu đốt loạng choạng, không còn trước kia như vậy kịch liệt rồi dạo. Vân Tùng vọt thân tiến vào trong phòng, trong phòng lập tức có đồ vật bị dao động. Hắn không nhìn thấy trong phòng có đồ vật gì, nhưng chính là xuất hiện một loại cảm giác, cảm giác không khí trong phòng bên trong phiêu đãng lít nhá lít nhít rất nhiều thứ, hắn tiến vào phòng kinh động những vân này. Giống như là trong không khí phiêu đãng rất nhiều cho bụi, mặc kệ thứ gì tiến vào trong phòng đều sẽ khoé độc bọn chúng. Đương nhiên trong phòng này không phải cho bụi, chẳng lẽ là cổ trùng? Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía. Trước tiên nhìn thấy trên vách tường đẩy ra một cánh cửa, anh Tuấn Nam từ cửa ra vào bước vào, thân thủ vẩy ra một mảnh kim sắc phi tiêu kêu lên, đến cũng đừng nghĩ đi. Phi tiêu là sống, tản ra về sau trở thành từng con hoàng phong một dạng quái trùng, ngoài miệng trưởng rất bén nhọn kim châm, toàn thân có ban lan hổ hình xăm, phía trên trưởng thô lệ lông ngắn, để cho người ta nhìn liền không nhịn được hít vào khí lạnh. Nhưng chúng nó đối linh du quang vô dụng. Bọn chúng khí thế hùng hổ phi mã ra nhào về phía trên giường đại bổ tượng. Thấy vậy anh Tuấn Nam vội vàng hai tay véo pháp ấn tới phía ngoài đại chỉ, theo một chút bọn phần bắn ra, những cái này quái trùng phi trở về. Anh Tuấn Nam nghiêm nghị nói, tìm người khác. Quái trùng môn lại mở mịt thất tố. Bọn chúng không cách nào phát hiện linh du quang tồn tại. Dù sao Vân Tùng cũng là phản ứng rất nhanh nhân vật lợi hại, hắn cảm giác trong phòng không hợp lý lập tức lại chui ra ngoài, lúc này hắn tại ngoài cửa sổ. Anh Tuấn Nam phản ứng không thể so hắn chậm. Nhìn thấy chỉ huy quái trùng không có phản ứng, hắn lập tức quay người dùng sinh vạn vật bút pháp thần kỳ ở trên tường vẽ một vòng tròn, đẩy ra chính là một cánh cửa chui vào thuận dịp không có thứ ảnh, hay là giống như trước cam hiểu chạy trốn. Vân Tùng thấy vậy tâm lý nắm chắc, anh Tuấn Nam có khả năng dựa vào đơn giản là sinh vật vật bút pháp thần kỳ, bản thân hắn không có cái gì lợi hại bản lĩnh, cho nên liền rút chân cùng vào trong nhà chuẩn bị đi truy Nam tự này. Nhưng trên tường khẩu đã biến mất, hắn xuyên tường mà qua đã đến ngoài phòng. Cái này khiến hắn vô ý tức sợ hai thán phục một câu, không phải sinh vật vật bút pháp thần kỳ, mà là mã lương thần bút. Anh Tuấn Nam ném đi đại bổn tượng liền biến mất, Vân Tùng không có đi truy hắn, mà là hóa thành du thi tiến vào phòng đem đại bổn tượng cho đeo lên, ở sau lưng hắn thuận dịp thoát ra phòng đi. Dưới núi truyền đến tiếng huyên náo. La Sơn tiêu thét lên cùng tiếng súng. Phiên Tiên Viên nổ súng. Vốn định từ phía sau lật xuống núi Vân Tùng không để ý tới lại trốn, hắn vọt người cất bước giẫm lên thạch đầu nhảy lên, theo gió rơi xuống theo đường núi hướng xuống hướng. Dưới núi thưởng có ánh lửa sáng lên, một bên đỉnh núi chỗ giữa sườn núi cũng có ánh lửa lập loé, có tiếng súng chấn động, đây là súng máy tại điểm xạ. Nhưng chấn nối tiếng súng rất nhanh liền biến mất, Vân Tùng rơi xuống về sau thấy được Phiên Tiên Viên tại mở mị xoay quanh, thuận dịp quay lại thân thể lạnh lùng vận đạo, chuyện gì xảy ra? Phiên Tiên Viên kêu lên, lão bị không thấy. Cái gì gọi là lão bị không thấy? Vân Tùng cấp bách vấn đạo, người đây là bị ai bắt đi? Mới vừa mới xảy ra chuyện gì? Còn có một số sơn tiêu xuất hiện, đúng hay không? Còn có sơn tiêu xuất hiện. Phiên Tiên Viên dùng sức gật đầu, đúng, là sơn tiêu. Sự tình loạn thất bát ao, mới đầu là một cái sơn tiêu mà ra, cái này sơn tiêu kêu to lại có sơn tiêu đến hơn nữa còn có người tới bắt ta, dạng này ta tự nhiên nổi súng sau đó lao bì cũng ở đây chỗ tối hiểm hộ ta. Vốn dĩ ta chuẩn bị rút lui, thế nhưng là, thế nhưng là người kia đột nhiên biến mất, ta không thấy rõ chuyện gì xảy ra, hắn đi một cái cây sau liền biến mất, chỉ còn lại có mấy con sơn tiêu vây công ta. Thế là Lão Bỉ mà ra cùng ta chuẩn bị bắt mấy con này Sơ Tiêu. Sơ Tiêu sợ hãi Lão Bỉ, Lão Bỉ chúng nói chúng nó rất hữu dụng muốn bắt đến bọn chúng, kết quả vừa rồi biến mất người kia lại đi ra. Lão Bỉ thấy vậy liền muốn đi bắt hắn, nhưng bọn hắn chạy tới một cái cây sau, cuối cùng cùng một chỗ biến mất, ta đến tìm cũng không tìm được bọn họ. Vân Tùng minh bạch. Anh Tuấn Nam lựa đường biến mất đó là phát hiện hắn tiến vào phòng cứu đại bổn tượng cho nên đi đối phó hắn, thế nhưng là tiến vào phòng về sau lại không có phát hiện Vân Tùng bóng dáng, hắn ý thức đến tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn thuận dị quyết đoán dùng sinh vạn vật bút pháp thần kỳ mở một cánh cửa chạy. Hắn lần này chạy mất lại nhớ tới dưới núi Lần này nên không phải muốn đối phó Phiên Tiên Viên, mà là phải mang đi Sơn Tiêu. Cuối cùng hắn mục đích đạt thành, sát thực mang đi Sơn Tiêu nhưng là đem bị Tiêu mang theo. Minh Bạch việc này nội tình về sau Vân Tùng không nhịn được bóp cổ tay thở dài, đúng là con mẹ nó, làm cái quỷ gì a, đây là Hồ Lô Ba cứu ra ra, cái này tiếp theo cái kia bị bà ta. Phiên Tiên Viên yếu ớt vân đạo, lão đại, lão bị cái này để cho người bắt đi. Còn có đại tượng ra làm sao? Vân Tùng tức giận nói, cũng có khả năng là hắn không làm rõ ràng tình huống bản thân lâm vào người kia xuyên qua trong môn. Nói đến đây hắn bỗng nhiên giật mình. Cái kia thần bút mã lương có thể vẽ ra cửa tiến hành xuyên qua, vậy hắn cái cửa này đều có thể ở nơi nào xuyên qua? Có thể không thể xuyên qua thời gian. Ý nghĩ này xuất hiện sau, thuận dịp giống như có dạy một dạng sinh trưởng tốt lên. Rất nhanh trên sườn núi người cũng xuống, Phiên Thiên Viên lại đem tình huống nói cho bọn họ nghe, đem bọn hắn đều cho nghe mơ hồ. Vân Tùng giới thiệu trong tay người kia sinh vạn vật bút pháp thần kỳ, Hồ Kim Tử kêu lên, nói rối là cái này bút. Cái này bút xuất hiện. Nghe lời này một cái Vân Tùng đội vàng hỏi, ngươi biết hắn? Hắn là ai? Hồ Kim Tử sững sờ, hắn? Cái gì hắn? Ngươi không phải nói ngươi biết cái kia bút sao? Vân Tùng vấn đạo. Hồ Kim Tử nói ra: "Đúng vậy à, cái kia bút chính là Sinh Vạn Vật Bút Pháp Thần Kỳ, ta nghe nói qua sự tồn tại của nó, nhưng mà vẫn cho là đây là truyền thuyết, không nghĩ đến đây là thật." "Cái này Sinh Vạn Vật Bút Pháp Thần Kỳ tồn tại ở một tòa trong lòng đất, trong lòng đất Lăng mộ. Có lẽ không phải Lăng mộ, chính là cái tiếp theo địa phương, chỗ kia có rất nhiều thứ lợi hại, thậm chí còn có lấy triều đại trước thượng vương bảo kiếm đây." Nghe đến đây Vân Tùng nói tiếp: "Thượng vương bảo kiếm? Ngươi nói là thượng vương Trảm Mã kiếm?" Hồ Kim Tử nói ra: "Mỗi cái triều đại đều có thượng vương bảo kiếm, thượng vương Trảm Mã kiếm nên là một cái nào đó triều đại a." Vân Tùng trịnh trọng gật đầu, "Vậy cái này trô ở nơi nào?" "Được rồi, trước tranh thủ thời gian nhìn một chút đại tựượng tình huống, trước tiên đem đại tựượng cứu lại lại nói." "Chương 300, Holoa cứu gia gia." "Chương 297, Holoa cứu gia gia." Đại Đằng Sơn phong cách lao trấn có chút xa, nhưng là ngọn núi này rất nổi danh, nó là đỉnh tiên nhất trụ hướng lên trời đăng hùng, đỉnh núi diện tích lớn, cho nên kêu đại Đằng Sơn phong. Vân Tùng biết rõ ngọn núi này, trước kia đỉnh núi này có hơn người ra, nó phía trên có một dòng suối, nuôi một cái thôn, thôn thuận dịp gọi là Đại Đàm thôn. Đại khái tại 20 năm trước đó, trên núi truyền nhãn một đêm đlu.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 Chương 298: Thất tinh tụ mệnh. Nhìn vào đang nhắm mắt đại bổ tượng, Vân Tùng trong lòng dễ chịu một chút. Tối thiểu tối nay chiến thuật mục tiêu đã đạt thành, sắp thực đem đại bổn tượng cấp cứu xuống, chính là cái này đại bổn tượng không biết chúng cái gì tà một mực đang nhắm mắt. Mãng Tử ở phía sau bưng súng máy chạy chậm, tất cả mọi người thảo luận một việc hắn mới lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Toản Sơn giặc bất mãn nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Du Trân, còn không có cưới vợ thì Du Trân, chạy thế nào chấm như vậy? Chính là, bình thường không phải nói khoác bạn thân bà cái chân sao? Đầu tử chế giễu hắn. Mãng Tử cắm đầu hừ hừ nói, mẹ Lão tử phía trên ôm một cái đại thương phía dưới kéo lấy một cán đại thương, cái này có thể chạy nhanh. Lại nói các ngươi vừa rồi không có chờ ta, ta không phanh lại sa vọt trong hốc núi đầu, thiếu chút nương ngã chết. Phan Nan vài câu hắn nhìn về phía trên mặt đất, đột nhiên ánh mắt một mạch, đại tượng, đại tượng, tối hô ta đại tượng huynh đệ a, ngươi thế nào? Ngươi như thế nào chết ở chỗ này? Hắn nói ra liền bắt đầu gào khóc, hướng về phía đại bồn tượng nào tới. Toàn Sơn giặc một cái nếu lại hắn lưng quần mắng, Hào Tang đây, không phải, Hào Nương ngươi đâu? Đại tượng không chết, chính là đã hôn mê. Ngã sao? Mã Tử nghe nói đại bổn tượng còn sống lập tức lại cao hứng trở lại. Vẫn từng điều tra một lần cũng không tra ra đại bổn tượng tình huống. Xem sắc mặt nhìn nhịp tim nhìn mờ môi hắn đồng thời không có chúng động, tam hồn thất phách cũng ở đây, nhưng chính là ngủ mê không tỉnh mà lại trên người dương khí suy yếu. Hồ Kim Tử tinh thần phấn chấn nói ra, các huynh đệ nhường một chút, vẫn phải là nhìn huynh đệ ta a, để cho ta mời ta gia tiên nhi ra nhìn một chút chuyện gì xảy ra, ta gia tiên nhi có thể nhìn sự tình. Hắn trải lên vài đạo triển khai tư thế giêu đầu hỗn náo, Văn Vương cổ, Võ Vân rồi, đệ tử cùng thị suất ma tiên. Một phen nhắc tới hắn biến sắc biến trắng bệnh, sau đó mở to mắt lộ ra hai quạ mang theo một tầng kim quang mắt đen. Hắn đột lỗ nhìn kỹ một chút trên đất đại bổ tượng, nói ra: "Hắc, hảo khỏe mạnh trẻ trung, đáng tiếc thể cốt có chút hư." Ân. Không được không phải thể cốt hư, đây là có chuyện gì? Cũng không biết Hồ Kim Tử mời tới là đường nào đại tiên, vòng quanh đại bổ tượng chuyển vài vòng sau thành khó, hai mắt một phen ngốc chạy trốn. Hồ Kim Tử mở to mắt, nhìn thấy một đoàn người nhìn mình căm căm. Hắn đội vàng thân thủ nói ra, không hoảng hốt, hồ gia lão thái thái gần nhất vừa mới xĩnh thể, con mắt có chút mở, "Ta lại mời một đường đại tiên." lại là một trận gật gù đồng ý. Trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm, "Văn vương cổ, võ vương rồi, mặt trời lặn tây sơn hằng ngày, chim khách con quạ chạy lại thụ, xẻ nhà con rơi chạy mái hiên, đại lộ ngắn tinh hà lượng, phòng nhỏ cắt đi đường khó, thập gia đã có cựu hộ khóa, còn lại một nhà cửa không có đóng, tháp hương buồn chồn ta thịnh thần tiên." Hắn ngáp một cái mở to mắt nhìn một chút, "Vấn đạo, có rượu không?" Mãng Tử Từ hung bên trên lấy xuống bầu rượu đưa cho hắn, hắn mở ra sau thuận rỉ uống ngực, một hơi ím lỉm một bầu rượu. "Thơm khoái, đây thật là rượu ngon, chính là mùi vị nhạt điểm, số độ thấp một chút, đi đến trộn nước ca." Một đoàn người trợn mắt hốt mộ. Hai bên đưa mắt nhìn nhau. Lão Tiên Nhi hừ cười một tiếng nói ra, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, cái này vậy là chuyện gì đem lão nhân gia ta cho kêu đi ra. Vân Tùng cười khổ chỉ hướng đại bổn tượng vấn đạo, đại tiên a ngươi xem một chút, ta đây huynh đệ chuyện gì xảy ra. Lão Tiên Nhi tùy ý nhìn thoáng qua muốn nói chuyện, sau đó lại liếc mắt nhìn. Lại liếc mắt nhìn. Hắn hít sâu một hơi ngồi xuống nghiên cứu, một hồi lâu mới đứng lên nói ra. Hiếm thấy nha, cái này đại ngốc con Tam hồn thất phách để cho người ta cho xóa bỏ, các ngươi phải mau cho hắn tìm trở về, bằng không hắn cả một đời khó có thể tỉnh lại, dù cho đã tỉnh lại cũng phải trở thành nô tử. Quan Sơn giáp đám người lo lắng mà hỏi: "Đại tiên a, ngài thực là có ý gì? Cái gì gọi là dạy đặc lăn lộn hàng phía trước để cho người ta cho xóa bổ?" Lão tiên nhi khoa tay nói nói: "Hắn đụng phải cái thứ lợi hại, có thể đem người hồn phách cho vỡ vụn đoạn mỡ các loại, hiện tại hắn còn có tam hồn thất phách, thế nhưng là tam hồn thất phách cũng không hoàn chỉnh cái, để cho người ta cho xóa bổ, mang đi một bộ phận, nhất định phải đem bộ phận này tìm trở về mới được." Nghe lời này một cái mãng tử sốt ruột: "Đi nơi nào tìm? Lão đại, cái này đi nơi nào tìm?" Vân Tùng nào biết được đi nơi nào tìm. Cái kia thần bút mã lương cái khác không xong, chạy trốn bản lĩnh rất lợi hại. Hắn không biết con hàng này chạy đi đâu, nhưng hắn ngay sau đó nghĩ tới đối phương bên người Sơ Tiêu. Hắn tùy thân dẫn theo Sơ Tiêu, vẫn khởi sơn bên trong quả thật có sơn tiêu truyền văn, vậy chỉ cần đi nghe ngóng sơn tiêu ở chỗ đó là được, hẳn là có thể tìm được tung tích của hắn. Thế nhưng là đại bổn tượng có thể đợi bao lâu đây? Hắn vấn Lão Tiên Nhi, Lão Tiên Nhi vướt ve dưới cằm không tổn tại sợi râu trầm ngâm nói, tên mặt con này lù khỏe mạnh, có thể cố gắng không ít thời gian, dạng này, lão phu lại cho hắn điểm một chiếc thất tinh tục mệnh đăng, chiếc đèn này có thể cho hắn kéo dài tính mạng bao lâu liền muốn xem các ngươi nguyện ý bỏ qua bao nhiêu tuổi thọ. Cái này tốt nói, chúng ta nơi này nhiều người như vậy cũng phân hắn một chút tuổi thọ không có vấn đề. Mãng Tử Cao hừ nói, "Từ ta khởi đầu." Lão tiên nhi âm siêu siêu cười một tiếng, nói ra, "Cái này thất tinh kéo dài tính mạng mùa bán khó thực hiện, các ngươi một năm tuổi thọ chỉ có thể hoán hắn một ngày." Đám người rộn rộp hít vào khí lạnh. Vân Tùng vậy sợ ngên người. "Đây là cái gì trung gian thương dạng này kiếm lời trên giá?" Bọn họ đối mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút trong lòng tê tê. Ai không muốn sống lâu mấy năm? Vân Tùng khẽ cắn môi đứng ra, nói ra, "Vậy liền bằng vào ta tuổi thọ cho hắn hoán mạng a, ta lấy suất 20 năm tuổi thọ trước thay đổi 20 ngày." Hắn trong lúc nhất thời có chút hữu dục. Đại bổn tượng là bị hắn liên lụy mới rơi vào hôm nay cấp độ, hắn nhất định phải phụ trách. Sau đó hắn suy nghĩ một lần, nếu như hắn không thể trở về tới địa cầu, cái kia lẽ loi chơi trọ đối ở cái thế giới này sống lâu 20 năm cùng sống ít đi 20 năm có thể có bao tuổi rồi trên lệnh. Không quá lớn trên lệnh. Mà nếu như có thể trở lại địa cầu, cái kia địa cầu bên trên quy tắc cùng cái này thế giới không giống nhau, hắn tổn thất tuổi thọ nữa bóng một bên kia hắn không có ảnh hưởng. Nghe nói như thế mãng tử trước tiên ngăn lại hắn nói ra, lão đại ngươi tỉnh táo a, đây chính là 20 năm, được rồi, ngươi 10 năm ta 10 năm a. Ngươi đều chưa hẳn có thể sống 10 năm. Tiên Tiên Viên cười khổ, thêm ta một cái, phân tán một lần. Đám người lập tức toàn đi theo, một người một năm, cái này đầy đủ kiếm ra mấy ngày này đến. Lão Tiên Nhi vướn râu nhìn về phía đám người, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, ha ha, chư vị quả nhân đều là hảo hán tử nha, đặc biệt là các ngươi cái này lão đại, quả thực có mấy phần lão đại phong thái. Hắn hướng Vân Tùng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hiền lành, ánh mắt kia cùng nhìn Tôn Tử tựa như, cân nhắc đến hồ kim tử bên ngoài, Vân Tùng trong lòng cố gắng vô lực. Lão Tiên Nhi cười nói, vừa nãy là lão phu cùng các ngươi mở một cái tiểu trò đùa. Không cần đến các ngươi xuất tụ tọ, nhìn thủ đoạn của lão phu a, nhưng mà lão phu không còn biện pháp nào cho hắn kéo dài tính mạng quá lâu, thất tinh kéo dài tính mạng nhưng thật ra là tìm bắt đầu thất tinh sống tạm bợ, một ngôi sao chỉ có thể rựợ vào một ngày. Mãn Tử nghe lời này một cái đại hỉ, nói ra, lão gia tử ngươi nói nó nó ngươi, cũng lúc này ngươi còn nói đùa cái gì. Lão tiên nhi bảy ngay ngắn bắt hương chen vào bảy căn đốt hương thi pháp. Cuối cùng một giọt đầu lưa huyết phun lên đi, bảy căn hương cũng bắt đầu cháy rừng rực. Một cây nhang đại biểu một ngày thời gian, bảy căn hương cũng dập tắt, vậy thì phải rựợ vào đại bổn tượng bản thân tiến tới cố gắng. Lần này thi pháp rất hao phí tinh lực pháp lực, lão tiên nhi thi pháp kết thúc hồ kim tử hai mắt một fan buông mình mềm tại trên mặt đất, cùng trước kia mượn tiền trên người trạng thái cũng không giống nhau. Thấy vậy mãng tử vội vàng đem hắn cõng lên, hồ kim tử mở to mắt thở hổn hển nói ra, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, để cho ta nghỉ một lát thì nghỉ rồi. Toàn sơn giáp là dẫn người vây quanh bắt hương, mau mau đem cái này thất tinh tụ mật đăng cất lên, đừng để gió núi cho thổi tắt. Hồ kim tử nói ra, ngươi cái này nói là lời ngoài nể, nếu như gió núi liền có thể thổi tắt thất tinh tụ mật đăng, vậy cái này đèn còn có cái gì chỗ lợi hại. Yên tâm đi. Tầm thường gió thổi bất diệt, hẳn là âm phong tới thổi là được. Toàn Sơn giáp thuận dịp sửa lại lời, tiếp tục tần trợ, đừng để âm phong cho thổi tắt. Hắn lại hỏi Vân Tùng, "Lão đại, ta đằng sau làm sao bây giờ? Đi nơi nào tìm cái kia hại đại tượng, bắt đi lão bị người?" Vân Tùng nói ra, "Ta đi trước về trong trấn hỏi thăm một chút, hắn nếu đối ở nơi này trong núi, vậy nhất định không tránh khỏi trấn trên người thải mắt. Hồ Kim Tử đêm nay lập công lớn." Không riêng gì mời Tiên Nhi nhìn ra đại buồn tượng tình huống, trả lại cho Vân Tùng một cái nhắc nhở. "Sinh vật vật muốn pháp thần kỳ bản thân là ở dưới Vân Khởi Sơn một chỗ." Cái kia trấn trên cùng trên núi nên không thể thiếu liên quan tới pháp bảo này tin tức. Anh Tuấn Nam đạt được nó nên không phải nỗi nhàn, mà là hắn phí chút ít tâm tư kết quả, cứ như vậy hắn nên sẽ ở trên núi lưu lại chút ít tin tức. Vân Tùng muốn điều tra những chuyện này, hiện ở trong lão trấn đầu loạn thất bát tao, cho nên hắn không cho phép đem đại bổn tượng đám người mang về, mà là đi tìm sơn thôn ở tạm. Lão trấn bên ngoài những cái này trên núi tinh la kỳ bố bố trí tiểu sơn thôn, mỗi cái thôn chỉ có mấy chục hộ thậm chí mười mấy hộ, chính là nào đó một cái gia tộc tìm một có thể sống chỗ ở tạm mà thôi. Hiện ở địa phương này có thể so sánh lão trấn muốn an toàn. Vân Tùng y nguyên để cho Hồ Kim Tử dẫn đội lưu lại, sáng sớm hôm sau chính hắn mang lên lệnh hộ tra cùng A Bạ hồi Lão trấn. Lão trấn bên trong quả nhiên là rối loạn. Hắn tiến vào trấn thời điểm bị kẹt lại, phong thủ Lũ Lĩnh Gác dão thương già khỏi vỏ, mặt đạn lên nòng, chột nhìn sinh lực rất khẩn trương. Vân Tùng quang minh thân phận, Lĩnh Gác nhẹ nhàng thở ra để xuống xuống. Thấy vậy hắn liền hỏi, "Phục Sinh Vũ Thượng Thiên Tôn, chư vị lão tổng, các ngươi thoạt nhìn giống như rất khẩn trương, thế nào?" Lĩnh Gác đội trưởng hỏi ngược lại, "Tiểu đạo trưởng ngươi là tiên sư đệ tử, ngươi không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Vân Tùng lắc đầu nói, gần nhất trên núi nháo Sơ Tiêu, Vân Đạo đêm qua ra ngoài đi săn bọn chúng đấy nhỉ? Không, có ở thôn trấn, không biết xảy ra chuyện gì. Lính gác đội trưởng giật mình nói, thì ra là thế, cũng đúng, ngươi sáng nay mới trở về, hiển nhiên đêm qua không ở trong trấn đâu. Hắn nhìn trái phải một cái, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói ra, đêm qua đã xảy ra chuyện, Tiễn Gia Mộ Tổ đã xảy ra chuyện. Vân Tùng vấn đạo, Tiễn Gia Mộ Tổ xảy ra chuyện gì? Các ngươi đại soái không phải hôm qua đi bắt Hạn Cốt Tung sao? Là Hạn Cốt Tung đã thương người. Lính gác đội trưởng chần chờ một chút, lại lắc đầu, không, không phải, so Hạn Cốt Tung lợi hại hơn trong mộ đột nhiên bắt đầu trướng khí, đem chúng ta khá hơn chút huynh đệ toàn chết tại tiền ra trong mộ. Ngay cả chúng ta đại soái cùng vương trấn trưởng cũng trùng triều, còn tốt sư phó ngươi tu vi cao thâm đem bọn hắn cấp cứu xuất. Vân Tùng cả kinh nói, trong mộ làm sao sẽ xuất hiện trướng khí? Lã Âm chứng sao? Lính các đội trưởng nói ra, không biết, chính là trướng khí, chúng ta khá hơn chút huynh đệ vây cuốn ở bên trong, hút đi vào về sau thì ngã trên mặt đất khởi đầu run rẩy, hiện tại phiến kia phong tỏa, tất cả đều là trướng khí. Hắn lại căn dặn Vân Tùng, tiểu đạo trưởng, tin tức này hiện tại không cho phép để lộ ra ngoài, ngươi cũng là đừng truyền ra ngoài a, đừng hô huynh đệ Vân Tùng vô ngữ nói ra, "Ngươi yên tâm, bản đạo miỆng nhất định thật." Lính gác đội trưởng gật đầu nói, "Ngài huynh đệ này tự nhiên hiểu rõ, nếu không cũng sẽ không đem tin tức cáo tri cùng ngài." Vân Tùng cho hắn một cái nhiên ánh mắt chuẩn bị rời đi. Lính gác đội trưởng tranh thủ thời gian lại ngăn lại hắn, "Khụ khụ, tiểu đạo trưởng, khụ khụ, ngài xem, ngài xem huynh đệ, đúng không? Đúng không?" Hắn ho khan cho Vân Tùng nhe mắt, vẻ mặt có việc nên làm khó. Vân Tùng giật mình lấy ra đồng bạc, "Minh bạch." "Không phải, không phải." Lính gác đội trưởng tranh thủ thời gian quắt tay, "Tiểu đạo trưởng ngươi đây là hiểu lầm, ta nào dám tìm ngài gặt hái cái này." lại nói huynh đệ cũng không phải tham tiền người. Hắn tiếp tục ho khan, sau đó tại tiếng ho khan bên trong cẩn thận nói ra, "Tiểu đạo trưởng, ngài xem ngài có thể hay không cho huynh đệ chúng ta mấy tâm có thể chữa tà phù." Vân Tùng Minh Bạch, bọn họ đây là bị trấn trên mấy ngày này quỷ dị dọa cho vỡ mật. Cái này đơn giản, hắn từ trong túi áo tìm ra lá bùa, lại để cho một cái lính gác đi tìm bút lông cùng mực đỏ, Long Phi Phượng Vũ ở phía trên viết xuống thái thượng bắc cực phục ma thần chú sát quỷ lục. Các binh sĩ hữu tâm giao hảo hắn, hắn cũng có tâm giao hảo những người này. Mặc dù những người này không thể giúp hắn giải quyết được nhân, nhưng tại trong sinh hoạt rất có tác dụng. Dù sao một tấm giấy vệ sinh cùng một khối khăn lau cũng có tác dụng của nó. Hắn liên tục viết xuống Thái thượng Bắc cực định quỷ thần phù, Thái thượng đại sát quỷ phù, Bắc cực phong đô trấn sát thần chú, ngay cả mới vừa xây thành Bắc cực sát quỷ ấn cũng viết mấy tấm, cho lũ lính gác một người phân một tấm. Cấp tới những cái này phụ lục các binh sĩ sướng đến phát rồ rồi, rồi chấp tay lia liễu thi lễ, so sánh cha ruột mẹ còn phải nhịn tình. Nơi xa đầu đường bên trên đội tuần tra thấy vậy chạy như bay đến, "Chân nhân, chân nhân, còn có chúng ta, đừng quên chúng ta huynh đệ nhà." Vân Tùng lại viết một nhóm lá bùa phân cho bọn họ. Các binh sĩ mặt mày hớn hở, Nguyên Một Đạm vô ngữ hướng hắn hứa hẹn, nói có cái gì bọn họ có thể giúp cứ việc phân phó, bọn họ tuyệt không hai lời. Nhìn xem bọn hắn lúc này, nhiệt huyết sôi trào dáng vẻ, Vân Tùng thuận dịp thuận cán bên trên bỏ, bần đạo thật là có chút chuyện muốn nghe ngóng, xin hỏi các ngươi trong bộ đội đầu có hay không vị nào lão tổng là lão chớ người. Các binh sĩ dồn dập lắc đầu. Lúc trước chào hỏi hắn lính gác đội trưởng nói ra, chúng ta nơi này không có lão chớ người, nhưng mà huynh đệ tại lao trấn có cái thân thích, ngài xem. Vân Tùng vui vẻ nói, vậy quá phúc sinh vô thượng tiên tôn, lão tổng. Đừng đừng đừng, đừng kêu lão tổng, liền kêu ta lão Triệu tốt rồi. Người lính gác này đội trưởng đội vàng khiêm tốn khoát tay. Vân Tùng khách khí một phen, sau cùng cải sương hô hủy thác hắn dẫn đường đi gặp một lần thân thích của hắn. Triệu đội trưởng nói ra, chân nhân ngươi có thể chờ hay không sẽ. Ngươi nhìn huynh đệ còn tại trạm gác bên trên, hiện tại bộ đội xảy ra nhiều chuyện như vậy, huynh đệ bên này không tiện rời đi, không dám trêu chọc ta ra đại soái. Vân Tùng nói ra, đó không thành vấn đề, bần đạo đi trước đi dạo, chư vị vội vàng. Hắn tiến vào trấn quán trà chuẩn bị tìm hiểu tin tức, kết quả trước hết nghe đến một đám người tại bắc quái. Ai, tiến gia bị người diệt cả nhà nha, thực bi tê hảm, quái thảm. Trấn trên muốn bắt đầu mưa gió lớn. Đáng tiếc bị đại soái binh đóng cửa đường, nếu không được mau chóng rời đi mới tốt, hiện tại trườn trên. Xoẹt, hơi thở tiếng. "Đừng đi xúc vương đại soái rủi ro." Nói tiếp tiền gia sự tình a, tiền gia không ngợi, một lần này chúng ta nói bọn họ cái gì đều không ngợi qua rồi. "Tiền lão gia người tốt, ta cho dù ở phía sau lắm miệng vài câu hắn cũng sẽ không tìm ta phiền phức, không cùng ta giống như sói so đó. Người tốt sống không lâu, mù nội đó, ngươi nói tiền lão gia bọn họ tốt như vậy người làm sao thì xảy ra chuyện chứ?" "Tiền vị dạng kia chết thì đã chết, ta cũng không để ý, cái này tiền lão gia." "Cái gì? Tiền vị chết?" Vân Tùng nghe đến đây giật nảy cả mình. Phía trước uống trà người quay đầu nói ra, "Nha, là thật người nhà, tại hạ bái kiến chân nhân." "Không tệ, Tiễn Vĩ chết rồi, chết đối." Chương 302, trước khi chết lưu lại lá thư này. Chương 299, trước khi chết lưu lại lá thư này. Tiễn Vĩ thi thể hay là buổi sáng hôm nay bị phát hiện, cho nên mới có một ít thảo luận như độ, nếu không bây giờ trấn trên phát sinh nhiều như vậy lại sự, lại là đại soái gặp chuyện phó quan bị giết, lại là tiền gia diệt môn mộ tổ xuất chứng, vậy căn bản không có ai đi quan tâm Tiễn Vĩ loại này bệnh bụi xuống chết. Trên thực tế hiện tại chúng dân trong trấn cũng không để ý sống chết của hắn, chỉ là bắt mạ ra thuận miệng nói lại Vân Tùng lại ở ý. Hắn nhớ tới Tiền Vĩ hôm qua cùng bản thân lời nói, lúc ấy Tiền Vĩ tìm đến đến bản thân, hơn nữa mở miệng liền nói hắn biết rõ một chút Tiền gia bị diệt môn nội tình. Nhưng cuối cùng hắn lại lựa gạt Vân Tùng một khối đồng bạc. Vân Tùng lúc ấy vội vã cùng Hồ Kim Tử đợi người tới chấp đầu, cho nên cũng không muốn cùng hắn liên hệ, hắn sẽ cho xuất cái kia một khối đồng bạc cũng không phải đối Tiền gia diệt môn nội tình cảm thấy hứng thú, mà là hắn muốn mau đánh tóc Tiền Vĩ xéo đi. Dù sao lúc ấy Hồ Kim Tử bọn người là đạo phạm, nhưng bây giờ lại suy nghĩ một chút, chuyện ngày hôm qua có chút không hợp tình lý, Tiền Vĩ là cái bệnh vủi, thích uống rượu không giả, nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ người. Hắn sao có thể lấy tiền ra diệt môn chuyện như vậy đổi tiền hơn nữa chỉ đổi một khối đồng bạc. Hắn đổi được đồng bạc hẳn là đi uống rượu, làm sao sẽ chết đuối ở trong ngân hà? Vân Tung tại lao chấn đối qua một chút thời gian, hắn biết rõ lao chấn bạch tính đối ngân hà kiên kỵ, mùa đồng khắc nghiệt dân bản xứ không có đi bờ sông đạo lý. Hắn lại nói xa nói gần hỏi thăm một chút, Tiền Vĩ thi thể vớt lên tới về sau không uống rượu dấu hiệu, ngược lại là ở hắn trong thi thể tìm được một khối đồng bạc. Khối này đồng bạc tự nhiên giao cho trong nhà hắn đầu. Đánh nghe được mấy cái này tin tức Vân Tung liền biết, Tiền Vĩ xác thực biết một chút truyện gì, hắn chết đuối làm mưu sát, là có người mưu sát hắn. Về phần là ai? Vân Tùng lập tức nghĩ tới Vương Hữu Đức. Ngay tại Tiền Vĩ tìm hắn nói chuyện lại đổi giọng về sau, Vương Hữu Đức thuận dịu xuất hiện, xuất hiện ở hắn phía sau. Cái kia có phải hay không mặt hướng hắn Tiền Vĩ xem trước đến Vương Hữu Đức mới đổi giọng phong chơi xấu tìm hắn đòi tiền đây? Đáp án này 89 phần 10 là đáng tin. Vân Tùng tiếp tục tiếp tục nghĩ, Tiền Vĩ mặc dù chết rồi, nhưng là hắn biết đến tin tức lại không có biến mất, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Tiền Vĩ câu nói sau cùng là Xuân Nhi Nhi thiếu ta nhân tình, ta nếu là còn không lên một khối này, động bạc ngươi đi tìm Xuân Nhi Nhi. Vẫn Tùng thuận dịp trước ngừng đối nọ vạn vật muốt pháp thần kỳ cùng anh Tuấn Nam tử tìm hiểu, ngược lại đi đến một chút tay ra tìm Xuân Ni Nhi. Từ lần trước hắn cho Xuân Ni Nhi đứng đại đồng thời mua thịt kho về sau, Xuân Ni Nhi trong nhà mua bán có chỗ chuyển biến tốt đẹp, trấn trên liên quan tới nàng như hại thân phu cấp nhà chồng thịt kho bí truyền tin đồn có thể nhường hóa. Vẫn Tùng tới cửa thời điểm Xuân Ni Nhi chính đang cho người ta gọi thịt lợn. Hai người lên nhau, tiểu thiếu phụ cái kia đôi mắt to lập tức ngập nước lên, vừa rồi vừa mở cửa nô gia thuận dịp cảm giác được một cỗ xuất phong, nô gia đang cảm thấy cổ cái đây, nguyên lai là chân nhân ngài tới cửa. Vẫn Tùng tranh thủ thời gian phục sinh vô thượng tiên tôn. Tiểu đương tử châu tròn lộc sáng, đều hắn đạo tâm hung hăng phụ phụ phụ phụ. Hắn tới cửa đánh danh nghĩa là tới mua thì khó, nhưng chờ khách người rời đi hắn liền hỏi, "Xuân Ni Nhi, Tiền Vy có phải hay không cho bẩn đạo lưu lại tin tức gì?" Xuân Ni Nhi cúi đầu xuống nói ra, "Tin tức gì?" "Không có chứ?" Vân Tùng đầu tiên là thất vọng, ngay sau đó phát hiện Xuân Ni Nhi cảm xúc không lớn đúng. Hắn thuận dịp bắt thịt khò thở dài nói, "Xem ra không phải tin tức bất gì, xét thực, hắn không nên đem ngươi liên lụy vào." Lời này lập tức mở ra Xuân Ni Nhi. Xuân Ni Nhi, Nhi ngẩng đầu nói ra, "Chân nhân, là hắn không nên đem ngươi liên lụy vào." Vân Tùng Nghi hoặc mà ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Nàng bất đắc dĩ nói, "Chân nhân, ngươi vốn là là giữa thiên địa một giá hạng, nên tự do tự tại, không quản lý lao chấn những chuyện xấu này." Vân Tùng cười nói, "Ta tính là gì giá hạng? Ta đã thân cuốn lao chấn tục sự chúng, cho nên, hắn cho bản đạo lưu lại lời gì?" Xuân Ni nhi thở dài, lấy ra một trang giấy đưa cho hắn. Hiển nhiên nàng đã nhìn qua giấy nội dung, nói ra, "Hắn căn bản không có gặp cái gì hạn cốt cùng, là Vương trấn trưởng cùng Vương đại soái uy hiếp hắn nói như vậy, hơn nữa hắn trong âm thầm cũng đi điều tra qua." Trước đó những người kia nói bọn họ tại Tiễn Gia Mộ Tổ gặp phải ma quỷ công việc đều có người phân phó bọn họ nói như vậy, La Vương trấn trưởng phân phó. Vân Tùng trầm mặc gật đầu. Tất cả không ngoài dự liệu. Trên thư không nhất nhắn lại mấy lời như vậy, còn biết Tiễn vị ở trong Huyền Thành làm cước lực thời điểm nghe được một chút tin tức ầm ầm. Vương đại soái quân tư chất chưa đủ, hắn vụng trộm thiết lập một chi đạo sa quân, riêng biệt làm đào người Mộ Tổ trộm mộ đoạt bảo sự tình. Rất hiển nhiên, Tiễn Gia Mộ Tổ nháo hạn cốt tung là giả, Vương đại soái tới lao trấn muốn đào người ta Mộ Tổ đoạt người ta vật bội táng mới là thật. Sau đó, Tiễn Gia nguyên nhân này mà bị người diệt cả nhà. Vương Thiên Bá là đạo người ta mộ đi giết hại tiền gia. Hai vấn đề này chuyện đương nhiên là khẳng định, Tiền Vĩ nói tới hắn biết tiền gia diệt môn tin tức nội tình chính là những chuyện này. Vốn dĩ những tin tức này có thể tổng kết thành 2-3 câu nói nhanh chóng nói mà ra, nhưng hôm qua Tiền Vĩ lại không có ở trước mặt nói lời này, nguyên nhân tại tín nửa đoạn sau. Trên tờ giấy lít nha lít nhít viết đầy chữ, tuyệt đại đa số là hắn cho mình giải thích cùng náo náo. Tiền Vĩ nói hắn mặc dù là một hôn chứng, nhưng hắn không phải không biết điều người, tiền gia đối với hắn tốt, đối ân tình của hắn hắn đều nhớ cho kỹ. Lần này hắn là cánh tay xoay nhưng mà đuổi, trưởng trấn cùng đại soái buộc hắn đi điệp đặt nói gặp hạn cốt thông truyền này, hắn là để sống không thể không tử. Nhưng hắn không ngờ tới Vương gia sẽ đối tiền gia hạ sát thủ, đem tiền gia chủ gia cả nhà cũng bị hại, hắn đối với cái này rất là ảo não, cho nên đem chính mình hiểu rõ tất cả tin tức nói cho Vân Tùng, hy vọng Vân Tùng có thể chủ trì công đạo. Vân Tùng bất đắc dĩ, hắn như thế nào chủ trì công đạo? Không nói trước hắn một người cô đơn qua sĩ có thể hay không làm được qua người ta một chi quân đội, coi như hắn có thể làm được qua, những cái này chính là chân tướng. Tiền gia mộ tổ nhất định là Vương Hữu Đức cùng Vương Thiên Bá Đào. Nhưng thẩm án diệt môn thật đúng là chưa chắc là bọn họ làm. Nếu như Vương Thiên Bá Hữu Tâm muốn tiêu diệt Tiền Gia, vậy hắn cần gì hao phí hảo thời gian mấy tháng ở trên chấn diễn kịch chế tạo hạng cốt thông truyền văn? Lại nói Vương gia quân trộm mộ mục đích là là thu hoạch vật bồi táng lấy xung quân tư chất, cũng là tiền gia trong mộ vật bồi táng có thể có bao nhiêu. Còn có thể so tiền gia tài phú càng nhiều. Đạo lý giống vậy, Vương Thiên Bá cũng chuẩn bị diệt đi Tiền Gia, vậy hắn cần gì còn đi làm mộ? Hắn trực tiếp cướp đoạt Tiền Gia tài phú chẳng phải được rồi? Suy luận này nói không thông. Còn có một chút không thông thuận chỗ tại Vương Hữu Đức trên người. Vương Hữu Đức là lão chấn chưởng chấn. Tiền gia cả nhà bị diệt đây là cỡ nào chuyện đáng sợ, bao nhiêu lợi hại bê bối, loại sự tình này vừa phát sinh, mạng chấn trên nhất đến lượt gấp đúng là hắn người trấn chưởng này. Nhìn một chút hiện tại trấn trên trị an cùng không khí liền biết, dân chấn sợ, đa số người gia môn hộ đóng chặt, rất nhiều người gia còn cùng tiến tới đi ở, chỉ có một ít người già chuyện còn dám mà ra. Bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ không tại đầu đường mọ mẫm tản bộ, bọn họ chỉ dám tiến đến tiệm cơm trà lâu những địa phương này đi tìm hiểu tin tức, dò thăm tin tức liền sẽ mau chóng rời đi. Vẫn từng đoạn đường này đi tới có cảm giác rõ ràng, cái kia người đến người đi lao chấn biến mất, thay vào đó là một cái chết sân thôn. Hắn mang lên thịt khô cùng giấy viết thư đi ra ngoài rồi đi, Xuân Nhi nhi kêu phía dưới hắn, "A a, chân nhân, thế nào?" Vân Tùng quay đầu nhìn. Xuân Nhi nhi dùng hàm răng cắn cắn môi son, nói khẽ, "Ngươi phải cẩn thận, lao trấn biến thiên, chuyện xấu một bộ tiếp một bộ, ngươi sẽ rất nguy hiểm." Vân Tùng gật gật đầu. Xuân Nhi nhi lo lắng là chính xác. Hắn đi ra cửa đi còn không có qua một cái đầu đường liền bị người ngăn cản, là Vương Lâm mang theo lực lượng bảo vệ hòa bình tráng đinh chặn đường đi của hắn lại. Thấy vậy Vân Tùng híp mắt lại đưa tay liên lặng bấu vào trên lưng. Hắn trên lưng có hai cây súng. Vương Lâm biết rõ điều ấy, tranh thủ thời gian tối đầu không lừng, chân nhân buổi sáng tốt lành, chân nhân bắt đầu thực sớm, ha ha, ngài ăn điểm tâm rồi sao? Vân Tùng lạnh lùng nói, có lời nói, có giáng thả. Vương Lâm giơ ngón tay cái lên, chân nhân ngài thần cơ diệu toán, quả nhiên là chuyện gì cũng không gạt được ngài, là như vậy, chân nhân, chấn trưởng đại nhân để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngài, ngài nếu là đi đi tìm Xuân Nhi nhi nhi liền để chúng ta mang ngài đi gặp hắn. Vân Tùng cười lạnh một tiếng. Vương Hữu Đức lại có tật giật mình. Tiên vị quả nhiên là Vương Hữu Đức giết chết, hôm qua Tiễn vị trước khi đi nói câu nói kia hiển nhiên cũng bị Vương Hữu Đức cho nghe thấy được. Cho nên Vương Hữu Đức để cho người ta theo dõi một chút tay ra, một khi Vân Tùng đi gặp Xuân Ni Nhi, thì đại biểu tiền vị biết đến tin tức tiết lộ cho Vân Tùng. Nhưng Vân Tùng có một chút nghi hoặc, nếu dạng này Vương Hữu Đức vì sao trước không cầm xuống Xuân Ni Nhi, hoặc là uy hiếp Xuân Ni Nhi giao ra giấy viết thư đây? Chẳng lẽ là bởi vì một chút tay? Hắn nhớ tới một chút tay thân phận bấy giờ, cái mạng này cách kỳ lạ nam nhân đã bị thần cơ tiên sinh biến thành tạo xương giả xoa. Sở dĩ phải tử thủ bây giờ đã không có ở đây trên trấn, Xuân Ni Nhi tương đương thành trên danh nghĩa quả phụ. Vốn lấy một chút tay đối tức phụ tình cảm Hắn nhất định từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy Xuân Ni Nhi, có lẽ là nguyên nhân này dẫn đến Vương Hữu Đức không dám đối Xuân Ni Nhi ra tay. Trong lòng của hắn suy tư, ngoài miệng là hướng Vương Lâm nói ra, Vương trấn trưởng phái đoàn thật là lớn. Hắn nếu muốn gặp ta liền tới, muốn cho Bần đạo đi gặp hắn. Hừ. Vương Lâm bất đắc dĩ nói, chân nhân ngươi đừng nổi giận, ta cũng hy vọng hắn có thể tới gặp ngươi, nhưng hắn làm không được a, hắn hiện tại rất thảm, nằm ở trên giường gián một tầng thuốc bột, chỗ nào đều đi không được. Vân Tùng ngạc nhiên vấn đạo, ba ý tứ gì? Hắn, hắn thế nào? Vương Lâm nói ra, còn có thể thế nào? Đao người ra tổ phần mộ để người ta trong mộ tổ độc chứng khí cho bị thương chứ. Lúc nói lời này hắn còn nhếch môi, thoạt nhìn hắn đối với nhà mình hai cái trưởng bối đi đào người ra tổ phần mộ chuyện này cố gắng không vơ mắt. Nói chuyện nói đến cái này phấn thượng, Vân Tùng đành phải cùng hắn đi gặp Vương Hữu Đức. Trên đường Vương Lâm còn tại phàn nàn, ngươi nói ta trấn trưởng đại nhân vậy thực sự là, cũng cái này khỏe mạnh tình huống hắn còn băn khoăn Xuân Nhi Nhi, đi, hai ngươi thật rồi. Vân Tùng trợn mắt nói, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là hai ngươi thật rồi? Vương Lâm cho hắn một cái lão khách làng chơi ánh mắt, nói ra, được rồi, chân nhân, đừng giả bộ, ta có thể không biết hai người tâm tư. Hai người cũng vừa ý Xuân Nhi Nhi, đúng hay không? Vân Tùng, Lan. Vương Lâm đắc ý hướng thủ hạ Tráng Đinh trên người lướt qua, nói ra, "Ra làm sao?" Bản đoàn trưởng mắt sáng như nước ca. Tráng Đinh môn vẻ mặt khâm phục, trong đó một cái nói ra, "Cao, hay là tiền đoàn trưởng đại nhân cao a?" Vương Lâm bị lời này chọc giận muốn chết muốn sống. Đến Vương gia phủ đệ, hắn trực tiếp đi đà cửa, tranh thủ thời gian mở cửa, ban ngày đóng kín cửa làm cái gì? Đóng cửa từ chối tiếp khách a. Vương Hữu Đức lột hắn đoàn trưởng chuyện này thực sự đã thương hắn tâm, nhìn bộ dạng này hắn là cùng Vương Hữu Đức xích mích. Vương Lâm không có nói ngoa. Vương Hữu Đức hiện tại tình huống xác thực thật không tốt. Hắn nằm ở trên giường, cả người bao cùng một xác gớm ghiếc một dạng, ngay cả mặt đều dùng băng gạc cho bọc lại, chỉ còn lại có hai chấm mắt, hai lỗ mũi con cùng một cái miệng còn còn ở bên ngoài. Vân Tùng nhìn sững sốt một chút. Ba hôm qua gặp mặt thời điểm Vương Hữu Đức hay là ý khí phong phát, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy canh giờ không gặp, gặp lại đã nhận không đi ra. Vương Hữu Đức tinh khí thần cũng không tệ lắm, nhìn thấy Vân Tùng đi vào hắn cười khổ nói, để cho chân nhân chê cười. Vân Tùng lắc đầu nói, văn đạo cười không mà ra. Vương Hữu Đức lại bị lời này làm cho tức giận, ha ha. Chân nhân vẫn là như vậy hài hước, bất quá ta đây coi như là tự làm tự chịu, ngươi kỳ thật có thể cười, có thể chế giễu ta. Vân Tùng lại lắc đầu, cái này có gì được rồi cười. Bần đạo ngược lại có chút thương hại ngươi, vốn dĩ ngươi trưởng trấn vị trí tọa thật tốt, như thế nào rơi xuống cái này tình cảnh. Vương Hữu Đức lại nở nụ cười, tiếng cười có chút bí thường, ha ha, chân nhân nói thật phải, ta như thế nào rơi xuống cái này tình cảnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trên đất ánh nắng, tiếng cười càng ngày càng bí thường, một khi bị tức giận thành hôm nay, tứ hại không người đối tạ Dương a. Báo ứng, ta đây xem như báo ứng. Lời nói này cố gắng vượt qua Vân Tung Dụ Liệu, không nghĩ tới Vương Hữu Đức vẫn rất thoải mái. Nếu Vương Hữu Đức cũng nói chuyện như vậy, Vân Tung Thuận Dụ lập thẳng thắn vấn đạo, "Tiền Vĩ là ngươi sát?" Vương Hữu Đức nói ra, "Ta vẫn không có như thế phát rồ, hắn là nhảy sông tự sát, nhưng mà vậy cùng ta có liên quan à? Ta đi tìm hắn, hắn cho rằng ta muốn hại hắn, Thuận Dụ liều mạng chạy trốn, cuối cùng hắn bị ngân hàng ngăn lại thì nhảy sông tự sát." Vân Tung Hồ nghi nói ra, "Cái kia bệnh vủi có thể tự sát?" Vương Hữu Đức nói ra, "Tiền gia Diệt môn, hắn tưởng rằng chúng ta làm, dạng này hắn cũng có trách nhiệm." Hắn không chịu nổi trách nhiệm này, bị ấy nãy làm cho không thể không tự sát. Vậy chuyện này không phải là các ngươi làm? Vân Tùng vấn đạo. Vương Hữu Đức nói ra, không liên quan gì đến chúng ta, tiện ra mời cái kia tang đoàn có vấn đề, là bọn hắn làm, nhưng chúng ta cũng không có tra ra thân phận của bọn hắn. Cái này cùng Vân Tùng suy đoán không sai biệt lắm. Hắn hỏi, vậy ngươi để cho Vương Lâm đem bản đạo mang tới là là vì chuyện gì? Vương Hữu Đức giải thích nói, Vương gia chúng ta nhắm chúng người quá nhiều, không muốn lại chọc giận ngươi, ngươi đi gặp Xuân Ni nhi dĩ nhiên là cầm tới tiền vĩ để lại cho ngươi tin tức, ta muốn giải trừ chuyện này hiểu lầm, không muốn cho tang đoàn kém mũi ạ. Vân Tùng trầm mặt lại. "Vương Hữu Đức vấn đạo, ngươi không tin lời của ta." Vân Tùng nói ra, "Không, ta chỉ là Tomo, các ngươi làm cái gì đều cảm thấy ta biết quản tiền ra diệt môn chuyện này." Vương Hữu Đức kinh ngạc nói, "Ngươi sẽ mặc kệ. Ngươi như vậy thích xen vào chuyện bao đồng." Vân Tùng tức giận nói, "Ta thích xen vào chuyện bao đồng, cũng là quản ta có thể quản được lợi hại sự tình, tiền ra diệt môn chuyện này quá thâm trầm, ta cũng không dám lung tung xuống nước." Vương Hữu Đức nhẹ nhàng thở ra, nói ra, "Ngươi nghĩ như vậy là đúng, chuyện này quá thâm trầm, hiện tại lao chân một cái đầm nước này cũng quá đủ." Vân Tùng sơ soạn một cái nói ra, bất quá ta hiện tại muốn đi một cái lại thêm độc đẩm nước nhìn một chút. 300 mèo giả đêm bãi nguyệt. Hắn lời này đem Vương Hữu Đức cho nói ngọng. Lão Vương trừng mắt ngậm mắt nhìn hắn, Vân đạo, lại thêm nước độc lổ đàm. Có ý tứ gì? Vân Tùng muốn trực tiếp hỏi xuất sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tin tức, nhưng lời đến khóe miệng han cải, đổi thành Vân đạo, Vân Khởi Sơn bên trong có sơ tiêu, phải không? Vương Hữu Đức nói ra, không tệ, ngươi gặp. Không được bọn chúng tại trong núi sâu đầu, sẽ không tới đến thôn trấn bên này, ngươi hẳn là không gặp được. Nghe lời này một cái, Vân Tùng sinh lực phấn chấn. Có hy vọng. Hắn hỏi Ta sắp gặp, hơn nữa có người khống chế bọn chúng cướp đi ta đồ vật, ta phải đi tìm chúng nó, bọn chúng ở nơi nào?" Vương Hữu Đức nói ra, tại Dân Phúc Sơn một vùng. Vân Tùng chưa nghe nói qua ngọn núi này, "Vẫn đạo, Dân Phúc Sơn, đó là cái địa phương nào? Cách trấn trên xa sao?" Vương Hữu Đức nói ra, tốc trình mau một chút mà nói, hai ngày hai đêm có thể đuổi tới. Vân Tùng vân đạo, "Nếu là cưỡi ngựa kỵ con la, thời gian này còn phải tăng gấp đôi." Vương Hữu Đức nở nụ cười, "Dân Phúc Sơn tại Vân Khởi Sơn mặt phía bắc, địa thế hiểm ác, đường đi khó đi, la ngựa đi không thể so với người càng nhanh." mà trong núi sâu đầu có yêu ma quỷ quái có hổ lang hung thú, la ngựa người được khí tức liền sẽ dọa đến không dám động đậy, đến lúc đó ngươi muốn để bọn chúng động đậy lên cũng có thể phí khá hơn chút tâm tư. Vân Tùng sắc mặt trầm chậm, hắn không nghĩ tới Sơn Tiêu vậy mà lại giấu ở sâu như vậy trong núi. Nhưng mà cái này cũng bình thường, trăm năm qua trong núi yêu ma càng ngày càng ít, đều là rừng sâu núi thẳm mới có thể có tung tích ảnh. Hai ngày hai đêm cưỡng trình hắn không sợ, cùng lắm thì chính hắn lên đường, trở thành du thi tăng thêm tốc độ, dạng này hắn toàn lực chạy băng băng thời gian cũng có thể co ngắn đến nửa ngày. Cũng là cái này cũng có chút quá lâu. Bởi vì cái kia anh Tuấn Nam tử tàng ở nơi nào khó mà nói, hắn không nhất định đi Sơn Tiêu hang ổ dân Phúc Sơn. Thế là hắn hỏi liên quan tới sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tin tức, ngươi có biết hay không dân Phúc Sơn hoặc có lẽ là chỗ kia có dạng này truyền thuyết, truyền thuyết có một chi thần bút, có lực đem họa mà ra đồ vật trở thành vật thật năng lực. Đem họa mà ra đồ vật trở thành vật thật. Vương Hữu Đức ngự khí chấn kinh. Vân Tùng đang cho là có lý, kết quả hắn lại nói, đây chẳng phải là thượng cổ thời đại trong tin đồn pháp bảo. Trên đời này thật có dạng kia pháp bảo. Ngươi chưa nghe nói qua tin tức liên quan tới nó sao? Vân Tùng thất vọng. Ta cũng không biết phải chăng là thật có ra nhưng ta nghe một cái quái dị người nhắc qua. Vương Hữu Đức vấn đạo, rạng gì quái nhân? Vân Tùng lắc đầu nói, "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe à, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh." Lời này để cho Vương Hữu Đức cười ha ha, "Khôi phục khỏe mạnh? Sẽ không, sẽ không lại khôi phục lại." Hắn cười cười, tiếng cười bi thương lên. Chính là hắn vừa rồi chính mình nói câu nói kia, một khi bị tức giận thành hôm nay, tứ hải không người đối tà dương, anh hùng mặt lộ. Vân Tùng hướng hắn chắp tay một cái rồi đi. Vương Hữu Đức mệt mỏi nhắm mắt lại. Lại qua một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, sinh vạn vật bút pháp thần kỳ là sống vạn vật bút pháp thần kỳ xuất hiện. Vân Tùng thực là mạng của ta bên trong phúc đình, có lẽ ta còn thực sự có thể khôi phục bình thường. Ha ha. Lúc này Vân Tùng đã giợi đi lao trấn. Hắn ở trên trấn tìm người nghe dân Phúc Sơn vị trí. Dân Phúc Sơn ở chỗ đó vùng núi niên đại xa xưa, một mực có người ở bên trong cổ sống. Bọn họ tính tình cổ quái, tín phụ tà ma là thần, có nhiều cổ quái âm trầm phong tục, mặc dù từ nhân chủng tới nói thuộc về con cháu viêm hạng, nhưng theo văn hóa cùng tập tục mà nói là càng giống là biên cương mang gì. Người bình thường sẽ không đi dân Phúc Sơn, chỉ có một ít muốn liệu một phát tiểu thương mới sẽ đi buôn bán. Dận Phúc Sơn bên trong dân phòng rúng mãnh, yêu ma ẩn hiện, cho nên không có thương đạo, dẫn đến trên núi hàng ra dược thảo khó có thể vận xuất buôn bán, bên ngoài vật tư cũng khó có thể hướng vào trong. Loại thời điểm này chỉ cần có người có thể đem mua bán làm hướng vào trong, vậy khẳng định có thể kiếm lợi lớn. Đương nhiên, loại địa phương này thường thường là có mạng kiếm tiền mất mạng dùng tiền. Vẫn Tùng lá thăm dò được Dận Phúc Sơn vị trí hao tốn một chút công phu, cuối cùng được đến cái kia vùng núi vị trí cụ thể về sau mới rời khỏi thôn trấn. Xuất trấn chi tiền hắn đặt mua một thân trang phục, gơm gánh một bộ, cái xọt hai cái, mà khác cái gì mối ăn vài vóc. Cương Trầm Đinh sắt dương sáp dầu hỏa chờ một chút, làm một đống tương phẩm. Hắn chuẩn bị giả mạo người bán hàng rong tiến vào dân Phúc Sơn, mang theo trang phục trở lại trong thôn hắn bị thôn dân vây, các thôn dân lấy ra tiền đồng hoặc là hàng ra hướng hắn hồn nào, đều có cái gì? Đều có cái gì? Vân Tùng tranh thủ thời gian giải thích, "Ta, ta không phải người bán hàng rong, không phải tới làm mua bán." Các thôn dân không tin, "Ngươi không phải người bán hàng rong ngươi chọn lựa lấy hàng gánh làm gì?" Hồ Kim Tử rất người bất chấp mà ra, "Đây là nhà ta đại ca, ta đại ca là mang cho chúng ta chút ít đồ dùng hàng ngày." Thôn dân lúc này mới thất vọng tán đi. Vẫn Tùng thấy vậy lại là phiền muộn vừa cao hứng. Hắn buồn bực là bị thôn dân vây quanh lãng phí chút thời gian, hắn cao hứng chính là mình cải trang người bán hàng rong trang phục thật là có một bộ, để cho thôn dân cũng tin tưởng thân phận của mình. Giạng này hắn khai báo bản thân tham dò tin tức, nói cho đám người hắn muốn một mình đi dân Phúc Sơn. Toàn Sơn giáp đám người nghe xong rất là lo lắng. Bên trong dân phong dũng mãnh, lão đại kia một mình ngươi không xong, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Loại này sơn thôn cổ trại ta hiểu, lão đại, ta trước kia đi theo sư phụ đi trộm mộ thời điểm không ít chui loại địa phương này, ngươi mang ta lên. Ta mang lên ngươi đi dã ngoại sao? Vân Tùng cắt ngang toàn sơn giáp mà nói, "Các ngươi thì thành thành thật thật đợi ở chỗ này a, chúng ta đi tốc độ nhanh, mang lên lời của các ngươi nơi này hồi liền phải 4 ngày đi lên." Hồ Kim Tử phất tay nói ra, "Lão đại nói thật phải, chúng ta không thể đi, để cho chính hắn đi, chính hắn đi động tác nhanh." Vân Tùng đem lệnh Hồ Tra mang tới, "A Bảo được lưu tại trong thôn." A Bảo sức chiến đấu đối với hắn mà nói là dại hoa trên ấm, lệnh Hồ Tra đối nguy hiểm cảm thấy lực đối với hắn mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại nói lệnh Hồ Tra cái đầu nhỏ, đừng ở trên lưng là được, A Bảo hiện tại quá ẩm, con hàng này thành công đem mình ăn thành một con gấu. Vân Tùng muốn vác nó lên núi cái kia còn không bằng mang lên 200 cân thịt heo. Tốt xấu thịt heo tại dân Phúc Sơn trong vùng đầu còn có thể cho hắn đổi được một chút hào cảm. Dạng này Á Bạo rất không vui, lẩm bẩm biểu thị không chấp nhận, nó một lần ở trước mặt Vân Tùng liên tục lộn mấy vòng. Còn tốt Vân Tùng đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra một lon mật ong đưa cho Á Bạo, Á Bạo ôm mật quán con vui vẻ chạy tới phơi nắng. Vân Tùng bẹo lên mũ rộng vành, gánh tung lên, bước nhanh suốt thôn. Cửa thôn còn có người truy hắn, "Uy, cái kia người bán hàng rông ngươi chừng nào thì tới trong thôn chúng ta?" Như thế nào không nghe thấy ngươi gào to. Vân Tùng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện hồ kim tử một đoàn người cũng dừng lại ra sự tỉnh. Nếu không vậy thì thật là hồ lôa cứu ra da. Ba ngày hóa thành quỷ thân ảnh hưởng tu vi, còn tốt bây giờ là mùa đông, ánh nắng cũng không nhiệt liệt. Vân Tùng Hóa Thành Du thi về sau tại trên sơn đạo xuyên qua, hắn riêng biệt tìm rừng cây hoặc là dán dốc núi hướng âm diện chạy vội, dạng này tốt xấu có thể tránh thoát ánh nắng. Ba cứ việc hắn đã gắng sức đuổi theo, thế nhưng là ở trong chấn nghe ngóng tin tức tăng thêm cùng hồ kim tử đám người thương thảo kế hoạch cuối cùng lãng phí nửa ngày thời gian, hắn suất thôn thời điểm cũng đã là giữa chưa đầu. Mặc dù thì lúc ban ngày hậu tốc độ so với chậm một chút, vẫn là chờ đến mặt trời lặn về sau hắn mới có thể lấy ra bản lĩnh thật sự lao nhanh. Đã coi như là ông trời tắm mỹ, bây giờ là tháng chạng thời gian, ban ngày ngắn mà đêm dài, tăng thêm trong núi có dãy núi ngăn cản, mặt trời chỉ cần ngã về tây sắc trời liền sẽ đen xuống. Dạng này hắn một phen cố gắng, rốt cục tại ban đêm hôm ấy tiến vào dân Phúc Sơn. Dân Phúc Sơn là tốt danh tự, đồng âm là dân tộc Dạ Ma, nhưng Vân Tùng nhìn không ra ở đây chỗ có cái gì phúc khí, cũng nhìn không ra nơi này Sơn Tôn có cái gì giàu có chỗ. Dù thi thể lực bình thường nhưng có thể cảm ứng sinh linh chi khí, hắn một đường chạy vội mấy lần đụng tới mấy thú, chỉ là đàn sói lại đụng phải hai cái. Cũng không biết trong núi này dã thú có bao nhiêu, vậy mà có thể nuôi sống nhiều như vậy manh thú. Dựa vào ánh trăng hắn tìm được Vân Phúc Sơn bên trong ký hiệu Tam Loan núi non trung điểm. Đây là ba tòa gần như giống nhau sơn phòng, đều là đi hướng đông tây, bọn chúng trước sau sắp xếp hình như núi non trung điểm, có thể sư quy phụ thân công. Tìm được Tam Loan núi non trung điểm chính là tiến nhập Vân Phúc Sơn bên trong, vẫn tùng muốn tìm một sơn thôn ở nhờ, sau đó khởi đầu nghe ngóng sơn tiêu cùng thần bút mã lương tin tức. Hắn tại trong núi rừng bay lượn rất nhanh tìm được một đầu đường núi. Loại địa phương này có đường núi thì đại biểu có sơn thôn, thế là hắn theo đường núi bước nhanh đi lại lên. Theo đường núi đi đến một góc núi, mấy thập tọa trong núi nhà đá xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tức điểm thị lực nhìn lại, hắn nhìn thấy trong nhà đá có lựa trại thiếu đốt, cái này nên là đến một cái thôn. Vì để tránh cho phiền phức, hắn liền từ quỷ thân chuyển thành thân thể, để tránh cho trong núi này trong thôn có năng lực người phát hiện dị thường. Có mục tiêu đi cũng nhanh, sau đó hắn tại đi trên sơn đạo đi tới đi tới một mảnh hoang địa tiền. Cái này hoang địa địa thế khá là cổ quái, nó là một mảnh tiểu sơn ao. Mặt đất bằng phẳng, thế nhưng là bốn phía đều là sơn, hơn nữa vừa lúc là đông nam, tây bắc bốn phương tám hướng đều có một gò núi nhỏ. Dạng này bốn tòa đồi núi nhỏ liền đứng lên có thể hình thành cái khung vòng, khung vòng có bốn cái giác, mà đồi núi nhỏ cũng không có liền đứng lên, cho nên chẳng khác gì là khung vòng bốn cái giác không có ngăn chặn. Ban đêm gió núi thổi gấp, bởi vì bốn cái lỗ hổng vấn đề, dẫn đến bất kể là thổi gió đông nam hay là gió tây bắc đều sẽ từ cái này phiến trong hoang địa thổi qua. Vẫn trùng đi con đường núi này liền từ hoang địa bên trong xuyên qua, đường đi bằng phẳng, cũng là hai bên đường lại đứng vững từng tòa phân mộ. Phần mộ vị trí lộn xộn, nhưng xây dựng lại lớn tức giận uy hoàng. Từng toa mộ phần được có người cao, phía trên dùng xi si măng xóa sạch bình bình chỉnh chỉnh, đằng trước còn có thạch nhân ngựa đá, giống như là cái kia nhà giàu gia tộc mộ tổ. Theo hắn đến gần, một trận thanh âm huyền náo truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Bị hắn đứng ở ngang hung lệnh hồ tra đã chen chân vào trừng mắt lẻ lưới. Hiển nhiên cái này phần mộ có vấn đề. Vấn đề rất mau ra hiện. Theo bước chân hắn lấn gần, nghĩa địa phía sau một ngôi mộ hoành bên, bên trên bỗng nhiên bất chấp mà ra hai cái xanh biết con mắt. Một tiếng bén nhọn mèo kêu vang lên, theo nhẹ nhàng tiếng vang xuất hiện, càng ngày càng nhiều mắt lục con người xuất hiện ở mộ phần bên trên tất cả đều làm yêu. Những cái này miêu ngồi xổm ở mộ phần thượng hắn, viên biểu hiện trên mặt căng thẳng vô cùng, nguyên một đám mím môi rũ cụp lấy khỏe mắt gù lưng lấy phía sau lưng, nhìn qua không phải từng con miêu, mà là nguyên một đám người. Lão nhân, Vân Tùng cũng không sợ bọn chúng, hắn dựng thân âm siêu siêu nhìn vào những cái này, mèo già đem trên lưng ngũ lôi mục đem hai xuống, sau đó cầm ở trên tay từng cái gõ bàn tay. Mèo già muôn ngưng thần nhìn hắn, lại đồng loạt nhìn về phía trên tay hắn ngũ lôi mục. Giạng này bọn chúng nhìn ra ngoài một hồi về sau đột nhiên nhảy xuống phần mộ biến mất không thấy gì nữa. Đề ý còn tại Vân Tùng chọn gánh mang theo ngũ lôi một từ từ đi về phía trước, xuyên qua mộ phần thời điểm hắn dùng dư quang hướng hai bên nhìn, nhìn thấy phần mộ hướng nam một mặt đều được móc cái động, những cái này mèo già thân thể thuận dịp dấu ở trong động chỉ lộ ra cái đầu. Mèo già muôn quỷ trong huyết động sau đó từng cái giật đầu, hướng về mặt trăng giật đầu. Tư thái của bọn nó rất chỉnh tề, tựa như có không nghe được khẩu lệnh tại hiệu lệnh bọn chúng một dạng. Đây là mèo già đêm bánh nguyệt. Những cái này miêu đều là rất lớn tuổi, không phải tầm thường rất lớn tuổi, bọn chúng sợ rằng cũng sống mấy chục năm, mà bọn hắn tại phần mộ bên trong bánh nguyệt là có ý tứ, bọn chúng lại tu luyện, một là lấy ánh trăng, hai là đoạt tự tôn phúc khí. Ba cái gọi là đoạt tử tôn phúc khí chính là đoạt bọn chúng vị trí này, phần mộ bên trong chôn xuống người chết tử tôn phúc khí. Vân Tùng tại một chút du ký bên trên bái kiến mèo già đem bái nguyệt ghi lại, căn cứ tiền nhân chú ký, những cái này phần mộ đều là mèo già môn bản thân xây cất. Trong mộ nằm người cũng là bọn chúng làm tới, tất cả đều là đang cưới đám tang lão nhân, khi còn sống làm việc thiện, hậu nhân có phúc, mèo già môn chính là đoạt bọn họ hậu nhân phúc khí. Không hề nghi ngờ đây là rất thao đản sự tình, mộ bên trong lão nhân một đời làm việc thiện kết quả chết rồi lại bị yêu miêu lôi thi thể đi còn phải liên lụy hậu nhân tổn thất phúc trạch, đây coi là chuyện gì? Cho nên tu sĩ những thuật sĩ có ước định, đừng phải loại tình huống này, nhất định phải thu thập yêu miêu lấy vẹn nhân gian chính khí. Nhưng vấn đề là tiền nhân du ký bên trong ghi lại đều là một cái mẹo ra một muôi một oanh, vẫn tùng bên này đụng phải một đám mẹo ra, hắn đại khái đến một chút, nơi này phần mộ số lượng cũng không ít, ít nhất phải có ngũ thập tọa. Này làm sao đánh? Suy nghĩ một lần, hắn quyết định trước buông tha những cái này yêu miêu. Người có chủ muốn mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn phân chia, hiện tại hắn chủ yếu mâu thuẫn là tìm đến sơn tiêu cùng có thể thống lĩnh sơn tiêu thần bút mã lương, những cái này yêu miêu là thứ yếu mâu thuẫn, về sau có rảnh rỗi có tâm tình lại đến chừng trị nó môn. Nhưng Yêu Miêu Môn không định bỏ qua cho hắn. Hắn bước nhanh hành tẩu tại phân mộ trên đường chuẩn bị nhanh chóng thoát ly phiền phức, kết quả đi tới không sai biệt lắm vị trí chính giữa thời điểm trận phát hiện thanh âm nguyên náo dừng lại. Yêu Miêu Môn từ bỏ bái nguyệt tu luyện, hắn bên trái hướng phải quay đầu, hắn bên phải đi phía trái quay đầu, đều tại không có hảo ý nhìn xem hắn. Sự tình hiển nhiên không cách nào lạnh. Vân Tùng bung túng xuống phòng ngựa hư hao đồ vật bên trong, hắn vuốt ve ngũ lôi một trầm giọng nói ra, các ngươi những cái này nhiệt xúc nhìn ta làm gì? Là muốn muốn chết sao? Một đầu mèo già đột nhiên nhảy lên một phần tiền cao lớn một địa, nó liếm liếm móng đuôi hé miệng vậy mà mở miệng nói tiếng người. Tiểu tử, không sợ gió lớn tiệm rơi lửễu. Mụ mụ, ta thích gan đầu lửễu." Lân cận một cái mèo già vậy nhảy lên nó trước mặt mụ kia. Lúc đầu nói chuyện mèo già phát ra khô khéo tiếng cười ấm lãnh, sau đó nói, "Thượng Thiên có đức hiếu sinh, tiểu tử này trưởng toàn không dựa vào, chết ở chúng ta dưới vớt dù sao cũng hơi đáng tiếc. Không bằng dạng này, tiểu tử, ngươi lưu lại thứ gì biểu thị thần phục, chúng ta thả ngươi một đầu bạc nhỏ." Lại có yêu miêu mà ra nói ra, mụ mụ nói đúng, "Thượng Thiên có đức hiếu sinh, sắp hết năm, chúng ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đem trong tay ngươi gỗ mục ném là được rồi, ngươi người đi thôi." Vẫn tùng cười nói ạ chứ vị Miêu chủ tử khoan hồng độ lượng, đa tạ các ngươi tha tiểu tử một mạng, nhưng mà tiểu tử là cái có ơn tất báo người, các ngươi thả tiểu tử một mạng, tiểu tử sao có thể chỉ cấp các ngươi một đầu gỗ mục đây? Cái này đầu gỗ gậy trống cho các ngươi, ngoài ra ta lại đưa các ngươi chút lễ vật." Hắn nói ra đem ngũ lôi một cắm tại trên mặt đất, mèo già mỗ mỗ lập tức mở to hai mắt nhìn, thèm thuồng nhìn về phía căn này ngũ lôi mục. Mà cái khác yêu miêu là to mò nhìn về phía trong tay hắn, chờ đợi hắn lấy ra lễ vật. Có yêu miêu không biết là lòng tham hay là đầu óc kém chút sự tỉnh, vậy mà nghênh ngang chạy tới tiến đến trước mặt vấn đạo, "Ngươi còn có cái gì lễ vật?" Vân Tùng hay tay vung lên, tay trái súng bắn đạn gém tay phải khẩu B21, mồ rẹt. Đột nhiên, ánh lửa nổi lên. Chương 303, núi hoang đêm nhập đà vân tự. Chương 301, núi hoang đêm nhập đà vân tự. Đêm tối bên trong, Vân Tùng tay trái ánh lửa như pháo hoa nở rộ, mà tay phải hắn vậy rất tĩnh, là từng đoàn từng đoàn ánh lửa phun ra ngoài, súng bắn đạn gém nổ bắn ra. Khẩu B21, mồ rẹt, liên xạ. Vân Tùng đi lên liền đến một đợt bật hết hỏa lực. Lần cận một đoàn mèo già vốn dĩ tụ tập cho hắn tạo áp lực, kết quả súng bắn đạn gém phía dưới toàn thành thì nát. Bảy bước bên ngoài, hỏa thương nhanh nhất Bảy bước bên trong, hỏa thương vừa nhanh vừa chuẩn. Khẩu B21, mồ rẻ, thân thương song song tại mặt đất bắn phá, viên đạn siêu siêu xé ra bóng đêm, đánh vào trên tấm bia đá mang theo hỏa hỏa bắn ngược, đánh vào gạch mục bên trên tóe lên một đạo thổ sương mù, đánh vào mèo già trên người thì là một chủng huyết vũ. Mèo già muôn tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ có thét lên không có kêu thảm, bởi vì viên đạn một khi đánh vào trên người bọn họ sẽ không để cho bọn chúng tụ thương, chỉ có thể trong nháy mắt đưa chúng nó xé nát. Xé nát liền hết đau, không đau đương nhiên sẽ không chết. Vân Tùng liên tục nổ súng. Hắn đánh yêu miêu môn một trợ tay không kịp, yêu miêu môn nhìn ra hắn có tu vi mang theo đang phòng bị hắn, nhưng cũng nhìn thấy trong tay hắn ngụ lôi một loại hại, cho nên bọn chúng phòng bị là cần thiết. Nhưng đối phương không đi đường đường, móc súng ra chính là bắn. Đáng thương yêu miêu môn cố thủ Thâm Sơn mấy chục năm, căn bản không biết bên ngoài thời đại đã biến. Hai phát viên đạn đánh xong, Vân Tùng cho khẩu B21, mùa rẹ, đổi là kẹp. Yêu miêu môn không cho hắn cơ hội này, theo mèo giả mổ mộ mổ mộ một tiếng thê lương đến cực điểm chu lên, yêu miêu môn từ bốn phương tám hướng lao lên. Liên tiếp, giống như sóng lớn. Mổ mổ đứng thẳng người lên rũi chảo chỉ hướng hắn hét lớn, xé nát hắn. Anh Hãn, có Yêu Miêu từ phía sau vụng trộm giết tới, nhảy lên vung chảo, một cái đầu người thuận dịp hướng nó bay tới. Mộ Mộ thấy vậy lại hỉ, kêu lên, bọn tỉ muội lắm to lắm. Chính là, đầu người bay thẳng đến trước nó, nó tưởng rằng có Yêu Miêu vung chảo chặt đứt cổ đối phương tướng đầu hiến tế đưa cho chính mình. Nhưng là nó nói ra một nửa bỗng nhiên ý thức được không hợp lý. Đầu người này phi quá xa cũng quá nhanh. Khi nó ý thức được điểm ấy thuận dịp đã quá muộn. Đầu người bay đến nó trước mặt, tóc dài cuốn ngược giống như một tòa liêu vải, lập tức tướng đầu của nó cho bao vây lại. Mộ Mộ cái đuôi tranh thủ thời gian dựng thẳng lên. Sau đó lại vô lực rủ xuống. Vân Tùng bay lên, trong miệng một ngụm gà quay ma mùi vị. Hắn hối hận vừa rồi không nên dùng nghiệp hỏa đốt cái kia lổ mèo, kỳ thật chỉ dùng tóc đen cũng có thể đâm chết nó. Nhưng mà dùng nghiệp hỏa cuối cùng yên tâm, mọi mỗ đầu đều được xào chín, cuốn lên đầu rắn chính là Nghiệp Việt, vùng Quảng Đông không nổi tiếng món ăn lang hổ đấu, cái này tự nhiên không có khả năng sống thêm tới. Cái khác yêu ma còn tại sẽ rách hắn lưu lại thân thể. Hắn một tiếng thân tới thân thể truy tìm Cản Nguyệt giống như chạy hướng đầu vị trí chỗ ở. Miêu yêu môn kinh hãi, đến cùng hắn sao ai là yêu ma. Vân Tùng thu hồi thân thể biến người lại lập tức trở thành thú thi, hắn bước nhanh hướng bảy mèo đi vò tay nắm lên một bên phần mộ đằng trước thạch nhân làm lang nha bổng một đồng tử lập lên. Có Miêu Yêu thân thể to ra gấp 10 lần giống như hùng sư, Uy Phong lẫm lẫm đứng dậy đứng thẳng nhanh chóng cung chào. Sau đó bị một thạch nhân cho đập về đầu. Vẫn dùng nhắc chân đá vang ra Miêu Yêu thi thể tướng vỡ vụn thạch nhân ném ra, lại thuận gió đêm ngự phong lao nhanh, cao cao nhảy lên lăng không rơi xuống một cước dẫm nát một đầu Miêu Yêu trên người, trực tiếp cho nó tới một tổ táng, đưa vào bùn đất chỗ sâu. Năm sau nếu có thể hóa thành xuân bùn lại thêm bảo hộ. Cái khác Miêu Yêu nhìn thấy hắn lợi hại dọa toàn thân mau dựng thẳng lên đến, liền cùng nguyên một đám lão con nhím tựa như Bọn chúng phát hiện Vân Tùng không thể lại, thuận dịp cụp đuôi hướng tứ phía chạy, hình thành một vòng tròn sau đó từ đầu đến cuối nối tiếp lao nhanh. Vân Tùng nghi hoặc bọn chúng đang làm gì? Bọn chúng rất nhanh cho ra giải đáp, theo bọn chúng hình thành vòng dây, bọn chúng đồng thời hé miệng phóng ra ngoại xương mù màu lục. Xương mù màu lục từ bên ngoài một vòng tròn tràn vào, tướng Vân Tùng gắt gao vây cuốn ở giữa. Bọn chúng lao trên mặt lộ ra đặc ý nhẹ nhàng cười, nhìn Vân Tùng giống như nhìn người chết. Sau đó bọn chúng nhìn thấy Vân Tùng bay lên. Dù thì có thể ngự phong mà bay, vẫn tung bay lên đạp không bước nhanh đột phá yêu miêu vàng đầy, ngay sau đó hóa thành nữ minh người cưỡi ngựa cầm thượng phương trảm mã kiếm xuất hiện ở một môi mộ bên trên. Quỷ mã chân đạp mộ phần lạnh lùng nhìn về phía yêu bảy mèo, đột nhiên nhấc chân bước nhanh vọt hướng yêu miêu. Yêu miêu môn trợn tròn mắt, bọn chúng nhịn không được hoài nghi mình nhìn hoa mắt, trước mặt đây rốt cuộc là cái cái quái gì? Vì sao một đợt lại một đợt biến? Nhưng mà bọn chúng phản ứng rất nhanh, gặp quỷ ngựa vọt tới thuận dịp lập tức riêng phần mình làm xong chuẩn bị chiến đấu. Quỷ mã tới người bọn chúng chuẩn bị xuất kích. Nguyên một đám đứng ở mộ phần hoặc là trên bia mộ bày ra mãnh hổ hạ sơn địa bộ. Sau đó quỷ mã rít lên một tiếng Hàm giống, hàm giống có thể uy trấn thiên hạ yêu ma. Yêu miêu môn bị sợ vỡ mật, tất cả đều ngồi xuống rừng trong mắt của người. Vân Tùng vung kiếm thu hoạch, vừa vặn yêu miêu môn vẩn quanh phần mộ thành một vòng, dạng này quỷ mã cấp tốc từ phần mộ bên trên cuốn quanh một vòng, cùng Vân Tùng thu hồi kim kiếm, phía sau của hắn tất cả đều là đội giáp yêu miêu. Sắp sạch sẽ. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn. Yêu miêu môn chừng 50, nếu như bọn chúng chạy loạn, cái kia cho dù là 50 đầu heo muốn toàn bắt làm thịt cũng phải cần một đêm thời gian. Cũng là bọn chúng hết lần này tới lần khác tập hợp cuốn quanh Vân Tùng vây cái vòng. Cái này không chờ để cho Vân Tùng thu hồi sao? Vân Tùng xử lý những yêu ma này xoay người rơi xuống đất, hắn sợ lên khẩu B21, mồ hẻ. Họng súng dư âm còn tại. Yêu miêu môn chết rồi thân thể lập tức hư thối phát ra mùi hôi thối, nhưng chúng nó no cái đuôi lại bảo lưu lại đến, hơn nữa bọn chúng chết rồi cái đuôi trở nên tràn đầy sáng trong con trạch, giống như là có thể tản mát ra nguy quang. Cái này là đồ tốt. Vân Tùng che miệng nuôi đi gạt hai yêu ma cái đuôi, đáng tiếc có để cho hắn một cước đập mạnh nát có bị súng bắn nát cũng có cái đuôi bị thượng phương trảm mã kiếm cho chém nát. Cuối cùng hắn thu thập được yêu cái đuôi mèo tổng cộng là 25 đầu, ước chừng chỉ có một nửa. Hắn tướng những cái này yêu miêu cái đuôi gom lên để vào giỏ trúc bên trong, bước lên vách chậm rãi lên đường. Một lần này đi đến tính, vọng sơn bảo từ mã. Hắn vừa rồi tại trên gò núi đã thấy thôn kia vị trí, vậy xác định rõ phương vị, cũng là dạng này y nguyên lại đi một canh giờ mới đi đến. Hơn nữa sau khi đến gần hắn phát hiện đây không phải là một thôn, nguyên lai đây là một mảnh hoang miếu. Có lẽ là tại trong núi sâu duyên cớ, mảnh này miếu không có từ ngoài, chỉ có từng ngọn phuốc, đại điện, thiền điện các loại. Lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia đen như mực phòng ở chính là thiền điện, nóc nhà lũy bại, bụi cỏ dại sinh, thoạt nhìn đã rách nát nhiều năm rồi nhưng là cửa sổ cũng hoàn hảo không chút tổn hại, cái này hoàn hảo không chút tổn hại là chỉ hệ thống cũng còn tốt, không có bị người hại đi, phía trên giấy cửa sổ các loại đồ vật tự nhiên đã không có. Đây chính là chuyện rất khó được tình. Trong núi Bạch Tính quáng nghèo, cửa sổ đồ dùng trong nhà đều là vật hi hãn, chỗ nào xuất hiện hoàng phế phòng, nhất định là trước tiên đã có người tới cửa đi nhặt chỗ tốt. Nếu như không có người đi nhặt chỗ tốt, đó nhất định là bởi vì hoàng phế phòng ốc có vấn đề, có thể hại vấn đề của người chết. Lao Miếu không có tường ngoài tự nhiên cũng không có cửa miếu, nó chỉ ở bên ngoài lập một tấm bia, trên tấm bia viết danh tự Vân Tùng cũng là từ cái tên này, bên trên trước nhận ra mảnh này nhà thân phận. Đa Vân Tự. Cái này chùa miếu danh tự có chút ý tứ, cũng có chút cổ quái. Tất cả khổ tự tự bia tại phía bắc, nó hướng cũng là hướng về bắc phương, cho nên vừa rồi Vân Tùng tại phía bắc trên núi lại có thể nhìn thấy trong chùa ánh lửa. Ánh lửa đến từ trong miếu trước đại điện thạch bắc hương, bên trong hỏa diệm hung hực, có mấy người tại vây quanh lửa trại sưởi ấm. Vân Tùng tiếng bước chân kinh động đến bọn họ, bọn họ dồn dập đứng dậy quay đầu nhìn, trong tay có đao cũng có súng. Đao là khai sơn đao, súng là thổ súng săn. Thạch đầu bắc hương rất lớn, cùng một đám rựa chậu một hự dạ. Lúc này bên trong tiêu đốt lấy ngọn lửa sáng ngời, ánh lửa chiếu sáng mấy người diện mạo, Vân Tùng nhìn, kỹ tâm lý năm chắc, những người này đều là thợ săn. Bọn họ dáng dấp cường tráng và vỡ, làn da thô ráp, thần sắc cảnh giác, trời lạnh trên người không có áo bông mà là chấp vá lên cũ da thú. Do xét qua mấy người về sau, Vân Tùng cất bước đi vào. Một cái bưng thổi xuống thợ săn quát to, bên ngoài là cái gì? Vân Tùng mỉm cười nói, một cái rựa vào thiết cứ đi tứ phương hoán cả năm đồ ăn nuôi sống gia đình đồ vật. Hắn chọn gánh đi tới, đám thợ săn vô ý thức lùi sau một bước. Vân Tùng dong thúng xuống xoa xoa đôi bàn tay cười nói, chư vị lão ca mời Tiểu đệ ở trong này lưu lễ, các ngươi lo lắng ta không phải người, đúng không?" Cầm Thương Tợ săn trầm giọng nói ra, "Ngươi chẳng lẽ là người sao?" Vân Tùng nói ra, "Ta đương nhiên là, cũng là chư vị lão ca có đúng không?" "Ngươi cái này là ý gì?" Có Tợ săn không vui nói ra. Vân Tùng thành khẩn nói ra, "Chư vị lão ca, chúng ta nói trắng ra a, các ngươi nhìn một cái trước mắt cái giờ này trên núi chỗ nào có thể nhìn thấy người? Có thể nhìn thấy khẳng định đều là người cơ khổ, các ngươi sợ ta là quỷ, ta còn sợ các ngươi là quỷ đâu." Trong đó thanh niên Tợ săn nói ra, "Hai cái thúc, con hàng này lang huynh đệ nói có đạo lý." Vân Tùng nói ra, "Không thể Ta nếu là cái quỷ, vậy ta cần gì thoải mái đi mà ra? Ta núp trong bóng tối đánh lén các ngươi không tốt sao? Ngược lại ta sợ các ngươi là quỷ, các ngươi tổng cộng có 5 người, nếu như là quỷ kia liền là 5 cái quỷ, không được các ngươi khẳng định không phải quỷ. Vì sao nói như vậy?" Thanh niên tự săn tò mò vấn đạo. Vân Tùng nói ra, "Các ngươi nếu là quỷ, kia liền là 5 cái quỷ, ta một người liền một cái quỷ cũng không đối phó được, lại thế nào có thể đối phó 5 cái quỷ? Cho nên các ngươi khẳng định không phải quỷ, nếu không không cần làm bộ người dáng vẻ tối mê hoặc ta, trừ phi các ngươi là muốn chơi ta?" Cố Thợ săn thu hồi khai sơn đau nói ra, ngươi con hàng này lang không hổ là bự bán, đầu óc chuyển thật nhanh nha, không tệ, phân tích của ngươi có đạo lý, nhưng mà trời rất lạnh liền xem như quỷ cũng không tâm tình chơi người a. Chúng ta nên đều là người." Vân Tùng giật mình nói, "Đúng đúng, đại ca ngươi nói có đạo lý." Cầm Thương Thợ săn hướng về Vân Tùng nói ra, "Cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, tại trong vùng núi thảm này đầu đi săn có thể cẩn thận, đặc biệt là đêm hôn khuê khoát, mặc dù chúng ta ở một tòa trong miếu đầu, nhưng nhìn miếu này hoang vu như thế, sợ là bên trong Phật gia đã dọn nhà." Vân Tùng kinh ngạc nói, "Các ngươi không phải dân Phúc Sơn bên trong nhân gia sao?" Cầm người không hiểu rõ tòa này chủ miếu, thanh niên tự săn lắc đầu. Cầm Thương tự săn là cầm đầu đại ca, tính tình nhất cẩn thận, hắn trừng thanh niên tự săn một cái, hiển nhiên là trách cứ hắn bại lộ tin tức của mình. Vân Tùng làm bộ không chú ý tới ánh mắt của hắn, vân đạo, nói đến kỳ quái, chư vị đại ca vì sao ở trong này sủi ấm, mà không phải tiến vào đại điện trong đây? Cầm Thương tự săn miễn cưỡng nói ra, ngươi hướng vào trong nhóm lựa thử một chút tí biết. Vân Tùng cầm lấy một căn thiêu đốt tủy làm bó đuốc. Đại điện đại môn đóng chặt. Vân Tùng đẩy cửa ra, một luồng hơi lạnh mang theo muốc khí đập vào mặt. Bó đuốc lắc lắc, thế lựa nhỏ dần. Vân Tùng kẻ tài cao gan cũng lớn, tiến tâm to gan tiến vào đại điện bên trong. Trong núi chùa miếu có thể có bao tuổi rồi, và đại điện này cũng không tính lớn, hắn giơ lên bó đuốc liền có thể đại khái thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Trong này tình cảnh dù sao cũng hơi khiếp người, trong chính điện cung phụng vậy mà không phải Phật Đà Bồ Tát, mà là một đám quái miếp, mặt mũi tràn đầy hùng tướng cự quái. Bọn chúng mặt như màu xanh, tóc tựa như mực đỏ, miệng lớn răng nanh, toàn thân áp động, cứ việc không có tiếng động, nhưng vẫn như cũng để cho người ta nhìn sinh ra hàn ý trong lòng. Vân Tùng lần đầu tiên nhìn thấy những cái này cự quái vốn dĩ cũng không chịu nổi, nhưng hắn rất nhanh nhận ra thân phận của bọn nó không có gì phải sợ, đây là Dạ Xoa, Phật giáo thần hộ pháp. Lại liên tưởng miếu này danh tự đa văn tự, vẫn tùng minh bạch, nguyên lai like đây là Phật gia tứ đại thiên vương một trong đa văn thiên vương đạo trưởng. Đa văn thiên vương lại gọi Tỳ Sa Môn thiên vương, tương truyền hắn quản lĩnh Dạ Xoa tám đại tướng lấy hộ chúng sinh giới. Đại Nhật kinh sơ ngũ viết, thu ở cửa Bắc làm đưa Tỳ Sa Môn thiên vương, tại hai bên đưa Dạ Xoa tám đại tướng, một người Man Ni Bạt Đà La, dịch viết Bảo Hiển. Nhị danh Bố lô cái kia Bạt Đà La, dịch viết Mãn Hiển. Tam danh Ban chỉ giả, cũ viết Tam trì. Tứ danh Sa Đà Kỳ Lý, ngũ danh Emada, tức là ở Tuyết Sơn người. 6 danh tỷ vậy dạ, 7 tên a cha dạ, 8 danh bán dạ la. Nơi này ghi lại 8 vị chính là dạ xoa 8 đại tướng, Vân Tung đếm, trong Miếu cung Phụng Pháp tướng tổng cộng có 8 tôn, chính là đa văn tiên vương bộ hạ dạ xoa 8 đại tướng. Bất quá hắn nhìn không rõ lắm 8 đại tướng cụ thể hình dạng, bởi vì hắn trong tay tủy hỏa đầu chính đang dần dần suy yếu. Vân Tung nghĩ bảo vệ cái này hỏa đầu, nhưng là căn bản làm không được, nó rất sắp tắt rồi, chỉ lưu lại một đạo khói trắng. Dạng này hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía 8 tòa pháp tướng. Lạnh lẽo thê lương nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, quang mang vỡ vụn, 8 tòa pháp tướng hốt hoảng. Vân Tùng đi ra ngoài tướng tuổi ném vào lựa trại bên trong, Vân đạo, các ngươi là phát hiện bên trong cái kia tám tòa dạ xoa giống như, sau khi nhìn cảm giác khó chịu, cho nên mới đi vào trong sân. Cầm Thương Thợ săn trầm mặc lắc đầu. Vân Tùng kỳ quái, hắn hỏi, vậy làm sao? Chẳng lẽ những người này còn có thể phát hiện mình chỗ không thể phát hiện dị thường? Chẳng lẽ quan sát của bọn hắn lực so với chính mình còn lợi hại hơn? Thanh niên Thợ săn nhịn không được nói ra, ngươi không chú ý tới sao? Ngươi hướng vào trong thời điểm mang theo báo độc, ra đến thời điểm là một đầu gậy gỗ. Vân Tùng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thanh niên Thợ săn nói ra, bên trong không thể nhóm lửa hỏa diễm sẽ tự cắt. Vân Tùng ngạc nhiên, còn có cái này nói ra. Hắn không phải mới vừa cầm một bó đuốc, mà là bắt một cái thiêu đốt đầu gỗ, loại gỗ này nếu như hỏa diễm hướng lên trên thiêu đốt cái kia có đôi khi là sẽ tự mình cắt. Cho nên ở trong đại điện đầu mặc dù hỏa diễm diệt, hắn lại không có hướng phương này thuận dịp suy nghĩ nhiều. Một cái dâu quay nón tầm nói, chúng ta ở bên trong điểm vài chục lần lửa, kết quả diệt vài chục lần, bên trong không thể nhóm lửa. Vân Tùng cầm lấy một căn thiêu đốt tuổi hướng vào trong. Quả nhiên, rất nhanh hỏa diễm lại diệt, nhưng hắn tìm không thấy hỏa diễm tác nguyên nhân. Đồng thời không có gió gì thổi tắt nó cũng không phải trong không khí không có dưỡng khí không thể tiêu đốt. Đại điện này rất tàm môn. Minh Bạch điểm ấy về sau hắn đối năm cái thợ săn tràn ngập kinh ngý, chứ vị thực sự là anh hùng hào hán, dạng này miếu các ngươi vậy đối số dưới. Cầm thương thợ săn tờ ở quét bốn phía, nói ra, cái này tốt xấu làm miếu, Hoang Sơn Giá Linh xem như địa phương an toàn, nếu không không ở nơi này ở chỗ nào đây. Vẫn từng nhìn ra hắn đang tìm cái gì, liền hỏi, xung quanh nơi này có cái gì? Ngươi lạ đang tìm người hay tìm đồ vật? Chương 304, 302. Đạo sĩ, thợ săn, nữ học sinh. Chương 302, 302. Đạo sĩ Tự săn, nữ học sinh. Cầm Thương Tự săn lại không nói, hay là thanh niên tự săn thân mật mở miệng, ngươi từ phương hướng nào tới? Vân Tùng chỉ hướng phía bắc. Thanh niên tự săn vấn đạo, ngươi vừa rồi có nghe hay không tiếng súng? Vân Tùng cười nói, thực không giam dâu dếm, sắp bước sang năm mới rồi, ta lần này lên núi mang theo một chút áo. Ý của ngươi là vừa rồi tiếng vang là ngươi nổ pháo? Cầm Thương Tự săn lắc đầu, không có khả năng, ta hai cái chơi nửa đợi súng, không đến mức không phân rõ tiếng súng hay là tiếng pháo nổ. Vân Tùng nói ra, thế nhưng chính là pháo đốt, có một chuỗi là 20 vàng, còn có là pháo kép. Đám tợ săn mặc dù hiểu súng, nhưng bọn hắn bắt chính là thổ dúng, bọn họ nên chưa từng gặp qua khẩu B21, mổ rẹ, cùng súng bắn đạn gém, vậy là lần đầu tiên nghe được hai loại tiếng súng. Hai loại tiếng súng xuyên sơn truyền tới về sau khẳng định có biến hóa, cho nên hắn cắn chết là tiếng pháo nổ những người này cũng chỉ có thể tin tưởng. Đặc biệt là hắn còn lấy ra 20 vang cùng pháo kép cho mọi người nhìn, để cho mình lý do thoái thác đáng tin không biết. Thanh niên tợ săn đối hai cái nói ra, thì ra là thế, hai cái đúc, cái này người bán hàng dòng huynh đệ nên khó chịu yêu tà, lão bố nói, pháo đốt những vật này chính là dùng để trấn nhiếp yêu tà người bán hàng dòng huynh đệ có thể đốtáo, vậy hắn thì không có vấn đề gì. Hai cái nhìn xem hắn giận dữ nói, tiểu tử ngươi mang thai quá mềm. Nhưng hắn còn nói thêm, kỳ thật ta vừa rồi hướng bốn phía nhìn không phải xem ở tìm đốt pháo người, ta giống như thấy có người ảnh tại bên ngoài xuất hiện qua, ta chính là đang tìm bóng người kia. Dâu quay nón nghe lời này, một cái dọa đến tranh thủ thời gian hướng bên đống lửa bên trên nhích lại gần, nói ra, trời ạ, hai cái ca ngươi đừng hù dọa người, cái này hơn nửa đêm ngươi nói lời này, cỡ nào dọa người a. Hai cái lắc đầu nói ra, hiện tại dọa người dù sao cũng chờ so đợi chút nữa ta lúc ngủ bên người xuất hiện người muốn ta. Dâu quay nón kém chút chảy nước mắt, "Được, các ngươi yêu ngủ ai ngủ, ta tối nay là không ngủ." Vân Tùng nghiêng thai lắng nghe. Lệnh Hồ Tra nhắm mắt lại hướng về phía ngoài cùng một tòa thiền điện rũa ra mông mướt. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp thận trọng đi tới. Đám tợ săn còn muốn hỏi, Vân Tùng khoát khoát tay vừa chỉ chỉ bên ngoài cái kia thiền điện. Thiền điện bốn phía mọc đầy khô héo cỏ dại, trên nóc nhà cũng là cỏ dại rậm rạp, mùa đông có cây khô héo lợi hại. Một chút thảo bị gió thổi ngược lại treo ở trên mái hiên, dạng này gió đêm lại thổi bọn chúng loạn trò loạn trợn, giống như là quỷ thắc cổ. Vân Tùng rút ra ngũ lôi mộc che ở trước người dán vào thiền điện trên vết tường. Hắn rời được cửa sổ chuẩn bị đi đến nhìn, trước hết nghe đến nhàn nhạt tiếng hít thở. Bên trong có đồ vật. Vân Tùng tiếp cửa sổ nhìn về phía nơi hẻo lánh, trong góc một đống cỏ rạ, tiếng hít thở bắt đầu từ cỏ rạ này bên trong truyền mà ra. Cỏ rạ bên trong có cả mắt, một đôi dùng sức trừng lớn mà lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Hai cặp con mắt đối mặt ở cùng nhau. Lúc này Song Phương đều cảm thấy sợ hãi, nhưng Vân Tùng yên lặng nói với chính mình, lúc này chỉ cần ta không sợ hãi, cái kia sợ hãi chính là đối phương. Bất luận đối phương là người hay quỷ, đây chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm của hắn là chính xác, ngay tại hắn trầm mặc im ắng chỉ là lạnh lùng hướng về bên trong thời điểm, Trong đống cỏ dại vang lên một tiếng hoảng sợ thét lên. A a a. Rất bén nhọn rất thanh âm thánh thủy, là một phụ nữ. Đám tợ săn tranh thủ thời gian nâng thương đeo đao chạy tới, thế nào? Bên trong là cái gì? Thiên điện trong góc cỏ dại trông lật qua lật lại, bên trong có người liều mạng lui về sau. A a a. Chớ làm tổn thương ta, chớ làm tổn thương ta. Vân Tùng quát hỏi, ngươi là ai? Thanh niên tợ săn cũng khẩn trương nói, chúng ta là tới săn thú, người đại ca này là tới bán hàng, chúng ta không phải người xấu, ngươi là ai? Ngươi vì sao trốn ở chỗ này mà? này nói như thế trong đống cỏ dại tiếng thét chói tai rốt cục yếu ớt, từ từ một nữ nhân run rẩy đứng mà ra. Nàng ngươi mặc một bộ thổ hồng sắc đông vải vấy, phía trên có kim sắc chí vượng, tóc hai búi sủ, cùng một nữ quỷ mở dạng. Có ý nghĩ này cũng không phải là Vân Tung một người, Dâu Quay nón thuận dịp thấp giọng nói, "Trời ạ, hai cái ca, là cái hồng y nữ quỷ." Nữ nhân nghe nói như thế vội vàng hô, "Ta không phải nữ quỷ, ta là nữ nhân, là người, ta là nữ học sinh, các vị đại ca ta biết các ngươi là người tốt, các ngươi đừng khi phụ ta được không? Ô ô, ta van xin các ngươi, đừng khi phụ ta." Vân Tung vấn đạo, "Ngươi đến cùng người nào?" Vì sao trốn ở chỗ này? Hai cái vấn đạo, vừa rồi ngươi tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài đấy nhỉ. Nữ nhân yếu ớt gật đầu, nói ra, ta hôm nay một mực nhìn ra phía ngoài, ta muốn biết rõ các ngươi đến cùng người nào. Mới vừa nghe được lại có một vị đại ca đến, ta nghe thấy các ngươi nói chuyện, thuận dịp không nhịn được nghĩ tìm hiểu một lần tình huống của các ngươi. Ngươi là ai? Vân Tùng không nhịn được vấn đạo. Nữ nhân vội vàng nói, ta ta gọi Tống Đức Hàm, là ngân dương thành nữ học sinh, đọc chính là trung học năm thứ 3, ước chừng nửa tháng trước ta bị người bắt có bán, bị bán vào một ngọn núi trong thôn, ta thật vất vả mới trốn mà ra, hôm qua mới vừa trốn mà ra. Nói ra nàng lại khóc lên, "Ô ô, các ngươi mau cứu ta, đại ca, các ngươi mau cứu ta, ta biết các ngươi là người tốt, các ngươi mau cứu ta đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phủ đỗ nha, mau cứu ta." Nữ nhân tóc hai buộc sủ thấy không rõ hình dạng, nhưng tư thái yếu điệu, thanh âm thanh thúy, nghe mấy cái hán tử nhịn không được cá nuôi nàng. "Ngươi đừng khóc, nếu như ngươi thực sự nói thật, vậy chúng ta sẽ không tổn thương ngươi." "Ngươi là từ Ngân Dương Thành bên trong bị lừa bán." "Đúng vậy, chúng ta cũng là Ngân Dương Thành, nhưng mà không phải người trong thành, chúng ta là nông thôn tự săn." "Cô nương ngươi chớ khóc, ngươi hồn qua tới, là tới đến trong miếu này sao?" Vậy tại sao một mực trốn tránh không thấy chúng ta?" Tống Nhược Hàm lao nước mắt nói ra, "Ta không dám mà ra, ngay từ đầu các ngươi đi vào, ta tưởng rằng truy ta người trong tôn, về sau phát hiện các ngươi không phải, cũng là các ngươi, các ngươi cũng quá cường tráng, ta sợ, ta lòng tiểu nhân, ta sợ mới ra ổ sói lại tiến vào hang hổ." Từ thái độ đến xem nàng xác thực rất bối rối, nói chuyện bừa bãi. Dâu quay non nghe nàng vậy rất bối rối, "Vấn đạo, ổ sói, hang hổ, nơi nào có ổ sói cùng hang hổ? Nơi này có đàn sói cùng lão hổ." Thanh niên tự xắn bất đắc dĩ nói, "Bình tự thúc, đây là một câu thành ngữ, kêu mới ra ổ sói lại tiến vào hang hổ." Khó chịu thật có ổ sói cùng háng hổ, lại nói ta là thợ săn, thật có hổ lang lại có gì phải sợ. Dâu quay nón rưng rưng nói ra, "Ô hô ta đại chất tử nha, ngươi là người đọc sách, ngươi không hiểu rõ trên núi giá thú lợi hại, ta lên núi là muốn săn thỏ gà rừng chim bổ câu các loại, đừng phải cái lạc đàn lão lang, quẻ chân hổ ly cũng được, tóm lại ta không phải hướng về phía hổ lang tới." Hoàn toàn tương phản, là hổ lang hướng về phía chúng ta tới. Bên cạnh tợ săn nói bổ sung, hai cái không kiên nhẫn nói, "Im miệng, các ngươi im miệng, bây giờ không phải các ngươi nói lời vô vị thời điểm." Hắn nhìn về phía Vân Tủng, cho ra một cái thăm dò ánh mắt. Bây giờ hắn là nhìn đi ra, vẫn Tùng muốn so bên cạnh mình cái này mấy khối mặt hàng muốn đáng tin cỡ nào. Vân Tùng đẩy cửa ra nói ra, "Ngươi ra đi, cái này trời rất lạnh ta ở trong này nói chuyện không tiện, đi trước nướng một chút lửa uống chút nước nóng, sau đó ngươi đem kinh nghiệm của ngươi nói một câu." Tống Nhược Hàm gà con mộ tóc một dạng dùng sức gật đầu, khuynh tay túi đầu hướng đi thạch bát hương. Nàng không sợ lửa, tới gần về sau tranh thủ thời gian vươn tay ra lật qua lật lại nướng nướng. Thấy vậy mấy cái thợ săn nhẹ nhàng thở ra. Cái này tối thiểu không phải là cái quỷ. Không có quỷ nguyện ý tới gần lửa. Trên lửa có ấm nước. Thanh niên tựa san rót một chén nước đưa lên, Tống Nhược Hàm chênh thủ thời gian ôm chén nước ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhấp hai lần, vừa cảm kích nói, "Tạ ơn, cảm ơn các ngươi." Vân Tùng hướng thạch trong lư hương ném mấy khối đầu gỗ nói ra, "Nói chuyện a, ngươi là chuyện gì xảy ra?" Tống Nhược Hàm nước nở nói, "Ta đem sự tình từ đầu nói một lần, mời chư vị đại ca cho ta làm chủ. Ta gọi Tống Nhược Hàm, gia phụ Tống Nghị hợp, là ngân dương thành bên trong hợp hòa thương hành trưởng quý, ta ra cảnh xung đột, cho nên liền lên rồi trong thành duy nhất một chỗ Dương học đường. Hơn nửa tháng tiền a, chư vị tựa san đại ca nếu là ngân dương thành người cái tiên nên biết rõ." Nửa tháng trước mấy ngày rất lạnh, ngoài thành Đại Dương sông kết băng, thế là ta cùng với Đồng Môn đi trượt băng. Sau đó chúng ta đều được ngoạn. Ô ô, nói đến đây nàng cảm xúc sụp đổ, ôm đầu khóc rống, chúng ta tổng cộng 8 cái nữ đồng học đều bị trói lên xe ngựa, lại liên liên tục tục bị bán vào trên núi. Ta bị bán vào đúng là mảnh này trên núi, bán vào thôn kêu Hồng Thảo Câu, Hồng Thảo Câu mua ta muốn gả cho một cái gọi linh gia lão đầu. Theo lý thuyết hôm qua là ngày cưới, nhưng hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên không có người chồng giữ ta, thế là ta thuận dịp chạy trốn. Ta chạy một đường tìm được tòa này đa văn tự, chui vào dấu đi. Bởi vì quải tử đưa ta tiến vào Hồng Thảo Câu thời điểm thuận dịp từng đi qua nơi này, bọn họ nhắc qua một sự kiện, nói nơi đó sơn dân không dám vào cái này chုံ miếu, cho nên ta liền trước trốn vào tới. O o, o o, nàng nói lấy nói lấy lại khóc lên, đoán chừng là uống nước nóng có sức lực, ôm đầu gối khóc rất thương tâm. Bính Tử lưng hồn vai gấu râu quằn đoản, trưởng cái uy mãnh bộ dáng nhưng kỳ thật là gan rất nhỏ. Hắn khẩn trương nói ra, muội tử, ngươi đừng khóc, cái này hơn nửa đêm ngươi mặc lấy cái váy đỏ mà khóc, cái này điểm xấu. Tống Nhược Hàm dùng tay áo lau lau mặt, ngẩng đầu nói ra, xin lỗi, đại ca, ta nghĩ tới ta tao ngộ liền không nhịn được khóc. Ta lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, hồng thảo câu người sợ rằng còn tại truy ta đây, ta muốn đi lộ, ta, ta sợ hãy nha." Nguyệt quang vung vãi, ánh lửa nhảy lên. Tống Nhược Hàm ngẩng đầu lên, tóc đen phân tán hướng hai bên, lộ ra một trường tuấn mỹ dung nhan. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy huyền ba. Da thịt non mềm mà màu sắc trắng bệnh, nước mắt liên liên rơi xuống, một màn này phía dưới dù cho là bách luyện thép cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Thanh niên tợ săn vốn liền thiệt lương, Tống Nhược Hàm khuôn mặt đẹp càng là kích phát máu của hắn tính. Hắn đứng dậy nghiêm nghị nói, "Những cái này hỗn chứng thực sự là vô pháp vô thiên, lại dám buôn bán nữ học sinh." Nữ đồng học ngươi yên tâm, có chúng ta ở chỗ này, chính là Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng mang ngươi đi. Hai cái lượng hắn một cái. Hắn làm bộ không chú ý tới. Vân Tùng vẫn không có người chú ý một vấn đề, nơi đây người trong tôn, vì sao không dám vào ngôi miếu này? Tống Nhược Hàm lắc đầu, ta biết không biết lắm, tựa như là trong này cung phụng dạ xoa thần, dân bản xứ không thích, sau đó sát hại trong miếu tăng lữ, đám tăng lữ lưu lại lời nguyền, cho nên bọn họ tướng miếu này coi là cần khu. A, nơi này chết qua rất nhiều người nha. Bình Tử lộ vẻ rõ dự. Tống Nhược Hàm điềm đạm đáng yêu nhìn về phía mấy người, nói ra, chư vị lại ca chết qua người có gì e sợ, những người trong thôn kia mới đáng sợ, bọn họ hảo Manzi. Nói đến đây nàng mau mau xông mấy người xin lỗi, đại ca, ta không phải muốn vũ nhục trong thôn các ngươi người ta, là nơi này người trong thôn thực Manzi đáng sợ, ta xem qua bọn họ rất heo, bọn họ trói lại heo sau lại trên cổ ngượng nhịu cái người, lại xếp hàng đi uống máu heo. Cái kia heo là vẫn còn sống, một cái gọi dãy rủa, huyết phun ra ngoài, bọn họ, bọn họ thì liều mạng uống. Tống Nhược Hàm càng nói càng vâng vâng kinh hồn, nàng dỗng nhiên khẽ cắn môi phía dưới cái quyết tâm, nói ra, nếu như chư vị đại ca có thể thu lưu ta, bảo hộ ta Vậy các ngươi chính là chúng ta tống gia đại ân nhân, các ngươi đem ta đưa về trong thành, ta phát thệ, ai có thể làm đến ta liền gả cho ai." Đám tợ săn con mắt trừng lớn. Tống Nhược hàm lại vội vàng nói: "Ta nói được thì làm được, ta có thể phát thệ, nếu như các ngươi là cùng một chỗ đem ta đưa về, vậy, người nào là dẫn đầu ta liền gả cho ai, những người khác cũng có thủ lao, cha ta rất có tiền, hắn có thể cho các ngươi rất nhiều đồng bạc." Nghị Nghị nàng bổ sung một câu, "Mỗi người chí ít 100 đồng bạc." Đám tợ săn dồn dập hít vào khí lạnh. "100 đồng bạc? Đây là bọn hắn chưa bao giờ có tài phú." Thanh niên tự săn mặt đỏ lên, nói ra: "Nữ đồng học, ngươi đem chúng ta làm người nào? Chúng ta là dạng này thi ân cầu báo người sao? Đúng, chúng ta chính là người như vậy." Một cái thợ săn đương nhiên nói ra: "Cô nương, một người 100 đồng bạc, đây chính là ngươi nói a." Tống Nhược Hàm nói ra: "100 đồng bạc đối ta Tống gia mà nói thực là chuyện nhỏ, chư vị đại ca yên tâm, chỉ cần các ngươi đem ta đưa trở về, ta nhất định nói lời giữ lời." Nàng từ trên cổ lấy xuống một viên vòng ngọc đưa cho thanh niên tự săn: "Vị tiểu ca này, không tin ngươi nhận lấy cái này ngọc Phật, đây là ta mẹ tại tất cả khổ tự cho ta cầu tới hộ thân ngọc, nó là dùng Tây vực hòa điền ngọc cắt thành." Giá trị chỉ ít có 100 đồng bạc. Thanh niên tợ săn cùng nàng bạn tay va nhau, sau đó cùng qua điện một dạng vội vàng lui về sau. Vinh tử cấp đi ngọc Phật nói ra, "Đi, thứ này ta trước cho ngươi bảo tồn, chúng ta không cần mẹ ngươi đưa cho ngươi hộ thân phủ, chỉ cần." Vinh tử thúc, ngươi đem người ta đồ vật trả cho nhân gia." Thanh niên tợ săn nổi giận đùng đùng cắt ngang hắn. Vinh tử không vui nói ra, "Đông Thạch, ngươi, ngươi người ta." Thanh niên tợ săn quật cường nói ra, "Ta người sống trên núi nói chính là hô bang hỗ trợ, Tống tiểu thư gặp nạn, ta đương nhiên đi giúp một cái." Vinh tử nhìn về phía hai cái. Hai cái híp mắt nhìn một chút Tống Như Hàm. Sau đó miễn cưỡng gật đầu. "Bình Tử lại thêm miễn cưỡng tướng Ngọc Phật giao về đi." Lưu Luyến không rời. Tống Nhược Hàm kiên định tướng Ngọc Phật nhét vào hắn trong túi quần, nói ra: "Ta không muốn để cho các ngươi cho là ta là cái thích hưởng thuận lợi hứa mà không đi hoàn thành loại kia nữ nhân xấu, Zhou Jia lại ca, cái này Ngọc Phật ngươi trước giúp ta thù, chờ ta trai cho các ngươi tiền về sau, ngươi trả lại cho ta." Bình Tử lập tức mặt mày hớn hở. Tống Nhược Hàm lại đối Đông Thạch nói ra: "Đông Thạch ca, ngươi đừng cự tuyệt đề nghị của ta, cái này Ngọc Phật ta không phải đưa các ngươi, mà là để cho các ngươi trước giúp ta bảo tồn. Nói thật, ta bây giờ là cái đại phi toái." Các ngươi chưa hẳn có thể mang ta ly khai cái nải trên núi. Nếu như các ngươi không cách nào mang ta rời đi, vậy liền vì ta mà lâm vào phiền phức bên trong, đến lúc đó chính các ngươi rời đi, vào thành đi tìm ta trà, đem ta hộ thân phủ cho hắn nhìn, để cho hắn báo quan tới cứu ta." Đông Thạch kích động nói, "Như hàm ngươi đừng sợ, chúng ta nhất định có thể đem ngươi từ trong hố lửa cứu ra ngoài." Vân Tùng toàn bộ hành trình xem kịp. Vừa ra hi có chút ý tứ. Chương 305, ai có vấn đề? Chương 303, ai có vấn đề? Vân Tùng liếc mắt nhìn ra Tống Nhược Hàm có vấn đề. Về phần có phải hay không người khó mà nói cái này hắn một cái không có nhìn mà ra, nhưng đám tợ săn lại không có ý thức được điểm ấy, có lẽ bọn họ vốn dĩ vậy rất kiên kỵ tống được hãm, dù sao núi hoang dã miễu mà ra cái cô nương thực sự không thể nào nói nổi. Thế nhưng cái cô nương này cổ tay rất lợi hại, lại là oạ vánh nướng lại là chẳng thán tỏ thái độ, nàng nhẹ nhõm đem mấy cái đại lao da đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Vân Tùng không nói lời nào, hắn liền là ở bên cạnh tờ ơ lại nhạt. Hắn nghĩ thoát thân sự tình bên ngoài cũng là không dễ dàng như vậy. Hắn không đi tìm sự tình, sự tình tìm tới hắn. Tống Nhược Hàm uống xong trong chén nước nóng mới xuất hiện thân đi thêm nước, nàng cái thứ nhất trước cho Vân Tùng thêm nước, sau đó nháy mắt to vấn đạo: "Vị này người bán hàng trong đại ca, ngươi là từ lâu tới? Ngươi đối dân Phúc Sơn bên trong quen thuộc sao? Đại ca, ngươi có thể hay không quen biết Hồng Thảo câu người a? Vậy ngươi có thể hay không đừng đem tin tức của ta nói cho bọn hắn? Ta van cầu ngươi." Năm cái thợ săn dồn dập nhìn về phía Vân Tùng, đối mặt hắn chỗ lộ ra thân sắc trở nên đề phòng. Vân Tùng nhịn không được cười lên. Hắn ẩn ẩn đoán được này nương môn xáo lộ, nàng muốn tìm phát đám người. Nàng lúc trước lời nói, hành động coi như bí ẩn. Vân Tùng cảm thấy nàng có vấn đề, nhưng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, còn tìm không thấy vấn đề này. Hiện tại nàng đối Vân Tùng tới một đề ra nghi vấn, một hệ liệt này vấn đề liên hệ tới liền đem con mắt của nàng bắn rẻ. Cái này mấy vấn đề rất lợi hại. Tầm Tầm gấp vào, ngươi ở đâu ra? Đối dân Phúc Sơn quen thuộc sao? Quen biết Hồng Thảo câu người sao? Có thể hay không đừng đem tin tức của ta thông báo cho bọn hắn? Cái này mấy vấn đề tên là vấn đề, trên thực tế đều là đang hỏi ra một cái vấn đề kế tiền đối chiến một vấn đề tiến hành khẳng định tính trả lời. Ta không biết ngươi là từ lâu tới, nhưng ngươi đối dân Phúc Sơn rất quen thuộc, sau đó ngươi biết Hồng Thảo câu người? Dạng này xin ngươi đừng đem ta tin tức tiết lộ cho bọn họ. Vấn đề thứ nhất còn chưa có xác định Vân Tùng là từ đâu tới, một vấn đề cuối cùng đã đem hắn cùng Hồng Thảo Câu liên hệ. Tóc của nàng vẫn tự động chấp nhận Vân Tùng sẽ đem tin tức của nàng tiết lộ cho Hồng Thảo Câu. Mà đám tợ săn đối điểm ấy phi thường kiêng kỵ, bởi vì tấm nhược hàm là túi tiền của bọn họ con, quan hệ đến bọn họ nửa đời sau có thể hay không được sống cuộc sống tốt. Vân Tùng cấp tốc tính toán suất con mắt của nàng, Thư Dịp mở miệng nói ra, "Tống tiểu thư đây là nói gì vậy? Ta là cổ thành lão trấn người, còn là lần đầu tiên tới dân Phúc Sơn buồn bán đây, nghị thừa Dịp phải qua năm qua tới lời ít tiền mua đồ thiết." Ta mặc dù chỉ là cái gánh trách nhiệm bán hàng người bán hàng rong, nhưng ta nhưng cũng là được đi học đọc qua sách người, nhận qua khổng phu từ dạy bảo, biết rõ như thế nào chính nghĩa như thế nào trừng nghĩa, dạng này ta sao có thể đem tin tức của ngươi đi nói cho một đám không biết ác nhân đây." Tống Nhược hàm nhẹ nhàng thở ra nói ra, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta xem tiểu ca dung mạo ngươi đoan chính xuất khí, tất nhiên vậy không phải là người như thế. Nhưng ta chính là có chút bất tâm, Hoàng thảo câu bắt ta không biết muốn làm gì chuyện xấu, bọn họ nhất định phải bắt ta, lúc trước chạy trốn thời điểm ta mơ hồ nghe đến bọn họ nói muốn phát động trùng quanh thôn cùng một chỗ bắt ta, còn hứa hẹn chỗ tốt đây." Nói đến đây nàng đội vàng che miệng lại, lại nhìn về phía Vân Tùng vẻ mặt lo lắng, giống như lo lắng Vân Tùng là hòng thảo câu hứa hẹn chỗ tốt tiết lộ tin tức của mình. Đám tợ săn cũng ở đây lo lắng điều ấy. Thanh niên Đông Thạch hướng về Vân Tùng nói ra, "Ngươi bán hàng rong bằng hữu, ngươi sẽ không làm như vậy, đúng không?" Vân Tùng nói ra, "Ta đương nhiên sẽ không làm như thế, các ngươi không phải cũng sẽ không làm như vậy sao? Chúng ta không giống nhau, hai cái lúc đầu, chúng ta là tợ săn, tới nơi này đi săn sau đó liền sẽ rời đi, cùng dân bản xứ không có quan hệ gì, không cần cùng bọn hắn quan biết. Còn ngươi, ngươi đi làm sinh ý?" Cho nên cùng dân bản xứ càng quen thuộc càng tốt, bọn họ nếu là thiếu ngươi nhân tình, việc buôn bán của ngươi mới có thể rồi rạo. Cái Khát Thợ săn nghe liên tục gật đầu, vẫn từng vụng trộm máng một tiếng, đầu năm nay dân chúng thực sự là cứng đầu, không biết phân tích sự tình. Dạng này hắn không trách đám thợ săn, dù sao đám thợ săn đầu góc không hiệu nghiệm, bị người tính toán là bình thường. Hắn muốn trách thì trách kẻ khởi xướng. Thế là hắn nhìn về phía Tống Nhược Hàm vấn đạo: "Tống tiểu thư, ngươi tưởng không tin lời của ta?" Tống Nhược Hàm nói ra: "Ta đương nhiên tin tưởng, thế nhưng là mấy vị khác đại ca. Người tin tưởng là được, ta xem xét ngươi liền biết ngươi là hiền lãnh cô nương, a." Ngươi trả hết qua Dương học đường, vậy ngươi người phương Tây giáo sư là quốc gia nào nha?" Vân Tùng cắt ngang nàng vấn đạo. Tống Nhược Hàm nháy mắt mấy cái nói ra, "Ngươi khả năng không biết đây, bọn họ là phương Tây người, không phải Đông Dương người." Ngươi nói một chút, có lẽ ta biết đây." Vân Tùng nhẹ răng cười một tiếng. Tống Nhược Hàm nói ra, "Là phương Tây một cái gọi anh cắt nhĩ lợi quốc gia, ngươi biết không?" Vân Tùng vỗ lồng ngực nói ra, "Cái này ta còn thực biết rõ, ta thậm chí hiểu bọn họ Dương lời nói đây, ngươi nghe ta nói với ngươi nói." Tới là Eddie Lagor, gật đầu IIS lắc đầu no, gặp được người nói háo kêu lỗ, vấn người tốt nói phún giự. Tống Nhược Hàm ngạc nhiên nói ra, ngươi vậy mà thực sự sẽ nói anh cắt nhĩ lợi người Phương Tây mà nói, thật lợi hại, ngươi là học thế nào? Vân Tùng nói ra, ta vào Nam gia Bắc buồn bán, người nào vậy tiếp xúc, có đôi khi gặp được người Phương Tây. Nghe hắn Tống Nhược Hàm không tiếp tục dây dưa hắn, lại chạy tới cho mặt khác người thêm nước nóng. Đáng sợ săn khoảng cách gần cảm thụ được trong thành quý tiểu thư khuôn mặt đẹp cùng trang nhã, nguyên một đám tụ sủng nhược kinh. Hai cái xem như nhất thản nhiên. Vân Tùng đoán chừng cái này không phải là bởi vì hắn không háo nửa sắc hoặc là thấy qua việc đời, mà là bị Tống Nhược Hàm lời khi trước cho đánh động. Tống Nhược Hàm nói chỉ cần một đoàn người đem nàng cho đưa về trong thành, nàng thì nguyện ý gả cho trong những người này cầm đầu đại ca. Đám tợ săn cầm đầu đại ca là ai? Hai cái biểu thị bản thân việc nhân đức không được hay. Vân Tùng không biết mình đoán có chính xác không, nếu như mình đã đoán đúng, cái kia đám tợ săn kết quả sẽ rất hàm. Tống Nhược Hàm nói nàng nguyện ý gả cho tợ săn bên trong cầm đầu đại ca, nhưng không có chỉ định ai là cầm đầu đại ca, hiện tại hai cái là cầm đầu đại ca, cái kia hai cái trước đây. Tiếp tục tiếp tục nghĩ, nếu như năm cái tợ săn chết bốn cái, cái kia cái cuối cùng có phải hay không thì một cách tự nhiên trở thành cầm đầu đại ca. Lại hướng phía trước nghĩ. Tống Nhược Hàm nói bản thân ẩn thân tiền điện đã hơn một ngày thời gian, nhìn vào đám thợ săn đến, dạng này nàng có thể không biết thợ săn bên trong ai là cầm đầu đại ca. Nàng nếu là biết rõ thì nên minh bạch, lời hứa của nàng là trăn vào hai cái. Thế nhưng là nàng lại đối thanh niên thợ săn Đông Thạch liên tiếp cười yếu ớt. Đông Thạch đứng ngồi không yên, sắc mặt đỏ bừng. Vân Tùng có thể nhìn mà ra, tên tiểu tử này đã vừa ý Tống Nhược Hàm. Tính yêu sẽ cho người mù quáng, có thể khiến người ta xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Hắn mắt lạnh nhìn tất cả, cuối cùng vẫn quyết định ra tay giúp đám thợ săn một cái. Những thợ săn này không phải người xấu. Đặc biệt là Đông Thạch Cảng là thân mật, dạng người này không nên không giải thích được chết ở yêu tà trêu chọc dưới. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào để cho Tống Nhược Hàm hiện hình tới điểm, Tống Nhược Hàm tựa dịp đám tợ săn một cái không chú ý cho hắn liếc mắt ra hiệu. Vân Tùng trong lòng cảnh giác, giới nương môn lại chuẩn bị đuổi thịt cái gì chuyện xấu đây. Nhanh chóng liếc mắt ra hiệu về sau, Tống Nhược Hàm cười nói yêu kiều hướng đi Vân Tùng. Người bán hàng rông đại ca, ngươi tới sơn thôn buôn bán, cái tiếc kệ hàng bên trên khẳng định có kim câu a. Có thể hay không bán cho ta một cửa chỉ? Ta muốn đem cái này áo cưới thu thập một chút, dạng này lẻ mà lẻ mè trong núi không tiện hành động. Vân Tùng cần hồi đáp. Tống Nhược Hàm đi đến bên cạnh hắn cấp tốc mà thấp giọng nói ra, "Đại ca cẩn thận, những tợ săn này có vấn đề." Đám tợ săn đang quan tâm nhìn vào nàng. Giạng này nàng chỉ có thể thình lình nói câu nào, nàng nếu là lại nói tiếp liền sẽ bị người phát hiện dị thường. Thế là nàng rất thông minh nói, "Người bán hàng dòng đại ca, ngươi có thể để cho ta đi nhìn một chút ngươi mang chỉ sao?" Vân Tùng gánh đặt ở góc hiếu lãnh, đó là một nơi tư mật thoại nơi tốt. Mặc dù không biết rơi cái nương môn đuồng nghịch cái gì chuyện xấu, nhưng hắn Vân Tùng nguyện ý phụng đợi tới cùng, nhìn một chút thứ này chơi như thế nào, cho hắn ra tăng chút người sành kinh nghiệm. Hắn mang theo Tống Nhược Hàm đi ra. Tống Nhược Hàm xem xét kéo dài khoảng cách lập tức thấp giọng nói, "Người bán hàng dòng đại ca, ngươi bài kiến lên núi săn thú thợ săn không mang theo chó săn sao?" Đó là cái hảo vấn đề. Vân Tùng nói ra, dựa theo lệ thường, thợ săn săn xác thực nên mang theo chó săn đi săn. "Đúng thế, hơn nữa bọn họ hay là tới một mảnh xa lạ vùng núi, nhưng là bọn họ không nên tới, ngươi vào nam gia bắc nên biết rõ ngân dương thành cách nơi này có bao xa a." Chỉ là vùng núi liền lên trong dặm, nào có thợ săn sẽ đi xa như vậy. Tống Nhược Hàm vội vàng nói, "Vân Tùng nói ra, nhưng là này cũng có thể giải thích. Thợ săn lên núi đi săn xác thực nên mang theo cậu, cũng là không mang theo cậu cũng được." Chính là hiệu suất thấp một chút mà thôi, có lẽ nhà bọn họ nghèo rất cùng tơi, nuôi sống người đều rất khó, nuôi sống không nổi cậu đây. Có lẽ nhà bọn hắn ở chỗ đó vùng núi không giá thú gì, chính là muốn đi xa một chút tới rừng sâu núi thẳm thử thời vận đây. Tống Nhược Hàm lườm hắn một cái, giận dữ nói, "Đại ca, ngươi quá, rất ưa thích đem người đem sự tình huống chỗ tôi nghĩ. Vấn đề thứ nhất, thợ săn làm sao sẽ nuôi không nổi cậu? Bởi vì không phải bọn họ dưỡng chó săn, đều là chó săn nuôi hắn muôn. Chó săn sẽ tự mình ra ngoài đi săn thỏ rừng gà rừng, bắt lấy cái gì ăn cái gì, cái gì cũng bắt không đến thì ăn con chuột. Về phần vấn đề thứ hai, Dù cho muốn đi xa một chút cũng sẽ không tới dân Phúc Sơn, vùng núi này nội sinh sống sót yêu tà quỷ quái, mặc dù cũng có người có sống, cũng là người nơi này so yêu tà quỷ quái còn đáng sợ hơn đi, điểm ấy ngươi đi làm mùa bán nên nghe qua a. Thợ săn làm sao sẽ tới chỗ như thế đi săn đây? Vẫn trùng vấn đạo, ngươi một cái nữ học sinh, như thế nào đối với mấy chuyện này hiểu rõ như thế thấu triệt? Tống Nhược Hàm vội vàng nói, đây đều là ta nghe trói ta những cái kia quệ tử nói, bọn họ cho rằng ta bị bán vào trên núi nhất định trốn không thoát, cho nên nói chuyện chưa bao giờ tỉ yểm ta. Ta nghĩ bọn họ nói những lời này cũng là nghĩ để cho ta biết rõ dân Phúc Sơn đáng sợ, bỏ đi ta yến niệm trốn chạy." Vân Tùng lại hỏi, "Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói đây đều là ngươi ở trong Dương học đường học, cái kia đã như vậy, ngươi ở trong Dương học đường học cái gì?" Tống Nhược Hàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Đại ca, bây giờ là lay những chuyện này thời điểm sao? Ta cho ngươi biết, những tợ săn này thật sự có vấn đề, ngươi biết vì sao ta trước đó một mực trốn tránh không dám ló đầu vẫn là ở sau khi ngươi xuất hiện mới ló đầu sao?" Vân Tùng nói ra, "Không biết, ngươi lúc trước ló đầu sao? Ta còn tưởng rằng là ta phát hiện ngươi." Ta nếu là không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi sao có thể phát hiện ta?" Tống Nhược Hàm nói ra. Nàng thận trọng nhìn một chút thạch đầu bát hương bốn phía sưởi ấm tợ săn, lại đệ thấp giọng nói nói: "Trở lại chuyện chính, đại ca, ta mới vừa nói qua ta so những tợ săn này tới cái này chùa miếu tới sớm, cho nên bọn họ sáng sớm xuất hiện ta liền nhìn thấy bọn họ." Ngươi khẳng định không thể tin được, bọn họ ngay từ đầu không phải cái dạng này, thực, bọn họ bộ dạng biến. Vân Tùng nhíu mày, bọn họ ngay từ đầu bộ dạng không phải vậy. Có ý tứ gì? Bọn họ thay đổi mặt. Tống Nhược Hàm lắc đầu. Ta không rõ lắm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng ta dám cùng ngươi nói những lời này, dĩ nhiên là tự tin có thể để ngươi tin tưởng lời của ta. Vừa rồi ta ra ngoài sau thuận dịp một mực đến gần bọn họ, đi quan sát bọn họ lấy tìm kiếm vấn đề, quả nhiên, ta tìm được. Nét mặt của nàng ngưng trọc lên, sau đó vươn tay. Vân Tùng nhìn một chút tay của nàng, chắng đoán mềm mại, trên tay ngươi có cái gì? Tống Nhược Hàm nói ra, ta vừa rồi dựa vào đưa ra ngọc Phật Cớ đụng phải cái kia kêu trai thợ sẵn tay, tay của hắn rất lạnh. Thời tiết rất lạnh. Vân Tùng vấn đạo. Tống Nhược Hàm lại lườm hắn một cái, nói ra, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt, nói ngươi tâm đại. Được à. Cái kia ta cho ngươi biết nhất xác thực sự tình, ngươi lợi chút nữa chú ý bóng của bọn hắn, ngươi thấy bọn họ hình bóng liền sẽ phát hiện bọn họ có vấn đề. Lúc này Đông Thạch đứng lên vấn đạo, "Tống tiểu thư, người bán hàng rong đại ca, các ngươi như thế nào một mực không đến?" "Không có sao chứ?" Tống Nhược Hàm lập tức cười híp mắt quay đầu, nàng ngọt ngào nói, "Không có sao, ta còn tại trong đây, hiện tại bóng đêm quá mờ, ta bước lên chỉ tới có chút chắc trở." Đông Thạch nói ra, "Vàng không đem giỏ trúc chọc đến đây đi. Nơi này ánh lửa sáng sủa, có thể tới chọc." Tống Nhược Hàm nói ra, "Không cần, ta đã chọn xong, lần này trở về" Nàng nhìn thấy giỏ trúc bên trong có dao thay, thuận dịp sờ soạn một cái nhét vào chỗ hung. Nàng lúc này nào có dương học đường quý tiểu thư mê mải, chỉ có nữ hán tử dũng mãnh. Hai người trở về. Vẫn Tùng thật đúng là không có để ý qua mấy người hình bóng, có Tống Nhược Hàm nhắc nhở hắn lần này nhìn về phía trên mặt đất, năm người, năm cái hình bóng, không dị thường gì. Nhưng là từ từ dị thường thì xuất hiện. Tống Nhược Hàm không có lựa hắn. Bọn họ hình bóng có vấn đề, bóng của bọn hắn cùng thân thể của bọn hắn có đôi khi không thể đồng bộ. Vân Tùng xem trước đến chưa bao giờ nói chuyện cái kia Thợ săn, cái kia Thợ săn mặt ù máy chau không quá động đậy, có một lần khi hắn đứng dậy hướng thạch đầu đại trong lư hương thêm túi thời điểm, cái bóng của hắn chậm nửa nhịp. Thợ săn đứng lên, hình bóng còn giục thành một đoạn, đợi đến Thợ săn cất bước nó mới vội vàng kéo dài. Giống như là bóng này đang đổi lấy thân thể. Điều này hiển nhiên không bình thường. Vân Tùng tại chỗ thuận dịp hít sâu một hơi, mình đã đủ cẩn thận, vậy mà không có phát hiện năm cái này Thợ săn có vấn đề. Năm cái này Thợ săn đều là vua màn ảnh a, hắn sợ dĩ không có hoài nghi năm người này, đầu tiên là không từ trên người bọn họ cảm nhận được gâm khí hoặc là yêu khí. Tiếp theo chính là bị thái độ của bọn hắn cho lựa gạt. Năm người biểu hiện cùng chân chính thợ săn không có khác nhau. Ý thức được năm người vấn đề, Vân Tùng trong lòng sinh ra nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ rõ ràng có vấn đề, vậy tại sao bản thân lại không có cảm giác chút nào đây? Hắn liên tưởng đến năm người vấn đề, dần dần minh bạch chuyện gì xảy ra. Hình bóng. Năm người này là hình bóng có vấn đề. Bọn họ năm cái bản thân nên không có vấn đề, là bóng của bọn hắn bị một loại yêu quái chiếm lấy rồi. Yêu quái này gọi là ảnh ma. Hắn tối nay là gặp được ảnh ma. Chương 306, hành mục nhân cùng ảnh ma. Chương 304 hành mục nhân cùng hành ma. Hành ma là ma một loại, cái này từ danh từ bên trong liền có thể nghe mà ra. Bởi vì cái gọi là thiên hạ yêu tà bắt nguồn từ si mị võng lượng, cái này chuyện cũ kể ngay tại lúc này thiên hạ yêu tà tuy nhiều, nhưng trước đó đơn giản là si mị võng lượng cái này tứ đại loại. Hành ma là si mị võng lượng bên trong cấp thấp nhất một loại, bọn chúng sinh tại ban ngày dưới bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuống bóng cây, nhanh cây hình bóng làm nổi bật trên mặt đất, hấp thu thiên địa tinh hoa linh khí mà thành ma. Bởi vì bắt nguồn từ ban ngày, cho nên hành ma không có khả năng có âm khí, mà bọn hắn bắt nguồn từ ban ngày tang tại đêm tối. Tương truyền tính mạng của bọn nó chỉ có một ban ngày, bọn chúng hướng mà sống, mộ mà chết, theo ánh mặt trời xuất hiện mà xuất hiện, theo ánh mặt trời biến mất mà biến mất. Nguyên nhân này dẫn đến hắn bọn chúng thậm chí không tính là yêu tà, cho nên trên người bọn họ cũng không có gì yêu khí. Ảnh ma rất ít có thể làm ác, bọn chúng tiêu sinh mộ tử không có điều kiện này, thường thường tiến hóa không ra linh trí. Chỉ có rất may mắn ảnh ma mới có thể thoát khỏi tiêu sinh mộ tử kết quả, thỉnh phỏng sẽ có bóng ma có thể sống lâu mấy cái ngày đêm, cái này cần đại cơ duyên, cần bọn chúng một mực tồn tại. Tình huống như thế nào hình bóng có thể một mực tồn tại? Bọn chúng được đang hấp thu thiên địa linh khí thành mỹ hậu vừa lúc gặp người, phù đến người hình bóng bên trên, hơn nữa người này vẫn còn ở vào có ánh sáng có bóng dáng trạng thái, dạng này bọn chúng mới có thể tiếp tục sinh tồn. Dạng này Vân Tùng thì có chút to mò, hai cái năm người thợ săn vì sao có thể một mực để cho hình bóng tồn tại đây? Nhìn chằm chằm vào hắn nhìn tống dược hàm rất nhanh minh bạch hắn đã phát hiện đám tợ săn hình bóng bên trên quỷ dị, thế là nàng vội vàng đứng dậy đi tới Vân Tùng bên người, tìm dựa vào. Đám tợ săn kỳ quái nhìn nàng, Đông Thạch Vân đạo, Tống tiểu thư, ngươi lại đi tìm người bán hàng rong đại ca làm gì? Tống Nhược Hàm rút ra dao phay, nàng nâng lên dũng khí kêu lên, "Ngươi cái này yêu ma còn phải diễn thì sao? Nhìn một chút cái bóng của ngươi a, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có phát hiện dị thường của các ngươi sao?" Lời này để cho đám thợ săn rất là kinh dị, bọn họ mở miệng đối mặt lại kỳ quái nhìn về phía hình bóng, lúc này Tống Nhược Hàm nóng nảy hô, "Người bán hàng dòng đại ca, chúng ta đi mau." Nàng thân thủ kéo hướng Vân Tùng, Vân Tùng cũng hướng nàng vươn tay. Tống Nhược Hàm mừng rỡ đi bắt hắn tay. Thợ như một đôi biến thái hoán nữ. Nói Vân Tùng là biến thái cũng không phải nói đùa, hắn động một chút lại thích hướng về phía nữ nhân móc súng. Lần này hắn lại làm như vậy Hắn hướng tấm nhược hàm vươn tay, tay áo kéo lộ ra trong tay hắn nắm súng bắn đạn đém. Nổ. Một tiếng vang minh. Một kiện đỏ thâm áo cưới bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Có cái thân ảnh nhanh chóng từ đó thoát ra lướt về phía phía trước tránh đi làn đạn kia. Thân ảnh quay lại là người gỗ, toàn thân nó đỏ màu xanh, phía trên có rõ ràng tụ văn, thoạt nhìn so ảnh ma còn rõ người. Quay người về sau cái này, đầu gỗ trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc kinh sợ tâm tình, nó nhìn về phía Vân Tùng tê lên, ngươi như thế nào hướng ta nổ súng? Vân Tùng quát to, làm sao vậy, ngươi nhập vai diễn quá sâu không ra được sao? Nhìn một chút ngươi quỷ bộ dáng, ngươi không phải người. Ta vì cái gì không hướng ngươi nổ súng?" Đầu gỗ cứng ngắc đem biểu lộ biến thành tức giận, nói ra, "Ta mặc dù không phải người, nhưng ta cũng không muốn hại ngươi, ta chỉ muốn đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài." Vân Tùng thẳng thắn nói ra, "Ta tin ngươi cái quỷ." Tiếng nói của hắn rơi xuống lại muốn nâng cánh tay nổ súng, nhưng lại hắn một giơ cánh tay lên cảm giác được cánh tay trầm trọng, giống như là, giống như là có người ở dùng sức nói gióc cánh tay của hắn, nhưng hắn bốn phía không có người. Đầu gỗ hai lớn, đong đốc, nhìn cái bóng của ngươi, Vân Tùng tối đầu nhìn lại, nguyệt quang cùng ánh lửa chiếu rọi phía dưới cái bóng của hắn mơ hồ xuất hiện trên mặt đất, mà trên mặt đất không chỉ có cái bóng của hắn còn có bốn cái hình bóng, bốn cái này hình bóng đang ra sức xé rách cái bóng của hắn. Đầu gỗ vội vàng bay xẹt tới, nó vọt tới thạch bát hương trước mặt nhấc chân đi đạp, lúc này Đông Bình còn đứng ở bát hương bên cạnh, nhìn thấy nó lướt qua tới vọt người cất bước thuận tay nắm lên một căn tiêu đốt tuổi làm hỏa diễm dao bổ về phía đầu gỗ. Đầu gỗ sợ lửa, đội vàng lui về sau. Nó hô, nhanh lên đả diệt cái này chậu than. Vân Tùng nếm qua thần lực đan, cuối cùng khí lực lớn Một phen giấy rựa rốt cục giơ cánh tay lên hướng về phía thạch bát hương chính là một con toy bắn phá. Khẩu B21, một rẹt, viên đạn uy lực lớn, một toy tử tử đạn cũng quét vào thạch đầu bát hương bên trên, binh binh bang bang một trận vang, mạnh mẽ đem thạch bát hương đánh nát. Thiêu đốt tuổi bị đánh vang tứ phía, hỏa tinh lượm vũ, đầy trời khói lửa. Cứ như vậy hỏa diễm phân tán, lại soi sáng vân tùng bên này, thuận dịp quang mang nhược hóa rất nhiều. Quang mang nhược hóa ảnh ma năng lực vậy nhược hóa, khí lực của bọn nó giữ không nổi vân tùng, vân tùng thoát khỏi bọn chúng hướng một bên lui. Đầu gỗ cố, cố gắng chạy tới, hô, vào phòng, vào phòng, trong phòng không ánh sáng, bọn chúng không dám vào tới. Sau đó chúng ta đợi hỏa diễm dập tắt, chỉ cần hỏa diễm dập tắt những cái này ảnh ma liền chết, bọn chúng không muốn chết vậy chỉ có thể mau chóng rời đi. Cách nơi này gần nhất phòng chính là đại điện, Vân Tùng thuận dịp đi theo Đầu Gỗ chạy vào. Đầu Gỗ tướng môn nạp trợ, dựa vào cửa dùng sức đứng vững. Bên ngoài vang lên tiếng va đập, ảnh ma thao túng tợ săn đánh tới. Bọn chúng đụng mấy lần không có phá tán khẩu, sau đó thân thể vung mình mềm tại trên mặt đất, thấy vậy Vân Tùng nói ra, giống như ảnh ma rời đi. Đầu Gỗ nói ra, ngươi qua đây chà cửa, ta đi cửa sổ nhìn một chút tình huống như thế nào. Vân Tùng đi lên tiếp hắn tiểu đội hay tại hai người gần tới thời điểm đầu gỗ bỗng nhiên vung vậy cánh tay, cánh tay của nó rất mềm rất dài, giống như là những cây, lập tức kéo lại vân tụng trong tay hai cây súng, mạnh liệt dùng sức đem súng tấp đi. Cướp đi hai cây súng này, đầu gỗ hì hì cười một tiếng, bọn chúng xác thực đi, như vậy thì không thể cùng ta đoạt các ngươi những cái này thức ăn ngon. Vân tụng cắn răng một cái đâm vào trên ván cửa tướng môn phá tan, hắn lao ra kéo ra cùng đầu gỗ khoảng cách nghiêm nghị nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, tổ tông thật không lựa ta. Đầu gỗ đắc ý nói, vậy ngươi minh bạch đạo lý này hiểu quá mượn, ngươi chỉ có hai cây súng. Ta biết, ta ngược lại muốn xem xem ngươi không cũng có hai cây súng này còn có thể như thế nào phản kháng ta." Vân Tùng bình tĩnh nói ra, "Ta không cần súng một dạng có thể đối phó ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì, ngươi là ảnh mục nhân. Ảnh mục nhân còn gọi là ảnh thụ nhân, thập di ký doanh châu có nói, có cây, danh ngành mục, trong ngày nhìn tới như đoàn tinh tú. Vạn thuế một đầy, đầy như dưa, vỏ xanh hắc rượi, đồ ăn sương nhẹ." Đầu Go nói ra, "Không tệ, ta là ảnh mục nhân, ngươi ngược lại là kiến thức không ít, làm người vậy cơ cảnh, ngươi như thế nào phát hiện ta có vấn đề? Ta giả bộ cô nương kia không chần từ sao?" Vân Tùng nói ra Cớ nào đơn giản đạo lý, ngươi nói ngươi lại là chạy trốn lại là dấu ở thiền điện trong đống cỏ rạ, cái kia hai tay vì sao lại lại non lại trăm đoản? Một cái trong thành đại cô nương, trong núi chạy trốn vậy mà không có thụ thương. Đầu gỗ bật cười nói, cái này tính là cái gì lý do? Tống Nhược Hàm đúng là tại trên núi chạy trốn đấy nhỉ, vậy xác thực không có thụ thương nha. Vân Tùng nói ra, ngay cả như vậy, vậy ngươi nếu tại Dương học đường đi theo anh cắt nhĩ lợi giáo sư lên lớp, như thế nào lại không hiểu tiếng Anh? Đầu gỗ nói ra, ai nói ta không hiểu tiếng Anh? Vân Tùng nói ra, ngươi nếu là hiểu tiếng Anh Vậy ta vừa rồi nói cho ngươi cái kia vài câu thuận miệng chuẩn mất thời điểm ngươi nên đánh ta mới đúng." Đầu Go nói ra, "Ta hiện tại đánh ngươi cũng được." Vân Tùng nói ra, "Ngươiỷ vào tại trên địa bàn của ngươi liền cho rằng ăn chắc ta." Đầu Go khẽ giận mình, "A, làm sao ngươi biết đây là địa bàn của ta?" Vân Tùng cười lạnh nói, "Bên trong tòa đại điện này đầu không thể nhõm lựa, vì sao? Bởi vì ngươi loại này ảnh mục nhân không sợ cái khác liền sợ lửa. Còn có ngươi đừng cố làm ra vẻ, ngươi là ảnh mục nhân, vừa rồi ảnh ma đều là ngươi dưỡng nô bộc a. Ngươi đem ta mang đi đi hàng gánh tiền không riêng gì muốn tìm phát ta và đám trợ săn quan hệ." Còn thừa cơ để cho ảnh ma môn lên rồi đám trợ săn hình bóng. Đầu gỗ tán thán nói, "Khá lắm, ngươi thật là một cái người bán hàng giống sao? Đầu óc của ngươi thật lợi hại, ngay cả này cũng đoán được mà ra." Vân Tùng nói ra, "Ngươi là hại ta phí không ít tâm tư." Đầu gỗ vui sướng cười nói, "Đây đều là đáng giá, ngươi cũng không phải người bình thường, đúng hay không?" Vân Tùng nói ra, đem phổ thông hai chữ bỏ đi. Đầu gỗ nghi ngờ, "Vẫn đạo, cái gì?" Vân Tùng lặp lại nói nói, "Đem ngươi vừa rồi trong lời nói phổ thông hai chữ bỏ đi." Hắn vừa nói chuyện, trong miệng vừa bắt đầu phụ lửa. Đột nhiên biến thân diễm cứ lạc đầu thị. Lạc Đầu Thị lôi đỉnh cắt cánh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hành mục nhân. Hành mục nhân đầu gỗ trên mặt lộ ra cứng ngắc hoảng sợ, nó nâng lên một cánh tay bảo vệ mặt đồng thời bổ về phía Lạc Đầu Thị. Lạc Đầu Thị hé miệng cắn xé, nó đầu gỗ cánh tay răng rắc vỡ vụn tiếp theo cấp tốc tiêu đốt. Mà ở hắn cắn lên đầu này đầu gỗ cánh tay trước đó, hành mục nhân đã bỏ rơi cánh tay này, nó học thạch sủng gãy đuôi tự vệ tới một cụt tay tự vệ, dựa vào cơ hội này hướng trên đất lăn một vòng hồ lớn, cũng mà ra. Động thủ. Co cáp ở ngoài cửa mấy cái thợ săn loạn trò loạn trợn đứng lên, bọn họ cứng ngắc tiến vào đại điện, thành hàng nhào về phía Vân Tung. Giống như là từng cái một để truy้น con rối. Vân Tùng thân thể bị bọn họ phá tan, nhưng tốc độ bọn họ quá chậm, động tác quá trì trệ, căn bản không có khả năng ngăn trở Lạc Đầu Thị. Nhưng mà Ảnh Mộc Nhân cũng không trông cậy vào bọn họ có thể diệt đi Vân Tùng, nó chỉ cần mấy người đưa cho chính mình kéo dài thời gian, để cho mình có thể chạy trốn. Nhưng nó đây là nghĩ quá đẹp. Lạc Đầu Thị biểu thị ta cho phép ngươi tung ra 39m về sau lão tử lại truy ngươi, ngươi căn bản chạy không thoát. Ảnh Mộc Nhân hốt hoảng trốn vào dã xoa pháp tướng phía sau chuẩn bị dựa vào những cái này pháp tướng nghiệm hộ tới chạy trốn, đây là địa bàn của nó, nó có lòng tin có thể vượt bỏ Vân Tùng. Đáng tiếc nó chỉ có lòng tin không dùng được, lạc đầu thì tốc độ cực nhanh, gào thét mà đến, gào thét đi, vòng quanh ảnh mục nhân tại chỗ phi hai vòng. Ảnh mục nhân xem xét đại thế đã mất không dễ rửa nữa, nó tại chỗ quỳ xuống kêu lên, Thượng Tiên tha mạng, Thượng Tiên tha tiểu nhân một cái mạng chó. Vân Tùng bay đến nó đỉnh đầu âm siêu siêu nở nụ cười, ngươi muốn hại chết ta, ta vì cái gì muốn tha mạng của ngươi? Ảnh mục nhân hỷ cốt nói, Thượng Tiên lại nghe tiểu nhân giải thích, bởi vì cái gọi là người không biết không tội, tiểu nhân không biết người không phải người. Ta không phải người, ta chẳng lẽ là cái quỷ sao? Vân Tùng cắn răng nói ra, miệng đầy tới phía ngoài bắn ra đố lửa. Hành mục nhân sợ lửa, đống lửa đập vào mặt dọa đến nó liên tục run rẩy, không dám không dám, Thượng Tiên đương nhiên là cái tiên, ngài đã đắc đạo thành tiên. Vân Tùng nói ra, nếu ngươi bây giờ chọn lựa thần phục với ta, vậy ta thuận dịp tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi phải nói cho ta, ngươi đem năm cái kia thợ săn thế nào? Hành mục nhân nói ra, bọn họ không có sao, Thượng Tiên, bọn họ liền là tạm thời bị ta ảnh ma khống chế, chỉ cần ảnh ma rời đi, bọn họ sẽ khôi phục tự nhiên. Vân Tùng lại hỏi, vậy ngươi đem ngươi hôm nay chuyện muốn làm cho ta nói rõ ràng nói, cái này đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Nhớ kỹ, không cho phép có nửa câu hư dạ. Nếu không ta liền lập tức đưa ngươi đốt thành tro dương. Không dám, không dám. Hành mục nhân căm như hến, là như vậy, ta ở trong đa văn tự cuộc sống đã lâu, phi thường buồn tẻ vô vị. Sau đó ngày hôm nay những thợ săn này tới ở nhờ, cho nên ta chỉ muốn bắt bọn hắn trêu trò cười, thực, thượng tiên, ta không muốn hại chết bọn họ. Tựa như trước đó ta đối Tống Nhược Hàm dạng kia, Tống Nhược Hàm là trốn Hồng Thảo Câu người thuận dịp trốn vào ta chỗ này, ta không có hại chết nàng, ta dọa nàng một trận về sau đem nàng bảo vệ, cùng Hồng Thảo Câu đội trinh sát rời đi thì cho nàng hoàn ý phục để cho nàng đi. Lần này ta vốn định theo thường lệ đùa bọn họ chơi đấy nhỉ? ta muốn thử xem có thể hay không để cho trong bọn họ đối chiến, xem bọn hắn sẽ vì một nữ nhân xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ta phát hiện ngươi hoài nghi thân phận của ta, ngươi nói ra những cái kia người phương Tây nói chuyện thời điểm ta liền biết ngươi hoài nghi thân phận của ta. Thế là ta muốn trước đối phó ngươi, nhưng ta cũng không muốn hại chết thượng tiên gia, nếu không vừa rồi ta liền không phải đoạt ngươi hay cây súng, mà là vọt thẳng ngươi hạ tử thủ. Vân Tùng cười lạnh nói, "Ít xả cờ mờ nở chứng, ngươi không hướng ta hạ tử thủ là muốn chơi ta đi, đem ta đùa chơi chết." "Không phải, thượng tiên, thật không có." Hành Mục Nhân Hụy quát nói, "Ta nếu là dạng này ta thiên lôi đánh xuống." Ngươi nhìn ta chung quy là tại trong miếu đản sinh, ta là có Phật tính. Ngươi có cái nư con." Vân Tùng sững sốt bị nó câu nói này làm cho tức giận. Hành Mục Nhân lung tung nói, "Cái này ngược lại là không có. Nó lại vội vàng bổ sung, bất quá ta nếu là biến ảo, cái kia có thể huyền hóa ra một cái đến, ngươi muốn muốn bao lớn ta đều có thể." Lan, Vân Tùng xấu hổ, "Ta muốn bỏ của ngươi con để làm gì?" Hành Mục Nhân dọa đến lại run rẩy, nó cúi đầu khom lưng nói ra, "Thượng tiên, ta thật không có muốn hại chết ngươi, ta nếu như muốn hại chết ngươi, như thế nào lại đối ở tòa này hoang phế trong chùa miếu đây? Ta một mực thủ vệ tòa này chùa miếu." mang theo ảnh ma quét rượn đó, bảo hộ đó. Thật, ta ở bên trong tu luyện, cũng muốn tu luyện ra Phật tính đến, ta, ta là có pháp danh. Ngươi pháp danh kêu cái gì? Vân Tùng tò mò vấn đạo. Ảnh Mục Nhân nói ra, ta pháp danh kêu Không Ăn. Không xi. Si. Vân Tùng lắc đầu, ta nhìn ngươi thế nào cố gắng xi si ngốc. Ảnh Mục Nhân giải thích nói, không phải xi si ngốc xi, si, là ăn cơm ăn, ta không ăn đồ vật, cho nên pháp danh kêu Không Ăn. Vân Tùng vấn đạo, vậy ngươi vậy không sót không phân liệu, vì sao không gọi Không Sót đây? Ảnh Mục Nhân là người, chán là nói, thượng tiên, ngươi có thể vũ nhục tu vi của ta, nhưng không thể vũ nhục học thức của ta. Vân Tùng muốn cười phất liệu, cái này bức cổẩn tự sưng có học thức, nhưng mà ảnh ngụ nhân mà nói xác thực không có cái gì sơ hở, nó trước hành vi xác thực có thể dùng trò đùa quái đản để giải thích. Hơn nữa tòa này trong chùa miếu nên thật đúng là không có náo ra hơn người mạng, bằng không hắn đi tới chùa miếu nên có cảm giác biết tà linh ám khí. Hắn đem thân thể gọi tới, biến thành nhân thân lại hỏi, ngươi lời mới vừa nói đều là thật sao? Không ăn vội vào nói, ngươi xuất gia không nói dối. Ngươi hỏi một chút những cái kia ảnh ma, bọn chúng lẳng ngốc, không biết nói dối, ta không có hại qua người, chúng ta đều không có hại qua người. Bởi vì chúng ta tu Phật, là Phật Tổ phù hộ bọn chúng còn sống sót mà không phải một ngày sẽ chết, cho nên chúng ta rất thành tín. Nó lại chỉ hướng cái hốt cho Vân Tung nhìn, "Ngươi nhìn, vốn dĩ ta đỉnh đầu là một mảnh màu xanh biết, nhưng ta cho hết xóa sạch, vì sao?" "Bởi vì ta quý yệ." Vân Tung rất lạ chịu phục. Cái này ảnh mục nhân thật đúng là một cái kỳ hoa. Hắn nói ra, "Được a, nếu dạng này ta liền thả ngươi một mạng." Tạ tựu tiên không ăn mừng rỡ như điên. Vân Tung nói ra, "Đừng có gấp, ngươi tạ sớm, ta thả ngươi một mạng nhưng không phải cùng ngươi xin từ biệt, để cho những cái kia thợ săn rời đi, ta có việc muốn hỏi ngươi." Chương 307, Sinh cốt địa quốc tiểu thuyết, đạo trưởng, thời đại biến tắc giả, toàn kim khí vào đạn. Chương 305, Sinh cốt địa quốc tiểu thuyết, đạo trưởng, thời đại biến tắc giả, toàn kim khí vào đạn. Hành ma môn rời đi, đám tợ săn sưởi ấm khoan thai chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bọn họ càng thêm mê mang, Nguyên Mật đạm mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không dám mở miệng trước. Hay là Đông Thạch phát hiện tống dược hàng biến mất, hắn vội vàng hỏi, "Tống tiểu thư?" "Tống tiểu thư người đây." Nhìn hắn cái kia sốt ruột nóng lòng bộ dáng, Vân Tùng minh bạch, đó là cái tình trùng. Bệnh tử cũng vội vàng nhảy dựng lên vấn đạo, "Đúng thế, Tống tiểu thư đây." Còn có cái kia người bán hàng rong, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ như thế nào cũng bị hết, bỏ trốn. Không được là người bán hàng rong bắt cóc Tống tiểu thư rời đi. Hắn lại thêm sốt ruột, đó là cái tiền loại. Vân Tùng Quan nhìn một cái từ lại điện đi mà ra, nói ra, là của các ngươi Tống tiểu thư bạn thân rời đi. Mấy cái thợ săn tự nhiên không tin câu nói này. Hơn nửa đêm Hoàng Sơn Dã Linh, một cô nương sẽ tự mình rời đi. Nào đây, bọn họ rút đao ra cầm lên đường, bao vây Vân Tùng chuẩn bị đem hắn cầm xuống. Bất cật trong phòng vân đạo, Thượng Tiên, có muốn hay không ta để cho ta ảnh ma đem bọn hắn cho vây cuốn? Đám trợ săn nghe nói như thế giật nảy cả mình, "Ai? Người nào nói chuyện?" Bất Cật thanh âm trở nên u u án lên, "Các ngươi nghe không ra thanh âm của ta tới sao?" "Tống dược hàm thanh âm." Đông Thạch kích động tay phát run, "Tống tiểu thư, người tại trong phòng, người bị giam trong phòng." Bất Cật toát ra đồ gỗ, dùng thanh âm thanh thủy sâu kín nói ra, "Ngươi cái này lại cấp mô muốn ngủ thiên nga." Tống tiểu thư không ở nơi này, nàng hiện tại không sai biệt lắm đã đi ra dân phúc sơn rồi. Nhìn vào bộ dáng của nó, nghe thanh âm của nó, đám trợ săn ngây ra như phỗng. Bình tử tại chỗ tọa tại trên mặt đất, hắn trừng to mắt kêu lên, "Ta ta ta nhớ ra rồi, ta hiểu được." Vừa rồi, vừa rồi chính là cái vật này xuất hiện qua. Có yêu quái, nơi này có yêu quái, ma ơi." Giữa tiếng kêu gào thê thảm hắn xoay người nhảy lên, chạy trối chết. Hai cái tranh thủ thời gian nâng lên thương đổi theo hắn, "Bình tử, trở về, trở về." Bình tử kêu lên, "Trở về để làm gì? Trở về bị ăn sạch sao? Chạy mau a, hai cái ca, chúng ta chạy mau nha. Chạy một liền không có mạng." Bất Cật mỉu môi nói ra, "Nói vậy, các ngươi đi ra mới là thật sẽ mất mạng." Lời này so cái gì thuyết phục đều hữu dụng, Bình tử lập tức dừng bước, tràn đầy mặt mũi xoắn xuýt. Đông Thạch run rẩy bờ môi, Thanh em run rẩy mở miệng, "Ngươi, ngươi không phải, không phải Tống tiểu thư. Vậy, cái kia Tống tiểu thư đây, ngươi đem Tống tiểu thư thế nào? Ngươi có thể trở thành bộ dáng của nàng, ngươi, ngươi có phải hay không đem nàng ăn hết? Bất Cật nói ra, ta pháp danh là Bất Cật, làm sao có thể ăn hết Tống được hãm? Là ta miêu tả qua bóng dáng của nàng, cho nên có thể trở thành bộ dáng của nàng, nếu như các ngươi để cho ta miêu tả bóng dáng của các ngươi, vậy ta cũng có thể trở thành bộ dáng của các ngươi. Ta không tin." Đông Thạch kích động nói, "Ngươi nhất định hại nàng, ngươi miêu tả nàng hình bóng có phải hay không chính là hại nàng?" Đô Đẩn, là cứu nàng. Bất Cật không vui nói ra, các ngươi cho rằng Hồng Thảo Câu vì sao không truy nàng? Bởi vì có một cái khác tống dược hàm xuất hiện ở trong núi. Đông Thạch trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ ngạo, thật vậy chăng? Bất Cật nói ra, đương nhiên là thật, người xuất gia không nói dối. Ngươi là người xuất gia. Xuất gia yêu quái. Hai cái tăng thêm lòng dũng cảm vận đạo. Bình tử kêu lên nói, hai cái ca Đông Thạch các ngươi bây giờ còn có tâm tư quản những cái này. Tống tiểu thư là giả, vậy nó hứa hẹn tiền cũng là giả. Bất Cật ghé vào trên cửa nói ra, cũng có thể là thực. Bình tử một lần này vậy không sợ nó. Soạt soạt soạt hướng phía trước nhà mấy bước, bất cật đùa đũi bọn họ, liền nói ra, tống nhược hàm rời đi thời điểm hướng ta hứa hẹn, nói chỉ cần ta đi nhà nàng thương hội tìm nàng, nàng kia nguyện ý trọng kim tặng ư ta, các ngươi nếu là rất cần tiền mà nói, vậy có thể đi tìm nàng, thì báo danh hảo của ta, nàng sẽ cho các ngươi tiền. Bính tử trừng to mắt vấn đạo, "Yêu, yêu thần đại nhân, ngài nói là sự thật sao?" Bất cật khẽ nói, "Ta còn có thể lựa các ngươi." Bính tử tranh thủ thời gian cười giặn dỡ, "Cái kia không thể, cái kia không thể." Một lần này hắn chẳng những không sợ nó, ngược lại khởi đầu thích nó. Đám tợ săn một lần nữa nhóm lửa đi sưởi ấm, Vân Tùng tìm được bất cật vấn đạo, "Dẫn Phúc Sơn bên trong có Satieu, đúng không?" Bất Cật nói ra, "Đúng, gia đình trên núi đem bọn nó coi như giả xoa, ha ha, ngươi biết Dẫn Phúc Sơn danh tự làm sao tới sao? Cũng là bởi vì bọn chúng tới." Lời này nói thế nào? Vân Tùng vấn đạo. Bất Cật nói ra, "Giả xoa tồn tại trên 9 tầng trời cùng dưới Cửu Vũ. Khi chúng nó tại trên 9 tầng trời thời điểm chính là Phật Giáo Hành quyết Thiên Long Bát Bộ Thần Hộ Pháp chúng một trong, cùng La Sắt Thần Hộ Pháp cùng là Tỳ Sa Môn Thiên Vương Thiên chúng thân thuộc. Khi chúng nó tại dưới Cửu Vũ thời điểm đang là Ú Minh Địa phủ Lâm Sai." Cho nên người sống trên núi nhìn thấy nơi đây có nhiều dã soa, liền cho rằng trong núi này có Minh phủ chi môn, cứ như vậy đem nơi này sơn truyền là Minh phủ sơn, cái tên này không nên thay, đám người liền kêu là dân Phúc Sơn. Vân Tùng dần mình, chơi cái đồng âm ngạnh. Đồng âm ngạnh là cái gì? Bất cật kỳ quái hỏi. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra, không có cái gì. Bất cật lại tiếp tục nói, đa văn tự vậy theo chân chúng nó có quan hệ, cái này trong chั่ว trước kia cung phụ dã soa, chính là đem sơn tiêu coi là dã soa cho nên mới cung phụ. Thế nhưng là về sau sơn tiêu khởi đầu người tập kích cùng tôn sóng, thế là Bách Tính thuận dịp không còn tính phụ bọn chúng thần to lớn. Chùa Miếu Hòa Thượng muốn đi cảm hóa Sơn Tiêu cùng Bạch Tính sống chung hòa bình, nhưng lại một đi không trở lại, sợ rằng bị Sơn Tiêu ăn hết ta. Về sau ta có pháp lực, liền mang theo ảnh ma gửi thân tại trong chùa miếu, bảo hộ chùa miếu không bị người cùng mưa gió hủy đi. Trong thời gian này ta cuối cùng là chọc ghẹo đi vào nghỉ trộm đồ người, cứ như vậy nơi đó khởi đầu thịnh truyền đa văn tự chết đi các tăng nhân hồn phách còn lại, thế là dân bản xứ thuận dịp không còn dám đi vào. Vân Tùng vấn đạo, cái kia Sơn Tiêu đây, Sơn Tiêu ở nơi nào? Ngươi có thể tìm tới bọn chúng sao? Bất cật nói ra, bọn chúng trước kia thần nhiều Bởi vì mới đầu bọn chúng không ăn thịt người cũng sẽ không đi công kích người, về sau bọn chúng khởi đầu hại người, thế là bị trên núi dân chúng săn giết, trên núi Bạch Tính mời tu sĩ tới đối phó bọn chúng, đưa chúng nó cho dọn dẹp khuất. Về sau bọn chúng thuận dịp trốn xương tộc đỉnh núi, xương tộc là hiện tại duy nhất còn tin phụng bọn chúng là dạ xoa người. Vân Tùng theo nó vấn đạo, cho nên phải tìm chúng nó liền phải đi xương tộc địa bàn. Không ăn chút đầu, đúng. Vân Tùng lại hỏi, vậy ngươi biết xương tộc địa bàn ở nơi nào? Có thể hay không mang ta chui vào? Bất Cật cười nói, ngươi chán sống rồi sao? Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là ai còn là cái quỷ gì. Ta là ngươi lên tiền." Vân Tùng thủ giò đó. Hành mục nhân rất thông minh, bây giờ nó đã nhìn ra Vân Tùng là cái hiền lành người mà không phải hung tàn chi đồ, cho nên nó không sợ. Nó cười hi hi nói, "Ta có thể đem ngươi làm tớ tiên, nhưng xương tộc lại sẽ không, xương tộc rất lợi hại, bọn họ biết một chút thời cổ phương thuật, rất tà ác rất lợi hại, ngươi chưa chắc là đối thủ của bọn họ." Vân Tùng vấn đạo, "Xương tộc, bọn họ là ai?" Bất cật nói ra, tương truyền bọn họ là thượng cổ thần dân về sau, bọn họ thần thần thao thao, cùng các ngươi tầm thường người không giống nhau, các ngươi người bình thường là chết rồi để lại nhập trong quan tài chôn xuống đúng không? Bọn họ không phải Các người cho rằng người là do thân thể và hồn phách tạo thành, bọn họ cho rằng người là do thịt cùng cốt đầu tạo thành. Các người cho rằng thân thể chết rồi sẽ hư thối, nhưng hồn phách không có sao, hồn phách sẽ đi vào địa phủ lại đi đầu thai, mà xương tộc cho rằng thịt sẽ hư thối, nhưng cốt đầu không biết. Người như vậy chết rồi hắn cũng không phải thật sự là chết đi, là thịt chết, kỳ thật cốt đầu còn sống, cho nên bọn họ sẽ đem người đưa vào sinh cốt địa quốc, chờ đợi thịt rời đi mà còn lại cốt đầu. Đến lúc đó bọn họ sẽ hướng vào trong lấy đi cốt đầu, đem cốt đầu an trí trong nhà, dạng này gia nhân liền có thể tiếp tục đi cùng với bọn họ cuộc sống. Vân Tùng kinh hãi, tà môn như vậy Không ăn chút gật đầu, "Đúng, như vậy ngươi còn muốn đi trêu chọc bọn hắn sao?" Vân Tùng mỉm cười nói, "Không phải ta muốn đi trêu chọc bọn hắn, là có người mang theo Sơn Tiêu trêu chọc chúng ta, cho nên chúng ta phải đi tìm bọn họ báo thủ." "Ta, chúng ta?" Bất Cật ngơ ngác vấn đạo. Nhìn vào Vân Tùng nụ cười trên mặt, nó trong lòng có bất hảo suy đoán. Vân Tùng mà nói xác nhận suy đoán của nó, "Ta vừa rồi lưu ngươi một mạng, ngươi sẽ không cho rằng là ta lòng từ bi a?" Bất Cật vắt tay nói ra, "Không nên không nên, ta không thể rời đi nơi này, ta đã thể, ta muốn bảo vệ thấy nhiều biết rộng miểu, bởi vì đây là thai nghén tám mẫu." Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía nó hai đầu đồng đưa tay vân đạo, ngươi cánh tay kia lại trưởng đi ra. Nhanh như vậy? Bất Cật cười đắc ý nói, đây là chúng ta ảnh mục nhân, chờ một chút, ngươi hé miệng muốn làm gì? Vân Tùng nói ra, ta muốn thử xem nếu như ta thiêu hủy đầu của ngươi, ngươi có thể hay không lại biến xuất một cái. Bất Cật Trán nạn nói ra, đừng, đừng tàn nhẫn như vậy, ta đi chung với ngươi tìm xương tộc là được, đây thật là nghiệp chúng nha, sớm biết ta đêm nay không nên mà ra. Nó nghĩ nghĩ còn nói thêm, nhưng xương tộc phi thường mạnh ngoại, hai người chúng ta ngoại nhân hướng vào trong, bọn họ nhất định sẽ đối phó chúng ta. Vân Tùng nói ra Ta thế nhưng là cái người bán hàng rong. Vậy bọn hắn còn có đối phó ngươi lý do, có thể đoạt ngươi đồ vật. Bất Cật nói ra. Vân Tùng nghĩ nghĩ, nhìn vào nó nở nụ cười. Bất Cật hướng về phía sau tối lui, cảnh giác vấn đạo, "Ngươi, ngươi đang cười cái gì? Ngươi muốn làm cái gì?" Vân Tùng không có hảo ý sờ soạn một cái nói ra, "Chúng ta không phải xương tộc, sát thực không dễ giả mạo tiến vào trong bọn họ, nhưng ngươi có thể biến thành xương tộc dáng vẻ. Ta chỉ cần bắt một cái xương tộc người, ngươi đi làm cái bóng của hắn, đến lúc đó trở thành hắn bộ dáng, lại đối ngoại nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ân. Có phải hay không ý kiến hay?" Bất Cật trợn mắt hốt hổn, ngươi thật là phá hứa nha. Vân Tùng liếc xéo hắn, lần nữa há hốc miệng ra. Bất Cật nói ra, "Ngừng, ta sẽ giúp ngươi, thế nhưng lại còn có một vấn đề, ngươi muốn tìm sơn tiêu, vậy chúng ta chỉ sợ phải tiến vào xương tộc sinh cốt địa quốc, nơi đó phòng bị nghiêm ngặt, dù cho ta có thể giả bộ xương tộc nhân, chỉ sợ cũng vào không được." Vân Tùng vấn đạo, "Sinh cốt địa quốc lại là chuyện gì xảy ra? Sơn tiêu ở nơi này?" Bất Cật giải thích nói, "Chuyện này nói rất dài dòng, ta không phải nói cho ngươi sao? Ngươi sống trên núi trước đây phổ biến đem sơn tiêu đem đó xiên, mà giả xoa là minh phủ lầm sai." Lầm sai là làm gì? Câm ngôn người, người Hán chúng nói chúng nó là câu hồn phách người đưa vào Minh phủ, người chết rồi bọn chúng sẽ xuất hiện, đem người mang đi, đúng không? Phong tới xương tộc liền không giống nhau, xương tộc cho rằng người chết rồi là thịt chết trước, lúc này cốt đầu còn sống, cho nên thịt chết cũng phải có âm sai tới đón đưa nhà. Kia liền là dạ xoa tới đón đường, bởi vì dạ xoa là Minh phủ âm sai nha. Vừa lúc Sơn Tiêu thích gan thịt người, người chết thịt bọn chúng vậy không chề, thế là làm xương tộc sắp chết rơi tộc nhân đưa vào sinh cốt địa trong nước, Sơn Tiêu liền sẽ nghe tin đi ăn hết thịt, ăn sạch chỉ để lại cốt đầu. Chính là nguyên nhân này dẫn đến xương tộc một mực tin tưởng sơn tiêu chính là dạ xoa, chính là minh phụ âm sai. Vân Tùng nghe nhìn mà than thở, thực sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, thêm kiến thức. Hắn nhìn về phía Bất Cật Vân Đạo, "Chuyện này làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Ta ở bên ngoài thành trấn tìm hiểu đều không có dò thăm những tin tức này." Bất Cật đắc ý nói, "Bởi vì nơi này là Đa Văn Tự, Đa Văn Tự bên trong cung phụng thế nhưng là dạ xoa đây, xương tộc một mực tín phụng dạ xoa, bọn họ là hiện tại duy nhất còn dám tới trong chùa Dương Hương cầu nguyện người." người. Bất quá bọn hắn cũng tới rất ít đi, đúng rồi, ngươi vẫn không có nói chúng ta sao có thể tiến vào sinh cốt địa quốc đây, chúng ta như thế nào hướng vào trong? Sơ Tiêu cũng ẩn giấu ở nơi đó mà đây. Vân Tùng lần nữa nở nụ cười. Bất cật hiện tại sợ hãi nhìn thấy nụ cười của hắn. Nhìn xem hắn lại cười, thuận dịp lo lắng hỏi, ngươi lại có ý định gì? Vân Tùng từ bên ngoài ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn về phía nó, nói ra, ta vừa rồi nói để cho ngươi trở thành xương tộc dáng vẻ của một người, nhưng cũng không nói trở thành xương tộc người nào. Xắp tới xương tộc luôn có vừa mới chết thân nhân a. Hắc hắc, ngươi hiểu chưa? Bất Cật nói ra, "Ngươi muốn ta trở thành vừa mới chết thân nhân người, sau đó thừa dịp đưa người thân thi thể tiến vào sinh quất địa quốc thời điểm chui vào." Một điểm không sai, Vân Tùng gật đầu. Bất Cật khiếp sợ nhìn về phía hắn, nói, "Ngươi thật là phá hư." "Vậy còn ngươi, ngươi giả bộ ai?" Vân Tùng vui sướng nói, "Ta hy sinh lớn hơn một chút, ta giả bộ người chết." Bất Cật nghe xong hắn kế hoạch không nhịn được tới một nhún dậy, "Ngươi thật hung ác, xương tộc như thế nào trèo chọc ngươi đây? Bọn họ thực sự là kiếm chuyện." Nó một lần nữa hóa thành tấm được hầm, nghĩ nghĩ về sau hai tay khó xử tại ngực nhẹ nhàng vặn, khuôn mặt cười lộ ra sợ sở, sở động lòng người thẹn thùng. Hào đại ca, ngươi lợi hại như vậy, ta cho ngươi chỉ rõ phương hướng được chứ. Ngươi đừng để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi bây giờ thật đáng yêu, để cho ta động tâm." Vân Tùng Hàm tình mạch mạch nhìn vào nó nói ra, không nỡ vực đầu mườn thầm, muốn không ngừng cố gắng. Sau đó nó nghe Vân Tùng nói tiếp, "Ta thực sự nghĩ cắn ngươi một miếng, dùng lựa nâng chín, sau đó ăn ngươi." Bất cập tranh thủ thời gian lại biến bộ dáng, biến thành một cái trên núi thanh niên bộ dáng. Hai người trong đêm xuất phát, tiến về xương tộc ở chỗ đó vùng núi. Xương tộc địa bàn cũng là một mảnh sơn, nơi đó ngọn núi phân hai loại, một loại thạch đầu là màu trắng liền kêu Bạch cốt sơn, còn có một loại thạch đầu là màu đen, kêu Hắc cốt sơn. Vùng núi khoảng cách Da Văn tự không tính xa, khoảng cách thẳng tắp là hơn 10 dặm. Nhưng ở trên núi cái này mười mấy dặm đường núi nhưng là khó bò, người bình thường có thể đi đến một ngày một đêm, còn tốt hai người bọn họ bản lính cũng không nhỏ, Vân Tùng còn chọn cái đây, sau đó bọn họ đêm đó thuận dịp đuổi đến khu này vùng núi. Ba sở Dĩ có thể xác định tiến nhập xương tộc địa bàn, là bởi vì bọn hắn đi tới đi tới nhìn thấy hai bên đường núi xuất hiện Bạch cốt âm u. Bạch cốt tại bên đường mở rộng Vậy mà một mắt thấy không đến biên. Trong này có người xương, có thú cốt cũng có xương chim cùng xương cá chờ một chút, bọn chúng bị cố định ở ven đường dọc theo đạo lộ kéo dài, quả thực là góp thành một đầu xương khô lộ. Chương 308, Cốt Sơn bên trên sơn trại. Chương 306, Cốt Sơn bên trên sơn trại. Nhìn vào tòa này xương khô đường, Vân Tùng có chút rung động. Cốt tộc cũng không nuôi chó sao? Vậy cái này trên núi cũng không có la sao? Bất cẩn vấn đạo, là bởi vì nơi này không có phát hiện cậu cùng làng cốt đầu, cho nên ngươi cứ như vậy suy đoán sao? Vân Tùng nói ra, không phải, là bởi vì nơi này phát hiện cốt đầu. Cho nên ta mới như thế suy đoán." A, bất cật nghi hoặc nhìn hắn. Vân Tùng Kiên nhẫn giải đáp nói ra, ngươi ngay cả cái này vậy làm không rõ ràng. Nếu như nơi đó có lang và cẩu, trên đường này cốt đầu còn có thể lưu đến bây giờ." Bất cật nói ra, "Là ngươi không có hiểu rõ, đây không phải là thực cốt đầu, đều là bạch cốt sơn bên trên thạch đầu làm thành điêu khắc thành phẩm." Vân Tùng giật mình đi lên kiểm tra một chút. Đúng là cốt đầu điêu khắc, cả một cái khô lâu là nhất thể hóa, bình thường cốt đầu hiển nhiên không có khả năng trưởng thành dạng này. Cốt tộc phân sơn trại tổ cư, hai người thừa dịp bóng đêm nhanh đi lẫn cận tìm một sơn trại. Hắn mang theo bất cật tới là đúng, bất cật ở trong dân Phúc Sơn sinh hoạt thời gian quá lâu, đối bản quy tắc cùng phong tục vô cùng hiểu. Nó thấp giọng nói cho Vân Tùng nói ra, "Chúng ta lên núi trại vô dụng, phải đi sinh cốt địa quốc nối vào, nếu có nhân tử vong, bọn họ đều sẽ đem thi thể trước mang đi gõ cửa, tương đương với các ngươi đặt lên kiếu, hạ cùng 3 ngày xuân thu cùng 5 ngày đông cùng 7 ngày, sau đó đem thi thể đưa vào sinh cốt địa quốc." Vân Tùng nói ra, "Trước không đội vã, ta không phải đơn thuần tìm đến Sơ Tiêu, ta còn muốn tìm một người, người kia dung mạo rất anh tuấn." "Cớ nào anh tuấn?" "So ngươi còn phải anh tuấn." "Bất cật vẫn nào?" Vân Tùng chỉnh sửa một chút và tao nói ra, vậy dĩ nhiên không có khả năng, hắn so với ta là kém một chút, bất quá đối với người tầm thường mà nói hắn đã là một anh tuấn nam nhân. Hắn đôi bất cật có một chút hào cảm, bất cật tùy ý nói ra, "Á, vậy hắn vậy anh tuấn có hạn." Vân Tùng mắt trợn trắng, vừa mới sinh xuất hào cảm lập tức tan thành mây khói. Hắn lại hỏi bất cật, "Ngươi ở nơi này thời gian dài, vậy ngươi phải chăng nghe nói qua có một loại pháp bảo, nó giống như là một cây bút, nhưng lại có thể đem họa mà ra một vài thứ trở thành chân thực." Sinh vật vật bút pháp thần kỳ. Bất cật theo bản năng vấn đạo. Vân Tùng sắc mặt đại biến, ngươi biết nó? Bất Cật nói ra, sinh vật vật bút pháp thần kỳ như vậy có tên, ta như thế nào sẽ không biết đây. Nhưng mà ngươi làm sao biết rõ tên của nó? Các ngươi người, người hắn đều là đem nó gọi là Phán Quan bút. Vân Tùng khích lệ nhìn về phía nó, lão tiết, ngươi nói tiếp. Bất Cật nói ra, ta hiểu cũng không nhiều, cây bút này xác thực rất thần kỳ, tương truyền là minh phủ phán quan dùng, cho nên các ngươi người, người hắn gọi nó Phán Quan bút. Cốt tộc ngược lại là có truyền thuyết, nói bọn họ trong tộc chân tàng có thượng cổ 10 đại pháp bảo, cái gì luyện yêu hồ, Chu tiên thư còn có cái này sinh vật bút pháp thần kỳ. Nhưng cốt tộc đồng thời không có người thấy bọn chúng, những cái này pháp bảo tồn tại là trong truyền thuyết, tương truyền chính là dấu ở chúng ta phải đi sinh cốt địa quốc, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Ngươi có phải hay không lựa gạt ta?" Nó bỗng nhiên tức giận, "Ngươi căn bản không phải tới tìm người nào báo thù, ngươi là nghe nói sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tồn tại muốn đến tìm cây bút này." Vân Tung nói ra, chớ tự động não bổ những cái này loạn thất bát tao, "Lung Tung, ta tới tìm cái giám bút, ta là tới tìm sắt bút." Cái kia sắt bút trong tay có được cây bút này, hắn mang theo sơn tiêu tới đánh lén ta, lén lén không thành vẽ một khẩu mang theo sơn tiêu chạy. Bất cần sững sờ, Vân Đạo Vân Tùng không kiên nhận nói ra, người tốt không lựa gạt ảnh mục nhân, ngươi một mực đang giúp ta, ta nếu là còn lựa gạt ngươi nói chuyện cái kia còn có thể tính là người sao? Bất Cật trầm nói, không làm người cũng được, người có gì tốt? Nó nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngươi nói cái kia người có được sinh vạn vật bút pháp thần kỳ, hắn vậy mà nhận được trong truyền thuyết này pháp bảo. Vân Tùng trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối không lừa ngươi. Bất Cật chần chờ nói ra, ngươi nói hắn có thể hay không, không phải người, mà là thủ vệ thần. Vân Tùng bực bực, thủ vệ thần? Cái này lại là cái gì? Bất Cật lần nữa nghĩ nghĩ, nói ra, chuyện này nói rất dài dòng. Đương nhiên ta có thể nói ngắn gọn. Các ngươi người Hán không biết thủ vệ thần, đây là người miền núi xứ Hồ, cái kia chuyển luân nô đây. Ngươi biết không biết chuyển luân nô tồn tại? Chuyển luân nô. Vân Tùng đội vàng gật đầu. Bất cật cười nói, cái này thì dễ làm, các ngươi nói chuyển luân nô chính là người sống trên núi nói thủ vệ thần, ta cũng không hiểu lắm bọn họ, chính là nghe nói bọn họ không phải người, mà là thủ vệ minh phủ một thần, cho nên người sống trên núi để bọn hắn làm thủ môn thần. Minh phủ thông hướng nhân gian có thật nhiều cửa vào, những cái này vào cửa đều tại chân núi trong lòng đất, từng cái vào cửa có một cái thủ vệ thần đang tại bảo vệ, Vân Phúc Sơn nơi này thì có một cái vào cửa Cuộc tộc nói sinh cốt địa cốt chính là minh phủ vào cửa, bên trong nên thì có một cái thủ vệ thần. Cho nên ngươi nói đánh lén người của ngươi có thể thống lĩnh sơn tiêu hơn nữa còn có trong truyền thuyết pháp bảo, vậy hắn có phải hay không là thủ vệ thần đây? Nói ra nó dương bước, trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ, nếu như là thủ vệ thần, vậy ta cũng là không giúp ngươi đi đối phó hắn, thủ vệ thần rất lợi hại, có được hết sức lợi hại thần thông. Ta đã thấy một chút muốn thông qua sinh cốt địa cốt tiến vào minh phủ người, bọn họ đều là các ngươi người Hán bên trong cao thủ, danh xưng cái gì gì hoàng tộc. Bọn họ sát thực rất lợi hại, tiến vào đa văn tự thời điểm, ta tự không dám ló đầu. Nhưng là bọn họ cơ hồ đều là có đi không về, chỉ có Thỉnh Phượng sẽ có người trở về, nhưng trở về người đã điên. Bọn họ điên về sau đi không ra dân Phúc Sơn, ta vụng trộm đi theo bọn họ phía sau thám thính qua bọn họ lời nói điên cuồng, những cái này lời nói điên cuồng nói gì cũng có, nhưng đều sẽ nhắc tới thủ vệ thần, bọn họ đều là bị thủ vệ thần làm cho thành như vậy. Vẫn Tùng nghe đến đây vỗ vỗ bả vai của nó nói ra, "Cái này ngươi không cần phải sợ, đối thủ của ta khẳng định không phải thủ vệ thần, hắn không có lợi hại như vậy, hắn là bị ta đánh không thể không dùng sinh vạn vật bút pháp thần Ứng Ký họa một cánh, cửa chạy trối chết, nếu là hắn lợi hại mà nói, cái kia còn có thể bị ta đánh chạy." Có lẽ hắn cô y yếu thế dẫn dụ ngươi lên cầu đây. Bất Cật vẫn lo lắng, Vân Tùng nở nụ cười, ngươi nói thủ vệ thần lợi hại như vậy, vậy hắn đối phó ta còn cần đến dẫn ta đến thăm. Hắn trực tiếp giết ta không được sao? Bất Cật do dự nghĩ nghĩ, sau đó nở nụ cười, đúng a, có đạo lý. Nhưng mà ngươi nếu muốn tìm một cái anh tuấn nam nhân, vậy người này hẳn không phải là cốt tộc, cốt tộc người không có ngươi sẽ cho rằng anh tuấn. Vì sao nói như vậy? Vân Tùng vấn đạo, bọn họ dù cho đa số xấu xí, cũng là chắc chắn sẽ có cái dáng rất đẹp mắt ta. Bất Cật nói ra, bọn họ vốn dĩ dáng rất không xấu xí, nhưng bọn hắn, được rồi, Ta dẫn ngươi đi gặp một cái cốt của người, sau đó ngươi liền sẽ biết rõ ta vì cái gì nói như vậy." Nó chắp tay sau lưng đi vòng vo. Khuôn mặt, thân hình dần dần biến hóa. Vân Tùng đối với nó một chiêu này là nhìn mà than thở. Con hàng này nếu là nguyện ý rời núi đi hát xuyên kịch chơi trò mặt, cái kia thứ ổn phạ một cái trở mặt vương. Nó đổi một hình dạng, đổi thành một cái làn da ngăm đen thiên nhiên lớn dáng vẻ. Nó mang theo Vân Tùng đi đến gần tới thôn, hai người chính đang đi trên sân đạo, đột nhiên trong rừng xèn xèn xèn xèn thanh âm vang lên. Vân Tùng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một cái cường tráng tân ảnh khỏe mạnh trong rừng nhanh chóng ghé qua. Sẹt sẹt tiếng chính là nó thân thể quét qua nhánh cây phát ra tiếng động. Thân ảnh này truy đuổi bọn họ mà đến, đến dừng ngoài lề về sau thuận dịp nhẹ nhàng linh hoạt thả người lên rồi một cái cây, đối trên tảng cây thèm thuần nhìn vào hai người. Đầy người lông ngắn vai mặt hoa, một đầu Sơ Tiêu. Vân Tùng kéo xuống kéo mũ rộng vành. Hắn không biết cái này Sơn Tiêu có phải hay không thần bút Mã Lương trước đây mang theo chuẩn bị mai phục bản thân mấy đầu kia, vậy không biết cái này Sơn Tiêu tới xem bọn họ chân thực nguyên nhân. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, hắn không thể để cho thần bút Mã Lương phát hiện mình đã đi tới dân Phúc Sơn. Bất cẩn nhặt một hòn đá lên đánh tới hướng Sơ Tiêu. Sơn Tiêu lập tức bị chọc giận, nó tức giận mãnh liệt, đột nhiên từ trên cây đập xuống tới vung chảo đi xé rách bất cẩn. Bất cẩn xoay người chạy. Sơn Tiêu lại không có truy nó, mà là tại rơi xuống đất trong nháy mắt vận eo bắn lên như một viên đạn pháo một dạng đạn hướng Vân Tùng. Công kích bất cẩn chỉ là hư chiêu, nó mục đích thật sự là săn giết Vân Tùng. Nhưng nó tìm lộ người. Vân Tùng trong tay súng bắn đạn gém đã mở ra. Sơn Tiêu chạm mặt tới, gương mặt kia trực tiếp hướng về phía súng bắn đạn gém liền lên đi. Một tiếng oanh minh, một đạo ánh lửa. Cái này nhào tới Sơn Tiêu trên mặt lộ ra trong nháy mắt kinh hồn, sau đó một tấm vai mặt hoa thành cái mặt gỗ mặt. Cả đầu bị đạn giữa đánh cái huyết thứ phân phật, không có vỡ nứt nhưng rất nhiều nơi trực tiếp thủng. Sơn Tiêu bị đánh rút lui, nó uốn xe một dạng tại nguyên chỗ lảo đảo chuyển hai vòng, đông nhiên đổ dạp trên mặt đất. Chính đang chạy trốn bên trong bất cật lại chạy trở về, Vân Tùng đang muốn đi lên xem một chút Sơn Tiêu tình huống, bất cật lại chạy tới đẩy hắn ra dùng vừa rồi chạy trốn thời điểm nhặt lên một đầu gậy gỗ đi đâm Sơn Tiêu. Sơn Tiêu cùng độc xạ xuất động một dạng cực tốc xoay người mà lên, lợi trảo vung ra, gậy gỗ lập tức hóa thành khối vụt. Vân Tùng giật mình. Hắn không nghĩ tới Sơn Tiêu sinh mệnh lực mạnh như vậy dẻo dai, vậy mà đầu bị đánh thành huyết hồ lâu còn chưa chết. Dạng này hắn nghĩ bổ tường Bất Cật đối với hắn khoát khoát tay nói ra, nó chết rồi. Quả nhiên, Sơn Tiêu vung chảo về sau thân thể bỗng nhiên lại một lần sủi lơ trên mặt đất. Lần này bất cật đi lên nhấc chân đạp cái này Sơn Tiêu, Sơn Tiêu lại không có phản ứng. Vân Tùng sợ hãi thán nói, thứ này thật oanh cường sinh mệnh lực, ta cho rằng ta một thương đánh nát đầu của nó đã đánh chết nó. Bất Cật nói ra, nó sắp thực chết rồi, bị ngươi đánh chết, thế nhưng là Sơn Tiêu trước khi chết nếu có chấp niệm, vậy chúng nó cái này chấp niệm có thể duy trì hào một đoạn thời gian. Tựa như nó chấp niệm là muốn giết ngươi, làm như vậy nó chết rồi ngã trên mặt đất ngươi đi đụng nó lại vừa vặn chúng nó hậu chiêu, nó chấp niệm có thể thao túng thân thể của nó điều động toàn thân còn sót lại khí lực đi hoàn thành một lần cuối cùng đánh giết. Vân Tùng sững sờ, nói ra, không có khả năng, ta biết Sơn Tiêu, Sơn Tiêu không có năng lực như vậy. Hắn nhìn qua rất nhiều trong điện tịch có quan hệ với Sơn Tiêu ghi lại, lại không có một quyển sách ghi lại Sơn Tiêu còn có thể dựa vào chấp niệm khu động thân thể hoàn thành một lần công kích. Bất Chi nói ra, bọn chúng đương nhiên có thể, người đã tận mắt nhìn thấy. Vân Tùng suy nghĩ cũng không thể tất cả thư liên quan tới Sơn Tiêu ghi lại cũng không đúng sao? Cái kia có lẽ là dân Phúc Sơn Sơn Tiêu cùng bình thường Sơn Tiêu không giống nhau. Đây chỉ là trên đường khúc nhạc giọng ngắn, bất chi đem Sơn Tiêu ném vào trong rừng, nói ra, đừng để cốt tộc người phát hiện chúng ta đánh chết Sơn Tiêu, bằng không bọn hắn sẽ điều tra chuyện này. Vẫn tùng vấn đạo, cái này Sơn Tiêu rõ ràng có thể công kích người, ngươi là cốt tộc người nó vậy công kích người, vì sao cốt tộc người vẫn còn muốn cung phụng bọn chúng? Bất chi giới thiệu nói, đầu tiên, Sơn Tiêu tại cốt tộc người địa bàn không biết chủ động công kích người, vừa nãy là ta công kích nó trước, cho nên nó mới phản kích, đây là Sơn Tiêu cùng cốt tộc người ước định, ngươi chỉ cần không công kích nó trước môn. Bọn chúng liền sẽ không chủ động phát động đối với người công kích. Tiếp theo, sơn tiêu tận lực sẽ không công kích cốt tộc người, cho nên vừa rồi mặc dù là ta dùng thạch đầu ném nó, cũng là nó hay là ưu tiên lựa chọn công kích người, bởi vì ngươi không phải cốt tộc người. Vân Tùng sầm mặt lại, "Ngươi tình toa ta. Bất tri yếu ớt nói ra, đừng nóng giận nha, ta đùa giỡn với ngươi, đoạn đường này cỡ nào nhằn chán, thật vất vả đụng phải một cái sơn tiêu sao không chơi đùa đây. Ngươi trước đừng nóng giận, ta lại cho ngươi nói một chút cốt tộc người cùng sơn tiêu hiệp định." Cốt tộc người rất bài ngoại, đặc biệt là chán ghét ngoại tộc Nam nhân, cho nên bọn họ cho phép Sơn Tiêu sinh tồn tại Bạch Cốt Sơn cùng Hắc Cốt Sơn là lợi dụng lẫn nhau. Bọn họ lợi dụng Sơn Tiêu tới công kích ngoại lai Nam nhân, cái này Sơn Tiêu chính là phát hiện ngươi về sau mới mà ra. Vừa rồi dù cho ta không chủ động trêu ghẹo cái kia Sơn Tiêu, nó cuối cùng cũng sẽ công kích ngươi, nó xác định thân phận của ngươi về sau liền sẽ đánh lấy ngươi. Hai người nói chuyện đến gần một tòa sân trại. Sân trại xây ở chỗ giữa sơn núi, chu vi lấy một vòng cây, dùng thiên nhiên thụ mục tạo thành một vòng phòng hộ tường. Tu mô tầm đó có kinh kích, không qua muội đông ngải nguyên nhân, kinh kích khô khéo, lực sát thương không còn lạ cường đại như vậy. Trời tối sơn trại đại môn quan bế, Bất Chi mang theo hắn bổ ra một mảnh kinh kích chui vào trong sơn trại. Trên đường hắn cho Vân Tùng nói qua, cốt tộc trong sơn trại đầu xác thực không có cậu, bọn họ không nuôi chó, bởi vì cậu thích gan cốt đầu, là bọn hắn nhất tộc thiên địch. Bất Chi mang theo hắn tiến vào ngoài sơn trại vây một tòa phòng ở. Phòng lúc rộng cửa không có khóa, Bất Chi nên ngang đẩy cửa ra đi vào. Khẩu két két mở ra, lập tức kinh động đến người trong phòng. Lập tức có một đạo cường tráng thân ảnh từ trong cửa sổ lật mà ra, cửa sổ cắm một cái búa, thân ảnh này lật ra thời điểm thuận thế rút đũa sát mà ra. "Ai? Ta." Bất Chi lạnh lùng nói. Người trong phòng đốt lên bó đuốc ném mà ra, cầm trong tay búa Tráng Hán tiếp nhận bó đuốc hướng trước người bọn họ một góc, đột nhiên lui về phía sau liền lùi lại ba bước. "Azap, là ngươi?" "Là ta, Azap." Bất Chi hay là một bộ lãnh cảm tư thế. Ánh lửa chiếu rọi xuống, Tráng Hán sắc mặt liên tục biến đổi cuối cùng lộ ra nụ cười, nói ra, "Azap, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào hơn nửa đêm đến đến, hay là vô thanh vô tức tiến vào?" Vẫn trùng giờ khắc này, Minh Bạch Bất Tri vừa rồi nói cốt tộc người không dễ nhìn môn nhân. Bóng đuốc quang mang lung lay chiếu sáng trắng hắn mặt, mặt của hắn hình là mặt chữ góc rất không tệ, thế nhưng là trên mặt lại đâm vào màu trắng hình xăm, bất ngờ chính là một cái đầu lâu. Dạng này khuôn mặt sao có thể để mắt? Không nói nó kinh dị đã không tệ. Bất Tri nói ra, "Ta sao không thể? Ta như thế nào hơn nửa đêm không thể tới? Đây không phải nhà ta sao? Ta muốn trở lại nhà ta chẳng lẽ ta còn phải gõ cửa trước sao?" Trắng hắn thở dài, nói, "A Giáp, ngươi đã rời đi chạy 2 năm rồi, tòa này phòng, tòa này phòng đã không thuộc về nhà ngươi, được rồi." Không nói lời này, ngươi trở về liền tốt, người này là ai?" Hắn nhìn về phía Vân Tùng, biểu lộ rất cảnh giác. Bất tri hướng về phía Vân Tùng lộ ra một nụ cười âm trầm, "Hắc hắc. Hắn sao? Hắn cũng là không là người tốt." Chương 309, đưa tới cửa. Chương 307, đưa tới cửa. Nghe lời này một cái, Vân Tùng tâm nhấp nháy, "Con hàng này có ý tứ gì? Muốn bán ta?" Trên mặt khô lâu xăm đen nam tử càng là khẩn trương, lập tức phòng bị nhìn về phía Vân Tùng. Kết quả bất cật lại dù tự nhiên mà nói, "Nhị thúc ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trong trại đối ta, đối nhà ta là thái độ gì?" Ta nếu là không mang theo đủ hung ác bằng Hưu, vậy ta dám trở về sao?" Lời này là tìm sự tỉnh. Cũng là nam tử nghe xong lại nhẹ nhàng thở ra, hắn gật gật đầu nói, "Là, ngươi sầu lo là đúng, thế nhưng là ngươi nếu biết trong trại đối với ngươi thái độ gì, vậy ngươi tại sao còn muốn trở về?" Bất Cật hướng đi cửa phòng thân thủ đoạt ve cánh cửa, nói ra, "Đây là nhà của ta, ta không trở về nhà ta có thể đi nơi nào?" Nam tử thở dài, nói ra, "Tốt ta, Azap, chuyện này chúng ta sau này hãy nói, bây giờ sắp trời rất muộn, ngươi trước mang ngươi bằng Hưu đi phòng nhỏ ngủ một giấc." Hắn mở ra phòng nhỏ đi ôm lặng chăn gối con trở về không có đệm giường. Phòng nhỏ bên trong phủ lên tấm ván gỗ coi như sàng. Thu thập xong phòng nhỏ, hắn chuẩn bị rời đi, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi người bạn này như thế nào dù sao cũng là không nói lời nào. Bất Cật hỏi ngược lại, hắn tại sao phải nói chuyện? Nam tử cười cười xấu hổ, lại hỏi, vậy ngươi người bạn này là người sao? Lần này Bất Cật không nói. Nam tử tự chuốc nhục nhã, quay người rời đi. Bất Cật dẫn Vân Tùng vào nhà, rất rộng rãi nói ra, ngươi trước chọn một cái giường. Vân Tùng cười lạnh nói, ngươi cũng thật hào phóng, ta cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Bất Cật nói ra Ngươi đừng đối ta như vậy hùng có được hay không? Ta tới cái này sơn trại còn không phải là vì ngươi. Vân Tùng suy nghĩ một chút đúng là chuyện như vậy. Hắn lúng túng cười hắc hắc, "Vân đạo, vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Còn có ngươi trước tiên ở là biến thành người gì?" Bất cật nói ra, "Ta hiện tại trở thành người kêu Azag, phòng này chính là nhà hắn, nhưng hắn ra không phải cốt tộc người, cha hắn là ngoài núi người trong thành, là cái người đọc sách, giống như trước đây làm qua ám sát tiền triều hoàng tộc sự tình, sau đó bị truy nã, thuận dịp trốn đến khu này trên núi. Cha hắn là người đọc sách, hiểu nhiều lắm." Thế là liền bị cái sơn trại này cho lưu lại đồng thời lấy vợ sinh con. Ngươi thấy được, cốt tộc nam nhân trên mặt đều có khô lâu hình xăm, trên người bọn họ cũng có, trên da đem cốt đầu hình xăm mà ra. Thế nhưng là Azapcha là các ngươi người Hán, ý tứ là thân thể gì tóc ra được trang mẫu, dù sao hắn không chịu hình xăm, hắn nói hình xăm là tù phạm cùng sơn phỉ hành vi, cho nên hắn không chịu hình xăm vậy không cho nhi tử hình xăm. Dạng này mặc dù Azapcha hắn là trong sơn trại tiên sinh dạy học, cốt tộc đọc sách nhiều nhất người, nhưng cha con bọn họ đồng thời không được ham nên, chớ nói chi là được tôn trọng. 2 năm trước Azap cha hắn đột nhiên chết, cha hắn một cái học sinh thông tri tới Azap để cho hắn mau trốn chạy, nói cha hắn bị hắn nhị độc, cũng chính là cha hắn kết bái huynh đệ sát hại, hẳn là vừa mới người kia. Hẳn là? Vân Tung vấn đạo, ngươi không hiểu rõ cái này sơn trại tình huống a. Bất cật nói ra, không có hệ, chúng ta có thể từ từ lý giải. Ngươi nhìn, nếu như là Azap nhị độc sát hại kết bái huynh đệ chiếm trước Azap gia sản, vậy hắn khẳng định không hi vọng Azap đem chuyện này tại trong trại vỡ lở ra, hắn sẽ chủ động che giấu chúng ta hành tung, thậm chí sẽ đến ám sát chúng ta. Chúng ta có thể thừa cơ bắt hắn lại khảo vấn hắn, ngươi không phải nghĩ hỏi thăm cái kia có được bút pháp thần kỳ người tin tức sao? Hắn có lẽ sẽ biết rõ. Vân Tùng cảm thấy kế hoạch này không đáng tin cậy, nhưng đúng là trước mắt đáng tin nhất kế hoạch. Hai người nằm xuống. Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Cố tộc Hán Tử đẩy cửa đi vào, trong tay mang đến một cái tiểu nồi sắt, trong nồi là nóng hổi thịt hầm. Hắn cười nói, nhị thúc vậy bất cật đạo ngươi hôm nay sẽ mang bằng hữu trở về, cho nên không cho các ngươi chuẩn bị cơm tối, các ngươi đi đêm lộ trở về nhất định đói bụng không. Cái kia ăn chút hầm gà rừng thịt, đây là ta hôm qua mới vừa săn hùng sơn kê, nhất mật. Tiểu nồi sắt lắc lư cành thịt mang theo quần quần hơi nước. Đúng là hương. Thế nhưng là, cái này có thể ăn không? Vân Tùng đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Bất Cật xoay người ngồi dậy, hắn biểu hiện ra đói bụng bộ dáng, nói ra, "Là hầm gà rừng thịt. Ta thích ăn nhất cái này." Cốt tộc hắn từ buông xuống tiểu nồi sắt đưa cho hắn một cái bát đá cười nói, "Đúng, Nghị Túc còn nhớ rõ ngươi thích gan muột gà này, cho nên nhìn thấy ngươi trở về nhanh đi đem thịt gà hâm lên, đến, nếm thử Nghị Túc tay nghề có hay không tính tiến." Hắn lại đưa cho Vân Tùng một cái bát đá, "Để cho ngươi bằng hữu cũng tới nếm thử ta cốt sơn mỹ vị." Bất Cật múc một bát canh gà nói ra, Hắn sẽ không ăn, hắn cũng không thể ăn đồ ăn. Cốt tộc Hán Tử giận mình, không thể ăn đồ vật. Cái này không được chết đói sao? Hoặc là, hắn không phải là cái người, hắn không cần ăn đồ ăn. Bất Cập Thần Bí âm trầm cười một tiếng, nói ra, nhị thúc ngươi cái này không cần phải để ý đến, hắc hắc, đây là ta tại ngoài núi đầu lấy được ba bối. T, nó chẳng lẽ là một bộ cương thi? Cốt tộc Hán Tử hít sâu một hơi. Không ha ha kinh nhìn về phía hắn, giống như không ngờ tới hắn có thể có cái này nhãn lực. Cốt tộc Hán Tử khiếp sợ nói ra, thực sự là cương thi. Ngươi đã luyện thành thao thi bảo giám? Vân Tùng càng khiếp sợ, Ta mẹ nó cái này cái gì hồ lang cơm pháp? Theo thi chăm sóc sức khỏe. Cái này rất lớn chăm sóc sức khỏe a. Bất cần không trả lời, hắn âm trầm cười cười, bưng lên chén uống từ từ bắt đầu canh gà. Canh gà vào cửa hắn thỏa mãn thở dài, lại gọi Cốt tộc Hán Tử nói ra, "Nhi Túc ngươi cũng tới uống canh gà, mùi vị kia thật đẹp, Nhi Túc, tay nghề của ngươi tiến rất xa." Cốt tộc Hán Tử ha ha cười, "Ngươi uống là được rồi, tiểu tử ngươi khẩu vị ta bất cần đạo. Một cái này kê còn chưa đủ người ăn đây." Bất cần khởi đầu nuốt lóng yến. Cốt tộc Hán Tử lại hỏi hắn mấy câu, nhưng bất cần không trả lời, chỉ là đắc ý an uống lên. Thấy vậy, Cốt tộc Hán Tử tự nhìn sắp trời một chút liền nói ra, "Vậy ngươi ăn chưa? Ăn no rồi ngủ tiếp, có chuyện gì chúng ta trời sáng lại nói." Hắn đứng lên làm bộ muốn đi ra ngoài, nhưng lại bỗng nhiên nhanh chóng thân thủ đánh rất Vân Tùng trên đầu Mộ Dực đánh. Hắn Tử thân thủ tốc độ rất nhanh, hiển nhiên cũng là một cái tinh thông tổ truyền tay nghề số người. Thế nhưng là Vân Tùng biến thân tốc độ càng nhanh, một cái ý niệm trong đầu mà thôi, Mộ Dực vành bị đánh nát. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Hán Tử. Cốt tộc Hán Tử nhìn thấy chính là một tấm dạng gì mặt, khô héo, nhăn nhăn núm núm, màu da tái nhợt, không tình cảm chút nào chính là như thế một tấm cương thi độc hữu mặt, cốt tộc Hán tử bị giật lại mình, bất cật cũng bị giật lại mình, hắn thấy rõ Vân Tùng dáng vẻ về sau trực tiếp nhảy dựng lên. Phản ứng này cũng rất không bình thường. Nó so cốt tộc Hán tử còn phải sợ hãi, nhưng nó phản ứng nhanh, lập tức đối cốt tộc Hán tử náo pháo, "Nhi thúc, ngươi làm gì? Ngươi như thế nào đột nhiên đem nó mũ rộng vành hái xuống?" Nó vội vàng nhặt lên mũ rộng vành cho Vân Tùng đeo lên, lại cố làm ra vẻ bóp thủ ấn, nói lẩm bẩm tại ngực của hắn vỗ một cái con. Vân Tùng chậm rãi cúi đầu xuống. Cốt tộc Hán tử nuốt nước miếng một cái nói ra, "Nhi thúc, ta ta, ta là không cầnợ." Ngươi ăn mau cơm mà, ăn xong tranh thủ thời gian ngủ, tranh thủ thời gian ngủ. Hắn vội vã đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Bước chân đi xa, bất chợt thấp giọng hỏi, "Uy, thượng tiên, ngươi đến cùng là cái gì? A bất là, ta không phải có ý định mạo phạm ngươi, ta là hỏi ngươi rốt cuộc là, là cái gì thần tiên?" Vân Tùng lạnh buốt nói ra, "Yên tâm đi, miễn là ngươi chân tâm thật ý giúp ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Hắn tới một hỏi một đặng, trả lời một nẻo. Nhưng cái này đối bất cẩn mà nói đã là câu trả lời tốt nhất. Bất cẩn đem luôn ném vào trong nồi, nói ra, "Suy đoán của ta không có vấn đề gì cả, cái này cậu vật thật không có kiến nhẫn." chước tiên thì cho ta hạ dưỡng. Vẫn tùng vấn đạo, ngươi không phải là không thể ăn đồ ăn sao? Bất Cật nói ra, ta là không cần ăn đồ ăn, cũng có thể ăn một chút, nhưng mà cái này trẫu kê không thể ăn, bên trong có thuốc mê. Nếu nó đã phát hiện cốt tộc hắn tự cho chúng nó phía dưới thuốc mê, vậy kế tiếp dĩ nhiên là muốn diễn kịch. Mà cái này chính là bất Cật đã hiểu. Nó nhất biết diễn kịch, chỉ là cái này xuất diện muốn đóng vai bị mê hoặc choáng lợi hạ người, cái này khiến nó rất là bất mãn. Không có cách nào thể hiện ra kỹ xảo của nó. Hơn nữa canh giờ về sau, cực kỳ tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nếu như không phải Vân Tùng một mực nghiêng tai lắng nghe phòng ốc bên ngoài thành ầm, vậy hắn thật đúng là nghe không được tiếng bước chân này. Quả thực giống như mèo, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng trầm nham, hiển nhiên đến không chỉ một người. Người bên ngoài tại cửa sổ sau khi dừng lại bình tức tính khí, lại là gần một nén nhang, bọn họ rốt cục xác định người trong phòng đã hôn mê, chợt kịp có người nói, "Hoàn thành." Cốt tộc hắn tử đẻ nén giọng nói nói ra, "Tuyệt đối thành, ta đem ta trong tay tuẫn dư Tê Dại Hổ Phẫn toàn dùng tới." Hắc hắc, "Ta nhìn tiểu tử kia ăn hết, hắn coi như đã luyện thành thao thi bạo giám thì thế nào? Còn không phải phàm nhân thân thể." Khẳng định đánh không được nhiều như vậy Tê Dại Hổ Phẫn. Vậy, hướng vào trong. Hướng vào trong. Hai phiến cửa sổ đẩy ra, hai nhóm người phân từ hai cái cửa sổ trôi vào. Tổng cộng 4 người. Nguyệt quang từ lúc mở cửa sổ chiếu vào trên mặt bọn họ. Trên mặt bọn họ đều có đầu lâu hình xăm, cùng một đám quỷ một dạng. Vẫn Tùng nghe ra một đợt này chỉ có 4 người đến, bên ngoài không có đem phong tiếp ứng người, rất hiển nhiên cốt tộc hắn tự cho rằng ăn chắc 2 người. 4 người vào nhà bay thẳng bất cật đi. Bất cật đột nhiên đứng dậy cánh tay cùng sinh trưởng tốt nhánh cây một dạng duỗi dài đi buộc chặt 4 người, chỉ nghe vụ vụ vang lên, giống như hai đầu đại mãng xuất động một dạng. Cái này biến cố để cho 4 người giật nảy cả mình. Thế nhưng là cốt tộc Hán tử cũng tiêu dung thiện chiến, bọn họ phản ứng rất nhanh, lập tức dồn khí đan điền đứng trung bình tấn thuận thế vung tay bổ ngang. Theo bọn họ cánh tay bổ ra, trong xương phòng vang lên tệ tệ tiếng tức. Bọn họ cánh tay vậy mà như giao sắt một dạng có thể bổ ra không khí. Nhưng bọn hắn không thể bổ tới bất cật trên cánh tay, bởi vì Vân Tung động thủ. Côn phong chợt nổi lên, sét đánh lôi đình. Vân Tung động tác mau lẹ từ phía sau xông đi lên, hai tay đều bắt một cái cổ hướng trung gian đụng một cái. Thùng thùng hai đạo vàng chậm. Bốn cái cốt tộc Hán tử đầu rơi máu chảy đồng thời mắt trợn trắng hun mê, tuyệt đối nào chuyển động. Bất cật tán thản nói: Thượng Tiên Hà Bản Lĩnh. Vân Tùng biến thành ma quỷ vô, nói, "Bất minh hót, tranh thủ thời gian thẩm vấn bọn họ." A Giáp Nghị Thúc bị dẫn đầu đánh thức. Bất cật dùng kéo hai quát lớn đánh thức hắn, cho nên khi hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị vỗ béo một vòng lớn. Tiếp sau thẩm vấn rất đơn giản. Bất cật uy hiếp, ma quỷ vô mị hoặc, A Giáp Nghị Thúc cuối cùng đem tất cả nói mà ra. A Giáp phụ thân xác thực chết mượi tay hắn, nhưng động thủ không phải hắn một người, là trong sơn trại một đám người hạ thủ. Bởi vì A Giáp phụ thân nhận được một quyển lợi hại công pháp bí tịch, cũng chính là lúc trước A Giáp Nghị Thúc nhắc tới thảo thi bảo giảm. Công pháp này danh tự mặc dù rất zombie, nhưng nó năng lực lại thêm zombie, nó cái này thao là thao túng ý nghĩa, đơn giản mà nói coi như một loại thao túng thi thể, thao luyện cương thi công pháp. Đối người hắn mà nói khả năng này là một loại tà thuật, đối cốt tộc mà nói cũng là không phải như vậy, bọn họ cho rằng đây là thần thuật, là trường sinh chi thuật. Tại cốt tộc xem ra, người chết rồi thịt trước hư thối còn lại cái đầu, chẳng khác gì là người tự chết trước thịt chết lại có đầu, nếu như thịt không mục nát thì không chết đi, cái kia cái đầu tự nhiên vậy còn sinh tồn, tương đương là người này sống sót. Cái kiếp như thế nào cương thi? Tự mà không mục tức là cương thi. Thế là cốt tộc phát hiện cương thi thịt không biết hư thối liền đem cho rằng là không có chết, là theo một ý nghĩa nào đó trường sinh. Dạng này một bộ thần kỳ công pháp, bọn họ sao có thể không vị cô nhận? Biết được tin tức hình người thành một cái quyết định, bọn họ quyết định cùng một chỗ bắt đi A Giáp phụ thân đồng thời khảo vấn bộ công pháp kia tung tích. A Giáp cha là một chính trực người đọc sách, hắn hoan cố nói bộ công pháp kia là tà pháp không phải làm còn sống ở trên đời, đã bị hắn hủy đi. A Giáp nhị thúc cùng cốt tộc người kiên quyết không tin, bọn họ rẩy vỏ A Giáp phụ thân tiến hành tra tấn bước cùng, trong lúc đó biết được A Giáp đột nhiên rời đi sân trại, liền cho rằng thao thi bảo giám để cho A Giáp mang đi. Đêm nay bất cật giả Trang A Giáp trở về, A Giáp nhị thuốc thế nhưng là cao hướng điên, vội vàng đem trong tay tổn thuốc mê cho hết dùng tới, sau đó lại đi gọi năm đó tham dự sát hại A Giáp phụ thân một chuyện ba người khác đến bức vấn A Giáp. Bất cật cười lạnh nói, ngươi ngược lại là cố gắng giáng nhiệt khí, nhìn thấy ta trở về còn đi tìm những người khác cùng nhau chia sẻ thành quả. Vân Tùng nói ra, hắn nói cái giám nhiệt khí, hắn là nhìn ngươi tu luyện thảo thi bảo giám, sợ bản thân không đối phó được ngươi, đây là tìm ba cái người giúp đỡ đây. A Giáp nhị thuốc mặt âm trầm gật gật đầu. Cốt tộc người đều là thật tăm mắt, thẳng tính, hung tàn có thừa, giáo hoạt chưa đủ. Cái này dẫn đến ma quật vô năng lực trên người bọn hắn thông suốt, tùy tiện liền có thể từ bọn họ trong miệng moi ra lời. A Giáp phụ thân chuyện này chỉ là món ăn khai vị, Vân Tùng chân chính quan tâm là thần bút Mã Lương. Hắn đem thần bút Mã Lương dáng vẻ hình dung mà ra, A Giáp nhị thúc nói ra, có người này, hắn được tôn là Dạ Xoa chi chủ, danh xưng Đa Văn Tiên Vương. Nghe lời này một cái, Vân Tùng tâm hoa nộ phóng. Hắn lần này không ngủ công. Sau đó hắn vội vàng hỏi, Đa Văn Tiên Vương bình thường đối ở nơi nào? A Giáp nhị thúc nói ra, Hành hành tung không thể xác định, bất quá ta nghe nói hắn dù sao cũng là ở trong sinh cốt địa quốc cần hiện, cũng có người tại liệt truyện trại nhìn thấy qua hắn. Liệt truyện trại là cách sinh cốt địa quốc gần nhất trại, khả năng hắn liền là cuộc sống một mảnh kia địa vực a. Tiếp xuống cần phải làm là tới gần sinh cốt địa quốc. Cái này Vân Tùng đã có chú ý, thế là hắn vấn A Giáp nhị thúc, các ngươi trại gần nhất có người hay không chết đi? Trong vòng 7 ngày, A Giáp nhị thúc nói ra, không có, gần nhất người chết chết đi đã là một tháng chuyện lúc trước. Vân Tùng trước đó muốn mượn đưa ma đội lấn vào sinh cốt địa quốc chú ý tăng nữa. Hắn nhìn về phía bất cật Vân Đa còn có những biện pháp khác trà trộn vào sinh cốt địa quốc sao? Bất Cật nói ra, ngươi không phải đã cho qua chủ ý sao? Vân Tùng nói ra, đây không phải trong trại đầu không có người chết sao? Bất Cật trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, hắn sợ lên á giáp nhị thúc cái hốt nói ra, ai nói hay không? Cái này trong trại không chỉ có người chết, còn có mấy cái người chết. Cho nên trong trại muốn cử hành ngắm tang, cốt tộc nhóm tang độ lớn to lớn, nhân viên tham dự rất nhiều, chúng ta đến lúc đó lẫn vào bên trong, đây còn không phải là cái thần bất cật quỷ không hiểu. Chương 310, xuất phát sinh cốt địa quốc. Chương 308, xuất phát sinh cốt địa quốc. Vụ câu sơn trại trong vòng một đêm phát sinh kinh thiên huy tán. Đào Mạnh trong nhà Thiên phòng bên trong phát hiện ba bộ thi thể, sơn trại trong vòng một đêm chết ba cái dũng mãnh thợ săn. Ba cái thợ săn bên trong tự nhiên có một cái là Đào Mạnh, mà khác hai cái chia ra kêu quý hội cùng trầm liệt, trong đó quý hội có cái ca ca kêu thúc hội, hắn biết được tin tức này về sau thuận dịp điên cuồng chạy đi. Thúc hội xông vào Đào Mạnh gia Thiên phòng xem xét, tại chỗ nhàu vào quý hội trên thân lớn tiếng khóc. Người ở chỗ này thấy vậy không ngừng rơi lệ, dồn dập cảm thán nhà bọn hắn bốn huynh đệ quá khó khăn. Thúc hội vốn dĩ có hai cái ca ca, nhưng hai cái ca ca đều chết ở đi săn ngoại tộc hành trình bên trên. Cuối cùng còn lại hai người bọn họ huynh đệ. Bây giờ đệ đệ của hắn Quý hội cũng đã chết, chỉ để lại chính hắn lẻ loi một mình. Từ đó về sau, hắn lại không người thân. Có người đối với cái này không đành lòng, chọn dịp đi lên muốn đỡ bắt đầu hắn anủi hắn, lại bị hắn đẩy ra. Thúc hội hai mắt xích hồng, sợi râu loạn chiến, ta muốn mau chóng đem ta đệ đệ đưa vào Sinh cốt địa quốc, ta muốn mau chóng lẫnh về giường của hắn xương cốt cùng ta đại huynh nghị huynh cùng nhau sinh tồn. Có lão nhân trầm giọng nói, thúc hội, ngươi không nên quá thương tâm, dựa theo chúng ta trong tộc quy củ, huynh đệ ngươi muốn đặt linh, cứu 7 ngày mới có thể đưa đi. Đánh rắm, ta không nên quá thương tâm. Người nhà ta tử chỉ còn lại có ta một người còn thị xương đều tại, ngươi để cho ta không nên quá thương tâm." Thúc hội giận dữ vung quyền đập nện lồng ngực, hình như điên cuồng. Hắn bổ nhào vào trước mặt lão nhân khẽ mắt muốn nước hết lớn, "Vậy còn ngươi? Nếu như ngươi huynh đệ tỷ muội đều đã chết, trong nhà của ngươi tử chỉ còn lại có một mình ngươi, lúc này lại có người nói với ngươi không nên quá thương tâm, vậy ngươi sẽ không thương tâm sao? Ngươi sẽ cao hứng sao?" Ân. Lão nhân bị hắn tức đến đỏ bừng cả mặt. Hắn có ý thầm thu thập thúc hội bỏ ra một hơi, nhưng là hắn bây giờ đã tay chân lẩm cẩm. Hơn nữa hắn biết rõ thuốc hồi huynh đệ chính là trong sơn trại biểu tử, bình thường chính là đụng vào trên cây còn phải đạp cây ba cước đến chút giận mặt hàng, bây giờ nhà hắn lão tứ lại chết, lúc này thực là chuyện gì cũng có thể làm mà ra. Thế là hắn chỉ có thể nổi giận đùng đùng cho thuốc hồi một cái chết mắt. Thuốc hồi mới không thèm để ý, đệ đệ của hắn thế nhưng lại chết thật. Còn tốt chỉ là gia thiệt chết đi, chỉ cần hắn tiếp hồi đệ đệ cốt đầu cùng những gia nhân khác án trí cùng một chỗ, vậy bọn hắn hay là cắt tưởng như ý một nhà. Cho nên bây giờ việc cấp bách chính là đem đệ đệ đưa đi sinh cốt địa quốc. Hắn biết đạo lý này, thế là thì nâng lên đệ đệ thi thể la hét muốn đi sinh cốt địa quốc. Một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở cửa ra vào ngăn cản đường đi của hắn, là cái uy nghiêm trung niên nhân, nhân. Ở đây nam nhân trên mặt đều có khô lâu hình xăm, nhưng duy chỉ có nam nhân này khô lâu vạm vỡ nhất bá đạo, hắn hình xăm chính là hổ đầu khô lâu. Hổ đầu khô lâu chặn lại cửa ra vào, sắc mặt âm trầm muốn mưa, thúc hội, đừng làm rộn rã, đem ngươi đệ đệ trả về. Thúc hội cứng cổ gầm rú nói, ta không, ta muốn dẫn hắn đi sinh cốt địa quốc, ta muốn mau đem hắn đưa qua. Hổ đầu khô lâu nghiêm nghị nói, đệ đệ ngươi hét nhục chết không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không muốn tra ra chuyện này tới sao? Thúc hội hỏi ngược lại, điều tra mà ra hắn có thể phục sinh sao? Hổ đầu Khô Lâu mạnh mẽ liền bị hắn câu nói này chặn lại. Hắn muốn nổi giận, nâng lên cánh tay lộ ra nổi đất đại nắm đấm muốn đánh người. Thúc Hội trừng mắt đỏ rừng rực trong mắt lên đón. Bên cạnh Sơn dân lên mau ngăn lại Hổ đầu Khô Lâu, chạy chủ đường nóng giận, ngươi đừng cùng Thúc Hội đi tức giận, hắn vốn là cái tên đần, không thể cùng hắn đi tức giận. Hổ đầu Khô Lâu cũng không muốn đánh Thúc Hội, Tộc Nhân ngăn cản hắn thì mượn núi hạ lửa, nhưng hắn hay là lạnh lùng nói ra, ngươi đệ đệ huyết nục là bị người sát hại, ngươi nên báo thù cho hắn. Thúc Hội nói ra, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn, ta nhất định báo thù cho hắn, thế nhưng là Ta có thể điều tra mà ra việc này là ai làm sao?" Hồ Đầu Khô lâu cảm giác mình mà nói lại bị ngăn chặn, thật đúng là hắn sao có đạo lý? Cái này tên đần trong đầu trưởng chính là tịch đầu, hắn sao có thể ra án? Không có bản xử này. Một cái nghi hoặc ở hắn trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, thúc hội cái này tên đần hôm nay mặc dù vẫn là nói lời vô vị làm đục sự tình, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút những lời này cũng rất có đạo lý, không giống như là tên đần có thể nói mà ra. Trung quanh rối bời, cái này nghi hoặc chỉ là ở hắn trong lòng lấp lóe liền bị hắn ném tới lên chín tầng mây, trước mắt quan trọng hơn là tra ra đảo mãnh ra huyết án chân tướng. Thúc hội vác đệ đệ thi thể gào khóc rời đi, hắn có mấy cái bằng hữu nghe danh mà đến, mau đuổi theo lấy hắn đi hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Nhưng thúc hội làm sao biết đây là xảy ra chuyện gì? Hắn liền làm muốn mấy cái bằng hữu cùng hắn đem đệ đệ đưa đi sinh cốt địa quốc. Các bằng hữu của hắn ngây ngẩn cả người. Chúng ta là tới xem náo nhiệt, kết quả thành đưa ma." Thúc hội hùng hồn nói, "Chúng ta đều là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, hiện tại huynh đệ gặp nạn, các ngươi chẳng lẽ ngay tại một bên quan sát sao? Cái này đệ tử huynh đệ sao?" Mấy cái hán tử đưa mắt nhìn nhau. Trong đó một cái gọi là Thẩm Chí hán tử bất đắc dĩ nói, "Thế nhưng là ngươi không được cho ngươi đệ đệ đặt linh cứu sao?" Thúc hội nói ra, không ngừng, ta không có cái tâm tình này, trực tiếp đi đem nó đưa vào Sinh Quốc Địa Quốc, ta muốn mau chóng đem nó tiếp trở về. Thậm chí nói ra, cứ như vậy được qua. Thương sắp xếp đây, dẫn đường Hoa đây, còn phải cho quý hội thanh tẩy thân thể, xoa mỡ ong. Thúc hội nói ra, mật ong trong nhà của ta có, ta tới cấp cho hắn thanh tẩy cho hắn xóa sạch, cái khác các ngươi giúp ta làm, nhanh lên, ta muốn ngày hôm nay đem hắn đưa đi Sinh Quốc Địa Quốc. Thậm chí bất đắc dĩ nói, a, đây đều là chúng ta tới làm. Thương sắp xếp cùng dẫn đường Hoa chân quý như vậy, có phải là huynh đệ hay không? Có phải hay không bằng hữu? Thúc hội lập tức cơn giọng vấn đạo, thậm chí nói ra, "Là, là, chúng ta là anh em là bằng hữu, thế nhưng là, thế nhưng là đệ đệ ngươi nhập sinh quốc địa quốc đại sự như vậy cũng phải ngươi tự mình đến chủ trì mới được." Thúc hội tâm tính lập tức băng, hắn ngồi ở đệ đệ bên thi thể một bên ôm đầu khóc rống, "Ta hiện tại không làm được, đệ đệ của ta nha, ta liền cái này một người thân, các ngươi biết không? Từ đó về sau ta bất kể làm cái gì, đều phải tự mình đi làm." Mấy cái hắn tự nhìn lòng chua xót. Thậm chí vô vũ thúc hội đầu nói ra, "Không cần khó quá như vậy." Hắn huyết nục dù chết, cũng là hắn cốt đầu còn sống, ngươi nhìn trong nhà các ngươi người không phải cũng đoàn tập hợp một chỗ sao? Nhưng không có người có thể bồi ta săn thú. Thúc hội khó chịu nói ra, chúng ta bồi ngươi. Các hán tử xung động nói ra. Thúc hội kích động nắm chặt tay của bọn hắn nói ra, "Cảm ơn, cảm ơn huynh đệ môn, vậy các ngươi trước bồi ta đem đệ đệ đưa vào sinh cốt địa của ta." Các hán tử bất đắc dĩ, bọn họ lời đã nói ra khỏi miệng, không tốt cự tuyệt nữa, chỉ có thể rụt cục lấy mặt đi bận rộn. Thúc hội đem quý hội quần áo lay rơi qua loa dùng nước chơi hướng, nắm lô mũi thầm nói, "Vị này à, mùi vị thực sự còn a." Trong bóng tối đi mà ra vơ tù. Hắn để cho lệnh hổ tra đi tìm Ngọc, rất mau tìm đến gọi trở lại sau đó nói, ngươi mang người mau chóng rời đối trại, đem lệnh hổ tra mang tốt rồi, ta trước xuất tới tìm ta hàng lãnh, chờ ngươi ở ngoài môn. Thượng Tiên yên tâm, ta sẽ đem sự tình xử lý ổn thỏa. Thuốc hội trong miệng phát ra bất cật thanh âm. Hắn tự nhiên là bất cật gián vào thuốc hội hình bóng bắt trước sợ biến thành. Đêm qua hai người bắt lấy đảo mãnh bọn bốn người về sau, thì chế định ra một cái tiến vào sinh cốt địa quốc kế hoạch, sát bốn cái này ác nhân, sau đó cùng người nhà bọn họ hướng vào trong sinh cốt địa quốc. Vân Tùng thẩm vẫn ba người khác, phát hiện trong hai người này đầu có một đôi huynh đệ. Tuần nữa hai huynh đệ tính tình rất liệt, đầu rất đơn giản. Cho nên bọn họ tạm thời chế định kế hoạch mới, tiêu diệt hai huynh đệ để cho bất chi biến ảo thành trong đó một cái, lợi dụng huynh đệ bọn họ lô mãng tới kiên trì sớm chút đi sinh cốt địa quốc. Kế hoạch khai chiến rất thuận lợi, vẫn dùng để lệnh hổ tra giao cho bất chi chỗ giả trang thúc hội liền rời đi. Thúc hội mở ra mặt quấn lấy ra mặt ong cho quý hội tùy ý lau, lúc trước rời đi thậm chí đáng người dồn dập trở về, bọn họ mang đến một ít cây chi cùng hoa khô. Hoa khô cánh hoa dắp vào quý hội trên người bị mật ong dính trụ, nhánh cây là dùng hết dây leo bệnh lên tới trở thành một tấm giặt dẻo cáng cứu thương. Úy hội được đưa lên cáng cứu thương. Thúc hội đi lên đem cáng cứu thương tiễn làn can dựng trên bờ vineyard lên, đối thậm chí nói ra, ngươi đi phía trước mở đường. Một cái chết rắc hán tử giận dữ nói, cái này có phải hay không có chút quá quá loa? Ngươi nói ngươi gấp cái gì mà gấp? Thúc hội cầu xin vẻ mặt gào to, nhà ta chỉ có một mình ta a. Xem xét hắn cái dạng này, nghe xong hắn câu nói này, mấy người lập tức bó tay rồi. Bọn họ bảy người qua loa lên đường, trong sân trại nam nam nữ nữ cũng trốn đi, không có người nào tới vây xem, để bọn hắn thuận thuận lợi lợi rời đi vu câu sân trại. Thấy vậy thậm chí mắng, cái gì tổng nhân, cái gì đường bảo, quý hội chết rồi. Bọn họ vậy mà không, có người nào tới đưa dẫn đường hoa. Chiếc mặt mà ủ mày chau nói, dẫn đường hoa cỡ nào chân quý, bọn họ không bỏ được tới đưa cũng bình thường. Thúc hội nhìn hằm hằm hắn. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta là nói, chúng ta sơn trại tộc nhân không phải không đến tiễn biệt quý hội, mà là, mà là bọn họ kiêu kiệt, chỉ cần tới tiễn biệt quý hội liền phải đưa ra dẫn đường hoa, bọn họ không bỏ được dẫn đường hoa, cho nên mới không đến. Thúc hội cắn răng nghiến lợi nói ra, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tuyệt không thể bỏ qua bọn họ, về sau chúng ta đi vụộm trộn bọn họ dương để nướng lấy ăn. Cậu cái thanh niên tức giận bất bình hắt đệm nói chuyện. Bọn họ rời đi sơn trại đi ở trên sân đạo, nhìn thấy đối diện có một cái chọn gánh người bán hàng rong chậm mà tới. Triết giác cao hứng bừng bừng nói, "Tốt rồi, có thể săn thú." Thúc hội lườm hắn một cái nói ra, "Chớ đừng tìm sự tình, chúng ta là đưa đệ đệ ta đi sinh cốt địa quốc, việc này cần gấp nhất, không thể sai sót." Thì một cái ngoại tộc người bán hàng rong mà thôi, đoạt hắn hàng gánh có thể có nguy hiểm gì? Triết giác không cam lòng nói ra. Thúc hội cười lạnh nói, "Ngươi thúc đẩy ngươi cái kia chết đẩy đá đầu nghĩ một hồi, thông thường người bán hàng rong dám vào ta nơi này, đúng hay không?" Hắn dám đến cốt sơn sao? Hắn tới làm gì? Cho ta tới cửa đưa hàng mất mạng." Thẩm Chí trầm giọng nói, "Thu thập nói có đạo lý. Một người khác vậy không cao hùng nói, chẳng lẽ để lại cái này người bán hàng rong rời đi? Chúng ta đều tốt mấy năm không có ở Cốt Sơn đụng phải người bán hàng rong a. Mỗi lần muốn bắt người bán hàng rong còn phải ra ngoài đi săn." Thu thập nói ra, "Các người gấp làm gì? Ta lại không nói không có thể đoạt hắn, nhưng chúng ta không thể trực lăng lăng đi đoạt, được tìm kiếm hắn hư thực. Nếu như hắn rất lợi hại, vậy chúng ta cũng đừng trêu chọc hắn, nếu như hắn không lợi hại, vậy chúng ta liền giết hắn giật đồ." Triết Giác nói ra, "Đúng, là cái này đạo lý." Thẩm Chí nhớ mày nói, cái này không tệ, nhưng vấn đề là, người lợi hại làm sao sẽ làm người bán hàng rong?" Triết Zác còn nói thêm, "Đúng a, là cái này đạo lý." Thúc hội không nhịn được nói, "Được rồi, trước ổn định hắn, để cho hắn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, chúng ta làm rõ ràng tình huống động thủ lần nữa, các ngươi không đến nổi ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có a." Thậm chí kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói ra, "Nghe Thúc hội, hắn nói có đạo lý." Thúc hội một đoàn người gần kề người bán hàng rong, người bán hàng rong cảnh giác nhìn bọn họ một cái đi đến văn đường. Triết Zác nóng vội mà hỏi, "Uy, người bán hàng rong, ngươi là mua bán cái gì?" Người bán hàng Rông nói ra, "Diệu thuốc lá kẹo trà, sinh tồn thiết yếu, ta chỗ này đều có, các ngươi cần cái gì?" Thúc hội dừng thân nghiêng đầu nhìn hắn, "Vấn đạo, chúng ta cái gì đều cần, bất quá chúng ta hiện tại quá bận rộn, không rứt ra được tới cho mua, ngươi muốn đi đâu?" Người bán hàng Rông nói ra, "Ta muốn đi tìm các ngươi cốt tộc sơn trại, đi trồng sơn trại buôn bán." Thúc hội lập tức nói ra, "Vậy ngươi vận khí rất tốt, chúng ta chính là muốn đi một cái sơn trại, ngươi theo chúng ta đi thôi." Người bán hàng Rông sững sờ, "Vấn đạo, thế nhưng là phía trước không thì có một cái sơn trại sao?" Ta nghe ngóng. Người hỏi thăm không được Thúc hội cắt ngang hắn mà nói, "Theo chúng ta đi à?" Phía trước cái kia sân trại đều vô câu sân trại, chúng ta chính là cái kia trong sân trại, nó bên trong đều là chút ít quỷ nghèo, đừng nói tiền, ngay cả có thể cùng ngươi làm mua vật bán đều không có. Đúng, ngươi phải đi liệt chuyển trại, cái kia trong sân trại người có tiền, bọn họ đều rất có tiền. Thậm chí Hđệm nói ra, những người khác dồn dập mà miệng, chẳng chẳng chửi bới vô câu sân trại lại nói khoác liệt chuyển trại, rất mau đem người bán hàng rong lừa cả nhắc. Người bán hàng rong cao hừng nói, "Tốt, vậy ta thì rượi vào chư vị đại ca quang đi cùng liệt chuyển trại đi dạo." Một đoàn người đối mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt càng lá sắt lạnh. Người bán hàng rong muốn cầu cạnh bọn họ. Thuốc dịp lấy ra một bao thuốc lá phân cho mấy người, chư vị đại ca rút cái này, đây là người phương Tây truyền tới thuốc lá, tiêu vạn bảo đường, sức lớn. Hắn muốn định cho các hán tử khỏi tan, kết quả thuốc lá đến dẫn đường thậm chí trước mặt liền không có, thậm chí toàn cấp đi cứ điểm tiến vào trong lồng ngực. Người bán hàng trông thấy vậy cánh tay hất lên, cổ tay bốn lượn giống như rắn ra khỏi hàng, nhẹ nhàng từ thậm chí trong lồng ngực đem điếu thuốc đột lại. Thấy vậy chết rác trừng mắt muốn mở đoạt, thuốc hội vội vàng cho hắn mấy mắt. Những người còn lại lần lượt tiếp một điếu thuốc, sau đó người bán hàng ròng chọn gánh đi theo bọn họ phía sau. Chết rác thầm nói, người này rất ngu ngốc, để cho chúng ta hổ lộng thành chúng đá. Thúc hội thấp giọng nói, nhưng hắn có chút năng lực, chúng ta không nên tùy ý hướng hắn xuất thủ, đi trước liệt chuyển trại, cái khác chờ đến lại nói. Đi liệt chuyển trại còn có ta động thủ phần." Triết Giác không cam tâm nói ra. Thúc hội nghĩ nghĩ nói ra, "Ta có chủ ý, chúng ta đi liệt chuyển trại về sau liền nói cùng hắn là bằng hữu, chúng ta che chở hắn, để cho hắn tại liệt chuyển trông trại buôn bán, đợi đến hắn làm xong mua bán chúng ta dẫn hắn rời đi, khi đó lại đột hắn, đem hắn từ liệt chuyển trại có được đồ vật cướp đến tay, đây không phải giống nhau sao?" Câu trả lời này để cho một đoàn người bừng tỉnh đại ngộ. Triết Giác cao hứng bừng bừng nói, "Chính là như vậy, lời nói này rất đúng." Thậm chí cổ quái liếc nhìn thuốc hội, nói ra, "Ngươi hôm nay như thế nào thông minh như vậy?" Thuốc hội hùng hồn nói, "Không thông minh có thể cướp được đồ và sao?" Chiến giác dùng sức gật đầu, "Đúng, lời nói này đúng." Chương 311, chính chủ đến. Chương 309, chính chủ đến. Liệt truyền trại xây ở trên núi, nó xây ở hướng mặt trời mặt, từ dưới đi lên phòng ở sắp xếp lắt đác. Cái này trại không giống Vu Câu Sơn trại một dạng có tường bảo hộ vần quanh, nó toàn thể hướng ra phía ngoài khai thác mở rộng, từng nhà cửa ra vào treo cung tiễn, đao thương một loại đồ vận. Dân phong dũng mãnh. Bọn họ không phòng ngự, bọn họ chỉ có tiến công. Hơn nữa bọn họ phòng ngự vậy không cần đến tường bảo hộ. Vẫn Tùng Dạ độ người bán hàng rong đi theo đưa Ma Cốt tộc hắn từ đến gần sơn trại về sau nhìn lại, nhìn thấy cái này sơn trại ở chỗ đó sơn rất hiểm trở, nó toàn thể giống như là một khối mỡ ra về sáu bán ra mộ tứ bánh ngọt, sơn linh hai bên thẳng từ trên xuống dưới, cơ hồ không có độ dốc. Núi non trùng điệp chính diện cũng chính là hướng mặt trời mặt độ dốc hoàn hảo, cho nên cốt tộc người thuận dịp ở tại cái này dốc thoải bên trên, dạng này muốn đi vào liệt chuyển trại thì thiết yếu đi chính diện đường nhỏ. Bọn họ đạp vào đường núi, một cái tượng đá cản ở trên đường. Tượng đá này được có 1.78 Người sống trên núi dinh dưỡng kém phổ biến tấp bé một chút, cốt tộc nhiều người mấy phải ngẩng đầu nhìn tượng đá này. Nó là nhất thể hóa hồn đá, toàn thân xích hắc, mặt ngoài thô ráp, giống như là gió táp mưa sa nham thạch vôi. Mà nó pho tượng của quái, mặt người miệng chim, trên đầu trưởng một vòng ngắn mà tiểu nhân giác, hoặc là đặc thú kiểu tóc, bởi vì nó bề ngoài đã rất thô ráp, nhìn không rõ lắm diện mục thật sự. Vân Tùng cẩn thận phân biệt, lờ mờ có thể nhìn ra tượng đá này tại mắng nhiếc, cụ thể là mừng hay giận thì không rõ lắm, nó thân thể cùng người ngược lại là mở dạng, bên hông vác lấy một cái giống như giống như sừng châu độ vận. Cái này sừng châu rất đỏ, cùng nó toàn thân xích hắc không giống nhau, nó chính là màu đỏ thẫm, rất nổi bật hồng sắc, tựa như là mực đỏ chế. Bởi vì hồng chói mắt, Vân Tùng liền vô ý thức chăm chú nhìn đêm. Thì hai cái này mắt thấy xảy ra chuyện đến. Hắn đột nhiên cảm giác trước mắt đỏ lên, chính là nhìn thấy trước mắt xuất hiện chói mắt màu đỏ tươi, cố này đỏ tươi đang lao nhanh, tại phiêu dãng, giống như hắn đang tại một cái biển máu bên trong, tao lộ một đạo huyết phong. Thoáng một cái hắn thì không biết nói gì, tranh thủ thời gian nội tâm mặc niệm đạo ra điển tịch thành thánh tính kinh. Thanh tính kinh không nói có triển vọng tu dưỡng phương pháp, mà là phải người tự tâm điệu ra tay, lấy thanh tính pháp môn đi trường tâm phái muốn, đi tìm hiểu lại đạo đi chống cự ngoại tà. Vài câu kinh văn ở trong lòng độc thầm mà qua, Vân Tùng trước mắt huyết sắc như như một trận gió thổi qua. Tới đột nhiên, đi nhanh chóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cốt tộc mấy cái hán tử cũng đang cảnh giác theo dõi hắn, người như thế nào đột nhiên dừng lại. Sao không đi? Vân Tùng cười làm lành nói ra, mệt mỏi, nghỉ một chút. Hắn bước lên gánh rồi lên đường, trước đó hắn chú ý tới bất cật dị thường. Bất cật cũng ở đây hướng về Sích Hắc Thạch Nhân nhìn, hơn nữa hắn không có bị Sích Hắc Thạch Nhân cho mê hoặc, bởi vì hắn thần thái thanh tỉnh tự nhìn nó nghiêng hai phía Thạch Nhân. Trên mặt còn mang theo nụ cười, giống như là đụng phải lão bằng hữu. Cốt tộc Mai Táng phong tục cùng các các tộc cũng không giống nhau, bọn họ đồng thời không sợ hãi cái chết, cho nên vậy không kiêng kỵ vong nhân. Một đoàn người giơ lên một cỗ thi thể sông ngang đánh thẳng tiến vào trại. Liền tại bọn hắn nhìn thấy người ta thời điểm, gia đình này cửa ra vào lại xuất hiện cái tượng đá. Màu sắc xích hắc, bề ngoài rủ rì tượng đá. Cùng vừa rồi tại dưới núi giao lộ gặp phải giống như lúc. Liệt chuyển trại sơn dân nhìn thấy bọn họ đến liền mang theo đồ ăn, nước sạch cùng rượu tới chiêu đãi đám bọn hắn. Thậm chí uống rượu vấn đạo, các ngươi chân núi cái kia thạch nhân là cái gì? Các sơn dân cười ha hả tùy ý giải thích hai câu, sau đó đem câu chuyện dẫn đi. Thúc hội đến cho Vân Tùng đưa nước, sau đó thấp giọng cười nói, có ý tứ, đụng tới tiêu giá thần. Vân Tùng vấn đạo, tiêu giá thần. Đây là? Hán Trương nghe nói qua cái này thần linh, đoán chừng là cái giá thần, sợ dĩ nghĩ muốn hỏi một chút bất cật, bất cật cũng thuộc về giá thần. Nhưng thúc hội là người chết đại ca, liệt truyện trại sơn dân đều tại theo dõi hắn đây, bởi vậy Vân Tùng chỉ hỏi một nửa mà nói, hắn liền bị người lôi đi. Liệt truyện trại khoảng cách sinh cốt địa quốc vào cửa gần nhất, xem như cốt tộc đều sơn trại tộc nhân tại sinh cốt địa quốc nhà khách, đưa ma người đều sẽ ở chỗ này nghĩ một chút. Sơn trại cốt tộc người đối với cái này coi như bình thường. Bọn họ dựa theo quy củ tiếp đãi thuốc hội một đoàn người ăn uống, sau đó dồn dập tìm đến Vân Tùng. Bọn họ đối Vân Tùng hàng gánh rất có hứng thú. Thuốc hội thuận dịp đi lên giải vây cho hắn, kêu lên, "Đây là chúng ta Vu Câu Sơn trại bằng hữu, mọi người muốn cùng hắn buôn bán, vậy nhưng được công bằng giao dịch, không cho phép khi dễ hắn, nếu không thì là khi dễ chúng ta Vu Câu Sơn trại." Nghe nói như thế, vây quanh cốt tộc người lộ ra mất hứng thần sắc, muốn công bằng giao dịch ai tìm hắn. Triết Giác đi lên kéo thuốc hội một cái, thấp giọng nói, "Ngươi phạm cái gì lốc? Ngươi đây là muốn cho hắn ra mặt?" Thuốc hội vậy thấp giọng nói ra, "Ngươi mới ngốc." Hắn đồ vật là chúng ta, nếu như ở trong này để cho liệt truyện trại đột đi, cái kia, ta biết, ta biết không thể để cho liệt truyện trại cứ đi, cái này ngươi trên đừng nói, thế nhưng là ngươi lời nói mới rồi là cho hắn ra mặt, dạng này liệt truyện trại cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Triết Giác nói ra. Thúc Hội nói ra, thà rằng không giao dịch, cũng không thể để bọn họ giá thấp lấy đi ta đồ vật, nếu không sau cùng bọn họ dùng một chút rách ra con, nắt thạch đầu hắn đi gánh bên trong hàng hóa, chúng ta còn tốn sức đoạt cái kia người bán hàng rông làm gì? Triết Giác sợ lên đầu nói ra, cũng đúng. Thúc Hội thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại đều biết ngươi đừng lên tiếng. Cứ dựa theo ta nói đi làm liền có thể. Bởi vì bọn họ ngăn cản, liệt chuyển trại Sơn dân tự nhiên trong lòng khó chịu. Cho nên bọn họ nghỉ sau một lúc liền bị Sơn dân đuổi đi. Vân Tùng chọn gánh đi theo. Thậm chí mặt âm trầm vấn đạo, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ngươi ở lại đây trong trại chờ chúng ta liên tốt. Vân Tùng Khiếp Đạm nói ra, trong trại người nhìn ta ánh mắt rất đáng sợ, ta không dám lưu lại. Thúc hội khinh bỉ nói ra, thứ hiền nhát, bọn họ còn có thể ăn ngươi. Hắn quay đầu nhìn một chút liệt chuyển trại lại nói, được a, ngươi trước đi theo chúng ta a. Thậm chí vội vàng nhìn về phía hắn, nói, dẫn hắn đi sinh cốt địa quốc. Ngươi điên Đây là vi phạm tổ huấn sự tình." Thúc hội nhỏ giọng nói ra, "Yên tâm đi, hắn đã là một người chết, cùng chúng ta tìm cơ hội đem hắn lột da chóp thịt, lại có ai sẽ để ý chúng ta trước đây mang ngoại nhân đi qua sinh cốt địa quốc." Chiến giác gật gật đầu, "Lời nói này đúng." Liệt truyền trại một dãy trên núi có nhiều sơn cốc, một đoàn người ở bên trong quanh đi gọi lại. Kẻ ngoại lai rất khó tại nhiều như vậy sơn cốc bên trong tìm được sinh cốt địa quốc, thế nhưng là đối với thậm chí đám người đây chính là chuyện rất đơn giản. Bọn họ tại sơn cốc bên trong đi lại, cuối cùng đi vào một đầu nửa động đá voi bên trong. Nơi này âm lãnh rất, Vân Tùng Dơ bó đuốc ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy đỉnh đầu có đèn treo một dạng thạch đũa, bó đuốc hướng phía trước mở rộng, nhờ ánh lửa nhìn lại, phía trước đỉnh động tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt đại trung nhũ thạch đi đến lan tràn. Thậm chí nhìn hắn một cái nói ra, "Được rồi, ngươi không thể đi vào trong nữa." Thúc hội nói ra, "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hướng vào trong. Ngươi chuyện gì xảy ra?" Thậm chí theo dõi hắn, "Thúc hội, ta cảm thấy ngươi có cái gì rất không đúng, ngươi cùng cái này sứ khác tới người bán hàng rong có phải hay không có âm mưu gì?" Thúc hội cười ha hả cười tiến lên ôm bả vai hắn, "Ngươi đây là nói chuyện gì? Ta làm sao sẽ cùng một cái người sứ khác có âm mưu?" Đi, chúng ta nhanh lên tiến vào Sinh Quốc Địa Quốc. Thẩm Chí Âm phía dưới mà đến, nói ra, nơi này chính là Sinh Quốc Địa Quốc lối vào, chúng ta đã là tiến vào, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thúc hội tiếp tục phách trở, là ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi xem một chút ngươi. Thúc hội, ngươi chính là không hợp lý. Một cái trầm mặc ít nói hán tử yên lặng mở rộng ra cánh tay, ngươi như thế nào nói nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là làm sao? Triết Dác cũng nói, đúng, lời nói này đúng, Thúc hội ngươi qua không đúng, ngươi cái tên này như thế nào cũng biến thành thông minh. Chuyện cho tới bây giờ, không có gì tốt giấu giếm nữa. Thúc hội ôm thậm chí cánh tay bỗng nhiên giải ra, cùng cự mãng quấn con ngồi một dạng nhanh chóng vờn quanh hắn thân thể cuốn lại, hắn cười nói, bởi vì ta không phải thúc hội nha. Vân Tùng hóa thành dư thi, một trận gió núi thổi vào động đá, cả người hắn cùng con rơi một dạng xoay gió bay lên mở ra cánh tay bao phủ phía trước bốn người. Trầm Mặc Ít nói hắn tử kia sớm có phòng bị, hai tay vươn về trước như bọ ngựa khai đao, vung đẩy hai tay thuận dịp bổ lên. Ken keng hai tiếng vang, cánh tay hắn cạnh ngoài khảm nạm cương đao bổ vào Vân Tùng bờ vai bên trên lại bắn bay, dư thi không sợ bậc này tổn thương. Ngược lại hắn tử chủ động tiến lên nên kích tương đương kéo gần lại khoảng cách song phương. Vân Tùng tiến vào trong lực hắn vung quyền đánh vào Hán Lão Ngực. Một tiếng vang trầm. Hán Lão Ngực lập tức bị đánh sẹp xuống. Hắn tử vô ý thức mở to miệng, miệng to máu tươi mang theo bọt máu tới phía ngoài quần, quần. Cốt tộc người hoặc là Vu Câu Sơn trại nam nhân đều là cánh tay bên ngoài khảm nạm có cương nào, bọn họ võ nghệ bình thường, Vân Tùng dứt khoát lưu loát đem toàn bộ đánh chết. Nếu cái này đã đến sinh cốt địa quốc, vậy bọn hắn liền phải tranh thủ thời gian động thủ tìm chính chủ. Bất cật trông coi thi thể, Vân Tùng bước nhanh vào sơn động. Động đá đi đến kéo dài, quanh co qua khúc khuỷu, bóng tối âm trầm. Hán Tung gia mới bước nhìn thấy động đá lại có lối lượn, mà lại khởi đầu hướng trong lòng đất xâm nhập mà ở hướng phía dưới xâm nhập địa huyệt bên trong xuất hiện nhân công sửa chữa dấu vết, vết đá dao chẻ phủ chặt lại mài rữa, bây giờ đã rất bóng loáng. Hắn dọc theo địa huyệt đi xuống dưới. Địa huyệt rất rộng rãi rất dài, so trên đất động đá còn phải con con quấn quanh quấn quanh, hơn nữa nó bên trong có nhiều chỗ rẽ. Giạng này Vân Tùng thuận dịp từ bỏ một thân một mình hướng vào trong thăm dò, mà là về trước đi gọi lên không đoan chắc chuẩn bị bắt đầu quý hội thi thể hướng vào trong. Bất Cật nói ra, đem bọn hắn cũng mang lên. Vân Tùng gật đầu nói, "Đúng, phòng ngựa có người đến phát hiện dị thường." Bất Cật cười đùa nói, "Không chỉ là cái này." Cốt tộc Thánh Điệp là dùng thi thể tới nuôi dưỡng Sơn Tiêu, để cho Sơn Tiêu ăn hết người chết hết nục, còn lại xương khô bọn họ mang về. Cho nên chúng ta mang thêm mấy cái thi thể, cái kia dẫn tới Sơn Tiêu nhất định sẽ càng nhiều, dạng này càng có cơ hội phát hiện cái gọi là Đa Văn Tiên Vương dấu vết. Vân Tùng ánh mắt sáng lên, rất có đạo lý, ta vậy mà quên đi cái này cha. Dũng để tập kết hương bài đầu gỗ cùng dây leo rất cứng tráng, cũng là thi thể hay là nhiều lắm, bọn họ đem thi thể hướng ngang bày ra cũng vô pháp toàn bộ lập đặt, sau cùng Vân Tùng đem hai cỗ so với thon gầy thi thể tảng đến động đá trong góc, nâng lên hương bài suốt tóc. Dạng này hai người theo động đá điệu Việt đi xuống dưới. Càng chạy càng lá hám. Vân Tùng tùy thân mang mấy cái đèn pin cầm tay, thuận dịp mở ra một cái treo ở trên người chiếu sáng. Bọn họ cuối cùng tiến vào một chỗ trong lòng đất hang động, nó hoạt động bên trên không còn là phân bố mãnh thạch nhũ, Vân Tùng giơ tay lên điện chiếu sáng, phát hiện nguyên một đám cửa động. Huyết động này có điểm giống là cái tổ ong. Trong huyết động có bao nhiêu người công việc gọt dũa mà thành bệ đá, thu kịch đơn giản, nhất trí. Vân Tùng đi kiểm tra một chút, phát hiện bệ đá hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cho than một dạng đồ vật. Bất cật nói ra, nguyên lai là dạng này, cái này hương bài muốn ở chỗ này đốt. Vân Tùng vấn đạo, làm sao ngươi biết? Những cái này cho than là hương bài thiêu đốt về sau lưu lại cho tàn. Không ăn chút đầu nói, không tệ, ta là ảnh mục nhân, liên quan tới đầu gỗ đồ vật ta liếc mắt liền có thể nhận mà ra, bọn chúng hóa thành cho tàn ta cũng có thể nhận mà ra, đều là làm hương bài đầu gỗ. Dạng này Vân Tùng gặp khó khăn, vấn đạo, nếu như hương bài là dùng để thiêu đốt, hẳn là thiêu đốt thi thể, nhưng cái này sơn tiêu lại còn thích ăn nướng thịt. Vậy ngươi nói chúng ta là cái tất cả thi thể chồng chất tại một cái bàn khác bên trên, hay là xa nhau chất đống? Một đầu hương bài nhiều lắm có thể đốt một người, nhiều người như vậy sợ là đốt không được. Bất cật nói ra, nơi này nếu có mấy cái bệ đá Vậy liền đem bọn chúng xa nhau, chúng ta bất cật đạo sơn tiêu là muốn ăn nướng thịt hay là muốn ăn thịt tươi? Hiện tại vừa vận thi thể nhiều, chúng ta dùng hương bài đốt một cái, cái khác không đốt, dạng này mặc kệ bọn chúng ăn nướng thịt hay là ăn thịt sống, đều có trọng. Vân Tùng vỗ tay, ý, ý kiến hay. Thi thể bị xa nhau, quý hội dưới người hương bài bị nhen lửa. Cái này hương bài bất cật đạo là gỗ gì? Lúc bình thường liền cùng thông thường cây khô đầu một dạng mùi, thế nhưng là thiêu đốt về sau lại sinh ra một cỗ hương nến tiền giấy hỗn hợp thiêu đốt độc hữu mùi vị. Rất cổ quái. Hai người dấu đi. Bất cật ôm lệnh hộ tra lướt chiến, đợi chút nữa Vân Tùng phụ trách chủ công. Lệnh hồ tra trợn to trong mắt nhanh như chớp hướng bốn phía nhìn, hai lỗ hai hướng hai bên lắc lư, cùng hai da đà tựa như. Thương bài cơ hồ đã rồi. Nó bỗng nhiên lui về phía sau rụt rụt đầu, cẩn thận nhìn về phía đỉnh động. Vân Tùng biết rõ chính chủ đến. Xoạt xoạt thanh âm vang lên, hương bài còn sót lại quang mang mơ hồ chiếu đến đỉnh động, rất nhanh đỉnh động bên trên người xuất hiện từng đôi ánh mắt đỏ thắm. Là Sơn Tiêu. Sơn Tiêu đến, bọn chúng trước lay tại đỉnh động nhìn xuống, nhìn một chút về sau bọn chúng bỗng nhiên không hẹn mà cùng nhảy xuống dưới. Mấy hổ nhào dương. Bọn chúng chen lấn chen lấn nhảy vào về phía hương bài thiêu đốt quý hội thi thể, cường tráng như vậy tự nhiên chạy nhanh. Còn có là từ Quý hội trô ở trên bài đá phương trực tiếp đập xuống đến, bọn chúng sớm nhất tiếp xúc Quý hội thi thể. Những cái này sơn tiêu không sợ lửa, bọn chúng liền cùng lấy hạt rẻ trong lò lửa một dạng khởi đầu xé rách Quý hội thi thể. Tựa như bất cần suy đoán dạng kia, cốt tộc người huyết nhục đều là bị bọn chúng ăn sạch. Sơn tiêu môn rất nhanh vây Quý hội thi thể, đằng sau đến sơn tiêu nghị trên vào, nhưng thường thường bị bên trong cường tráng sơn tiêu cho đạp mà ra. Rất nhanh lại có sơn tiêu phát hiện cái khác trên thạch đại thi thể, bọn chúng mừng rỡ xông đi lên, sau đó khó xử vòng quanh bệ đá xoay lên một vòng. Những cái này sơn tiêu một bên đi dạo một bên khó xử luốt ve sóng trảo giống như là đụng phải việc khó người một dạng. Cuối cùng có Sơn Tiêu hạ thủ, bọn chúng rối trào đi xé xác thi thể, giật xuống huyết nhục tới thuận dịp hướng trong miệng nhét. Cái khác Sơn Tiêu thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế, vậy đá phía trên lập tức một mảnh hỗn độn. Ngay tại bọn chúng ăn chính vui mừng thời điểm, có âm thanh từ đỉnh động truyền xuống. Các ngươi ở những cái này xúc sinh thực sự là dại mãi không sửa. Nhà ta từ tổ tiên khởi đầu huấn luyện các ngươi kiên khêm thị người, kết quả các ngươi hay là dại mãi không sửa, rất tốt, vậy ta hảo hảo giáo huấn ngươi môn. Âm thanh này cùng một chỗ, Vân Tùng hưng phấn cơ hồ phải kêu thành tiếng. Chương 312, ngươi trước đây đối với chúng ta làm qua cái gì ngươi đã quên sao? Chương 310, ngươi trước đây đối với chúng ta làm qua cái gì ngươi đã quên sao? Vân Tùng không biết nên kêu người này Đa Văn Thiên Vương hay là Thần Bút Mã Lương. Hắn luôn từ hai cái danh tự bên trong đều lấy một chữ tổ cái danh hiệu, tỉ như hai tên chữ đều lấy đệ nhị chữ tới đều tổ hợp. Đó là cái có ý tứ ý nghĩa, nhưng hắn không dành nghĩ lại. Anh tuấn nam tử từ đỉnh động lướt xuống dưới, thân thể chuyển động, tay áo bồng bềnh, rất đẹp trai. Vân Tùng từ từ giơ lên khẩu B21, mồ rẹ. Nhắm ngay hắn chính là nam tử một cái chân. Mục tiêu của hắn là trọng thương nam tử nhưng không thể lấy mạng của hắn. Yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhiệm vụ rất gian khổ. Nam tử chuyển động thân thể rơi xuống đất, vẫn tung làm xong dự phán, vững vàng bóp lấy cò súng. Khẩu B21, mùa rẻ, khó khăn nhất chính là vượt qua lực phản tác dụng, nó phản chấn rất mệt mỏi. Nhưng Vân Tùng đến qua hai quả thần lực đan, tu vi cũng đã đề thăng lên, hắn bây giờ lực cánh tay cũng không phải trước đây cái kia chỉ có thể dựa vào thao luyện tổ truyền tay nghề tới rèn luyện lực cánh tay cái kia tiểu tử có thể so sánh. Nhắm chuẩn. Nổ súng. Ầm. Nam tử trong lòng trầm xuống, rơi xuống đất thân ảnh một cái lảo đảo. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra mang theo người bút pháp thần kỳ hỏa một vòng. Một cái đầu người lóe lên mà tới. Vân Tùng nổ súng liền hóa thành lạc đầu thị đánh tới. Nam tử động tác vậy rất nhanh, diện cứ lạc đầu thị cơ hồ rế tới bên cạnh hắn, trước mặt hắn vòng tròn vậy hỏa đi ra. Vòng tròn hóa thành kim sắc tuẫn bài đập tới, lạc đầu thị đầu vừa vặn đâm vào phía trên, kim sắc tuẫn bài chấn động đồng phát xuất chói mắt kim quang. Một lần này đến Thiên Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Đối phương hảo phản ứng nhanh tốc độ, nhưng hắn còn có cơ hội. Hắn vừa rồi một thương kia thành công, viên đạn trúng đích nam tử chân trái. Nam tử dựa vào tâm chấn đón đỡ Vân Tùng kéo lấy tổn thương tối hướng phía trước nhẹ, trong miệng phát ra o o tiếng thét chói tai. Chính đang xé rách chiến đấu máu thị sơn tiêu dồn dập bay đầu xem ra, có phản ứng nhanh sơn tiêu là từ bệ đá nhảy xuống như một trận gió chạy như bay đến nam tử trước người. Nam tử nhanh chóng thân thủ bắt lấy sơn tiêu bả vai lui về phía sau lùi đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Sơn tiêu đến chí ít có thể làm khiên thịt ngăn cản kẻ đánh lén cho hắn thắng được thời cơ, mà hắn cần nhất chính là thời cơ. Nhưng vào lúc này, bị hắn ấn xuống bả vai sơn tiêu đột nhiên ngẩng lên cánh tay đem năm đấm vung mạnh một vòng vung mạnh tại trên mặt hắn. Nam tử đang muốn đọc qua thân thể của nó. Sau đó Tiêu lên một tiếng đau đớn bị lệnh lật trở về, máu mũi chảy dài, sóng mũi cao sưng sụp, nhưng trên mặt bị tổn thương so với hắn trong lòng rung động thì nhỏ hơn nhiều, hắn kiếp sợ nhìn về phía Sơ Tiêu, Sơ Tiêu nhếch miệng hướng hắn giữ tận cười một tiếng, ha ha. Vân Tùng Hóa thành du thi cưỡng ép đụng nát kim chuẩn giết tới, có khắc sơn Tiêu cũng giơ đến, lại bị du thi đấm ra một quyền chính giữa cái hốt cho đánh nát đầu bay ngược trở về. Nam tử kêu lên, không có khả năng. Vân Tùng Hỏa tốc cho hắn một bàn tay rút ở hắn trên mặt, tại chỗ đem hắn rút cái thất điên bát đạo nào chấn động. Bàn tay thu hồi thuận thế từ trên tay hắn lướt qua, một cái cấp đi sinh vạn vật bút pháp thần kỳ Nam tử theo bản nam Tơ, không. Vân Tùng cầm tới sinh vạn vật bút pháp thần kỳ nhét vào trong lòng ngực, một lần này trong lòng của hắn rất là thỏa đáng. Con hàng này chạy không thoát. Cái Khắc Sơn Tiêu rốt cục ngay cả chạy mang nhảy vào tới, số lượng rất nhiều, tình thế uy mãnh, bọn chúng chân to trọng trọng chà đạp tại núi đá trên mặt đất phát ra thùng thùng vang trầm, giống như tuấn ma hướng tập. Vân Tùng nhìn về phía trước mặt cái này Sơ Tiêu, chính là cái này Sơn Tiêu tay mắt lênh lẹ phục kích nam tử cho hắn to lớn trợ lực. Sơ Tiêu bị hắn chừng một cái lập tức quy xuống. Vân Tùng thấy vậy lập tức minh bạch thân phận của hắn, bị Tiêu. Quy dưới đất Sơn Tiêu vội vàng ngẩng đầu. Dạng này Vân Tùng nắm lên nam tử ném cho bị tiêu, mà lúc này trước mặt Nhất Sơn Tiêu đã vọt tới bên cạnh hắn hướng hắn vu quyền. Dù thi hai chân phủ đất cùng giẫm lên lọ so một dạng siêu lập tức chui lên đi, hắn thân thể vọt tới trước, năm đấm kéo về phía sau mãnh liệt đập đi. Trước mặt Sơn Tiêu cơ múa quả đấm to vậy mà tới. Sơn Tiêu hình như lưng bạc đại tinh tinh, tay rất lớn năm đấm càng lớn, quả đấm của nó cùng Vân Tùng đầu không sai biệt lắm cái đầu. Dù thi nắm đấm tại quả đấm của nó trước mặt giống như là bánh bao hấp độn phải bánh bao lớn. Sau đó kinh phong suy suy vang. Sơn Tiêu nắm đấm cùng cánh tay vậy tạp lạp kéo vang, dù thi trọng gần như bẻ cánh khô giống như đem quả đấm của nó cho xoa nát tan, liên tiếp xoa đến nó trên cánh tay, đưa nó toàn bộ cánh tay cơ hồ cho suy thũng. Sơn Tiêu phát ra thê lương kêu rên. Vân Tùng thuận thế đánh vào nó trong lực dùng bả vai đụng nó lồng ngực hướng phía trước và mạnh, phía sau truy sát đi lên Sơn Tiêu nhóm bị nó phía sau lưng đột thẳng. Những cái này Sơn Tiêu vung quyền đập vào trên lưng nó lại bị nó đụng bay, nhưng chúng nó cũng không phải không có chút nào thu hoạch, tối thiểu Vân Tùng bả vai nâng lên cái này Sơn Tiêu bị bọn chúng cho đập chết. Vân Tùng vứt bỏ Sơn Tiêu, bốn phía càng nhiều Sơn Tiêu xuất hiện. Hắn lâm vào bao vây chặn đánh chúng, thấy vậy hắn lần thứ 2 biến hóa thân phận, Ú Minh Kỵ hiện thân, bộ binh tiên địch vĩnh viễn là kỵ binh. Ú Minh, Minh Kỵ xuất hiện, hàm tiếng giống kinh thiên động địa. Vây quanh sơn tiêu tỏa đến vài đại vái cước, trước sau lui về phía sau chạy, tiếp sau sủi lơ trên mặt đất, bọn chúng lẫn nhau xô đẩy, lẫn nhau chà đạp, dạng này ai cũng chạy không thoát. Vân Tùng ngồi ngựa tiến lên vung tiền kiếm chém xéo, khoảng cách gần hắn nhất cái kia sơn tiêu đang muốn cắm đầu chạy trốn, lại bị Thượng Vương chạm mã kiếm bổ vào đầu vai. Không có bất kỳ thanh âm vang lên. Kiếm kiếm theo nó vai trái trượt về eo phải mất, lúc này cái này sơn tiêu còn đang chạy, kết quả nó nửa người dưới chạy ra ngoài, có nửa thân thể là chửa xuống trên mặt đất. Quỷ mã đuổi kịp nhấc chân đạp mạnh đá ra, hai cái sơn tiêu bị nó đá ngã lăn trên mặt đất, Vân Tùng túi người vùng kiếm, thân thể nhanh chóng tại trên lưng ngựa phân tỏa hữu hiệp lên, trên đất lập tức cỡ nào hai cái sơn tiêu đầu. Hàm giống lực uy hiếp như vậy kết thúc, cái khác sơn tiêu kịp phản ứng, lại trừng to mắt vận vẹo lên khuôn mặt hướng Vân Tùng công kích. Bọn chúng hung hãn không sợ chết. Vân Tùng lần nữa lâm vào bọn chúng vòng vây, nhưng là hắn có quỷ ngựa tại dưới khố có thể giữ lấy cường đại tính cơ động. Quỷ mã buồn tập hắn không ngừng ngung kiếm. Nhưng nghe trong sơn động vang lên tiếng rít, nguyên bản tĩnh mịch không khí bị khuấy động thành gió lạnh. Phía trước sơn tiêu không ngừng nha xuống, cái khắc sơn tiêu phát ra buồn giận khóc lóc âm thanh, bọn chúng từ bốn phương tám hướng nhẹ dựng lên vây công vồ tụm. Luôn có có thể đả thủ. A. Vân Tùng bắt lấy quỷ mã lông bẩm dạo qua một vòng. Quỷ mã lập tức minh bạch hắn ý tứ trước kia thôi chống đất lùi về mượn lực đạp bắt đầu hướng một bên quay đầu, dứt khoát có lực dạo qua một vòng. Thượng phương chạm mã kiếm mang theo kim quang chuyển động, hình như một vòng mặt trời rực rỡ vạch phá sinh cốt địa quốc bóng tối. Kim sắc kiếm mang vòng tròn chém ra, nhảy dựng lên Sơn Tiêu sau khi hạ xuống dồn dập bước chân lảo đảo. Bọn chúng nghi ngờ hai bên nhìn lại, thấy được hai bên đầu trên ngực đạo kia to lớn vết thương, máu tươi mang theo nhiệt khí râm chảo, có tạm khí đều được chèn mà ra. Thảm liệt như vậy một màn rốt cục để cho Sơn Tiêu môn sinh ra hàm ý trong lòng, trong miệng bọn họ phát ra thê lương tiếng thét chói tai, tứ chi cùng sử dụng liền lăn một vòng chạy trốn. Nguyên một đám hận không thể cái đầu thứ 5 tuế đều dùng tới để chạy trốn chết. Đương nhiên, đây chỉ có công mới được, mẫu không có. Vân Tùng không có truy sát Sơn Tiêu, chỉ cần đuổi đi những vật này là được. Hắn hoàn thành mục đích quay người trở lại, thân bút Mã Lương đang bị Bỉ Tiêu nhấn trên mặt đất tiếp tục bạo nện. Thấy vậy Vân Tùng đi lên ngăn lại nó, nói ra: "Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, lại đánh liền muốn sảy ra nhân mạng." Bỉ Tiêu bị kéo ra về sau ý nguyên nổi giận đùng đùng, nó rỗi ra sơn tiêu đại thủ một trận khoa tay, trước khoa tay cái hình người lại chỉ chỉ bản thân lồm ngực, lại vung bẩn gõ đánh nhân hình nó, lại chỉ chỉ bản thân lồm ngực, lại chỉ chỉ bản thân mặt. Vân Tùng bị nó bị hôn mê rồi, vấn đạo: "Ngươi không thể nói chuyện." Bỉ Tiêu chán nản gật đầu. Lúc này bất chợt nhìn thấy Vân Tùng đã nắm trong tay cục diện thuận dịp thận trọng đi mà ra, nó cúi đầu khom lưng vấn đạo: Thượng Tiên, không thành vấn đề a. Mục tiêu của ngươi đã đạt thành a. Bỉ Tiêu nghe được thanh âm quay đầu, nhìn thấy thân ảnh của nó về sau sắc mặt vui vẻ. Nó không có hảo ý nhìn về phía bất cẩn, xoa xoa đôi bàn tay lại vước ve cái cằm, sau cùng đối Vân Tùng nặng nề gật đầu. Lần này Vân Tùng minh bạch nó ý tứ, đa tạ đại ca đưa tới cho ta một cái cũng là sống nhà người, có thể làm, yêu ngươi yêu yêu đắt. Dùng Vân Tùng mà nói tới phiên dịch chính là ý tứ như vậy. Nhưng bất cẩn cũng là là người một nhà, dự toán nội lại vội vàng ngăn lại nó nói ra, không nên không nên, cái này ngươi không thể làm, nó không phải thật sự người. Nó giống như ngươi cũng thuộc về yêu quái. Bỉ Tiêu lập tức thất vọng rồi. Nó một trận khoa tay, làm Vân Tùng lơ ngơ. Dạng này Bỉ Tiêu tạ hữu đi lòng vòng, đơn nhiên chạy về phía bệ đá lần lượt nhìn một chút, cuối cùng chọn một cỗ thi thể ký thân đi lên đứng lên. Cũng là cỗ thi thể này đã bị Sơn Tiêu lôi xé không sai biệt lắm. Nó đứng lên mở miệng nói ra, "Đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến, trong lòng ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi nha." Bất cẩn trợn mắt hốc mồm nhìn vào nó cỗ kia hài cốt một dạng thân thể, một cái như vậy đồ vật bò mà ra, nó một cái trên núi chúa miêu yêu quái biểu thị mở rộng tầm mắt. Ngoài núi đồ vật thực biết chơi. Vân Tùng nhìn vào bì tiêu trên người thịt nát run rẩy dáng vẻ, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ, "Huynh đệ, đừng nói trước, chúng ta đi ra ngoài hay nói, ngươi chính là hồi cái này sơn tiêu trên người a." Bì tiêu cấp bách nói ra, "Cái này sơn tiêu không thể nói chuyện, chỉ có thể mọ mẫm kêu to, ta có nhiều chuyện nói cho ngươi." Vân Tùng nói ra, "Ta ra ngoài nói, bên ngoài đường đi ra ngoài bên trên có thi thể, ngươi hoán một cái thi thể bám thân ra làm sao?" Bì tiêu vân đạo, "Là Di hoàng tộc sao?" Vân Tùng lắc đầu, "Là trong núi này có tộc." Bì tiêu buồn bực nói, "Ta vẫn ưa thích Di hoàng tộc những người kia thân thể." đều do người này, ta cùng hắn tiến vào cánh cửa kia về sau liền đến nơi này, vốn dĩ hắn chưa chắc là đối thủ của ta, ta thừa nhận hắn có nhiều thứ, nhưng hắn độ vật không nhiều. Nhưng hắn có thể hiểu lệnh nơi này Sơn Tiêu, để cho Sơn Tiêu đi đối phó ta, đem ta thân thể kia xé, làm cho ta chỉ có thể lên một bộ Sơn Tiêu thân. Nó nói xong, bám thân thi thể ẩm lập tức co quắp ở trên bãi đá, thịt nát ngã bay loạn. Bên cạnh Sơn Tiêu lại đứng lên, vẫn dùng đem nam tử cho cột chắc để cho bất cật đem hắn sâu lên, sau đó dùng đèn tin chiếu ánh mắt của hắn, "Uy, câu thông một chút." Nam tử cười khổ nói, "Như thế nào câu thông?" Ngươi bây giờ không muốn giết ta sao?" Vân Tùng nói ra, "Vốn dĩ ta với ngươi không có mâu thuẫn, là ngươi chủ động trêu chọc ta. Ta chủ động trêu chọc ngươi?" Nam tử lại cười khổ một tiếng, "Ngươi người này thật là hoành hành bá đạo, rõ ràng là ngươi trêu chọc ta." Vân Tùng nói ra, "Ta như thế nào trêu chọc ngươi? Coi là tại Cửu U Hưởng Tử Thành, không phải ngươi chủ động tới tìm ta cùng Triệu nào? Sau đó ngươi phát hiện chúng ta rời đi Hưởng Tử Thành, lại đang lão trấn bên ngoài nghẹn chúng ta, ngươi đây là cái gì ánh mắt vẻ mặt gì?" Hắn lời nói này nói hùng hồn, kết quả nam tử sau khi nghe lại miệng méo chế giễu hắn. "Đây không phải cần ăn đoản sao?" Hắn bốc bốc nắm tay đang muốn đánh. Nam tử vội vàng nói, "Ngươi đây là đang tránh nặng tìm nhẹ. Ta sắp thực phát hiện Triệu Nao, sắp thực mà nói là ta nghe nói Triệu Nao xuất hiện, vốn gì muốn đi tìm hắn, thế nhưng là ta đợi kịp hắn lại thấy được ngươi. Ngươi trước đây đối với chúng ta làm qua cái gì ngươi đã quên sao? Ta vì cái gì muốn rời khỏi, vì sao cùng Di Hoàng tộc hợp tác bắt ngươi, ngươi không minh bạch sao?" Vân Tùng giật mình vỗ vỗ cái trán, biết được vậy minh bạch, giữa chúng ta là hiểu lầm, ngươi muốn tìm là doanh thị Cựu Thái Bảo Vân Tùng đúng hay không? Nam tử mờ mịt nhìn xem hắn vân đạo, "Ba ý tứ gì? Ngươi không phải chính là Vân Tùng sao?" Vân Tùng lười nhắc giải thích. Hắn nói thẳng, "Ta không phải, ta chỉ là một cái cùng hắn dáng dấp phi thường giống người mà thôi." Nam tử cười gần một tiếng, nói ra, lời này thật buồn cười, "Ta không tin." Vân Tùng nói ra, "Ngươi không tin thì thôi, ta với ngươi xung đột đều là bị ngươi bức, lần này tới tìm ngươi cũng là như thế, ngươi bắt cóp thủ hạ ta một cái huynh đệ đồng thời vỡ vụn hồn phách của hắn đem lấy đi, cái kia tan vỡ hồn phách đây. Chờ một chút, đại ca, ngươi không phải là vì ta tới." Trên thạch đài tử thi lại lật lên. Vân Tùng có chút nhíu đầu. Bỉ Tiêu như thế nào lão làm những cái này âm phụ độ chơi? Hắn nói ra, "Ngươi làm gì?" mau từ thi thể này bên trên thoát ly, ngươi thì thành thành thật thật đối tại sơn tiêu trên người liền có thể." Bỉ Tiêu nói ra, "Ta lên thi thể này chính là vì hỏi câu này, ngươi không phải là vì tìm ta mà đến sao?" Vân Tùng nói ra, "Đương nhiên là." "Ta không tin." Bỉ Tiêu không vui nói ra. Vân Tùng ngửa đầu thở dài, "Tiêu lên, đừng lầm rộn, chúng ta phải nhanh đi về, lão bị ngươi tin tưởng ta, ta lần này cũng là vì ngươi tới, nhưng mà nói thật ta không lo lắng ngươi, bởi vì ta lý giải năng lực của ngươi cùng thực lực, biết rõ liền lấy cái này yếu kê bản lĩnh khẳng định không làm gì được ngươi." Bỉ Tiêu nói ra, "Cái này còn tạm được." Thi thể lại rủ lơ trên mặt đất. Sơn Tiêu lại đứng lên, bất cật đi lên tìm nó thương lượng, ngươi liền lấy bộ dạng này tồn tại có được hay không? Cái này thi thể rất đáng sợ. Bỉ Tiêu liếc xéo nó một cái, ngươi là ai a? Lan. Vân Tùng tiếp tục vấn nam tử, ta cái kiêu huynh đệ bị ngươi vỡ vụn hồn phế đây. Nam tử cười lạnh nói, ta làm sao biết? Vân Tùng đem miệng súng chĩa vào hắn trên một cái chấn khác, bằng hữu, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi nhưng là một đầu hoàn hảo thối, đầu này thối nếu là lại bị cắt ngang, ngươi nhưng là xong đời. Nam tử cường ngạnh nói ra, vậy ngươi cắt ngang nó tốt rồi, ngươi nhìn ta có thể hay không nhặt đúng? Vân Tùng, ta hướng ngươi nhận túng mà nói ta còn không bằng chết hảo." Vân Tùng đem họng súng nhất chuyển chỉ hướng hai chân của hắn tầm đó, "Vậy ngươi đầu này bắt chân cũng phải cắt được." Chấm đã. Nam tử vội vàng nói, "Cái kia to con bị ta xé nát hồn phách tại phong thần trong lồng, nhưng chỉ có ta biết rõ phong thần lồng bị giấu ở nơi nào, cho nên chúng ta làm giao dịch." Ô ô. Bì Tiêu mấy bước nhảy đi qua. Nó hướng hai người khoác qua tay, sau đó chỉ hướng sinh cốt địa quốc lên đầu cửa thông đạo lại vỗ vỗ bản thân lực ngực. Vân Tùng sắc mặt vui vẻ, "Ngươi biết cái kia phong thần lồng ở nơi nào?" Bì Tiêu ngạo nghễ gật đầu. Anh tuấn nam tử là sắc mặt thản đạm, Quên quái này chuyện vật, bên cạnh hắn có gián thế. Bì Tiêu bước nhanh chạy phóng tới hang đá vết động, giẫm lên lồi lõm thạch đầu thuận dịp nhún nhảy, tứ chi cùng sử dụng như con chuột bò đế đèn, xiêu xiêu xiêu thuận dịp chui vào trong thạch động đầu. Vân Tùng từ từ nhìn về phía anh Tuấn Nam tử, trên mặt lộ ra biến đổi một dạng nụ cười. Anh Tuấn Nam tử sắc mặt càng thảm đạm hơn. Chương 313, âm binh rượi vào dương đạo. Chương 311, âm binh rượi vào dương đạo. Anh Tuấn Nam tử nhìn thấy Vân Tùng một tay nắm lấy một thanh thương một tay hướng lưng quần bên trong rùa ơi, lại hướng về phía bản thân cởi cổ quái như vậy, sắc mặt lập tức đổ. "Đừng, ngươi đừng làm loạn!" Sĩ khả sát bất khả nhũ. Vân Tùng Kỳ quấy lượng hắn một cái nói ra, "Ta chính là muốn giết ngươi a." Hắn cái đứng ở trên đài lưng súng bắn đạn gém móc mà ra, sau đó lượng tại anh Tuấn Nam tử trước mặt vấn đạo, "Ngươi chọn một cái à, là muốn thấu tâm lượng hay là xuyên tim?" Anh Tuấn Nam tử ngốc, kêu lên, "Ngươi đây là ý gì?" Vân Tùng nghi ngờ nói ra, "Đầu óc ngươi bên trong kèm chút sự tình đúng không? Vấn đề đơn giản như vậy ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Ba thanh đai thương lực xuyên thấu rất mạnh, một thương đánh ngực của ngươi liền có thể cho ngươi đánh xuyên qua, cho nên kêu thấu tâm lượng." Hắn giơ lên khẩu B21, mổ rẹ, cho nam tử nhìn lại giơ lên súng bắn đạn gém nói tiếp, ba thanh này thường tiêu suy tim, nó lực xuyên thấu không xong, thế nhưng là đạn nhỏ nhiều, đánh ở trên thân thể ngươi có thể cho ngươi mở ngực lộ ra tâm. Anh Tuấn Nam tử lại thêm hốt hoảng, "Đừng, đừng, Vân Tùng, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là sát ta, sẽ có người báo thủ cho ta." Vân Tùng không quan trọng nói, "Vậy liền để hắn tới tốt rồi, ta là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn." Hắn nói ra kéo động tương xuyên. Anh Tuấn Nam tử nói ra, "Dừng lại, ngươi lưu ta một mạng, ta cho ngươi biết một bí mật." Vân Tùng không kiên nhận nói ra, "Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi con hàng này phá hư cực kỳ, đừng cho là ta không biết." Anh Tuấn Nam tử kêu lên, "Ta không lừa ngươi, ta thực sự biết rõ một bí mật, nếu như ngươi nói là lời thật, ngươi thật không phải là Vân Tùng, vậy ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì lại đối phó ngươi sao? Cái đề tài này vẫn là rất tất yếu." Vân Tùng súng trong tay từ từ thong xuống. Anh Tuấn Nam tử vội vàng nói, "Ta đối phó ngươi cũng không phải muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn bắt được ngươi, bắt được ngươi giao cho nơi này một người, sau đó hắn có thể đáp ứng ta một cái điều kiện." Nói đến đây, hắn dừng lại. Vân Tùng không kiên nhẫn chớp chớp họng súng nói ra, nói tiếp, anh Tuấn Nam tử lại giống như là nhận lấy sợ hãi một dạng nhìn về phía sau lưng của hắn. Vân Tùng thuận thế nghiêng người ngã xuống quay đầu nhìn về phía sau lưng, phía sau của hắn chỉ có một mặt hác ám. Không tốt, chúng kế. Hắn lại vội vàng nhìn về phía anh Tuấn nam tử, nam tử lại kêu lên một tiếng đau đớn vậy ngã trên mặt đất. Vừa ra tựa hổ Vân Tùng đờ trước. Hắn cho rằng vừa nãy là nam tử lưu kế, nam tử dùng ánh mắt cùng biểu lộ lừa gạt hắn quay đầu, sau đó thi triển cái gì quý kế. Nhưng lại bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Nam tử không chỉ không có công kích hắn, ngược lại ngã trên mặt đất. Vân Tùng quy xuống đất cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, cách đó không xa bất cật vậy nằm trên đất. Hắn đang muốn thấp giọng đặt câu hỏi, lúc này bất cật trước mờ mịt luôn cuống nhìn xem hắn vấn đạo, "Thượng tiên, ngươi thế nào? Ngươi phát hiện cái gì dị thường?" Vân Tùng vấn đạo. Bất cật nghi ngờ nói ra, "Dị thường gì? Ta không có cái gì phát hiện." Vân Tùng nói ra, "Ngươi không có cái gì phát hiện, vậy ngươi nằm giặm trên mặt đất làm cái gì?" Bất cật hụy quát nói, "Ta nhìn thấy ngươi nằm sấp tại trên mặt đất, người kia vậy náa trên mặt đất, thế là ta tranh thủ thời gian học bộ dáng của các ngươi nằm giặm trên mặt đất." Vân Tùng nhất thời im lặng. Nhưng đáp án này không có tâm bệnh. Hắn tiến đến anh Tuấn Nam tử trước mặt đi điều tra nghiệm một phen. Nam tử lâm vào hôn mê. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì, hắn lại lạ bởi vì cái gì mà lâm vào hôn mê. Vân Tùng đứng lên nhìn khắp bốn phía. Ý Li Nguyên không có chút nào phát hiện. Thằng tiểu tử này có phải hay không là diễn kịch? Vân Tùng theo bản năng thầm nghĩ. Hắn muốn chứng thực chuyện này, vào lúc đó đỉnh đầu hắn vang lên lách đất thanh âm, có đồ vật ở sinh cốt địa cốt phía trên con đường bằng đá bên trong, hơn nữa đang đến gần bọn họ. Rất nhanh một khóa sơn tiêu tiêu đầu lộ mã ra, treo ngược tại chỗ độc đấu. Vân Tùng vấn đạo, "Lão Bỉ?" Sơn Tiêu gật gật đầu xoay người nhảy xuống tới, trong miệng nó ngậm lấy một cái dế mềm lỏng giống như tiểu chiếc lồng, chiếc lồng là trúc miệt của khô cán tựa như đồ vật bị thành. Đây chính là phong thần lồng. Vân Tùng cầm qua tiểu chiếc lồng sờ lên. Bệnh chiếc lồng loại cổ này thân hắn đã qua, là vương thảo. Sơn Tiêu nhìn về phía ngã xuống đất nam tử lại nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nói ra, hắn không biết làm sao hôn mê, nơi đây không nên ở lâu, ngươi mang lên hắn, chúng ta chuẩn bị rút lui. Nghe nói như thế Sơn Tiêu trên mặt lộ ra cái cao hứng bừng bừng nụ cười, nó xoa xoa tay hướng đi anh tuấn nam tử. Vân Tùng ngăn lại nói nói ra, ngươi đừng bên trên hắn thân, hắn còn không thể tử, ta hữu dụng. Sơn Tiêu trở nên rầu rĩ không vui. Bọn họ phải đường cũ trở về. Thế nhưng là bất cật đánh lấy đèn tin cầm tay đi sinh cốt địa quốc ở lại đây động bốn vách tường tìm tìm, nói ra, chuyện gì xảy ra, nơi này thật là nhiều cửa động, cái nào là ta tới thời điểm cửa động. Nghe nói như thế Vân Tùng tâm lý này. Hắn nói ra, chúng ta lúc tới cửa động đại khái ở ta phía trước phương hướng này. Không có khả năng. Bất cật cắt đứt hắn mà nói, ta cũng là như thế ký ức, thế nhưng là ngươi phía trước vách đá hang động không có quá nhiều nhân công điều khắc dấu vết. Đây là bọn hắn bắt nguồn kẻ thù. Bọn họ đi đầu kia thạch thông đạo là có đao chẻ phụ vết cắt dấu vết. Vân Tùng nói ra, vậy ngươi đi tìm có cái này dấu vết cửa động không được sao? Bất cật nói ra, vấn đề ngay ở chỗ này, thượng tiên ngươi qua đây nhìn, nơi này cửa động đều rất giống như có thật nhiều đều là bị người tỉ mỉ điêu khắc khai thác mà ra. Vân Tùng chạy tới xem xét, hắn vậy đánh lượng một cái đèn pin cầm tay, hai đạo ánh đèn phía dưới, quả nhiên phát hiện mấy cái đều có nhân công tạo hình dấu vết cửa động. Sự tình không dễ làm. Hắn nhìn về phía bị tiêu, vấn đạo, Bỉ Tiêu, "Vân đạo, lão bỉ, ngươi ở nơi này sinh tồn qua mấy ngày?" Hắn giải. Bỉ Tiêu ra hiệu hắn không cần nói. Bộ dáng của nó trở nên rất quái lạ, nó tại nghiêng hai lắng nghe cái gì, cau mày, ánh mắt cảnh giác, chợt nhìn tập trung tinh thần. Vân Tùng cũng đi nghiêng hai thính. Nhưng hắn không có cái gì nghe được. Hắn nhìn về phía lệnh hồ trà, chuẩn bị để cho lệnh hồ trà dẫn đường. Thế nhưng là lệnh hồ trà cũng ở đây nhìn về phía hang đá chỗ sâu bóng tối, hơn nữa nó hai cái lỗ tai nhanh chóng lay động, thoạt nhìn so Bỉ Tiêu còn phải nghiêm túc. Có vấn đề. Vân Tùng lấy đèn tin ánh sáng lắc bất cật lập tức, ra hiệu nó cùng bản thân đi nhanh lên. Bọn họ hướng đi Bỉ Tiêu, Vân Tùng thấp giọng hỏi, "Thế nào?" Bỉ Tiêu có miệng khó trả lời. Vân Tùng nhìn về phía Bỉ Tiêu gánh tại trên vai nam tử, khẽ cắn môi nói ra, "Được rồi, ngươi nếu không yên lên trước hàn thân." "Đừng." Nam tử lập tức mở mắt, Vân Tùng Ngươi tha ta một mạng, ta thực sự có bí mật có thể nói cho ngươi." Hắn đột nhiên nhảy trái ngược hứng cái chính đang tập trung tinh thần lắng nghe tứ phương bị tiêu dọa cho nhảy một cái, một tay lấy hắn ném xuống, ngá hắn liên tục hít vào khí lạnh. Vân Tùng Cát giận nói, "Ngươi vừa nãy là giả hôn mê." Anh Tuấn Nam tử bất đắc dĩ nói, "Ngươi vừa vặn cho rằng ta, ta đúng là giả hôn mê, nhưng ta cũng không có biện pháp, ta là vì bệnh." Vân Tùng sầm mặt lại. Anh Tuấn Nam tử nói ra, "Ta không phải đang lừa gạt ngươi, chúng ta phải đi mau, có đồ vật đi ra, những vật này không phải chúng ta dương gian, chúng ta đi nhanh lên, không thể đụng vào bên trên bọn họ." Nếu không chúng ta liền không có cách nào trở lại Dương Gian. Ba ý tứ gì?" Vân Tùng cười lạnh. Hắn hiện tại không tin được người này, một câu đều không tin, một chữ đều không tin. Bì Tiêu đi nhanh hướng một tòa bệ đá, nó lại nhập thân vào bệ đá một cỗ thi thể bên trên, ngồi xuống nói ra, "Đại ca, nơi này không được đúng là có độ vật gì đang đến gần." Sơn Tiêu Lộ Hai có thể nghe được cái này, nghe được một chút tiếng bước chân, thế nhưng là, thế nhưng là Sơn Tiêu nghe không được bọn họ là từ đâu đến gần, người nghe được tiếng bước chân tới từ bốn phương tám hướng. Anh Tuấn Nam tử nói ra, Bì Tiêu gật gật đầu bị giật hết nửa cổ đầu choáng một cái thoáng một cái rất kỳ dị. Nhưng lời của bọn hắn để cho Vân Tùng càng kinh sợ hơn. Anh Tuấn Nam tử nói ra, "Chúng ta đi mau, nhớ kỹ, nếu như chúng ta phía trước xuất hiện người, cái kia muôn ngàn lần không thể đi theo hắn đi, chúng ta đằng sau nếu như xuất hiện người, cũng tận lực không thể đem bọn họ mang đi ra ngoài." Soạt soạt, soạt soạt soạt. Vân Tùng vất tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh, hắn cũng nghe đến tiếng bước chân, giống như đế giày lau nhà đi cái chủng loại kia kỳ quái tiếng bước chân. Chỉ là hắn nghe được thanh âm không phải tới từ bốn phương tám hướng, chính là từ một cái phương hướng truyền mà ra, giống như là rất nhiều người xếp hàng lại đi. Liên tưởng anh Tuấn Nam tử mà nói, Vân Tùng trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu, âm binh một đường. Âm binh rựa vào Dương đạo. Anh Tuấn Nam tử khẩn trương nói ra, đừng hỏi nữa, đi nhanh lên, nếu không chúng ta thì không ra được, liền bị mang đi. Bất cật vấn đạo, mang đi nơi nào? Anh Tuấn Nam tử nói ra, ai biết được. Dù sao không phải chúng ta nên đi chỗ. Vân Tùng nhìn thẳng hắn nói ra, ngươi không cho chúng ta đem bọn nó mang đi ra ngoài, là bởi vì bọn chúng là âm binh. Đây là âm binh rựa vào Dương đạo. Âm binh rựa vào Dương đạo, đi âm người cùng tỉ lộ. Đây là hai loại kỳ quái mượn đường phương thức. Đi âm người cùng tỉ đường chính là muốn đi theo quỷ đi quỷ lộ tiến vào âm phủ, chính bọn hắn đồng thời không biết chính xác tiến vào âm phủ phương thức. Bất quá bọn hắn cùng quỷ không phải bình thường quỷ, mà là đưa lộ phí tiện đường quỷ. Mỗi khi gặp người mất tròn năm hoặc là thanh minh, nửa tháng bảy thậm chí đoan ngọ trung thu, dân chúng đều phải cho chết đi thân thuộc đốt điểm âm phủ dùng đồ vật, cái này liền cứ gọi là đưa lộ phí. Bình thường mà luận đốt đồ vật đơn giản là ăn, xuyên, hoa, dùng, tiền giấy không nói, kim khố ngân khố vậy phổ biến, ngoài ra còn có giấy đâm lưu, ngựa, sa kiệu cùng đồng nam đồng nữ. Lộ phí đưa ra thời điểm đều có lộ dẫn chính là ở giấy vàng trên viết phía dưới muốn tặng cho vong nhân thân phận tin tức. Mà Lộ Phí cũng không thể tại đốt cháy về sau trực tiếp đưa đến vong nhân trong tay, bình thường đều là để cho tiện đường quỷ cho tiện thể quá khứ, đương nhiên tiện đường quỷ cũng phải cắt xén một bộ phận. Bởi vì cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, dạng này tiện đường quỷ bắt người chỗ tốt tự nhiên đối với người tương đối thân mật, đi âm người đi theo bọn chúng về sau dù cho bị phát hiện vậy sẽ không gặp phải làng khó dễ. Mà các tiện đường quỷ muốn gấp tiến vào âm phủ đi còn Lộ Phí, bọn chúng thẳng đến âm phủ đi, đây cũng là đi âm người muốn đi theo nguyên nhân của bọn nó. Cũng tương đối chính là dựa vào dương đạo. Đều nói âm minh một đường. Nơi này nói đúng là âm binh dựa vào dương đạo, có chút âm binh chấp niệm sâu nặng, một lòng muốn trở lại dương gian. Thế nhưng là bọn chúng bị vây ở âm phủ, thế là chúng nó sẽ xuống loạn, tìm được đường gì liền đi đường gì, vĩnh viễn đi loạn. Đây chính là đang lâm binh mượn đường truyền thuyết, đám người nhìn thấy âm binh đi sau hiện bọn chúng dù sao cũng là đang chầm mặc hành quân xuyên cơ. Âm binh đi loạn dĩ nhiên là đi ở quỷ trên đường, bọn chúng không cách nào đi tới dương gian, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dương gian đạo lộ cùng âm phủ đạo lộ tương trọng khép tình huống, cái này giống như là âm phủ cùng dương gian hai cái thời gian trùng hợp trùng điểm một lần, để cho hai cái không gian hai con đường trùng điểm chồng lên nhau. Mà Âm Minh là không biết đường cũng chưa không rõ Dương đạo quỷ lộ, cho nên bọn chúng được tìm người dẫn đường, dẫn chúng nó hành tẩu tại Dương gian trên đường, dạng này cuối cùng âm dương hai giới xa nhau, bọn chúng đi thẳng tại Dương gian trên đường, chẳng khác nào triệt để đi tới Dương gian. Một khi phát sinh loại sự tình này vậy liền không xong, Âm Minh chấp niệm sâu nặng, sát khí dày đặc, bọn chúng một khi đi tới trong nhân thế, vậy nhất định sẽ tạo thành đại tai nạn. Vân Tùng ý thức được bản thân gặp được chuyện gì về sau thuận dịp buông xuống một nửa tâm. Người chính là như vậy, không biết mới là sợ hay nhất, nếu như biết rõ xảy ra chuyện gì, cho dù là thiên đại chắc chở cũng có thể nghĩ biện pháp, vậy thì không sợ như vậy. Người bình thường đụng phải âm binh mượn đường chỉ có một cái kết quả, bị âm binh mang đi hồn phách xung làm tủ binh của bọn nó. Nhưng đối Vân Tùng cao thủ như vậy mà nói không giống nhau, hắn có biện pháp phá giải âm binh mượn đường loại này quỷ sự tình. Bởi vì cái gọi là dương đi tam, âm đi bốn, một tiếng kê khắp phân sinh tử. Câu nói này rất đơn giản, buổi tối tốt mùng 1 khắc làm một lại thêm, hợi sơ tam khắc xem như canh hai, giờ tí đều xem như ba canh, xấu xí chính nghị khắc là bốn canh, dần chính bốn khắc là canh năm. Cái này canh năm là có ý tứ, đối với đi đường ban đêm người mà nói có ba canh đi đường bốn canh nghỉ ngơi thuyết pháp. Ba cứ việc sắt trời một dạng hắc nhưng canh 3 sáng đi đường so canh 4 sáng cũng là an toàn hơn nhiều, an toàn nhất dĩ nhiên là ban ngày, cũng chính là gà trống gãy minh về sau thời gian. Gà trống một hát thiên hạ bạch. Gà trống gãy minh vang lên, vậy liền mang ý nghĩa yêu ma quỷ quỷ phải ẩn nấp tới, thiên địa thuộc về người. Cho nên phải đối phó âm binh mượn đường loại sự tình này vậy không khó, tìm một cái gà trống hướng về phía âm binh cho nó bẻ gãy đầu là được rồi. Gà trống tính tinh liệt, sinh mệnh lực cứng ngạnh, bọn chúng đầu bị bẻ gãy về sau không biết lập tức chết đi, mà là sẽ muốn phát ra tức giận hắc vang. Nhưng chúng nó đã không có không có đầu miệng không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể từ bại lộ yếu ớt hở phát ra suy suy thanh âm. Đây chính là kê khóc. Âm binh cùng vị phái có thể nghe được kê tiếng khóc, bọn chúng còn sẽ cho là mình hoàn toàn đi tới Dương Gian, hơn nữa Dương Gian phải trời đã sáng. Thế là chúng nó sẽ tranh thủ thời gian tìm âm địa trốn, tự nhiên không để ý tới đi công kích người sống mang đi người hồn phách. Lúc này người chỉ cần đừng hoảng hốt, cái kia mang theo gà trống rời đi âm binh phụ cận liền có thể. Vân Tùng lập tức phát hiện giải quyết chuyện này biện pháp, trên mặt thuận dịp lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh cười không đi ra. Lúc này đi nơi nào tìm kê? Còn tốt âm binh vẫn không có tiếp xúc bên trên bọn họ, anh Tuấn Nam tự thấp giọng nói, "Mau vương ta ra, ta tới rã đường, ta mang các ngươi rời đi." Nghe hắn vừa nói như thế, Vân Tùng trong lòng cảnh giác lên, nói ra: "Ngươi lại đuổi nghịch hoa chiêu gì? Ngươi muốn chạy?" Nam tử nói ra: "Ta đuổi nghịch hoa chiêu gì? Ta lúc này chỉ muốn bảo mệnh ta nào dám ra vẻ." Vân Tùng: "Trong tay ngươi có súng cũng có ta sinh vạn vật bút pháp thần kỳ, ngươi nhiều người tu vi cao, chẳng lẽ còn sợ ta có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi?" Như thế lời nói thật. Vân Tùng đem hắn thối đem thả đi, anh tuấn nam tử nhấc chân chạy, nhanh lên, đi theo ta, ta mang các ngươi ra ngoài." Hắn để cho bất cật giơ tay lên điện chiếu hướng sinh cốt địa quốc với đá, dọc theo vách đá tìm lối ra. Liên tục chạy qua bốn năm cái cửa động về sau trên mặt hắn vui vẻ nói ra, cái này có thể ra ngoài, mau tới. Vân Tùng ba người đi theo ở sau lưng hắn tiến vào thạch động này, sau đó đi tới đi tới hắn cảm giác không đúng. Bất cật vậy cảm giác không đối, đây không phải chúng ta đi vào thời điểm đi con đường kia a. Chương 314, côn lôn cơ thủ vệ thần. Chương 312, côn lôn cơ thủ vệ thần. Ba người đi lên cái anh tuấn nam tử cho kịp lấy. Lệnh Hồ Xa xem xét tình huống này bản năng muốn giả chết, muốn đánh trận. Nhưng nó lại một nhìn tình thế, lại suy nghĩ một chút trước đó Vân Tùng đối nam tử Vân Vệ, đây chính là bị xoa dẹp boss viên tùy ý cây cỏ a. Loại tình huống này mình cũng muốn giả tử. Đây chẳng phải là lộ ra mình thật không có loại. Thế là nó quyết định kiên cường một hồi, ngảy dựng lên thì cho anh Tuấn Nam tử trên đầu gối đến một chào. Anh Tuấn Nam dần mình, này đến phía dưới làm sao còn có một mang mao. Hắn vội vàng giải thích nói, đều có thể ra ngoài. Những cái này lộ đều có thể ly khai tòa này địa quật. Các ngươi tin tưởng ta, ta liền ở các ngươi dưới sự khống chế nha, ta còn có thể chơi cái gì âm nhu quỷ kế. Làm phiền các ngươi cùng ta đi nhanh một chút, địa quật một khi đã thông, Vân Tùng, chúng ta còn dễ nói, ngươi đến lúc đó muốn đi cũng đi không nổi. Vân Tùng vấn đạo, ba ý tứ gì? Anh Tuấn Nam vô cùng lo lắng nói, "Chúng ta rời đi trước đất này quật được hay không? Ta thật không có đang lừa gạt ngươi cái gì, ta chỉ muốn mang ngươi mau chóng rời đi. Bây giờ chỗ này nguy hiểm nhất chính là ngươi. Ngươi đối với ta vị thượng tiên này đại nhân như thế nào như vậy quan tâm đây? Bất cật lộ ra chất vấn biểu lộ, ta xem ngươi là con trồn cho kê chút chết, không có ý tốt." Bỉ Tiêu, "A o." Vân Tùng lại ở nghi hoặc, "Ai là kê?" Anh Tuấn Nam nói ra, "Chúng ta vừa đi vừa nói, được không? Ta thực sự không có lừa các ngươi, theo cái này địa động là có thể đi ra." Vân Tùng đá hắn một cước, giúp hắn thêm tăng tốc độ. Đèn tiên chiếu sáng chỗ sáng trong động bóng tối, anh Tuấn Nam vừa đi vừa nói chuyện, mặc dù ngươi cùng ta nói ngươi không phải Vân Tùng, ta cũng tin tưởng ngươi không phải Vân Tùng, cũng là dưới đất thủ vệ thần lại sẽ không tin, ngươi nếu là bị bọn họ cho lộ tới, bọn họ nhất định đem ngươi giam cầm dưới đất. Nghe nói như thế Vân Tùng tâm lý rút, thủ vệ thần. Hắn nhìn về phía Bất Cật, đây là hắn nghe lần thứ 2 đến cái danh từ này, mà lần thứ nhất chính là Bất Cật nói với hắn. Dựa theo Bất Cật ý nghĩa, thủ vệ thần là thủ vệ minh phủ môn thần, minh phủ thông hướng nhân gian có thật nhiều cửa vào, nhưng cái này vào cửa đều tại chân núi trong lòng đất. Bất Cật không chú ý tới ánh mắt của hắn. Mà Lạp Vân Anh Tuấn Nam nói, Tương truyền Minh phủ có thật nhiều vào cửa thông hướng nhân gian, dẫn Phúc Sơn nơi này thì có một cái vào cửa là Sinh Cốt Địa Quốc, đây là sự thực, không phải cốt tộc người bản thân nói khoác." Anh Tuấn Nam nói ra, là thật nhưng cũng không phải thật, như thế nào cho các ngươi giải thích đây? Sinh Cốt Địa Quốc đúng là một chỗ thần kỳ bí cảnh cửa ra vào ở chỗ đó, nhưng không phải Minh phủ, là cốt tộc cho rằng đó là Minh phủ mà thôi. Cái này Sinh Cốt Địa Quốc nhưng thật ra là một cái long mạch, hoặc là thông hướng một chỗ long mạch." Vân Tùng suy đoán nói. Anh Tuấn Nam lắc đầu, long mạch sao? Không Các ngươi Di Hoàng tộc một mực truy tìm chính là Long mạch nói với ta bí cảnh không quan hệ cũng có quan hệ. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu." Vân Tung bất mãn, dù dù sao cũng là có đúng hay không, thực vậy không thật, có quan hệ cũng không liên quan. Anh Tuấn Nam lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, "Vân Tung, thế gian này đa số sự tình trừ phi hắc chính là bạch, ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, đi trong biển nhìn một chút tứ hải, ngươi nên biết rõ chúng ta đối với cái này thế gian vạn vật biết vẫn có ít. Cái này bí cảnh là địa phương nào? Trông coi bí cảnh thủ vệ thần là ai? Bọn họ tại thủ vệ cái gì? Những cái này ta cũng không biết." Ta biết tất cả vậy là gia tộc chúng ta một mình tham dò mã ra, cái này cũng nhất định chính xác, thậm chí cũng không rõ rệt, cho nên ta mới không có cách nào cho các ngươi một cái xác thực trả lời, bởi vì chính ta vậy không biết đáp án xác thực. Vân Tùng vấn đạo, vậy ngươi xác thực biết rõ cái gì? Anh Tuấn Nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta xác thực biết rõ ba năm trước đây Vân Tùng đi qua Côn Lôn tìm được trong truyền thuyết Côn Lôn hư, cái này Côn Lôn khư chính là thông hướng bí cảnh một chỗ môn hộ, Vân Tùng không biết làm sao lấy được thủ vệ thần tín nhiệm, nhưng hắn không có tiến vào bí cảnh, mà là trộm đi Côn Lôn khư môn hộ một phần. Vậy như vậy đối với thủ vệ thần mà nói chính là bọn họ có thể trông coi cánh cửa này bằng chứng, là tín vật của bọn hắn, đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Thủ vệ các thần đều muốn tìm về thứ này, nhưng bọn hắn không thể rời đi bọn họ trông giữ môn hộ. Đây chính là ta phát hiện ngươi về sau liền muốn bắt ngươi nguyên nhân, ta muốn từ trong tay ngươi lấy được tín vật này, sau đó giao cho thủ vệ thần đi đổi lấy, đổi lấy những vật khác. Thượng Như sinh vật vật muốt pháp thần kỳ một dạng đồ vật. Bất cật vấn đạo. Anh Tuấn Nam không nói gì, chỉ là trầm mặc gật đầu một cái. Bị Tiêu đột nhiên kích động chỉ hướng phía trước ồ ồ hét to mấy tiếng. Anh Tuấn Nam ngẩng đầu nhìn nói ra, không thể Chúng ta lập tức liền có thể đi ra." Vân Tùng vậy ngẩng đầu nhìn, nhưng đồng thời không nhìn thấy sáng ngời. Bọn họ lại đi một hồi, một ít đoàn ánh sáng mờ mờ hổ hổ xuất hiện. Từ cái này nơi cửa động đi ra ngoài, bọn họ đứng tại một đầu trong hốc núi đầu. Ba lúc này mặt trời đã ngã về tây, lại là một buổi tối dáng lâm. Anh Tuấn Nam dùng hòa hoãn ngữ khí đối Vân Tùng nói ra, "Ngươi nhìn, ta không có tính toán ngươi đi. Nếu ngươi không phải Vân Tùng, cái kia hai ta trước kia không oán không kỷ, hiện tại càng không thể sáng lập kỷ luật, cho nên, ngươi có thể hay không thả ta rời đi?" Vân Tùng không có trả lời hắn, mà là vân đạo Ngươi nói thông hướng bí cảnh môn hộ là cái gì? Có phải hay không có một cái bí cảnh tiêu Pháp quốc? Anh Tuấn Nam nói ra, cái này ta không rõ lắm, gia tộc chúng ta chỉ biết là sinh cốt địa quốc nơi này có một bí cảnh vào cửa, có một cái thủ vệ thần. Vân Tùng lại hỏi, sao có thể tiến vào cánh cửa kia đi tìm được thủ vệ thần? Anh Tuấn Nam vậy hỏi hắn nói, ngươi muốn đi tìm thủ vệ thần, ngươi muốn đưa từ sao? Đừng nhìn ngươi vốn là sự tình không nhỏ, nhưng cùng thủ vệ thần tướng so ngươi kém xa, bọn họ, bọn họ giống như là thần linh, có được thần linh một dạng vĩ lực, cho nên mới được gọi là thủ vệ thần. Vân Tùng nói ra ta muốn cùng bọn hắn gặp một lần, mới vừa nghe được tiếng bước chân không phải Âm minh, mà là ngươi nói thủ vệ thần sao? La thủ môn Trần phát hiện ta muốn tới bắt ta. Anh Tuấn Nam chần chờ nói ra, không nhất định, có lẽ là Âm minh, trừ bỏ 99 năm một lần thiên điệu thông cơ hội, lúc khắc bí cảnh đóng mở khẩu đều sẽ phát sinh một chút chuyện quỷ dị, đụng tới Âm minh rất phổ biến, bởi vì những cái này Âm minh chính là thủ vệ thần nuôi dưỡng thủ hạ. Hiện tại Vân Tùng minh bạch, một mực đi theo hắn người thần bí kia chính là một vị thủ vệ thần, côn lôn khư thủ vệ thần. Hắn lâm vào trầm tư. Anh Tuấn Nam bên này lo sợ bất an, uỵ, bằng hữu Ngươi không phải Vân Tùng vậy sao ngươi xưng hô? Vân Tùng nhìn hắn một cái, hắn lại giang tay ra làm dáng vẻ bất đắc dĩ. Ngươi nhìn việc này náo, nguyên lai like là một trận hiểu lầm. Ai, thực sự là không nên, việc này chủ yếu trách ta, trách ta, ta xem ngươi cùng Triệu gia hậu nhân tại cùng một chỗ, liền đem ngươi coi gì hoàn tổng, làm Vân Tùng. Cho nên việc này là cái hiểu lầm, ta nguyện ý xin lỗi ngươi, ngươi nhìn ta vậy không có thương hại ngươi và bằng hữu của ngươi mạng, chúng ta có thể hay không chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người này sát thực không được tốt xử lý. Vân Tùng bản thân cũng không phải là thị sắc người, mà như anh Tuấn Nam nói tới, Trong chuyện này hắn trừ bỏ thương tổn tới đại bổn tựa hồn phách cùng hủy diệt bì tiêu một cái cái xác, cái khác cũng không có cho Vân Tùng mang đến tổn thất gì, ngược lại giải đáp cho hắn một chút nghi hoặc. Nếu như vậy hắn liền giật người, có chút không thể nào nói nổi. Hắn lại suy tư, anh Tuấn Nam cảm giác không hợp lý, liền vội vàng đưa cho chính mình giải thích, "Bằng Hữu, không quản ngươi có phải hay không Vân Tùng, ta thực sự không muốn sát ngươi, thực, ta có thể phát vệ, ta chính là muốn bắt ngươi, cho nên lúc đó bắt được bằng hữu của ngươi về sau, ta cũng không có giết hắn. Ngươi không muốn giết hắn chỉ muốn bắt hắn." Bất cật nói ra. "Đúng." Anh Tuấn Nam vội vàng gật đầu. Bất cật nói tiếp, ngươi muốn bắt hắn về sau cho thủ vệ thần sau đó đổi độ vật, thủ vệ thần hội giết hắn, cái này không giống nhau sao?" Anh Tuấn Nam nói ra, "Không phải, thủ vệ thần không nhất định giết hắn a phi phi phi, không phải, thủ vệ thần sẽ không giết hắn." "Đi đừng nói nhảm." Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói, "Ta không giết người, ngươi theo ta trở về gặp bằng hữu của ta, đem hồn phách của hắn cho khôi phục bình thường, chỉ cần hắn không có sao, chuyện này ta có thể chuyện cũng sẽ bỏ qua thằng ngươi, nhưng hắn nếu là có sự tình." Anh Tuấn Nam nói ra, "Hắn khẳng định không có sao, nhiều lắm thì tinh lực suy yếu một chút thời gian, nhưng chỉ cần tu dưỡng nghỉ ngơi tăng thêm, cỡ nào bồi bổ." Vậy sau này sẽ khôi phục bình thường." Vân Tùng nói ra, lời này đợi sau khi trở về rồi nói sau. "Nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần bằng hữu của ta không bội vì ngươi mà là, cái kia ta liền sẽ không giết ngươi, nhiều lắm thì ngang nhau giáo hơn ngươi." Hắn lại bổ sung một câu. Nói lời này cũng không phải hắn thánh mẫu, mà là hắn muốn ổn định anh Tuấn Nam, đừng để tiểu tử này cho nửa đường chạy. Bây giờ sắp trời đã muộn, hơn nữa gió lạnh gắt, lúc này đi đêm lộ không thoải mái, Vân Tùng quyết định tìm một chỗ đi nghỉ đi. Nghe nói như thế anh Tuấn Nam còn nói thêm, "Vậy ta mang các ngươi đi liệt chuyển trại, nhà ta đợi đợi tiếp tiếp là liệt chuyển trại tế thị." Bọn họ nhất định sẽ hào háo tiếp đãi chúng ta. Vân Tùng vấn đạo, ngươi đến cùng người nào? Anh Tuấn Nam nói ra, ta gọi Cờ Diễn. Bệnh một cơm. Bất cật nghi ngờ hỏi, đây là ngươi ngoại hiệu sao? Chân ngươi bên trên trưởng cái cái đồ chơi này. Ít nói năng mệ bạn, anh Tuấn Nam giận tím mặt, ta họ Cờ, là thượng cổ tám đại họ một trong, là hoàng đế họ, Chu triều quốc họ. Hắn nói lấy nói lấy đột nhiên lại ủ rũ, nói, các ngươi có thể vũ nhập ta, nhưng đừng vũ nhập họ của ta họ, nói đến nhà ta tổ tiên địa vị cao quý, lịch sử lâu đời, ngươi có lẽ không tin, ta là thượng cổ Chu thiên tử về sau. Như bước như vậy, Vân Tùng rất dần mình. Vậy ngươi biết thống này so Dị hoàng tộc cần phải cao quý nhiều, vậy sao ngươi lăn lộn đến hôm nay như thế cái cấp độ?" Cơ diện ưu thương nói ra, "Ai, gia tộc chúng ta trước đây đi ra sự tình, bên trong dung chuyển một phen, chết rất nhiều người, những người còn lại giống như là gặp lợi nguyện, càng ngày càng nhận khẩu lẫn bạc. Nhân cậu ít thì khó xuất nhân tài, nhưng gặp loạn thế cái gì đáng tiền nhất? Hoàng kim, lương thực. Không, là nhân tài. Không có nhân tài, tiền tài cùng lương thực lại nhiều vậy thủ không được, thủ hạ lại nhiều cũng vô pháp khống chế, cứ như vậy từng qua nhiều đời tổn thất." Đến phụ thân ta thế hệ này khởi đầu chúng ta thuận dịp chỉ còn lại có một chút sơn lý tộc duệ làm thủ hạ. Hắn xác thực định vươn hướng, dẫn một đoàn người chuẩn bị đi liệt truyền trại. Thấy vậy Bỉ Tiêu thì gấp, tranh thủ thời gian giữ chặt Vân Tùng mấy mắt. Vân Tùng an ủi nó nói, yên tâm, không có chuyện gì, ta tâm lý nắm chắc. Bỉ Tiêu gấp giơ chân, nó liều mạng chỉ hướng miệng của mình. Bất cật nghi ngờ hỏi, ngươi nói bụng. Bỉ Tiêu nhìn hàm hàm nó, ngao ngao a, ngao ngao a. Vân Tùng rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của nó, ngươi là nói ngươi không thể nói chuyện. A, ngươi là vẫn, ta đáp ứng ngươi người ở nơi nào, đúng không? Bỉ Tiêu liều mạng gật đầu. Cơ Diễn là mảnh này trong núi thổ dân, vứt Tùng đem cốt tộc đi đầu kia động đá nói mà ra, Cơ Diễn lập tức tỏ ra hiểu rõ. Bọn họ rất nhanh tìm được cái kia động đá cùng bên trong thi thể, vì tiêu rốt cục lại biến thành người dáng vẻ, hắn biến thành chết xác. Bộ dạng này bốn người tiến vào liệt truyền trại càng thêm thuận tiện. Trong trại cốt tộc Sơn dân nhìn thấy chết xác đi cùng với bọn họ liền hỏi, các ngươi cùng đi tiễn đưa tộc nhân đây. Chết xác nói ra, bọn họ về trước trong trại, bởi vì chúng ta trong trại đem qua chết mấy người, bọn họ còn phải bận rộn đây. Cốt tộc Sơn dân đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Cơ Diễn là cổ quái giọng sét trại. Hắn tìm Mộ Sơn dân vấn đạo, "Bữa tuân, các ngươi trại chuyện gì xảy ra?" Bên trong có yêu khí. Sơn dân khẩn trương nói ra, "Không có, không có, tế ti đại nhân nhất định nhìn lầm, chúng ta nơi này loài người, từ đâu tới yêu khí?" Cờ diễn nhíu mày. Hắn nuôi cốt tộc là có cảm tình, dù sao thời đại này còn đi theo hắn lăn lộn người không nhiều lắm, cốt tộc xem như trong đó trọng yếu sức mạnh. Thế là hắn tại trong trại đi lòng vòng, rất nhanh đụng phải toàn thân xích hắc, eo eo màu son giác thạch điêu. Hắn chỉ nhìn thạch điêu liếc mắt liền ham sâu trong đó, không có sinh vật vật bút pháp thần kỳ hắn chỉ là cái yếu okay. kê. Ý thức bị thạch điêu dẫn đi về sau vậy mà bản thân bất lực chống thoát, vân tung vân bất cật, này làm sao được? Mà trong trại sơn dân càng tức giận hơn, bước chào la lớn, đều nhanh tới nhà, mau tới, Thế Ti đại nhân bị Như Ý thần mời đi. Hơn 10 cái cốt tộc sơn dân chen chúc mà đến. Cái gì? Thế Ti bị Như Ý thần mời đi. Nhanh lên đi khẩn cầu Như Ý thần đem hắn thả mà ra, Thế Ti đại nhân không xảy ra chuyện gì. Thế Ti đại nhân không phải có thể thông thần sao? Hắn là cái bán thần nha, vì sao Như Ý thần hội đem hắn mời đi? Nhất định là cái này người bán hàng rong rở trò. Vậy không biết hai miệng tiện đến một câu như vậy Sau đó Sơn Dân liền bắt đầu châm vào Vân Tùng Tiêu La. Mà bọn họ nói rối ảnh hưởng nghiêm trọng về sau người phán đoán, đằng sau đến Sơn Dân liền cho rằng là Vân Tùng phân phối tế ti của bọn họ cùng bọn hắn như ý thần khởi mâu thuẫn, quân tình kích phấn muốn tìm Vân Tùng tính toán. Bì Tiêu không vui, đi lên muốn nói lạc lời công đạo, kết quả nó kém chút bị kích động cốt tộc người bị khai trừ tộc tịch. Vân Tùng bực mình, vẫn bất cần nói, ngươi lý giải cái này Tiêu Giác thần tình huống đúng không? Ngươi nói một chút, sao có thể cái thằng tiểu tử này từ đó làm mà ra? Bất cần nói ra, rất đơn giản, Tiêu Giác thần là cái tiểu tà thần. Cái gì máu chó đen cũng cái gì đồng tử phát miệu liền có thể phá hư nó bản lĩnh. Vân Tùng để cho các sơn dân đi tìm đồng tử phát miệu, kết quả sơn dân nghe xong phải hướng bọn họ như ý thần trên người hắt vấy đồng tử phát miệu càng tức giận hơn, tại chỗ phải cùng hắn liều mạng. Bất Cật vội vàng nói, vậy còn có những biện pháp khác, tỉ như làm điểm vật đáng ghét tại bệnh muộn cơm trên người, tiêu rắc thần bị buồn nôn, sẽ đem linh hồn hắn thả mà ra. Vân Tùng nói ra, có hay không đáng tin biện pháp. Bệnh muộn cơm là những người này thế thi, ngươi làm vật đáng ghét ở trên người hắn. Cái gì vật đáng ghét? Có sơn dân vấn đạo. Bất Cật nói ra, kỵ ma bố, nữ nhân hồng lòng các loại những cái này hữu dụng nhất. Đi, cái này chúng ta trong trại có rất nhiều, lập tức cho các ngươi làm qua đây." Sơn Nhân lập tức đầy miệng đáp ứng. Chương 315, nơi đây một là đường. Chương 313, nơi đây một là đường. Tất cả bắt nguồn từ cơ diễn không biết lộ sức. Hắn không cái kia 3 điểm lần 3 lên cái gì lương sơn. Không có khối kim cương ôm cái gì đổ sự sống. Bản lĩnh không hành vi cái gì đi trêu chọc Tiêu Zát Thần. Cho nên Vân Tùng tại cứu hắn thoát ly Tiêu Zát Thần mê hoặc thời điểm là không để lại dư lực tổn hại hắn, đem hắn xóa sạch vẻ mặt hồng long. Một chiêu này sát thực hảo sự, cơ diễn mất tiêu ánh mắt dần dần linh động lên. Cuối cùng theo bản năng Tiêu Lăng kêu lên một tiếng đau đớn lui về phía sau liền lùi lại mấy bước. Vân Tùng lộ ra rất quan tâm bộ dáng nhanh chóng đi lên đỡ hắn dậy vận đạo, "Lão Kê, ngươi làm sao?" Không nghĩ tới cơ diễn biết rõ Tiêu Zác Thần, hắn có chút ít nghĩ mà sợ nói ra, cái này Tiêu Zác Thần thật là lợi hại, tu vi của nó sợ không phải đã siêu thoát thiên địa chói buộc, đã thật sự thuộc về thần. Lời nói này khiến cốt tộc Sơn dân liên tục kinh hô. Vân Tùng vậy kinh hô, ngươi thật là có thể nói với vận. Nếu không phải là hắn từng theo Tiêu Zác Thần giao thủ qua thật đúng là để cho hắn cho lựa gạt, hắn hiện tại cái này chứng chặc đảng hoàng nói mê sảng dáng vẻ thực sự quá có lựa gạt tính. Lục Ấy Vân Tùng cũng từng rơi vào tiêu giác thần mê hoặc huyết hải, nhưng hắn nghiệm một đoạn đạo kinh thì phá giải cỗ này mê hoặc thuật. Từ đó có thể biết cái này tiêu giác thần căn bản không có bản lĩnh gì. Cơ Diễn nghiêm túc nhìn về phía Sơn dân Vân Đạo, cái này tiêu giác thần là từ đâu tới? Đều có ai tại Tín Phụng đó? Các Sơn dân đáp đúng. Bọn họ mập mờ suy đoán, sau đó không thừa nhận Tín Phụng tiêu giác thần. Cơ Diễn cũng không có truy cứu chuyện này, hắn biểu hiện lo lắng, nói ra, cái này tiêu giác thần là ta thần, là giá thần, Tín Phụng nó có thể tạm thời thu hoạch một vài chỗ tốt, nhưng cuối cùng phải bỏ ra tổn thất lớn hơn, ta phải cứu các ngươi thoát bệ khổ. Lời nói này nói đại nghĩa Lâm Nghiên, nét mặt của hắn cũng phi thường yêu quốc yêu dân, đáng tiếc hắn hiện tại vẻ mặt hùng long, cái này đỏ rực mặt nhăn nhíu cùng một chỗ, Vân Tùng nhìn thế nào đều giống là cái lóc quít. Nhưng lời của hắn cũng biểu hiện hồ lộng ở sơn dân, các sơn dân kính nể nhìn xem hắn, có chút tình cảm phong phú đã trong mắt chứa nhiệt lệ, tế ti đại nhân, may mắn được có ngươi, chúng ta cốt tộc mới có thể yên ổn sinh tồn. Vân Tùng bụng trộm cười nhạo. Hắn cho rằng cơ diễn bộ dáng này là làm cho các sơn dân nhìn, là vì hồ lộng sơn dân. Các sơn dân tại tầng thứ nhất, cơ diễn tại lần thứ hai, hắn tại đệ 5 tầng. Trên thực tế hắn nghĩ quá đơn giản. Cơ Diễn so với hắn cao hơn ngũ tầng. Cơ Diễn cảm động Sơn dân về sau thuận dịp nhìn về phía Vân Tùng, nghiêm mặt nói, "Bằng hữu, ngươi đem pháp bảo của ta trước trả lại cho ta đi, ta phải dùng nó tới đối phó tiêu rất thần, cứu vớt nơi này mất tính." Vân Tùng sững sờ. "Nguyên Lai tiểu tử ngươi là hướng về phía ta tới?" Chưa nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thế nhưng là Cơ Diễn là người thông minh, bắt hắn trò gác ở trên lửa nướng. Vây xem các Sơn dân nghe nói như thế đối Vân Tùng thái độ lần thứ hai ác liệt, người này vậy mà cầm đi tế ti đại nhân pháp bảo. Mẹ là gan là thạch đầu điêu a, quá cứng a. Vân Tùng ý thức được cơ diễn dụng tâm hiểm ác, nhưng hắn không sợ, hắn trực tiếp lộ ra biểu tình nghi hoặc nhìn về phía Cơ Diễn Vân đạo. "Bàng Hữu, ngươi đây là nói chuyện gì? Pháp bảo gì? Ta không biết nha, ta chỉ là một cái hành tẩu tứ phương buôn bán tiểu người bán hàng rong, ta sao có thể bắt ngải pháp bảo?" Bất Cật đúng lúc đó giúp hắn giải vây, cười nói, "Muốn đối phó Tiêu Dác Thần còn dùng pháp bảo gì sao? Tiêu Dác Thần bất quá là một giới giá thần, tế tế đại nhân ngươi nếu là đối chả không được nó vậy để cho ta lên." Cơ Diễn không cao hừ nói, "Đây là chúng ta liệt chuyện trại chuyện bên trong, không cần đến các ngươi ngoại nhân nhúng tay." Bất Cật không cao hừ nói, "Ta cũng là cốt tộc người." Hơn nữa chúng ta Vu Câu Sơn trại cùng Liệt Truyền trại là huynh đệ sơn trại, từ xưa đến nay cốt tộc người một nhà, liệt truyền trại sự tình sao có thể nói thành là của các ngươi chuyện bên trong? Ta sao có thể nói là ngoại nhân đây? Cơ diễn bọn người. Hắn quên lúc này bất cật là cốt tộc Sơn dân thân phận chuyện này. Trong lúc nhất thời sự tình có chút khó giải quyết, nếu là hắn ở trong này vạch trần bất cật cùng bị tiêu thân phận chân thật, vậy khẳng định sẽ lọt vào trước mặt ba người này ra tay ác độc háng hại. Mà hắn mất đi dự vào mà sống sinh vạn vật bút pháp thần kỳ, dạng này hắn không đối phó được ba người, bản thân tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Bị tiêu đúng lúc đó cho hắn bất tang. Hàn Điền đẩy bất cật một cái lớn tiếng nói: "Ngươi làm sao nói chuyện? Tế Ti đại nhân có thể không giải quyết được cái tiêu giáp thần? Coi như Tế Ti đại nhân không giải quyết được tiêu giáp thần vậy ngươi có thể giải quyết. Ngươi có năng lực. Ngươi năng lực so Tế Ti đại nhân còn lớn hơn." Bất cật nghe lời này một cái vốn dĩ muốn tức giận, thế nhưng là ngay sau đó nó kịp phản ứng. Bỉ Tiêu đang nhắc nhở nó, nó lúc này đóng vai chính là một bình thường sơn dân, năng lực làm sao sẽ so cơ diễn cái này Tế Ti còn muốn lợi hại hơn. Cơ diễn bên này nghĩ chính là cái khác, hắn cho rằng Bỉ Tiêu là riêng biệt cho hắn tìm lối thoát. Mà Bỉ Tiêu xác thực làm như vậy, Nó vẫn còn tiếp tục cho cơ diện đưa bật thang. Tế Tự đại nhân có thể không giải quyết được khúc khúc một cái tà thần sao? Là hắn hiện tại pháp lực bị giam cầm mà thôi, các ngươi chường nghe nói qua sao? Hồng Long là mấy thứ bẩn thỉu, có thể phá người tu hành tu vi, các ngươi nhìn ta Tế Tự đại nhân hiện tại vẻ mặt Hồng Long, đúng không? Hắn tu vi. Cái gì? Cơ diện sững sờ, đột nhiên ý thức được không hợp lý. Hắn mới từ tiêu giác thần ý thức giam cầm bên trong mà ra, tâm thần còn có chút tán loạn, mà tâm tư khác lại tất cả cùng văn tung lục dục với nhau phải pháp bảo trong chuyện này, trong lúc nhất thời không chú ý ra mặt bên trên gì thường để cho bị tiêu một lần này, nói hắn tranh thủ thời gian ở trên mặt vướt một cái. Hắn tự tay xem xét kêu thảm một tiếng, ta hắn sao vẫn nghi hoặc như thế nào lão có cô mười hai. Ta còn tưởng rằng là trong trại nhà xí lại lọt đi ra, hắn má, ai đây làm? Vấn Tùng nói ra, đây là vì cứu ngươi mà làm, cho nên ngươi vấn là ai làm muốn làm gì? Đi nghỉ đi hắn. Cơ diễn lại là sững sờ. Hắn lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian vất tay, được rồi được rồi, đi đi đi, đều vội vàng đi. Tiêu Zác thần ta biết giải quyết, các ngươi tất cả về nhà bận bịu bản thân, sắp trời không còn sớm, tranh thủ thời gian chuẩn bị cơm tối. Có mấy cái sơn dân lễ mạ lễ mề không muốn đi, Tế Ti đại nhân, cái này Tiêu Zác thần đại nhân, ta biết giải quyết." Cơ Diễn không nhịn được nói. Các sơn dân vội vàng nói, "Không phải, ngài có thể hay không đừng giải quyết hắn. Tiêu Zác thần đại nhân cũng không có thương tổn qua ta môn, cho nên, cho nên, cho nên." "Đúng, chúng ta trại nhiều người chỗ cũng lớn, cho Tiêu Zác thần đại nhân lưu cái chỗ ngồi, đúng không?" Nghe bọn họ lễ mạ lễ mề mà nói, Cơ Diễn ngây ngẩn cả người, "Các ngươi muốn tiến phụng cái này ta thần?" Sơn dân nói ra, ngay hiểu lầm, "Tế Ti đại nhân, chúng ta không phải tiến phụng hắn, chúng ta chính là muốn giữ lại hắn một đoạn thời gian." Ngoài khả năng không biết, hắn rất ngậy. So Ngải Cung Linh, có thiếu thông minh nhanh mồm nhanh miệng. Lời này cái cỡ diễn tức nộ tung, cốt tộc Sơn dân đây là bắt đầu không trung thực. Tổ tiên hồ thẹn, hắn thậm chí ngay cả tổ tiên lưu lại sau cùng một nhóm người cũng nhìn không được hắn. Dưới sự tức giận hắn nhãn thần hung ác, song quyền nắm chặt, tế ti dư uy vẫn còn, dọa đến còn lại Sơn dân hôi liu liu rời đi. Cùng các Sơn dân đi hắn nhìn hằm hằm Vân Tung nói ra, này cũng chứ người, nếu như ta bút pháp thần kỳ vẫn còn, bọn họ dám nói thế với ta nhất định cho bọn họ cái mắt. Vân Tung nói ra, ngươi đừng gà trống phía dưới không ra trứng mà nói bản thân mông đít con mắt nhỏ. Cho người bố pháp thần kỳ ngươi thì có thể làm gì? Ngươi có thể đối phó Tiêu Dật Thần. Cơ Diễn quát to, đương nhiên có thể. Vân Tùng nói ra, có thể ta cũng không trả lại cho ngươi, hắc hắc. Thanh này Cơ Diễn tức giận hai mắt biến thành màu đen. Nhưng khi tiền sự việc cần giải quyết là được ổn định cốt tộc Sơn dân cho mình dùng, không thể để cho bọn họ chạy tới Tín Phụng Tiêu Dật Thần. Bất cần tuyệt phục hắn nói, ngươi không cần quá lo lắng chuyện này, Tiêu Dật Thần là dã thần, những người này Tín Phụng nó sớm muốn ăn thịt rồi, đến lúc đó bọn họ còn phải ngoan ngoãn trở về tìm ngươi chùi đít. Cự Diễn không cam tâm liếc nhìn Vân Tùng nói ra, "Ta không có sinh vạn vật bút pháp thần kỳ, giải quyết như thế nào tiêu giặc thần?" Bất Cật cười nói, "Không cần giải quyết, tiêu giặc thần là dã thần không phải ta thần, nó còn muốn trở thành chính thần đây, cho nên sẽ không làm quá chuyện thương thiên hại lý, nhiều lắm thì dảy vỏ sơn trại một cái gà chó không yên. Nó chỉ là bắt những người này tầm hoan tìm niềm vui, đợi đến nó chơi chán, nó sẽ rời đi." Vân Tùng nói ra, "Nó nếu là không đi, đến lúc đó ta đánh nó muốn đi vậy đi không được." "Được rồi." Đêm nay ngươi cho ta thành thành thật thật, trời sáng chúng ta trở về lao trấn, chỉ cần ta cái kia huynh đệ bình yên vô sự, ngươi đến lúc đó yêu đi nơi nào liền đi nơi đó." Hắn tin nhưng mà cơ diễn, một đêm này thuận dịp không có nhắm mắt, thủy chung đang ngó chừng cơ diễn. Nhanh phải giải quyết đại buồn tượng sự tình, hắn cũng không muốn sắp đến đầu bỏ ra ngoài ý bẩn. Cơ diễn thật đúng là nghĩ làm chút chuyện, nhưng hắn vừa mở ra mắt thấy gặp 4 song 8 đôi mắt nhìn mình chằm chằm, lệnh hồ tra nhìn chằm chằm nhất là gấp, nó không ngủ. Thấy vậy cơ diễn trung thực. Vẫn thùng thế nhưng là cái hay cây súng đặt tại trên đầu giường, cái đồ chơi này là có thể đánh chết người. Hắn hiện tại một cái chân hay là cả nhấc lấy đây. Vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, Vân Tùng thậm chí không có ăn sơn trại đồ ăn ở bên trong. Dù sao hắn mang trong hàng hóa có ăn, bên trong có trông thành sản xuất tiện hộ, cho nên hắn ăn bản thân mang cơm so trong núi đồ ăn còn phải hương. Giờ đi liệt chuyển trại bọn họ thuận dịp thẳng đến lão trấn đi. Đến Đa Văn tự thời điểm bất cần ôn quyền nói ra, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, thượng tiên, tạm biệt, ta đã hoàn thành đối lời hứa của ngươi, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại a. Vân Tùng vấn đạo, ngươi không muốn ra sơn đi xem một chút cảnh tượng bên ngoài sao? Thế giới bên ngoài rất có ý nghĩa. Bất Cật lắc đầu cười nói, thế giới bên ngoài lại có ý nghĩa, đó cũng không phải là nhà của ta, nhà của ta ở chỗ này, ta thích quê hương của ta, nơi này còn có, có ta đồng tập đây. Nó nhìn về phía đại điện bóng tối, trong bóng tối có mấy người hình hình bóng tại thò đầu ra nhìn. Đó là nó ầy ma. Vân Tùng Tuận Dịch cũng hướng nó ổn quyền, gặp lại, một lần này đi đến sinh cốt địa quốc nhờ có hỗ trợ của ngươi, nếu là ngày sau hữu duyên gặp lại, ta nhất định mời ngươi uống rượu. Hiện tại cũng có thể uống rượu. Bỉ Tiêu chỉ chỉ hàng của Hàn Dương. Vân Tùng dần mình, từ đó tìm ra một cái sắc lá hồ, bên trong là hắn mang vào sơn dược mạnh. Hàng trong Dương cũng có bát sứ, hắn lật mà ra cho Bất Cật rót một chén, bản thân ngửa đầu uống vào một bát. Hắn có dự cảm. Đây là hắn cùng ảnh mộng nhân vấn biệt, ảnh mộng nhân cuối cùng cả đời sẽ không rời đi dân Phúc Sơn, mà hắn cũng không có bên trong có lại đến chỗ này. Nơi đây một là đứng, cả đời không gặp nữa. Bất Cật cười nói, ta chưa bao giờ từng uống rượu, nhưng nhận được thượng tiên để mắt, ta cũng làm. Song Phương nói chuyện chân trọng, Vân Tùng rời đi Đạp Văn tự đi. Chương 316, lão chấn khói lửa trùng tiên khởi. Chương 314, lão chấn khói lửa trùng tiên khởi. So sánh tới lúc, trở về tốc độ phải chậm hơn nhiều cũng không phải bởi vì cơ diễn có một cái chân được vết thương đạn bắn, điểm ấy Vân Tùng nguyện ý biến thành du thi ở sau lưng hắn tiến lên. Chủ yếu là hiện tại Bì Tiêu ẩn thân tại một cái bình thường sơn dân thể loại, nó tốc độ chạy không đủ nhanh, Vân Tùng cũng không có biện pháp ở sau lưng hai người, trừ phi hắn ở sau lưng một cái trong lồng ngực ôm một cái. Nhưng dạng này hành lượng không tốt, dạng này hắn tránh không được đẩy người đại hán, chẳng phải là thành bánh bao nhân thịt. Vốn dĩ Vân Tùng muốn dùng sinh vạn vật bút pháp thần kỳ họa một cánh cửa trực tiếp hồi lao trấn, nhưng hắn sẽ không dùng, hắn hạ khẩu sau đó cũng thay đổi thành khẩu, nhưng cánh cửa này đẩy ra bên trong một con đường chết, hơn nữa rất nhanh liền biến mất. Cơ Diễn biểu thị hắn đồng ý giúp đỡ, vấn đề là Vân Tùng không dám nhường hắn hỗ trợ. Vân Tùng chính là dùng chân góp nghĩ cũng biết, bản thân một khi cái sinh vạn vật bút pháp thần kỳ cho Cơ Diễn, thằng tiểu tử này liền sẽ chạy thuộc mạng vô tung vô ảnh. Chỉ cần Cơ Diễn còn sống vạn vật bút pháp thần kỳ nơi tay, cái kia Vân Tùng đời này cũng chỉ có một lần này có thể bắt được cơ hội của hắn, về sau tuyệt đối bắt nữa không đến hắn. Giạng này bọn họ chỉ có thể lui về phía sau đi, hành trình tự nhiên chậm lại, chọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian mới hoàn thành đi đường. Dù sao Cơ Diễn tổn thương thối ảnh vang thật lớn, nếu Vân Tùng không thể công lấy hắn Hắn đi đường tốc độ ngay cả cái người bình thường cũng so ra kém. Bọn họ trở lại lao trấn thời điểm là một cái giữa chưa đầu. Ánh nắng rất tốt, rất sáng lạ. Chiếu sáng bầu trời càng ngày càng trong vắt thanh tịnh. Kỳ thật bọn họ lúc này còn chưa tới lao trấn, chỉ có thể nói tiếp cận thôn trấn. Sau đó bọn họ nhìn về phía thôn trấn phương hướng, thấy được thôn trấn Phương Thiên không bồng bệnh quái đen. Ba người một người, rất nhanh lại có đùng đùng thanh âm truyền mà ra. Bị Tiêu Nghi ngờ hỏi, hiện tại chính là 30 tiết rồi. Bước sang 50 rồi. Đều tại đốt pháo đầy. Vân Tùng không nói lời nào. Trong lòng của hắn có liên tưởng không tốt. Cơ diện liên tưởng cùng hắn một dạng, đây không phải đốt áo, đây là tiếng súng. Lung lay khói đen cũng không phải đốt hương hóa vàng mã tạo thành là, là đốt cháy trấn trên phòng ốc tạo thành. An tiết thời điểm đốt cháy hương nến cùng giấy vàng sinh ra sương mù mặc dù lồm đồm, lại không khả năng bay thẳng Vân Tiêu. Bỉ Tiêu vô ý thức vân đạo, đốt cháy phòng ốc. Tiếng súng. Có ý tứ gì? Lao chấn đụng tới thổ phỉ xâm lược. Vân Tùng lắc đầu. Cái này khó mà nói, nhưng lao chấn khẳng định gặp được đại sự. Hắn nghi nghi chỉ hướng cơ diện, "Lao bị ngươi ở nơi này nhìn xem hắn, chúng ta đi tìm lão hổ bọn họ nhìn một chút tình huống." Bỉ Tiêu vô ngữ nói ra, Ngươi yên tâm đi tốt, có ta ở đây hắn khẳng định chạy không được." Vân Tùng căn dặn hắn nói, nói ý khó nhác, "Tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, chớ cùng lần trước một dạng để cho người ta cho mang đi không biết địa phương nào, còn phải ta đi tìm ngươi." Bì Tiêu Chê cười nói, "Lần trước là ngoài ý muốn, ai biết hắn vậy mà có thể vẽ ra một tấm cửa." Gia căn bản chưa thấy qua dạng này thần thông. Vân Tùng cái một khẩu súng đưa cho hắn. Bì Tiêu cự tuyệt, "Không cần đến, nếu là hắn dám làm loạn, ta có biện pháp tiến vào trong thân thể của hắn tới cái tu hú chiếm tổ chính khách." Nghe lời này một cái cơ diễn cười khổ lên tiếng. "Đừng đừng" Ta đều đi theo các ngươi tới đây, nào có đạo lý trốn nữa chạy. Hiện tại ta cũng xem như nhìn đi ra, vị bằng hữu này xác thực không phải vân tùng, ngươi là người tốt, dạng này ta có gì phải sợ. Vân Tùng vẫn là đem súng bắn đạn gém để lại cho Bỉ Tiêu. Bỉ Tiêu trừ bỏ có thể hướng thân thể người bên trong chui, những khả năng khác không lớn. Mang theo khẩu B201, mũ rẻ, Vân Tùng hướng dàn xếp hổ kim tử đám người thôn trang bước nhanh chạy. Hắn ngẩng đầu nhìn đại mặt trời, cuối cùng vẫn quyết định hy sinh một lần. Lý do cẩn thận, hắn biến thành diễm cứ lạc đầu thị, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong bóng cây, sau đó dựa vào cỏ cây cùng núi đá bóng tối gần kẻ thôn. Hắn lo lắng thôn xảy ra chuyện, bây giờ đã trở thành một cái bẫy. Bây giờ lao chấn tình hình dị thường, vô luận như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Đợi đến hắn gần kề thôn về sau phát hiện sự lo lắng của chính mình có một nửa thành hiện thực. Thôn có phát sinh qua hỏa hoạn dấu vết, nhiều cái phòng ốc đốt thành hài cốt, hồ kim tử đám người không có ở đây trong thôn, trước đây tràn đầy thôn dân vậy chốn mất, bây giờ chỉ còn lại có mấy hộ nhân gia. Vân Tùng thận trọng ở bên ngoài quan sát, phát hiện bên trong cũng không có bãi dập. Sinh hoạt những người này đúng là gia đình trong thôn, đồng thời không phải có người giả trang người trong thôn. Phát hiện này để cho hắn tâm nhức lên. Chuyện gì xảy ra? là mình đi rồi có người tới đánh bất ngờ thôn, ở trong thôn bày ra một trận đốt sát. Hồ Kim Tử đám người đây, hắn muốn tìm điểm dấu vết. Thế nhưng là Hồ Kim Tử đám người ở nhờ nhân ra đều bị hỏa thiêu hủy. Hắn trong thôn lặng lẽ đi vòng vo tầm bài vòng, cơ hồ đem hiện ở trong thôn còn có người ra cũng nhìn rồi, ngay cả chính đang đi về đốt cờ cụ bà đều không bỏ qua, chuyện gấp phải tòng quyền, hắn không phải muốn đi chiếm cụ bà tiền nghi, chỉ là muốn tìm kiếm khả năng tồn tại dấu vết. Nhưng chính là không có tìm được. Hắn lại từ thôn tới phía ngoài tìm kiếm. Một lần này thì có phát hiện. Thôn bên ngoài trên gò núi có mấy cái cao điểm, mỗi cái cao điểm trên đều có người. Tất cả đều là hạ thương thật đạn binh sĩ, tất cả đều là vương gia trong quân đội tinh nhuệ. Những binh lính này trên đầu mang theo mũ rơm, quân trang bên trên đâm có khô, nói rõ vì thế có khô hiểm hộ thân ảnh ở trong này thiết lập mai phục điểm. Mai phục hay? Vân Tùng biết rõ đây nhất định là mai phục bản thân. Nhưng vì cái gì là binh sĩ tại mai phục bản thân? Nếu như đây là vương hữu đức cùng vương tiên bá bộ đội sở thủ tự, vậy bọn hắn chẳng lẽ không biết những binh lính này tạo thành bẫy dập căn bản đối với mình vô hiệu sao? Một loạt điểm đáng ngờ xuất hiện ở hắn trong lòng. Các binh sĩ năm người một tổ, Mỗi cái tổ có giữ một cái súng máy cùng một cái kính viễn vọng, mỗi cái tổ đều có người giơ kính viễn vọng tại khắp nơi liếc. Vân Tùng lại suy đoán, có lẽ những người này cũng không phải là muốn bắt bản thân hoặc là đối phó bản thân, mà là tại giám thị mình. Chỉ cần bắt một tổ người hỏi một chút sẽ biết đáp án, thế nhưng là cái này rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Hắn nhìn qua vương gia quân cái này mấy tổ nhân bộ tự vị trí liền hiểu, từng tổ từng tổ người là góc cạnh tương hỗ, một tổ gặp nạn gần xác nhất định có một tổ có thể trợ giúp, một tổ xảy ra chuyện một cái khác tổ trước tiên liền có thể phát hiện dị tượng. Do dự một chút, Vân Tùng vẫn là quyết định về trước đi cùng Bỉ Tiêu tụ họp. Lúc này bị tiêu tác dụng xo so xo sánh lớn. Hắn kế hoạch đợi đến ban đêm thừa dịp kia sáng không tốt, có phòng thủ binh sĩ lạc đạn thời điểm, để cho bị tiêu trực tiếp làm một cái sau đó đi tìm hiểu một lần tin tức. Bị tiêu lúc này rất kê tặc gần thân tại một ngọn núi thung lũng bên trong, bốn phía đều là thụ mục, trên đất lạc rất nhiều lá cây khô, nó cùng cơ diện dấu ở dưới lá cây. Vân Tùng đột nhiên đi tìm tới sừng suốt không có phát hiện hai người bọn họ thân ảnh, do đến hắn cho rằng hai người này mới vừa cùng bạn thân xa nhau cũng bị lấy đi. Kết quả là ở hắn tâm tính phải băng thời điểm, một ít lá cây tróc ra, khuôn mặt lộ mã ra. Khâu Diệp đuổi bên trong toát ra khuôn mặt, cái này rất khủng phổ phiến. Con tốt lọ mà ra nếu như Hồ Tra. Lệnh Hồ Tra chi chi đề, Bỉ Tiêu mặt vậy từ Khâu Diệp. Vân Tùng lắc đầu, vân đạo, ngươi như thế nào trốn ở chỗ này? Bỉ Tiêu không có trả lời hắn, mà là nói ra, ta đoán ngươi cũng không tìm được, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Vân Tùng nói ra, lúc này còn chờ nước đục thả câu đây. Nói thẳng, phát hiện cái gì? Bỉ Tiêu cười hắc hắc, nhưng thật ra là Lệnh Hồ Tra phát hiện cái gì, sau đó ta phát hiện Lệnh Hồ Tra có dị thượng. Lệnh Hồ Tra từ dưới lá cây chui mà ra, chạy đến bên người Vân Tùng chuyển vòng vòng, lại rút chân sông ra ngoài. Tu gia mới bước quay đầu nhìn Vân Tùng. Bỉ Tiêu cái cơ diễn tử một đống khô diệp đồng liễu mà ra, cơ diễn bất đắc dĩ nói, "Các ngươi có thể hay không chiếu cố một chút ta? Ta là người bệnh, vậy thì các ngươi đem ta đã thương." Vân Tùng không rảnh phản ứng đến hắn, nhìn lệnh hồ tra ý nghĩa đây là có phát hiện gì đây. Hắn đối Bỉ Tiêu gật gật đầu, Bỉ Tiêu nắm lên cơ diễn đi theo phía sau hắn. Lệnh hồ tra dẫn đường, bọn họ tại bên trong dãy núi quay vòng lên. Dán vách núi đi lại một hồi, Vân Tùng phát hiện dưới chân bọn hắn xuất hiện ổ đá con. Ổ đá con, cây cỏ hóa tử, vũng nước con, những vật này đều là một cái ý nghĩa, chính là một loại hang động. Tơi của oa tử tại thảo nguyên phổ biến, vũng nước con tại hồ nước phổ biến, ổ đá con trong núi, trong núi cũng là hiếm thấy. Vân Tùng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong núi có loại này ổ đá con. Bọn chúng giống như là tự nhiên xuất hiện giếng, miệng giếng nghiêm dịu, giếng đạo tinh mịch. Ổ đá con phía trên có khô héo bụi cây kéo dài tới đi lên cánh khô, nếu như đây không phải mùa đông mà là xuân hạ thu tang quý, vậy những thứ này ổ đá con là rất khó phát hiện, tươi tốt bụi cây biết dùng phong phú lục chi che đậy ổ đá miệng. Như vậy thì dẫn đến ổ đá con rất nguy hiểm, không cẩn thận dịch dung đem người hãm xuống dưới. Lệnh Hồ Tra đối ổ đá con tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nó đụng phải một cái ổ đá con thì vòng quanh ổ đá con xoay quanh. Cơ Diễn định luật mà nghi ngờ hỏi, "Lại ca, ngươi con chó này giống như nghĩ ngẫy đi xuống. Nó chuyện gì xảy ra? Có cái gì nghĩ không ra sao?" Vân Tùng nói ra, "Cái gì cậu? Đây là cha." Cơ Diễn cười đùa nói, "Nguyên lai đây là một cái cha, ta nói nó như thế nào cùng tầm thường cậu trưởng không giống nhau." Hắn tự nhiên biết rõ lệnh hồ cha không phải cậu, nhưng hắn muốn tìm cơ hội cùng Vân Tùng nói chuyện, dùng cái này tới kéo gần quan hệ. Bì Tiêu nói ra, lệnh hồ cha giống như phát hiện cái này Vân Tùng đưa nó đuổi theo cơ diễn rời đi sau chuyện phát sinh nói mà ra, lại đem lúc trước trong thôn ngoại thôn phát hiện nói một lần. Bì Tiêu sau khi nghe xong vấn đạo, "Vậy ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không là nốt ở cái này?" Vân Tùng không dám khẳng định. Lúc này lệnh hồ tra vòng quanh một cái cửa hang đi lòng vòng về sau lại rời đi, tiếp tục đi tới một cái cửa hầm truyện. Vân Tùng đi theo nó chuyển sau khi phát hiện, nó chính là quay chúng quanh những cái này ổ đá con truyện, hấp dẫn nó đến đều là những cái này ổ đá con. Nó giống như đang chọn ổ đá con, vòng quanh ổ đá con không ngừng xoay quanh, không ngừng ngửi, tựa như là ổ đá con bên trong có mùi vị hấp dẫn nó. Ý thức được điểm ấy về sau Vân Tùng trong lòng sáng rỡ, lão hổ bọn họ nên ở nơi này. Lệnh Hồ Tra nghe nói như thế về sau vội vàng đứng thẳng người lên hướng hắn đỡ đầu. Ngươi đoán đúng rồi. Nếu dạng này, cái kiết lệnh Hồ Tra sau cùng chọn cái này ổ đá con bên trong truyền lại xuất giá bảo vị đái hẳn là nồng nạp nhất. Vân Tùng để bọn hắn chờ ở phía trên, hắn nhảy vào ổ đá con bên trong, sau đó lừa đường hóa thành diễm cư lạc đầu thị. Diễm cư lạc đầu thị thân thể theo ổ đá con thông đạo tụt xuống, đầu là theo ở phía sau. Hắn dùng thân thể tới dò đường. Chỗ này ổ đá con thông đạo không phải thẳng tắp, nó hướng xuống có co đường cong, giống như là một cái thang trượt. Thân thể chừa xuống, cuối cùng phát ra phụ phụ một tiếng vang. Đây là đụng nãy. Vân Tùng cùng lên, tìm được thông đạo sau khi ra trốn ở chỗ này, nhìn ra phía ngoài. Qua một trận hắn nghe được ba chít chít, ba chít chít tiếng bước chân, đây là A Bảo móng vuốt đập ở trên thạch đầu phát ra thanh âm. Xác định điểm ấy về sau hắn thuận dịp lên tiếng hỏi, "A Bảo?" "Là A Bảo sao?" "Ngào." A Bảo lập tức kêu họ một tiếng, phiên tiên viên thanh âm vậy vang lên, "Lão đại, là ngươi, ngươi trở về." Hắn lại quay người hướng chỗ sâu hô, quả thật có người đến, là lão đại, lão đại đến. Ổ đá con cuối lối đi là một chỗ hang đá. Vân Tùng tiến vào hang đá, càng nhiều người từ đằng xa xuất hiện. Hồ Kim Tử xông lên cho hắn một cái ôm. Vân Tùng cao hứng vấn đạo, các ngươi như thế nào cũng ở địa phương này, đây là có chuyện gì? Hồ Kim Tử đặc ý nói, bằng không đều nói giang hồ càng sâu, kinh nghiệm càng nhiều sao? Việc này ngươi được khen ta, nếu không phải là ta có thể gặp phiền toái, cũng phải cảm tạ ta, nếu không phải là ta phát hiện đầu kia đạo động, chúng ta có thể chạy. Toản Sơn giáp tử trong đám người trên mà ra nói ra. Phiên Tiên Viên chuẩn bị sự tình tình hình chung râm ba câu cho Vân Tùng nói mà ra. Người rời đi xong lão hổ liền nói chúng ta ở trong thôn Tất Dấu rất không an toàn, bởi vì người trong thôn miệng không có giữ cửa, nhất định sẽ cái tin tức của chúng ta truyền đi. Mà chúng ta cũng không hiểu rõ vụộm trộm đều có ai muốn đối phó chúng ta, thế là lão hổ liền nói chúng ta được tìm một đầu đường lui. Lao toàn lên núi vốn muốn tìm cái sơn động làm đường lui, kết quả hắn phát hiện một chút đạo động, dạng này chúng ta trong đêm thì chuyện gì đi ra, dấu vào cái này. Sau đó ngay tại ngày thứ hai, chúng ta ẩn thân thôn kia thì bại lộ, Vương Hữu Đức mang theo vương gia quân tới bắt chúng ta, bất quá chúng ta trong thôn ẩn thân trong phòng bảy mái phủ, bọn họ xông đi vào về sau thì xúc động bấy dập đã dẫn phát đại họa để bọn hắn tổn thất nặng nề. Vân Tùng nói ra, cái này ta thấy được, ta nhìn thấy những phòng ốc kia đều được cháy hết. Ngươi nếu là vào xem, còn có thể nhìn thấy bên trong có thi cốt." Toản Sơn Giáp cười gian nói. "Vân Tùng vẫn đạo, những cái kia chủ hộ đây, bọn họ cũng bị tiêu chết." Phiên Tiên Viên vội vàng nói, "Cái kia không có, chủ hộ đều được chúng ta cho phân phát, chúng ta cho bọn hắn tiền, nói muốn mua bọn họ phòng ở làm ý chuyện, tất cả đều là cho giá tiền rất lớn, bọn họ cầm tới tiền liền chạy." "Đúng, chúng ta biết rõ lão đại ngươi là chân chính chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không cho ngươi bôi đen." Toản Sơn Giáp nói bổ sung. Vân Tùng lộ ra tàu điện ngầm lão hán nhìn điện thoại di động biểu lộ, cái này đánh giá động không giống cái gì tốt nói chuyện, nhưng mà người đều đến đông đủ liền tốt. Lần này sát thực tính Hồ Kim Tử lập xuống đại công, Hồ Kim Tử đối với cái này đặc ý dị thường, chúng ta bị người tính toán số lần quá nhiều a, cho nên lần này ta liền suy nghĩ, người không có tổn thương hồ ý, hồ có hại lòng người a, ta cũng phải làm giỏi tính toán người chuẩn bị. Kết quả cũng thật là có chuyện như vậy, thực có người muốn chơi chim sẻ nút phía sau, ha ha, nhưng bọn hắn không biết lão tử cái này bỏ ngựa trên người vung dầu hỏa, hoàn tướng muốn ăn liền phải liệu rơi lâm vũ. Vân Tùng đối với hắn rất là người khen. Hắn cái bị tiêu cùng cơ diễn kéo xuống theo, bị tiêu quay về, lại làm một trận giao họ. Cơ diễn ph่อ đầu ra, đám người hai mắt phun lửa phải nườm hắn. Hắn tranh thủ thời gian lấy lòng, "Chư vị huynh đệ, giữa chúng ta có hiểu lầm, ta trước tiên đem đại bổn tượng huynh đệ chữa cho tốt, chúng ta trước giải trừ hiểu lầm." Chương 317, bờ sông hỗn chiến. Chương 315, bờ sông hỗn chiến. Đại bổn tượng cũng bị kéo xuống đến, hắn nằm ở một đầu trên ghế nằm, trên người còn đóng một đầu chăn đông, một bên lấy thất tinh bắt đầu hàng ngũ trưng bày thất tinh tục mệnh đăng. Cảnh tượng này có chút khiếp người. Trong mộ thất đầu nằm cái vô thành vô tứ người, trên người che kín chăn mềm đỉnh đầu còn có ngọn đèn, cái này cùng tốc trực bên linh cứu tự như. Cơ Diễn lấy đi Phong Thần lồng hướng đi đại bổ tượng, hắn đối Vân Tùng nói ra, còn phải cần bút pháp thần kỳ trợ giúp mới được. Vân Tùng nhẹ nhõm nói ra, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem hắn cứu tỉnh, không có bút pháp thần kỳ, chính ngươi nghĩ biện pháp a, nếu không ta liền đánh chết ngươi, đây là chúng ta quyết định. Cơ Diễn kêu lên, ngươi không cho ta bút pháp thần kỳ ta như thế nào cứu hắn? Đây là không bột đó gột nên hồ. Vậy ngươi đi tự tốt rồi. Vân Tùng kéo thương xuyên, ta dùng biện pháp của ta tới cứu hắn. Cơ Diễn vội vàng nói, ngươi cho ta bút pháp thần kỳ, ta đợi chút nữa con người. Ta tuyệt đối sẽ không vụng trộm rời đi cũng sẽ không đụng nghịch cái gì ám chiêu, ngươi tin tưởng ta. Ta không tin ngươi. Vân Tùng quyết đoán hạ lệnh, "Lão Bỉ lao, lao toán, các ngươi giết chết hắn, vừa vận nơi này là cái mô địang, tìm xem mọi chủ quan tài, đem hắn vậy đưa vào đi, cho hắn phong quang đại táng, dạng này chúng ta xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ." "Lão hổ, ngươi mời nhà các ngươi tiên nhi thân trên, chính chúng ta đến cho đại tự." "Được được được." Cơ diện tuyệt vọng thỏa hiệp, "Đừng độc thủ, ta, ta dốc hết toàn lực thử xem, ta tận lực đem hồn phách của hắn cho gây dựng lại hảo." "Không phải tận lực, là nhất định phải." Vân Tùng hướng về phía nơi xa mộ đạo liền đến một thương. Tiếng súng vang lượng, hồi âm không dứt. Cơ diễn cẩu xin vẽ mặt mặt hướng đại bổ tượng, hắn cắn nát ngón giữa tay phải ở tại cái trán khởi đầu vẽ lên phù văn, lại cắn nát ngón giữa tay trái ở tại trong lòng vẽ phù văn. Mười cái ngón tay trị bụng toàn cắn nát, hắn đem phù văn từ đại bổ tượng cái trán hoạch định lòng bàn chân. Những cái này Vân Tùng thấy rõ, cơ diễn dùng đầu ngón tay viết họa chính là tụ linh trận. Thất phách giữa bầu trời hướng phách tại đỉnh vòng, linh tuệ phách tại mi tâm vòng, khí phách tại vành họng, lực phách trong lòng vòng, trung xu phách tại tê vòng, tinh phách tại sinh đai vòng, anh phách tại đái biển vòng. Bảy cái tụ linh trận không giống nhau chưa ra có thể tụ tập một cái nào đó phách, hơn nữa thiên địa nhân tam hồn tề tụ, dạng này cuối cùng liền có thể đem phá toái hồn phách một lần nữa hợp lại tốt. Thủ linh trận bố trí xong tốt, hắn khởi đầu nói lẩm bẩm. Theo thanh kiếm dần dần chằm mặc hắn một cái đập khai phong thần lồng nhấn tại đại bổn tượng đỉnh đầu. Thủ linh trận huyết sắc tiêu tán, chui vào đại bổn tượng thể nội. Đại bổn tượng mãnh liệt run dậy một cái, giống như là người tựa như ngủ không phải ngủ thời điểm đột nhiên đập không mà sinh ra phản ứng một dạng. Hắn tiếp theo mở to mắt miệng to thở hổn hển. Cơ diễn mệt mỏi ngồi xuống, vậy khởi đầu miệng to thở dốc, hô hô, không có nhu lực sứ mệnh. Vân Tùng đám người nào về phía đại bổng tượng, vần quanh đại bổng tượng quan tâm kêu lên. Đại tượng, ngươi ra làm sao? Ngươi bây giờ cảm giác gì? Ta là ai ngươi còn nhận ra sao? Có đói bụng không? Ta chỗ này còn có đồ gà. Đồ gà? Nhanh lên cho ta. Đại bổng tượng bắt lại mãng tử cổ tay, xem xét phản ứng này Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Đại bổng tượng không có vấn đề gì. Bọn họ cùng đại bổng tượng nói chuyện, đại bổng tượng từng cái đáp lại. Đầu đi loanh quanh có chút chậm, nhưng đúng là người bình thường. Thấy vậy Hồ Kim Tử nói ra, "Được rồi, đại bổng tượng không sao, tính cái kia trên chân bị mụn cơm lớn mặt lớn." Nếu không hổ ra ta nhất định bắt chết hắn. Mệnh, bệnh mụn cơm đi nơi nào? Đột nhiên có người đặt câu hỏi một tiếng. Đám người tranh thủ thời gian tìm kiếm. Lúc trước ngồi ở một bên nghỉ ngơi cơ diễn không thấy. Chạy. Vân Tùng gấp gáp hỏi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhiều người như vậy thế nào còn có thể khiến cho hắn chạy? Các ngươi đều làm cái gì đây? Không có một cái nào theo dõi hắn. Toàn Sơn giáp chột dạ nói ra, các huynh đệ đây không phải cùng quan tâm đại tượng sao? Trong thấy đại tượng tỉnh liền không nhịn được nghĩ đến xem một chút tình huống. Vân Tùng nhìn về phía A Bảo. A Bảo đang ngó chừng đại bốn tượng trong tay nuôi gà. Nó vốn dĩ trông giữ cơ diện đấy nhỉ, thằng đến có người lấy ra đùi gà. Mãng Tử nói ra, dù sao đại bổn tượng đã tốt rồi, hắn chạy liền chạy a. Vân Tùng nói ra, "Rodan, hắn chạy chúng ta nơi này thì không an toàn. Hắn nhất định sẽ đi tìm người tới đối phó chúng ta." Vốn dĩ tính toán của hắn là chỉ cần cơ diện cứu sống đại bổn tượng, vậy liền thả hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống có tha, Vân Tùng nghĩ lại đoạn hắn một cái chân, để cho hắn quãng đời còn lại ngồi xe lăn. Kết quả không nghĩ tới con hàng này ngược lại là thông minh, thừa dịp không có người chú ý mình vụt trộm rời đi. Điểm ấy Vân Tùng nhất định phải bội phục hắn. Cơ diễn thế nhưng là bị thương trọng thương một cái chân, trên đường đi đi đó là khập khiễng thống khổ và phần, không nghĩ tới chạy trối chết thời điểm còn chạy rất nhanh. Cơ diễn vừa đi, trong lòng đất mộ thất thì nguy hiểm. Vân Tùng mau mang đám người rời đi mộ thất. Bọn họ không phải từ đạo động đi ra, mộ thất có thông đạo, bọn họ có thể đi thông đạo rời đi. Toản Sơn giúp dẫn đường đi một hồi, Vân Tùng nghe được tiếng nước chảy. Thế là hắn kỳ quái Vân đạo, nơi này còn có sông ngầm dưới lòng đất. Trong lòng đất đại mộ không có xe ở sông ngầm dưới lòng đất phụ cận, bởi vì binh vô thường thế thủy vô thường hình, ai cũng không biết dưới đất sông ngầm lúc nào sẽ thay đổi tuyến đường sẽ lan tràn, dạng này quan tài cùng vật bồi tán dịch dung bị thủy làm hỏng. Toàn Sơn Giáp nói ra, quả thật có một đầu mạch nước ngầm, cái này mộ rất cổ quái, hướng sâu dưới lòng đất dọc theo mấy cái mộ thất, mộ chính và phụ mạch nước ngầm rượi vào thủy tiên nhập. Vân Tùng đoán chừng cái này trong mộ thất khẳng định có coi trọng, nếu là đi, nhưng hắn không muốn dò xét, không muốn nhiều chuyện. Sông ngầm dưới lòng đất ở bên cạnh, hắn theo tiếng đi đến nghĩa giữa cái mặt. Thế nhưng là khi hắn thân thủ tiến vào sông ngầm về sau, Trên người thân thủy phù để cho hắn có cảm ứng, phát hiện cái này sông ngầm vậy mà thông hướng ngân hà một mực chảy vào lao trấn. Giạng này hắn quyết định cùng đám người xa nhau đi, hắn đi ngân hà tiến vào lao trấn một chuyến, nhìn một chút trong trấn đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc trước lại là nhìn thấy trong trấn khói lửa nổi lên bốn phía lại là nghe được tiếng súng, hắn trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Hắn để cho hổ kim tự dẫn đội, xong vương hướng định tụ hợp chỗ, sau đó hắn thuận dịp nhảy vào sông ngầm bên trong hóa thành dã thần sông xôi dòng đi. Một đường tiềm hành đến ngân hà bên trong, đường sông trở nên rộng lớn, dòng nước trở nên chảy xiết. Vân Tùng Dãn đái sông tiếp tục phiêu lưu, không bao lâu về sau đã tới lao trấn Nam bên lưu vực. Sau đó hắn nhanh tới đây cái dừng ngay, phía trước có nguy hiểm, dưới nước cất dấu người. Dù cho bây giờ là mùa đông, ngân hà đồng cỏ và nguồn nước vậy không hề khô héo, bọn chúng ý nguyên xem biết, chỉ là chạng phải xanh tươi. Mấy chỗ đồng cỏ và nguồn nước đầy đủ phương tiện cất dấu người. Không biết bọn họ dùng pháp thuật gì, vậy mà dấu ở đồng cỏ và nguồn nước bụi trung hầu hoàn toàn không hiện, chỉ dựa vào mắt thường quan sát rất khó phát hiện bọn họ. Còn có người giấu ở đáy sông nước bùn bên trong, vậy không biết bọn họ dùng cái gì đang hô hấp. Vẫn đúng mặc dù có thể phát hiện bọn họ toàn bộ nhờ Dã Thần Song thân phận, Dã Thần Song không nhìn thấy bọn họ thân ảnh, nhưng phát hiện bọn họ trồng cơ thể dương hỏa. Mỗi một đoàn dương hỏa đều rất rồi rạo. Cái này tất cả đều là tu vi cao thâm nhân vật hung ác. Hắn không nghĩ tới ngân hà bên trong sẽ cất giấu cao thủ, thuận dịp tranh thủ thời gian phanh lại vậy dấu đi. Tình huống không rõ, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là trốn ở dưới nước hướng về hạ lưu nhìn. Qua sau mấy tiếng, ngân hà hạ lưu xuất hiện càng nhiều người ảnh, có một đám người lặn xuống nước du tới. Trốn ở đồng cỏ và nguồn nước trung hòa đáy sông trong bùn lấy cao thủ đột nhiên động thủ. Bọn họ như ám ảnh u linh đánh bất ngờ từ hạ du bơi lên tới nhóm người này, thi triển thủ đoạn cấp tốc bày ra chém giết. Ngân Hà phía dưới lập tức hỗn loạn tung bừng. Vân Tùng trợ dịp cơ hội này hỗn loạn hiện rõ nhìn xem, hắn ngoi đầu lên liếc mắt một cái, tại chỗ giận mình. Ngân Hà trên bờ sông đứng sừng sững bắt đầu từng đầu thập tự của gỗ, từng cái trên mặt cột gỗ cũng treo một người, một chữ triển khai tất cả đều là kiệt tác giật gặp nạn tư thế. Những người này hắn cơ hồ đều biết, Vương Hữu Đức, Vương Thiên Bá, còn có mấy cái vương gia quân trong quân quan quan lớn, bọn họ đều ở trong đó. Ngoài ra lão trấn cũng có một số người gia bị sâu ở bên trên, trong đó liền có Vân Tùng quen thuộc Tào gia trưởng quý cây cỏ gia có. Mà ở những cái này, người phía sau là trưng bảy mấy tấm lấy mây, có người ngồi có người đứng đấy, trong này phần lớn là khuôn mặt xá lạ, chỉ có chút ít mấy cái đã gặp mặt, trong đó thuận dịp bao gồm vài ngày trước bọn họ phải kiểm tra tiền gia mộ tổ thời điểm gặp qua Lý thị gia chủ Lý Hoãn. Vân Tùng nghi ngờ nhìn về phía bọn họ. Có người tựa hồ phát ra ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn phương hướng này. Vân Tùng thuận dịp nhanh tiêm nhập dưới nước, nhưng nhìn về phía hắn người kia rất cảnh giác, lập tức bước nhanh đánh tới cho ngoáng. Xem ra nhất định phải tra ra cái 1 2 3 4. Vân Tùng đang do dự đánh hay chạy. Ngay tại lúc này cơ hội dần diện. Sau cùng còn có một người đang chống đỡ, hắn nhìn thấy bản thân phương diện người tất cả đều bị sát hơn nữa bốn phía có người vây chặt bản thân, bản thân hiển nhiên đã không đường tối lui, cho dịp đột nhiên từ trong ngực kéo mã ra một đường kia. Dưới nước người nằm vùng dồn dồn dập xoay người muốn đi. Thế nhưng lại bạo tạc xảy ra bất ngờ. Cái này bạo tạc quy lực mạnh mẽ hết sức, nhưng nghe một tiếng oanh minh, một đoạn kia mặt sông trực tiếp nổ tung, sóng nước sông lên thiên không. Sóng xung kích hướng trên dưới du phần tuần, cái này sóng xung kích mạnh như thế liệt, mạnh mẽ thuốc đẩy nước sông nghịch lưu. Mực lưu nước sông đỏ nhạt, đây đều là huyết. Còn có số lớn tàn chi đoạn thể bay lên, dưới nước gần nút một đoàn người đoán chừng vậy đoàn diệt. Vân Tùng hít sâu một hơi. Cái này cái gì thuốc nổ? Uy lực rất lớn a, cảm giác so với hắn thủy lôi còn muốn lợi hại hơn. Ba Nguyên Bản bước nhanh truy hướng hắn ẩn thân vị trí này, nam tử nửa đường trở về. Sóng nước vỗ bàn, trên bờ người trong lúc nhất thời cũng có chút chấn kinh, ngồi ở trên ghế mây người rồn dập đứng lên nhìn về phía phía dưới. Mã Vương Thiên Bá là cười ha ha lên, thông khoái. Thông khoái. Ta Vương gia quân binh sĩ quả nhiên có huyết tính, a. Có người trợ tay hất lên. Không thấy rõ dõi quét qua, Vương Thiên ba tiếng cười to lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Bạo tạc sinh ra sóng nước rơi xuống, hướng hạ du trùng kích sóng nước vậy dần dần lắng lại, mà ở lúc này hạ lưu trên mặt sông đột nhiên toát ra mấy chiếc thuyền. Bọn chúng tất cả đều là tàu nhanh, sóng phá trên mặt sông nhấc lên sóng nước về sau chạy như bay tới, gián mặt sông xiêu xiêu xiêu bay. Trên bờ lân cận bờ sông vài tòa trong phòng đột nhiên tiếng súng đại tác, kèm ở tiếng súng bên trong còn có pháo cái tiếng, nổ, xiêu. Từng mai từng mai đạn pháo rơi vào khúc sông bên trên, lại không có bạo tạc, mà là nhanh chóng thả ra hàng loạt khói trắng. Đây là bộ khói Trên bờ lý hoàn đám người cũng không sốt ruột, bọn họ dồn dập thi triển bản lĩnh, có người đón lấy trên sông tàu nhanh, có người là gián bỏ bước nhanh phóng tới nội súng phòng ốc. Sương mù nổi lên. Vân Tùng do dự một chút ẩn tại trong nước quyết định chơi một cái đục nước béo cỏ. Hắn muốn biết trong trấn đây là đã xảy ra chuyện gì. Có người hướng trong sông ném mấy cái hồ lô, hồ lô mở miệng, có thủy quỷ từ đó chui mà ra. Thủy quỷ môn hiện thân về sau liền đi ngăn cản đường sông. Vân Tùng thấy vậy cười, hắn lúc này chính là dã thân sông, thuận dịp quát to, bảy quỷ nghe lệnh, thoát khỏi giam cầm, bản quan ban thưởng các ngươi tự do. Thủy quỷ môn tởa ơ lại nhạt. Bọn chúng đều được lấy bí thuật trói buộc, Vân Tùng chỉ là gào to vô dụng. Nhưng mà bọn chúng không biết ngăn cản dã thần sông, Vân Tùng thông suốt không trở ngại. Dạng này cũng đủ rồi. Xuyên qua thủy quỷ nhóm hắn đạp trên mặt sông nhảy dựng lên. Vừa lúc trước mặt chính là Vương Hữu Đức, nhìn hắn không lên kén cá chọn canh, toát ra mặt nước thân thủ bắt lấy Vương Hữu Đức phất tay xé rách trên người hắn dây thừng, xé nát dây thừng dẫn hắn lặn xuống nước. Lúc này có người kêu lên, thẻ đánh bạc bị cướp. Lại có người trầm giọng nói, không có khả năng, ta Dương thị đoạn lưu Hàn thủy trận đã bày ra, bảy quỷ không có phản ứng, chuyện sẽ không có người có thể lấy trên sông phương hướng tướng người. Vân Tùng nắm lấy Vương Hữu Đức nhanh chóng hướng thượng du trùy, lúc này trên bờ dưới nước đều là hỗn loạn tưng bừng, lại có bom khói rơi xuống, đến mức sương mù theo gió phiêu lãng đến trên mặt sông, đem ngân hà khu vực này khu vực toàn che lại. Dễ dàng như vậy Vân Tùng, hắn và Vương Hữu Đức một đường lịu, rốt cục cách xa lao trấn. Hắn kéo lấy Vương Hữu Đức lên bờ. Theo lý thuyết hiện tại vậy không đủ an toàn, lấy hắn cẩn thận phải tiếp tục lịu mấy kilômét lại nói. Thế nhưng là Vương Hữu Đức đã chịu đựng không được. Hắn toàn thân làn da đều đã mục nát, chỉ có một cái đầu coi như hoàn hảo, nhưng trên đầu cũng có vết thương đặc biệt là cái hốt vị trí, một vết thương từ trên hướng xuống bổ ra da da đầu, vết thương rất dữ tận. Vốn dĩ vết thương này đã bị huyết độc lại, kết quả Vân Tùng kéo lấy hắn tại trong sông một đường lịch hành lại bị thủy cho ngâm nở, hiện tại có huyết thủy tới phía ngoài bất chấp. Vương Hữu Đức cả người vậy gần kệ mơ hồ trạng thái, Vân Tùng dẫn hắn lên bờ, hắn mê ly ánh mắt nhìn một chút, lộ ra một nụ cười khổ, là thật người sao? Tại thời khắc này nghe được chân nhân xưng hô thế này, Vân Tùng trong lòng ít nhiều có chút bi thương. Lao trấn Bạch tính đều gọi hắn chân nhân, nhưng xưng hô này là từ Vương Hữu Đức bắt đầu. Vương Hữu Đức khi đó cho hắn diễn kịch đóng vai một đầu liếm chó. Cả ngày đối với hắn chân nhân lớn lên thật người ngắn, đến mức về sau Song Vương không nể mặt mũi về sau, Vân Tùng lại nghe xưng hô này cảm giác có chút trăn trở. Đương nhiên hắn bây giờ nghe lên cũng không cảm giác trăn trở, hắn có thể thính mà ra, Vương Hữu Đức ngắn ngủi này một câu là tràn ngập tình cảm. Vân Tùng nói ra, "Là ta, Vương trấn trưởng, đây là có chuyện gì?" Vương Hữu Đức cố gắng trừng to mắt nhìn về phía hắn, hắn muốn nói chuyện, cũng là hé miệng về sau lại bất chấp mà ra một câu bầm máu. Hắn tóm lấy Vân Tùng ống tay áo, "Muốn nói điều gì?" Cuối cùng cười cười ánh mắt dần dần tan rã, nắm lấy ống tay áo cái tay kia vậy thả. Lập tức, Vân Tùng lay dậy, Hắn không nghĩ tới Vương Hữu Đức vậy mà liền chết đi như vậy. Theo bản năng, hắn tóm lấy Vương Hữu Đức bả vai kéo lên, "Vương trấn trưởng, ngươi chịu đựng, chịu đựng. Ngươi không muốn chết." Một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Bao phủ lại Vương Hữu Đức cùng thân thể của hắn. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn tuẩn thế phải biến thân, kết quả nhìn thấy một trương giấy tình bí thư mật. Là đã từng thấy qua người thần bí. Thần bí nhân này vậy mà ở đây một khắc xuất hiện. Chương 318, đẩy cửa ra, là ra. Chương 316, đẩy cửa ra, là ra. Ở trong này nhìn thấy người thần bí, Vân Tùng có chút mê người. Nếu như hắn ký ức không có sai lầm, đây là người thần bí lần thứ nhất tại Quang Minh Lối Lạc điều kiện tiên quyết chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Sự tình như khác thường tất có yếu a. Lao tổ tông lời không sai, người thần bí vẫn là bộ Kiêu Bi tình bộ dáng, bi tình giọng điệu, hắn còn chưa chết, ngươi có lời muốn hỏi hắn. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta, ngươi. Ta thực sự không bắt ngươi đồ vật. Vân Tùng chặn đứng hắn mà nói, đại ca, ngươi cùng ta rất lâu, nên hiểu ta tính khí, ta không phải bắt người đồ vật không thừa nhận cái loại người này. Người thần bí nói ra, ngươi chỉ là không biết bắt ta đồ vật mà thôi. Đến cùng là cái gì? Vân Tùng vấn đạo. Ngươi là trông coi côn lôn khư chuyển luân nô. Có người đã từng nói qua, ta lấy đi ngươi xem như chuyển luân nô bằng chứng, có đúng không? Người thần bí ưu thương gật đầu. Vân Tùng vấn đạo, vậy ta lấy đi cái này bằng chứng rốt cuộc là cái gì? Người thần bí nói ra, là một cái chìa khóa. Bộ dáng gì? Vân Tùng vấn đạo. Người thần bí bất đắc dĩ thở dài, ta vậy không biết bộ dáng gì, cho nên ta không có hận qua ngươi, bởi vì ngươi có lẽ không phải cố ý trộm đi thứ nào đó, mà là ngươi không cẩn thận cầm đi nó. Vân Tùng nghe giải. Đây coi là cái gì đã bán? Người thần bí đối với hắn sắc thực cố gắng hữu hảo. Hắn tự tay tại Vương Hữu Đức phía sau lưng dùng sức vỗ, Vương Hữu Đức thật thả há ốc miệng ra. Hắn lại đi Vương Hữu Đức trong miệng nhét một viên đan dược, Vương Hữu Đức đột nhiên hít vào một hơi, lại hé miệng phát ra rên rỉ một tiếng. Khởi từ hồi sinh, đương nhiên hắn vừa rồi cũng không hề hoàn toàn chết đi, chỉ là đã sinh mệnh uổng tập tự nhất sinh, dầu hết đến tắt, lâm vào sắp chết trạng thái. Lần này tỉnh hồi lại, Vương Hữu Đức tình huống cũng không tiện, hắn cười khổ nhìn về phía Vân Tùng hư nhược nói ra, "Không nghĩ tới sau cùng ta lại nhìn với ngươi, chân nhân, đã qua có chỗ đắc tội, ta ở đây xin lỗi ngươi." Hắn thử nghiệm nhớ tới thân thể lễ, nhưng lại đã không có khí lực. Vân Tùng vấn đạo, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Vương Hữu Đức tiếp tục cười khổ, nói ra, mấy ngày trước đây ngươi đi nhà ta thời điểm, ta liền đã như vậy, chẳng qua là lúc đó xóa sạch dư cao, ta còn tưởng rằng có thể độ nhập thể xâm nhập thi động, nhưng ta nghĩ quá đơn giản. Hắn lại đối Vân Tùng xin lỗi, "Xin lỗi, chân nhân, lúc ấy ngươi nói với ta ngươi đang truy tìm sinh vạn vật bút pháp thần kỳ sự tình, ta vậy mà đầu óc mê tiền muốn từ trong tay ngươi chiếm lấy dạng này pháp bảo. Đi Sơn Tôn đánh lén ta đám kia bằng lũ người, là ngươi phải đi." Vân Tùng cắt ngang hắn vấn đạo. Vương Hữu Đức xấu hổ nói ra, "Không tệ, Ta đem tin tức truyền cho vương đại soái, nghi thừa dịp ngươi không có ở đây bắt thủ hạ của ngươi tới cùng ngươi giao dịch, không nghĩ tới cường tướng thủ hạ vô yếu binh, chẳng những chưa bắt được bọn họ, ngược lại bị bọn họ cho đem một quân. Thật xin lỗi, chân nhân, ta tính toán ngươi quá nhiều lần, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý ngậm đây cổ kết hoàn, để ân đức. Đây là Vân Tùng lần thứ nhất cảm nhận được người sắp chết lời nói cũng thiện. Hắn thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên đối vương Hữu Đức nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng không cảm giác mình cỡ nào chán ghét vương Hữu Đức. Có lẽ là bởi vì hắn sau khi xuyên việt nhìn thấy người đầu tiên chính là Vương Hữu Đức môn nhân, ăn lần đầu tiên nghiêm chỉnh đồ ăn là Vương Hữu Đức đưa tới doanh cớ, cũng là Vương Hữu Đức dẫn hắn rời đi đạo quán doanh cớ, tóm lại hắn đối Vương Hữu Đức không ác cảm gì. Vương Hữu Đức người này cũng không tính là cỡ nào phá hư, trừ cái này lần liên hệ Vương Thiên Bá muốn bắt Hồ Kim Tử đám người kết quả lại bị phản cây cỏ một trận, lúc khắc hai người thậm chí chưa từng xuất hiện chính diện xung đột. Nhìn vào đã không còn hình dáng Vương Hữu Đức, Vân Tùng nhất thời có chút buồn bã, Vân đạo, leo chấn xẻ ra chuyện gì? Ngươi còn có cái gì tâm nguyện cần ta đi giúp ngươi hoàn thành sao? Vương Hữu Đức miễn cưỡng lắc đầu, Lão chấn sự tỉnh, ngươi đừng đi nhúng tay, đó là một chuyến vũng nước đục, Di hoàng tộc tất cả tại hỗn chiến, chúng ta Vương thị là gieo gió gặp bão, không nên mưu toan tử trong tay của bọn hắn đoạt thịt ăn. Hắn nhìn về phía nơi xa thâm sơn, nói ra, ta vẫn cho là ngươi là doanh thị Vô Tùng, nhưng ta thăm dò được tin tức, ngươi thật giống như cũng không phải là hắn, nếu như ngươi xác thực không phải hắn, cái kia nên không biết lao chấn sau lưng sự tỉnh, đúng không? Vô Tùng nói ra, ta xác thực không phải hắn, ta cũng xác thực không biết lao chấn sau lưng sự tỉnh. Vương Hữu Đức hư nhược nói ra, Cái kia ta cho ngươi biết, Lao trấn là thượng cổ trong một ngọn núi tiểu trấn, bản thân nó thường thường không có gì lạ, thế nhưng La Vân Khởi Sơn rất kỳ quái, nó, tu quật vũ đô vậy rất kỳ quái, bọn chúng cũng không có thủy chung ở dưới Vân Khởi Sơn, mà là cách mỗi 99 năm mới có thể ở dưới Vân Khởi Sơn xuất hiện một lần, cho nên Di hoàng tộc tại Lao trấn sắp xếp nhân thủ, nghiên cứu địa phương này. Trừ bỏ cách mỗi 99 năm xuất hiện ở dưới Vân Khởi Sơn, tu quật vũ đô còn sẽ xuất hiện ở địa phương khác, nhưng những địa phương kia ít có người biết, những năm gần đây duy nhất bị xác định một cái địa phương là Côn Lôn hư, nó từng tại Côn Lôn khư xuất hiện qua. Doanh thị Cửu Thái bảo tìm được vị trí của nó không biết bọn họ gặp nguy hiểm gì, sau cùng chỉ có một cái đệ cựu Thái Bảo Vân Tùng đi ra. Mới đầu biết rõ tin tức này, đích xác rất ít người, chúng ta Vương thị là một cái trong số đó, Thiên Mục khẩu vậy là một cái trong số đó hơn nữa động thủ đi bắt Vân Tùng, cuối cùng bắt được hắn là ngươi. Hắn nói đến đây khởi đầu thở hổn hển, khí lực vậy dần dần tiêu tán. Ý thức được điểm ấy, hắn biết mình thời gian không nhiều, thuận dịp đối Vân Tùng cười một cái nói, bây giờ 99 năm đã đến, Vân Khởi Sơn tụ của Đô Đô có thể mở ra, cho nên gi hoàng tộc mới tề tụ nơi này. Gi hoàng tộc tất cả tâm đó mưu toan trọng trọng. Lịch sử phía trên mỗi lần trong núi gặp nhau đều sẽ tranh đấu không ngừng, nhưng khi đó mọi người luôn có cùng chung mục đích nhân, cũng chính là cái kia một đời hoàn tộc. Hiện tại kết mạng, không có tiêu đỉnh, cũng không có đương quyền hoàn tộc, sợ là nguyên nhân này dẫn đến mọi người thù mới hận cũ bạo phát, sau đó mới có được hôm nay trận này đại hỗn chiến. Không có người thắng. Hắn bắt đầu cười hắc hắc, Di Hoàng tộc vậy sẽ không thành công tiến vào tụ cột tu đô đi đến Cửu Thiên Tiên giới, sẽ không, nhất định sẽ không. Cửu Thiên Tiên giới? Vân Tùng Vân Đạo, cái này lại là địa phương nào? Vương Hữu Đức đã lâm vào gì lưu trạng thái, ý thức trở nên mơ hồ. Hắn không có trả lời Vân Tùng Có lẽ đã nghe không được ngoại giới thanh âm, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Nhưng cái kia đồng đốc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại đại lực chôn rộm dưa bên trong sự tình sao? Lần kia ngươi đào mở rộm dưa thấy có người chôn ở. Những cái kia đồng đốc, bọn họ cho rằng dạng này có thể tiến vào tụ của Tu Đô, trả lại cho tụ của Tu Đô bên trong truyền luân nô mang tới lễ vật, ha ha, bọn họ muốn cho truyền luân nô thống lễ, sau đó để cho canh cổng truyền luân nô mở ra một con đường, để bọn hắn tiến vào Cửu Thiên Tiên giới cái kia địa phận. Đây đều là nằm mơ, một giấc mộng giải khùng." Công gia trưởng, hắn nói đến đây lẩm bẩm mấy lần công gia trưởng, cuối cùng hoàn toàn nga xuống. Ngươi thần bí nói ra, lần này hắn chết. Vân Tùng gật đầu yên lặng. Ngươi thần bí vấn đạo, ngươi muốn biết do hắn mới vừa nói Cửu Thiên Tiên giới là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng tùy ý nói ra, đúng, cái kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi thần bí thở dài, nói ra, Cửu Thiên Tiên giới à, đó là một cái tín độn, tụ quật U Đô bên trong có thật nhiều địa quật, mỗi cái địa quật đều có thể thông hướng một cái cùng thế giới này thế giới khác nhau. Thế là có truyền văn nói tụ quật U Đô bên trong có một cái địa quật thông hướng Cửu Thiên Tiên giới, đi về sau có thể tu đạo thành tiên, có thể trường sinh bất lão, họ cùng trời đất. Vân Tùng vấn đạo, không có chỗ như vậy sao? Người thần bí lắc đầu, không có chỗ như vậy. Đáp án này không ngoài dự liệu, nhưng để cho Vân Tùng nhịn không được cười lên, các chiêu đại đổi thay hoàng tộc, Nguyên Lai tìm kiếm chỉ là cái không tồn tại chỗ. Đều nói bọn họ đang tìm long mạch, nguyên lai bọn họ là tìm tiên giới. Long mạch đã đủ không đáng tin cậy, kết quả bọn hắn tìm một cái càng không đáng tin cậy tiên giới. Người thần bí yên lặng nghe hắn mà nói, chờ hắn nói xong sau một lần nữa mở miệng, các ngươi từng tại một cái thôn ruộng cắt bên trong đào đến hơn người. Những người kia mang theo lễ vật. Vân Tùng nói ra, "Đúng." Người thần bí nói ra, "Người này trước khi chết nói không được dạng kia thực có thể tiến vào tụ cột vũ đạo." Hắn phất tay liếc một lần Vương Hữu Đức, cái này người biết cũng rất ít, bọn họ đều là làm một chút không giải thích được truyền văn hao phí một đời. Tay áo dài vung dậy, một trận gió sẽ qua. Vương Hữu Đức thi thể phía trên xuất hiện một đạo hỏa diễm, hỏa diễm như thủy ngân chút xuống ra lại trải rộng ra. Sau đó một tầng hỏa diễm bốc cháy lên. Vương Hữu Đức thân thể tựa như một cái gốm sứ người, hỏa diễm giống như là đánh nát gốm sứ cái búa, bên ngoài của hắn phía trước 1 giây đồng hồ còn không có gì dị thường, 1 giây sau bỗng nhiên sụp đổ. Lại là một trận gió thổi qua. Lần này là gió núi thổi qua, Vương Hữu Đức thi thể hóa thành một đoạn xám sáp nhập vào gió núi bên trong rất nhanh tiêu tán vô tung vô ảnh. Vân Tùng đối với hắn nói ra, "Đại ca, ta biết nỗi khổ sợ của ngươi, ngươi vẫn cho là ta từ trên người ngươi trộm đi đồ vật. Chưa chắc là trên người của ta. Ngươi thần bí các ngang hắn lắc đầu, "Chúng ta chìa khóa, ngay cả chúng ta bản thân cũng không biết là cái gì, nhưng chúng ta không thể mất đi nó. Ngươi bây giờ hẳn phải biết chúng ta tên gì à?" "Chuyển Luân Ô." Vân Tùng nói ra. Ngươi thần bí nói ra, "Đúng, Chuyển Luân Ô, ổ Quenô, ngươi biết tên này sao lương ý vì sao?" Vân Tùng thăm dò mà hỏi, "Các ngươi còn có cái chuyển luân vương các loại kẻ thống trị. Hắn đem các ngươi làm nô bộc." Ngươi thần bí nói ra, Tên này không phải ngoại giới cho chúng ta bắt đầu, là chính chúng ta bắt đầu. Tổ quay là chuyển thế trùng sinh ý nghĩa, nó no cũng không phải là người nào đó nô bộc, chúng ta là thiên đạo nô bộc, chúng ta là có thể không ngừng chuyển thế trùng sinh, nửa chết nửa sống tồn tại. Lời nói này để cho Vân Tùng lay ra như phổng, chuyển thế trùng sinh. Các ngươi có thể có ý thức chuyển thế trùng sinh. Ngươi thần bí gật gật đầu, tiếp tục nói, chỉ có gi hoàng tộc nhân vật thượng tầng mới biết được bí mật này, nhưng bọn hắn cho rằng đây là chúng ta chống coi cho cựu thiên tiên giới canh cộng lấy được ban thưởng. Hắn nói ra cười cười, ban thưởng gì? Đây là chứng trị. Một đời lại một trên đời chuyển thế trùng sinh. Tất cả trải qua vĩnh viễn ở chúng ta nào hải tồn tại mà sẽ không biến mất, ngươi không thể nào hiểu được cái này là dạng gì thống khổ. Đây là Vân Tùng lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười, sau đó minh bạch nụ cười so với khóc còn khó coi hơn là cái dạng gì. Nhưng hắn nghe người thần bí mà nói trong lòng xuất hiện một cái nghi vấn. Cái kia, nếu ngươi cảm thấy trông coi tụ của Tudor, một đời một đời chuyển sinh là thống khổ, vậy ngươi mất canh cổng chìa khóa không nên cao hứng sao? Dạng này ngươi cũng không cần tiếp tục thống khổ. Người thần bí liếc mắt nhìn hắn nói ra, ai nói cho ngươi mất đi chìa khóa cũng không cần tiếp tục thống khổ. Ngươi cho rằng ta vứt bỏ canh cổng chìa khóa cũng không cần lại chờ ở cái kia trong lòng đất sao? Nếu như sự tình đơn giản như vậy, chúng ta vì cái gì không đem trong lòng đất đồ vật cũng vứt bỏ? Dù sao chìa khóa nhất định là trong đó vật phẩm, đúng không? Vân Tùng ngẩn người, nói, "Đôi a." "Đôi a." Người thần bí lạnh rên một tiếng, "Chúng ta có chìa khóa còn có thể tiến vào địa quật chỗ thông hướng thế giới, không có chìa khóa chúng ta chỉ có thể bị khóa ở trong lòng đất đầu." Vân Tùng minh bạch, cái này mất chìa khóa tương đương phải ngồi tù, khó trách người anh em này vội vã như thế. Hắn lại hỏi, "Cũng không phải chỉ có thể khóa ở trong hang bên trong a? Ngươi nhìn ngươi không phải còn có thể đi ra sao?" Ngươi thần bí nói ra, đi ra ngoài là có đại giới, nếu như không có cần phải, chúng ta tận lực không mà ra. Vân Tùng Minh Bạch, hắn đành phải giải thích nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi khó xử, nhưng ta thật không có. Ngươi có hay không bắt chìa khóa, miễn là ngươi theo ta đi đất của ta quật đi một chuyến là được, ngươi đến lúc đó thử xem biết đánh nhau hay không mà cửa, nếu như ngươi có thể mở ra địa quật chi môn, vậy thì đồng nghĩa với chìa khóa ở trên thân thể ngươi. Ngươi thần bí các ngang hắn lời nói đạo. Vân Tùng thống khoái nói ra, đi, chuyện này ta có thể rút. Nói đến đây nói chuyện hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại hỏi, lão ca Ngươi đã có biện pháp tới nghiệm chứng có phải hay không ta mang đi chìa khóa, vậy tại sao một mực không đem ta bắt đi mang đến địa cột trực tiếp tiến hành nghiệm chứng đây?" Người thần bí hỏi ngược lại, "Ngươi cho rằng ta tại sao phải một mực đi theo ngươi? Một mực vụng trộm trợ giúp ngươi." Vân Tùng nháy mắt mấy cái. Dù sao không phải là bởi vì yêu, điểm ấy hắn rất có bê đến. Người thần bí theo thói quen thở dài, nói ra, "Bởi vì ta từ khư long mạch trong lòng đất ra ngoài sau, tạm thời không có cách nào lại trở về, ta phải đợi đến Vân Khởi Sơn phía dưới địa cột lại xuất hiện, mới có thể đem ngươi mang vào." Hắn vừa nói như thế, Vân Tùng minh bạch ý tứ của hắn, "Ngươi vụng trộm đi theo ta." Chuy vấn ta lấy đi cái gì? Cái này kỳ thật không phải ngươi mục đích cuối cùng nhất, ngươi mục đích cuối cùng nhất là sợ ta chết ở bên ngoài." Ngươi thần bí nói ra, "Tính ngươi không đốc, đi rồi, hiện tại quật rốt cuộc đã tới Vân Khởi Sơn phía dưới." Vân Tùng nói ra, "Ngươi chờ một chút, ta trước tới tìm ta bằng hữu cáo biệt." Hắn mang theo người thần bí chạy về lúc trước cùng Hồ Kim Tử đám người ước định đỉnh núi, đến chân núi người thần bí ngừng lại. Vân Tùng vấn đạo, "Ngươi không cùng lúc đi lên sao?" Phía trên có ngươi một tiểu đệ. Người thần bí lắc đầu, phất tay ra hiệu hắn tốc chiến tốc thắng. Vân Tùng lên núi, một đoàn người đều tại trên đỉnh núi chờ lấy hắn, nhìn thấy hắn xuất hiện lập tức Vừa mới kinh lịch sinh tử, Vân Tùng cảm nhận được những người này chân tình thực lòng không nhịn được cảm động. Hắn lần lượt đập mọi người bà vai. Ôn nào náo động như vậy yên lặng. Tất cả mọi người phát hiện hắn háo hức không hợp lý. Hồ Kim Tử vân đạo: "Đại ca, thế nào? Lão trấn đã xảy ra chuyện gì?" "Đúng thế, Mãng Tử phụ họa, ngươi cảm xúc không hợp lý a, giống như chúng ta phải sinh ly tử biệt như vậy." Lan Toản Sơn giáp đi lên đá vang ra hắn, không biết nói chuyện thì ý miệng, Lão trấn khẳng định đã xảy ra rất không tốt sự tình. Lão đại sau khi thấy trong lòng có cảm giác căng khái. Vân Tùng cười nói: "Mãng Tử nói có lẽ là đúng." Ta muốn đi một cái địa phương, nếu như ta trong vòng một ngày chưa có trở về, các ngươi thì rời núi đi trong thành a." Hắn nhìn thấy đám người cấp bách phải mở miệng, tranh thủ thời gian ép xuống hai tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh, "Nhớ kỹ, đừng đi lao chấn, hiện tại Lao chấn một bàn loạn, tất cả gia hoàng tộc ở bên trong giết lung tung, các ngươi tuyệt đối không nên." "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đi đâu?" Hồ Kim Tử không thể nhịn được nữa cắt ngang hắn. "Một người mở miệng những người khác đi theo mở miệng, đúng a, chúng ta cùng đi nhà, mặc kệ hắn là lên núi đao hay là xuống biển lửa, cùng đi, cùng đi cùng đi." "Lão đại ngươi không hiểu rõ chúng ta sao?" Chúng ta là người sợ chuyện sao? Nhìn vào đám người quần tình kích phấn bộ dáng, Vân Tùng càng là cảm động. Hắn biết mình tâm địa mềm, nếu làm một mực lưu lại nơi này càng không pháp rời đi, thuận dịp kiên định đẩy ra đi lên phía trước mấy người nói ra: Các ngươi liền ở chỗ này chờ, chờ một ngày. Một ngày ta chưa có trở về, lập tức rời đi, các ngươi tốt nhất đi theo lão hổ đi quan ngoại, về sau quan ngoại muốn so chung nguyên yên ổn cỡ nào. Đuổi trên đường tới hắn đã đem trên người tất cả ngân phiếu cũng thu thập lại, lúc này toàn bắt mã già phân chó đám người. Hắn xoay người muốn đi, trên đùi trầm xuống. Chân trái là a bảo đùi phải nếu như hổ tra Vân Tùng không biết lần này đi cát hung, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mang tới A Bảo cùng lệnh hộ trà. Hắn xuống núi tìm được người thần bí, cố làm ra vẻ tiêu xái vỗ vỗ tay nói ra, "Đi thôi, chúng ta có phải hay không muốn đi Đại Lư Tôn?" Người thần bí lắc đầu, "Ngươi không phải còn sống vạn vật bút pháp thần kỳ sao?" Vân Tùng lấy ra bút pháp thần kỳ vân đạo, "Cái này có thể trực tiếp tiến vào địa quật." Người thần bí nói ra, "Đây chính là trong lòng đất đi ra đồ vật." Hắn tiếp nhận sinh vạn vật bút pháp thần kỳ tại trên vách đá họa một cái cửa, đẩy cửa ra ra hiệu Vân Tùng tiến vào. Vân Tùng giật ra bảo vác lệnh hộ trà bước vào đại môn, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bản thân vậy mà tại một tòa cung điện bên trong. Hành lang eo man hồi, mái hiên nhà ràng ca mổ, cửa sổ để chống đông đảo mà khẩu càng nhiều, cửa sổ hình dạng tiên biến văn hóa, phương cửa sổ phương khẩu, viên cửa sổ viên khẩu, lục giác cửa sổ, bát giác cửa sổ, mặt quạt cửa sổ các loại. Trong cung điện có trụ phương, phía trên trang sức mộng hoa, vẽ tạo hình có nói tức giận, tiên linh, manh thú, tiên cầm, chủ dự vào là cánh sen, từng đó từng đó kim sắc liên hoa nở rộ, toát ra từng đầu hai người bao bọc trụ lớn. Vân Tùng chính ngơ ngác nhìn. Người thần bí từ phía sau đi đến. Nói ra, đi mở cửa a. Mở nơi nào cũng khẩu? Vân Tùng vẫn đạo, ngươi thần bí nói ra, tùy ý một cánh cửa, ngươi đi mở cửa thử xem. Vân Tùng tìm một cái bình thường nhất hình vuông khẩu, hắn hướng đại môn đi đến, a bảo cùng lệnh hổ tra tỉnh tỉnh mê mê đi theo hắn cái mông đằng sau. Hắn tự tay đẩy cửa, khẩu mở ra, bên ngoài một mảnh lờ mờ. Hắn vô ý thức đi ra ngoài, tiếng bước chân vang lên, đột nhiên có bạch quang sáng lên, lại có một cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Màu vỏ quýt cửa chống trộm, trên cửa có cái bảng số phòng. Trên đó viết 22. Vân Tùng đột nhiên ngốc trợn. Đây là hồn khiên ngộp nhiễu ra. Ba cái gọi là địa cột chìa khóa, vậy mà thực trên người mình. Ngươi thần bí thanh âm sau cùng truyền vào lỗ tai hắn bên trong, chìa khóa quả nhiên ở ngươi trên người, rất tốt, ta lấy về lại, các ngươi ở trong đó tự cầu nhiều phúc đi. Các ngươi. Vân Tùng ngạc nhiên tối đầu, a bảo, lệnh hồn cha cũng ở bên cạnh mình.